Chương 378, Ma Thần, chương 378, Ma Thần. Quả Thực nói bậy nói bạn. Đối diện giám khảo hơi giận nói, "Trừ phi có thể đột phá đến linh hoàng cảnh, nếu không ngươi không có khả năng có bốn cái phụ trợ linh tướng, liền điểm này đều không có hiểu rõ, ta thật không biết ngươi là tu luyện thế nào." Một người khác cả giận nói, "Ngươi từ lên đài đến bây giờ, trừ tuổi tác cảnh giới bên ngoài, không có một câu lời nói thật. Ta đối sự kiên nhẫn của ngươi đã hao hết, ngươi lập tức lăn ra ngoài." Đinh Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, sự tình quả nhiên vẫn là phát triển đến một bước này, liền Mộ Tuyết nói hộ đều vô dụng bất quá tam quái linh viện đối đinh hiểu đến nói là hiện nay tăng cao thực lực lựa chọn tốt nhất bây giờ hắn cần tài nguyên quá nhiều bản thân cảnh giới tăng lên năm cái thôn kim linh tướng hao phí khoảng cách hắn đã không đủ sức đại hoang hiện tại lại là bắt đầu mùa đông lại nói liền tính không bắt đầu mùa đông đại hoang thành nhiều người như vậy đều nhu cầu cấp bách tăng cao thực lực hắn cũng không thể một người đem tất cả tài nguyên đều chiếm vô luận như thế nào nhất định phải tranh thủ một cái đinh hiểu nói các vị tiên bối các ngươi có biết ta là ai không đương nhiên không biết bên kia truyền tới một âm thanh lộ ra rất không kiên nhẫn Tất nhiên không biết, các ngươi lại làm thế nào biết ta nói không phải tình hình thực tế? Ngươi đây là cưỡng từ bất lý, chúng ta tất nhiên có thể đứng ở chỗ này, đại bộ phận đều đã đạt tới linh hoàng cảnh, không nói đến chúng ta cảnh giới làm sao? Chính là chúng ta thấy qua thiên tài cũng không biết có bao nhiêu, có thể chưa bao giờ thấy qua ngươi tình huống như vậy. Đinh Hiệu Từ tu nói, chưa từng thấy, chẳng lẽ chính là giả dối? Tiểu tử, ý của ngươi là nói chúng ta cái này hơn 100 tên linh hoàng, đều con mắt ngủ, phân biệt không ra không phải là đúng sai? Đinh Hiệu hít sâu một hơi, nói, chuyện khác ta không biết, nhưng vãn bối nói tới thật là tình hình thực tế. Tiền bối nếu là nói thực lực của ta không thỏa mãn điều kiện, ta không lời nào để nói. Nhưng nếu là nói ta bịo đặt sự thật, văn bối không phục. Bên trong truyền gia hừ lạnh một tiếng, ngược lại là ăn nói khéo léo, người ý tứ đơn giản là nói, chúng ta nếu như là bởi vì một loại nào đó sự thật đào thải ngươi, ngươi có thể tiếp thu, mà bởi vì một loại nào đó không có chứng minh qua sự tình đào thải ngươi, cho nên ngươi không chấp nhận. Chính là, Đinh hiểu trầm giọng nói, Đinh hiểu còn tại dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mà dưới đài cũng đã một mảnh hư thành, phía trước đào thải người so với ngươi còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ngươi còn mặt dày mày dạn vu vạ cái này, lãng phí thời gian cút đi, phía trước làm trò cười nhìn xem vậy thì thôi, còn lên mũi lên mặt, ngươi có tư cách gì không phục? Nhất Tinh Linh uy cảnh đã sớm nên bị đào thải, cái gì Linh cũng không biết, Linh tướng không biết, đặt cái này lựa gạn ai đây. Ta nhìn ngươi cũng là bởi vì quá biết mình là cái gì mặt hàng, cho nên mới không dám nói a, tranh thủ thời gian lăn. Đinh hiểu nhìn chăm chăm vào Hóa Linh Bích đối diện, cuối cùng quyền quyết định là tại những cái kia dám khảo đạo sư, mà không phải những đệ tử này. Đinh hiểu sở dĩ không có giống Nhất Hào đệ tử như thế bị cưỡng ép quỳ xuống, trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không luồng lị hành, mà là giảng đạo lý. Những đạo sư này tháo mặt nã xuống. Đó cũng đều là một phương cường giả, tại trước mặt bọn hắn đùa nghịch hành khẳng định không có quả ngon để ăn. Thế nhưng, nếu như tại đạo lý đã nói thắng đối phương, như vậy đối phương phản mà sẽ không độc thủ. Cuối cùng, bên kia có người lên tiếng. Hắn đầu tiên là lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy những người khác phản ứng sao. Tại bọn họ, cũng bao gồm trong mắt chúng ta, ngươi chính là một cái vô lại. Ngươi loại này vô lại ta ngược lại cũng đã gặp không ít, ngươi không phục đúng không? Vậy chúng ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Lão phu cũng không muốn nhìn ngươi cái gì năm cái linh tướng, loại người như ngươi chơi xấu thủ đoạn có thể nhiều, song kiếm linh tướng nói không chừng liền có thể bị ngươi làm hai cái linh tướng đến lúc đó ngươi lại sẽ nói chúng ta nhận định không phải sự thật. cho nên biện pháp tốt nhất, ngươi trực tiếp công kích hóa linh bích, thiên thủy hóa linh bích kết quả luôn là sự thật. À. Cao không nói, chỉ cần ngươi có thể đánh ra ba đạo vỡ nước, chúng ta liền đối xử như nhau, để ngươi tiến vào tam quái linh viện. nhưng ta nhưng muốn trước đó nói rõ, nếu như không đạt tới ba đạo vỡ nước, ngươi liền lập tức cút cho ta xuống núi. Đinh Hiểu cuối cùng thở dài một hơi. hiện tại đến xem, hắn tựa như là đắc tội tất cả đạo sư, bất quá tốt xấu hắn đợi đến một lần khảo nghiệm cơ hội. lấy Đinh Hiểu trước sau như một phong cách, trừ phi không có cơ hội, nếu không, một khi có cơ hội, hắn liền sẽ một mực nắm chặt. Nhiều tạ tiền bối. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đo, đo xong lăn. Đối diện mấy tên đạo sư lộ ra vô cùng không kiên nhẫn, thậm chí đều nghiêng đầu, căn bản không có ý định nhìn đinh hiệu kiểm tra. Đạo sư phía dưới các đệ tử từng cái rủa cổ. Chờ chút hắn liền biết mình là cái gì hóa sắt. Đoán chừng là một đạo gợn nước đều không có, chờ lấy chế giễu a. Thật muốn biết hắn đến cùng là ai, nhà ai ra như thế cái kỳ hoa đồ chơi. Lúc này, tuyệt đại bộ phận người đều đang đợi nhìn đinh hiệu trò cười. Thế nhưng còn có người chính mặt thiết chú ý đinh hiệu nhất cử nhất động. Âu Dương Mộ Tuyết dưới mặt nạ Một đôi mắt đẹp chính xuyên thấu qua hóa linh bích nhìn chăm chú lên đối diện nam nhân kia. Nàng gặp qua đinh hiệu sáng tạo hoàn thành qua rất nhiều không có khả năng hoàn thành sự tình, nàng đồng thời không lo lắng đinh hiệu thực lực, nàng hiện tại chính thức quan tâm là đinh hiệu sau cùng thành tích sẽ là mấy đạo của nước. Một cái có thể vượt cấp một cái lớn cảnh giới người, một cái có thể rơi vào thâm nguyên như kỳ tích để nhật nguyệt quý vị người, một cái nắm giữ năm cái linh tướng người, đến cùng là cái gì cấp bậc thiên tài. Chờ đợi khảo nghiệm đệ tử bên trong, Diệp Lam Phong cũng đang nhìn chăm chú đinh hiệu. Sở Luyện cũng là tám văn, cũng chính là nói, Sở Luyện thực lực không tại mộ Tuyết cô nương phía dưới mà lúc trước chỉ có đinh hiểu cùng mộ tuyết một tổ có thể tiến vào cựu trọng quỷ môn. Nói một cách khác, hiện tại hắn đã có thể xác định, đinh hiểu mới là bọn họ tiến vào cựu trọng quỷ môn mấu chốt. Hắn thật sự có 5 cái linh tướng sao? 5 cái linh tướng, tại lấy nghiêm ngặt chứ danh tam quái thiên thí bên trong, hẳn là cái gì trình độ? Cựu Vân sao? Đinh hiểu đứng tại Hóa Linh Bích phía trước, ánh mắt đảo qua toàn trường. Hắn đột nhiên nhớ tới cái kia hư hư thực thực là long nhị gia hỏa, quay đầu nhìn hắn một cái. Nếu như có thể đi vào Tam Quái Linh viện, hắn chỉ muốn chuyên chú tu luyện, dù sao hắn hiện tại cảnh giới quá thấp. Tốt tại Tam Quái Linh viện đặc thù tính chất, tại chỗ này thực lực không cách nào ẩn tàng, thế nhưng thân phận có thể, nhất là đối tại Đinh Hiểu mà nói, thử xem một chiêu kia a. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu dẫn đầu sử dụng trước chính là đệ nhị tương kỹ, tứ trọng tiến giai. Một cỗ mênh mông tướng lực, đột nhiên từ Đinh Hiểu thân thể tuôn ra, ngay sau đó, một đoàn hắc vụ lập tức bao phủ tại nửa cái diễn võ tràng. Từ Đinh Hiểu sau lưng, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi ngồi dậy thân. Cái này cái cự đại hư ảnh chừng cao 10 mấy mét, đứng tại Đinh Hiểu sau lưng, dị thường uy nga. Hắn đầu sinh hai cái cự giác, hai mắt khép hờ mà không hề cảm xúc, nhưng để người không khỏi sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Có lẽ nói, cũng không phải là đơn thuần kính sợ cảm giác, tại kính sợ cảm giác bên trong, còn có cảm giác sợ hãi. Làm cái này linh tướng xuất hiện phía sau, ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Hắn linh tướng là Thần Minh linh tướng. Không đối, cái này không là bình thường thần minh. Đây là cái gì thần minh? Không hề nghi ngờ, hắn linh tướng khẳng định là thuộc về thần minh linh tướng phạm trụ, nhưng mọi người nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cái này thần minh. Lúc này, một người thì thảo nói, "Thần minh? Không, cái này căn bản là ma thần." Chương 379, lần trước cũng là dạng này, chương 379, lần trước cũng là dạng này. Vậy mà là ma thần linh tướng. Một tên đạo sư không biết lúc nào đã quay đầu, lúc này chính khiếp sợ nhìn xem đối diện thiếu niên. Mà lúc này kinh hãi nhất, không gì bằng Âu Dương Mộ Tuyết. Nàng nguyên bản một mực rất xác định, tên kia chính là đinh Hiểu. Mà bây giờ, đầu óc của nàng đã hỗn loạn. Chỉ cần là gặp qua đinh Hiểu động thủ người, liền nhất định biết đinh Hiểu linh tướng là nào đó loài thú tàn khuyết linh tướng, đinh Hiểu phát động tương ngã tương dung thời điểm, chỉ có cánh tay ngoại hình sẽ phát sinh biến hóa mặt nạ cùng hóa linh bích đều sẽ để âm thanh phát sinh một chút thay đổi, thế nhưng người kia hình thể, tuổi tác cảnh giới đều cùng đinh hiểu giống nhau như lúc. hiện tại liền xuất hiện hai cái khó có thể lý giải được tình huống. một phương diện, Âu Dương Mộ Tuyết xác định đó chính là đinh hiểu, một phương diện khác, nhìn thấy đinh hiểu linh tướng phía sau, Âu Dương Mộ Tuyết lại xác định đây không phải là đinh hiểu. như vậy vấn đề liền tới, hắn đến cùng phải hay không đinh hiểu? xung quanh tiếng cười nhạo cùng hư thanh, tại đinh hiểu lấy ra thần minh linh tướng phía sau, im bặt mà dừng. đinh hiểu đồng thời không để ý, công kích hóa linh bích không cần tối cường chiêu thức. Thế nhưng đinh hiểu nhất định phải dùng chiến phủ, chỉ có dạng này mới có thể đem hắn ngũ đại linh tướng uy lực toàn bộ phát huy ra. Tốt tại đinh hiểu trên thân còn giữ một cái ngũ giai chiến phủ, chính là cực võ đế khen thưởng hắn thiên viêm trích hỏa phủ. Ra chiêu phía trước, đinh hiểu do dự. Đinh hiểu không xác định chính mình có thể đánh ra cái gì thành tích, thế nhưng hắn bây giờ thấy kiểm tra thạch, kiểm tra vách tường gì đó, tổng khó tránh khỏi sẽ có bóng tối. Lần trước làm hư Bạch Hà Linh viện thiên cung thạch bích cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, một lần kia hắn suýt nữa trên lưng 2000 vạn linh bụi kết sù lộn ẩn. 2000 vạn linh bụi thả đến bây giờ cũng là một bút con số không nhỏ a. Nhưng mà Thiên thủy hóa linh bích giá cả chỉ có thể dùng vô giới chi bảo để hình dung những này vương công quý tộc đều chỉ là nghe nói có thể thấy được trình độ hiếm hoi làm không tốt trên đời này cứ như vậy một thối cái này nếu là làm hư nghĩ tới đây đinh hiệu không khỏi run lẩy bẩm những đạo sư này hiện tại cũng đối với chính mình không có ấn tượng gì tốt thật muốn công báo tư thủ để hắn bội tiếp quản chi là từ đây không có cơ hội lên mở nhưng vấn đề là đinh hiệu xác thực không biết chính mình có thể lấy được cái gì thành tích cho nên lại không thể giữ gìn thực lực dưới đài có người hô to. Đương tưởng rằng có cái bất nhập lưu thần minh linh tướng liền có thể thông qua khảo hạch, ngươi cái này thần minh linh tướng đẳng cấp cũng không cao, tranh thủ thời gian đo xong lan. Chính là, Cố làm ra vẻ, dù sao ngươi liền một đạo gợn nước đều đánh không đi ra, liền đừng tại đây Cố Lộng Huyền hư. Tranh thủ thời gian đo, chúng ta phía sau còn muốn đo đâu. Đinh Hiểu không rảnh để ý tới những người kia, hít sâu một hơi, kiểm tra đánh hỏng, cũng không thể thật để cho ta bồi ạ. Mặc kệ, lập tức, Đinh Hiểu tập trung tinh thần. Tứ ở hiện tại là thần minh linh tướng xếp như trụ linh tướng, Đinh Hiểu cánh tay phải không có phát sinh biến hóa. Đinh Hiểu đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt, một đũa bổ đi ra. Khai sơn đoạn lưu chạm, Đinh Hiểu cố ý không có sử dụng Thiên Vũ phá hiểu phủ, mà là dùng Thiên quân cự liệt thức thứ tư. Một chiêu này không có bao nhiêu người gặp qua. Ra búa nháy mắt, Đinh Hiểu cánh tay phải nháy mắt hiện lên một cái hư ảnh, chính là bị tình nhân ti cuốn quanh ma tí hư ảnh. Chiến phủ nổi lên hiện một đạo cự phủ hư tượng, sau đó cả thanh chiến phủ trực tiếp bị liệt diễm nuốt hết. Thật giống như đinh hiểu vùng ra không phải chiến phủ, mà là một đoàn liệt diễm. Vang một tiếng, cái này một đũa trực tiếp đánh vào hóa linh bích bên trên. Toàn bộ hóa linh bích bị trọng tích, vậy mà hơi rung nhẹ. Xung quanh đệ tử nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn. Bọn họ tự nhiên có thể phân biệt ra được đinh hiệu một kích này uy lực. Cái này, người này, thật mạnh một đũa. Vậy mà, vậy mà hóa linh bích đều lắc lư. Vừa vặn gào to nhất người kia, lúc này đã nói năng lộn xộn. Không có khả năng, đây là nhất tinh linh uy cảnh tướng lực cùng nhục thân có thể chống đỡ phủ kĩ. Nhất tinh linh thánh cảnh đều đánh không đi ra. Vừa vặn hắn ra bừa nháy mắt, ta thấy được mấy cái linh tướng, chỉ là hắn xuất thủ quá nhanh, mà những cái kia linh tướng cùng chiêu thức dung hợp tốc độ quá nhanh, ta không thấy rõ. Đinh hiệu một kích toàn lực thiên vũ phá hiểu phủ, có thể chạm giết tứ tinh linh thánh cảnh phương hồng mà nơi này hiện nay cảnh giới cao nhất vẫn là mộ tuyết tam tinh linh thánh cảnh khai sơn đoạn lưu trả mặc dù uy lực không bằng thiên vũ phá hiểu phủ đệ tam trọng nhưng cũng không kém đi nơi đó một kích này uy lực tự nhiên không thể coi thường hóa linh bích chấn động phía sau mọi người lập tức đem ánh mắt rơi vào hóa linh bích bên trên một lát sau tại lưỡi búa tiếp xúc vị trí mọi người đều đang mong đợi gợn nước tạo thành sẽ có mấy đạo gợn nước chờ một hồi lâu vậy mà cũng không thấy có gợn nước tạo thành đinh hiểu đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, lạ cổ tay của hắn khẽ du lên cái này loại cảm giác giống như đã từng quen biết Không phải là bởi vì đinh hiệu tay run, mà là trong tay chiến phủ đằng run, mà chiến phủ sở dĩ sẽ run dậy, là vì Hóa Linh Bích đang run. Lúc này, Hóa Linh Bích xuất hiện một màn quỷ dị. Người bình thường kiểm tra, đều là dùng võ khí cùng Hóa Linh Bích tiếp xúc cái kia một điểm làm trung tâm, tạo thành từng đạo quăn nước, hướng bốn phía lở ra. Đến mức tạo thành bao nhiêu nói, vậy liền nhìn thành tích khảo sát. Mà bây giờ, nguyên một mặt Hóa Linh Bích, đột nhiên xuất hiện vô số cái tiểu thủy vòng. Từng cái tiểu thủy vòng không có quy tắc, lớn nhỏ không để xuất hiện tại các cái vị trí, mà còn không ngừng đổi mới. Hình tượng này tựa như là mưa to rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ. Người khác là một cái điểm, xuất hiện mấy đạo gợn nước, đến đinh hiểu cái này, là vô số cái điểm, xuất hiện vô số cái gợn nước. Sau đó, những này nước vòng càng ngày càng nhiều, mỗi cái nước vòng tạo nên gợn nước số vòng càng ngày càng nhiều, toàn bộ hóa linh bích, chấn động càng ngày càng thường xuyên. Đinh hiểu toàn thân cứng ngắc, trừng mắt to nhìn trước mắt điên cuồng lên hóa linh bích. Hiện tại đối diện tình huống hắn đã không thấy được, xung quanh những người kia phản ứng, hắn cũng không muốn quan tâm, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ. Đại ca, không muốn. Ầm ầm ầm ầm. Hóa Linh Bích chấn động càng lúc càng nhanh, mang theo đinh hiểu cánh tay run cũng rất lợi hại. Mỗi một cái vòng tròn tạo thành ngọn nước, đều vượt xa chí đạo. Cuối cùng, Hóa Linh Bích không chịu nổi nhanh chóng như vậy chấn động, hoa một cái, bình một tiếng, nứt ra đến vỡ nát. Làm Hóa Linh Bích sụp xuống một mấy mắt, đinh hiểu cũng nhìn thấy đối diện những người kia. Lúc này, hơn 100 tên đạo sư, hơn 20 tên đã được chúng tuyển đệ tử, từng cái cùng hóa đá đồng dạng, đứng tại đinh hiểu trước mặt. Lần này, bọn họ ở giữa cuối cùng không có ngăn cách Hóa Linh Bích, mà là chân thực đứng ở trước mặt hắn. Đương nhiên, đinh hiểu hiện tại cũng cùng cái tượng đá giống như, một tay cầm chiến phủ, không lúc nức Từ một gương mặt dưới mặt nạ, mấy trăm sóng ánh mắt hoảng sợ, giống như là nhìn xem quái dị nhìn xem đinh hiểu. Mà đinh hiểu cũng hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn. Xung quanh những cái kia kêu, kêu gào đệ tử, hiện tại phảng phất mất đi dây thanh, ánh mắt đờ đẫn, thân thể cứng ngắc, không lúc nhích. Toàn bộ tam quái thiên thí hiện trường, lặng ngắt như tờ. Đinh hiểu làm nuốt nước miếng một cái, khoe mắt nhảy lên, nhỏ giọng nói, khụ khụ khụ, cái kia, thật là đúng gì à? Lần trước ta khảo nghiệm thời điểm, kiểm tra thạch cũng là như thế hỏng chương 380, đám đạo sư sát mặt, chương 380, đám đạo sư sát mặt. Trong truyền thuyết thiên thủy hóa linh bí, vỡ thành không biết bao nhiêu khối quá rất lâu, đối diện hơn 100 tên đạo sư cuối cùng lấy lại tinh thần. Những này linh hoàng cảnh cường giả đã bắt đầu không bình tĩnh. Nắt, nắt. Hóa linh bích vỡ vụn phía trước cảnh tượng, các ngươi thấy không? Những cái kia gợn nước để ta đột nhiên nghĩ đến đã từng tam quái linh viện để cấp tới, Hóa linh bích tối cường phản ứng không phải chín đạo gợn nước, mà là thiên thành và tướng. Làm linh tướng sư linh cung cân đối, linh tướng cân đối, người cùng nhau cân đối đạt tới cao cấp nhất, chính là cái gọi là thiên thành và tướng. Tiểu tử này vậy mà. Ôi trời ơi. Không những như vậy, Linh cung phẩm cấp, linh tướng phẩm giai nhất định phải đạt tới rất cao cấp bậc, nếu không liền để hóa linh bích sinh ra gợn nước năng lực đều không có. Cũng chính là nói, tiểu tử này linh cung khẳng định là cửu phẩm thập nhị cung, linh tướng cũng có thể là cửu giai, kinh khủng nhất là hắn linh cung cũng tốt, linh tướng cũng tốt, võ kỹ cũng tốt, lẫn nhau ở giữa dung hợp đã hướng tới hỏa mỹ. Đinh hiểu một mực dựng thẳng lỗ tai đang nghe bọn hắn thảo luận. Đám người này càng nói càng hư phấn, nhìn xem Đinh hiểu con mắt đều đang phát sáng. Bất quá vạn hạnh chính là, cho tới bây giờ, bọn họ còn không có nâng lên buổi thưởng sự tình. Đột nhiên, một tiên đạo sư bước nhanh đi đến Đinh Hiểu trước mặt, trừng hai mắt nhìn chằm chằm Đinh Hiểu. "343 hảo, ngươi vậy mà đem Thiên Thủy Hóa Linh Bích đánh nát, ngươi cũng đã biết cái này Hóa Linh Bích đã là cao nhất cấp bậc kiểm tra thạch." Toàn bộ đại lục tìm không ra khối thứ hai. Đinh Hiểu tim đập rộn lên, song, vẫn là có người nâng lên vấn đề này. "Tiên bối, phía trước ta nghe các ngươi nói, thứ này mai danh nhận tích 200 năm, cái kia, cái kia đặt ở cái kia 200 năm, lại không có bảo dưỡng, nói không chừng bản thân liền đã hỏng." "Không có khả năng hỏng." "Đây là Hóa Linh Bích, nó tồn tại thời gian vượt qua 2000 năm." Một người khác cũng bước nhanh tới tiếp đấy, lại có mấy người lao đến. Hóa Linh Bích không có khả năng có vấn đề, chính là ngươi đưa nó đánh nát. Tình huống lúc đó chúng ta đều thấy được, người khác đều là từ một điểm sinh ra nguồn nước, mà ngươi đập nện Hóa Linh Bích phía sau, xuất hiện hàng ngàn hàng vạn nước vòng, nếu là thật hỏng, trực tiếp bể nát chính là, làm sao sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng lạ. Không bao lâu, đinh hiểu đã bị một đám linh hoàng cảnh vây lại. Bọn họ đều tại cường điệu một vấn đề, Hóa Linh Bích tuyệt không có khả năng có vấn đề, chính là đinh hiệu đánh nát Hóa Linh Bích. Đinh hiệu thở dài một tiếng, như thế nhiều người, hắn là đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại. Các vị tiền bối, tốt ta Liền xem như ta làm hư a, làm sao bồi thường các ngươi nói đi. Bồi thường? Một tên lão ông kinh ngạc nói, chúng ta làm sao sẽ muốn ngươi bồi thường, chúng ta chỉ là muốn để ngươi thừa nhận là ngươi đánh nát Hoa Linh Bích. Đinh Hiểu nháy mắt mấy cái, không cần bồi. Đương nhiên phải bồi thường. Một nữ tử trước mắt hô to lên. Những người khác kinh ngạc nhìn hướng cái này nữ tử. Bọn họ vốn là đến sàng chọn nhất đệ tử có tiềm lực, bây giờ thật không cho tìm tới một cái, thật muốn hắn bồi thường tiền không được. Nữ tử kia gấp nói tiếp, hôm nay giờ thần, ngươi nhất định phải tiến về phồn hoa điện, quan sát ta giảng bài. Người này nói xong, mọi người nhất thời hiểu ra. Tiểu tử, ngày mai giờ thìn đến ngoại tân điện. Tam quái linh viện sư đồ ở giữa là song hướng lựa chọn. Đạo sư tại mấy ngày trước đây giảng bài lựa chọn vừa ý đệ tử, mà đệ tử cũng muốn thông qua quan sát giảng bài lựa chọn thích hợp sư phụ. Quan sát giảng bài là vòng thứ nhất, mà những đạo sư này đã không kịp chờ đợi yêu cầu Đinh Hiểu tiến đến nghe giảng bài. Hậu thiên giờ thân, ngươi nếu dám vắng mặt thu diệp điện giảng bài, tất nhiên truy cứu ngươi đánh nát hóa linh bích trách nhiệm. Ngày mai giờ mũi, ta nhất định phải tại đông tuyết điện nhìn thấy ngươi. Đinh Hiểu một cái đầu mười cái lớn, đám này đến từ các quốc gia người mạnh nhất, thế mà lợi dụng chính mình đánh nát hóa linh bích sự tỉnh uy ép mình. Trong vòng năm này, muốn đi quan sát hơn 140 tên linh hoàng cảnh cường giả giảng bài, Đinh Hiểu đem chính mình chém thành hai nửa đều không đủ dùng. Bất quá, không nói đến Hóa Linh Bích sự tình, Đinh Hiểu hỏi: "Các vị tiền bối, vậy ta là thông qua khảo hạch?" "Đương nhiên là thông qua, bất quá tiếp xuống thời gian 2 năm, ngươi nhất định phải cố gắng học tập, trả hết nợ nần." "Không sai, tiểu tử ngươi nếu là dám lười biếng, ta để ngươi táng ra bại sản." Hóa Linh Bích có thể là tìm không ra khối thứ hai, có tiền ngươi đều đền không nổi, cho nên ngươi nhất thần là thành thật điểm. Những đạo sư này từng cái hung thần sát. Đinh Hiểu mặt đen lại, chỉ có thể liên lạc Nhật vua. Một bên đệ tử khác nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Cái này đều đã bắt đầu cึก người. Những đạo sư kia kèm chút không có đánh nhau. Vậy mà lợi dụng tiểu tử kia cảm giác tội lỗi. Đáng hận nhất chính là, như vậy nhiều đỉnh cấp cường giả, vậy mà toàn bộ tạo thành chung nhận thức. Vì cึก người, đều đã không từ thủ đoạn. Có thể đến Tam Quái Linh viện đạo sư, đều là các quốc gia đỉnh cấp cường giả, những người này bình thường đều là thân phận tôn quý, kết quả bây giờ thấy tiểu tử kia, đã không để ý tới chính mình thân phận, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất kể nói thế nào, đinh hiệu còn là thông qua khảo hạch. Chỉ bất quá Thiên thủy hóa linh bí đã nát đến không thể lại nát, tiếp xuống đệ tử chỉ có thể từ đám đạo sư đích thân kiểm tra quá trình này so trực tiếp công kích hóa linh bích phức tạp rất nhiều cũng vô pháp giám định là cấp mấy thiên tài Âu Dương Mộ Tuyết vô tâm quan tâm những người khác kiểm tra nàng lặng lẽ chuyển đến Đinh Hiểu bên cạnh nhỏ giọng hỏi uy ngươi ngươi có phải hay không Đinh Hiểu vừa quay đầu một cái liền nhận ra cái này mang mặt nạ cô nương chính là Mộ Tuyết bất quá quay đầu đồng thời hắn cũng nhìn thấy đã thông qua khảo hạch đệ tử bên trong có mấy đạo ánh mắt chính rơi trên người mình bọn họ tựa hồ cũng tại đợi chờ mình trả lời lại từ Mộ Tuyết trong sự phản ứng xác nhận chính mình thân phận Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói: "Vị cô nương này có chuyện gì sao?" Âu Dương Mộ Tuyết có vẻ hơi xấu hổ, thế nhưng nàng lại chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Ngươi có phải hay không tại đại hoang sinh hoạt qua một đoạn thời gian?" "Không có." "Vị cô nương này, Tam Quái Linh viện cấm chỉ tìm hiểu đường người thân phận, ngươi dạng này có thể là làm trái quy tắc." Mộ Tuyết không khỏi thân thể lui về phía sau nửa bước. Nàng có thể cho phép Đinh Hiểu đứng tại nàng nửa bước bên trong, nhưng người này không phải Đinh Hiểu lời nói: "Đương nhiên phải giữ một khoảng cách." Ngượng ngùng Âu Dương Mộ Tuyết tối lui phía sau, một mực cau mày suy tư điều gì. Đinh hiểu mặc dù có chút tài náy, thế nhưng hắn đến Tam Quái Linh viện là vì tu luyện, không bị người quái rầy phương pháp tốt nhất chính là che giấu mình thân phận. Đến mức Mộ Tuyết, về sau tìm một cơ hội nói cho nàng liền tốt. 8. Lại trải qua gần tới một canh giờ khảo hạch, lần này Tam Quái Thiên thí cuối cùng kết thúc. 521 người bên trong, chỉ tuyển chọn 36 người. Những người khác thì toàn bộ bị yêu cầu xuống núi, không được lại tới gần Triệu Thiên Phong. Còn lại đệ tử chỉnh Tề đứng thành ba hàng, tại lớn như vậy Triệu Thiên Phong, cái này chỉ là 36 người còn không có nơi này đạo sư số lượng nhiều. Một lao giả xem như đạo sư đại biểu, đi tới những đệ tử này trước mặt. Mặt khác có người đem một bản sách nhỏ thật mỏng phát cho những đệ tử này. "Đây là việc uy, các ngươi trở về lại nhìn. Ta chỉ nói một điểm, các ngươi đều cần nên lắng hai nghe. Lần này khởi động lại Tam Quái Linh viện mục đích, cũng không phải là một ít người cho rằng như thế, chỉ là đơn thuần ứng đối tứ đại quỷ vương. Các ngươi cái này 36 người, có thể hưởng thụ được hiện nay các quốc gia người mạnh nhất một đối một chỉ đạo, có thể hưởng thụ không bị hạn chế tài nguyên cung cấp. Thế nhưng, các ngươi cũng cần trải qua nhất tàn khốc tu luyện. Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi, 2 năm sau các người cái này 36 người, có thể lưu lại, không, cao hơn 10 người. Chương 381, giảng bài, chương 381, giảng bài. Đinh Hiểu cầm lấy viện quy nhìn một chút. Viện quy lạ thương ít, cùng Bạch Hà cùng Ngọa Long Linh viện so sánh, ngắn gọn phải nhiều. Đầu tiên, tam quái linh viện điểm trọng yếu nhất, không nờ đánh dò xét hắn người thân phận, không phải chủ động bại lộ thân phận của mình, tại linh viện trong đó, chỉ muốn rời khỏi chỗ ở của mình, nhất định phải mang mặt nạ, linh viện quy định trang phục. Điểm này liền đạo sư cũng không ngoại lệ. Mặt khác, các vị đạo sư đem truyền thụ một môn chính mình cho giảng nhất có sức cạnh tranh kỹ năng. Khả năng là phù kỹ võ khí, cũng có thể là tu luyện tâm đắc, luyện dược luyện khí tâm đắc, hoặc là quy hồn kỹ xảo, y thi thuật, thực chiến kỹ xảo các loại. đạo sư cung cấp chương trình học, toàn bộ bị chia làm ngày người tăng cấp. làm đệ tử mỗi hoàn thành một cấp học tập, thì có thể thu hoạch được đối ứng khen thưởng. khen thưởng nội dung có thể có điều khác biệt, nhưng là đồng cấp chương trình học khen thưởng nhất định phải tương đối. ví dụ như một vị nào đó đạo sư nhân cấp khóa học khen thưởng một tước linh bụi, một vị khác đạo sư nhân cấp khóa học khen thưởng chính là một kiện pháp bảo, như vậy cái này pháp bảo giá trị nhất định phải cơ bản cùng cấp một tước linh bụi. đinh hiệu phát hiện, cần đặc biệt chú ý chính là. Nếu như mấy tên đệ tử đồng thời đi theo một vị nào đó đạo sư học tập giống nhau chương trình học, khen thưởng chỉ có một phần, như vậy mấy tên đệ tử nhất định phải thông qua cạnh tranh thu hoạch được phần này khen thưởng. Mà còn, nhất định phải là dùng sở học kỹ có thể tiến hành so tài. Cũng chính là nói, người nào học được tốt nhất mới có thể thu được khen thưởng. Mỗi vị đạo sư đồng thời cần cung cấp thiên địa người tam cấp chương trình học các môn môn. Viện uy bên trong, liệt ra các vị đạo sư chương trình học dạy khóa thời gian, linh viện bên trong từng cái phòng tu luyện vị trí, thế nhưng đinh hiệu nhìn một lần, lại không có phát hiện đại đa số linh viện cũng sẽ có một điều quy định. Tam quái linh viện bên trong không có bất kỳ cái gì đối đệ tử hành động quy phạm. Ví dụ như đồng môn không được tương tàn, linh viện bên trong không được cẩu đả các loại. Ngược lại là có một đầu, linh viện đệ tử ân đoán cá nhân, có thể đến triều thiên lôi đại giải quyết. Như cần ký kết sinh tử trạng, thì có thể tìm tìm tùy ý đạo sư công chính. Nguyên lai tam quái linh viện việt quy chính là không có việt quy. Loại này hoàn cảnh đối những cái kia sống an nhàn sung sướng quý tộc đệ tử đến nói, có thể đặc biệt tàn khốc. Bất quá đinh hiểu sớm đã thành thói quen hoàn cảnh như vậy. Hắn bước đầu tiên liền chạy thẳng tới chỗ ở của mình. Tại một mảnh rừng trúc bên cạnh, đinh hiểu tìm tới chính mình gian phòng. Đây là một gian tinh xảo nhà gỗ, bên ngoài có một cái tiểu viện, trên cửa rán vào một tấm linh phủ cùng một tờ giấy. Tờ giấy bên trên viết số 343 đệ tử phòng ngủ, đồng thời lại nói rõ tấm kia linh phủ cách dùng, tích huyết thông hành phủ, nhỏ máu phía sau có thể thông đi, người ngoài không được đi vào. Xem ra đây cũng là trợ giúp bảo vệ mỗi người thân phận biện pháp. Đinh Hiểu lấy bội kiếm vạch phá ngón tay, đem huyết dịch nhỏ tại linh phủ bên trên, linh phủ cấp tốc đốt cháy hầu như không còn, chỉnh cái tiểu viện ngoại hình thành một đạo tướng lực bình trướng. Cái này tướng lực bình trướng tạo thành phía sau là không cách nào thấy rõ nội bộ cảnh tượng. Đinh Hiểu chú ý tới, chỗ không xa. Cũng sáng lên mấy đạo tướng lực bình trướng, hẳn là có những người khác kích hoạt lên tích huyết thông hành phủ. Nhỏ máu phía sau, Đinh Hiểu trực tiếp đẩy cửa vào. Trong tiểu viện hoàn cảnh ưu nhã, có bàn đá ghế đá, hoa cỏ chỉnh tề, rõ ràng là sửa đổi qua, thậm chí có dòng suối nhỏ xuyên qua viện tử. Trong phòng đồ dùng trong nhà đầy đủ, cái bàn đẹp chăn, không nhiễm một hạt bụi. Nhà chính hai bên một bên là nhà vệ sinh, một bên là phòng bếp. Trong phòng bếp nồi niêu song chảo đều rất coi trọng, bình thường nhất đều là tơ vàng lưu ly bát. Phòng bếp phía sau lều gỗ bên trong chỉnh tề để đỗ dơn củi. Tuy nói linh viện bên trong có nhà ăn. Bất quá nếu là nguyện ý chính mình tội lửa nấu cơm, những thứ kia cũng giống như vậy không ít. Trong sân thậm chí còn có một chỗ chuồng ngựa, Đinh Hiểu nhìn một chút lớn nhỏ, lập tức đem Tiểu Dạ phóng ra. Tiểu Dạ thân thể khổng lồ trong sân nhảy nhót một hồi, nhìn chỗ này một chút cái kia ngửi một cái, cuối cùng nhìn thấy chuồng ngựa, biết đây là nhà của mình, liền nằm sấp ở bên trong. Chuồng ngựa mặt đất phủ lên cỏ khô, Tiểu Dạ cảm thấy rất dễ chịu, trực tiếp nghiêng người sang nằm trên mặt đất. Đinh Hiểu không khỏi cười nói, "Tiểu Dạ, ngươi rất thích nơi này nha." Tiểu Dạ hiển nhiên càng thích cùng Đinh Hiểu cùng một chỗ, một người vui ở bách thú đại bên trong thực tế quá nhàn tản. Chỗ ở nhìn qua Đinh Hiểu vốn là đối chỗ ở không có yêu cầu gì, huống chi hoàn cảnh nơi này còn như thế tốt. Đinh Hiểu ngồi trên băng ghế đá, kiểm tra một hồi viện quy sổ tay, bên trong ghi chép các vị đạo sư dạy khóa thời gian. Đạo sư là không có số hiệu, lại càng không có tính danh, cho nên phía trên chỉ là ghi chép 14 tòa giảng bài điện dạy khóa thời gian. 14 tòa giảng bài điện an bài đến đều là tràn đầy. Tiểu Dạ nhìn thấy Đinh Hiểu ngồi ở kia, đi đến Đinh Hiểu bên cạnh, nhu thuận ngồi ở bên cạnh hắn. Đinh Hiểu nhìn thoáng qua Tiểu Dạ, cười sờ lên đầu của nó, "Tiểu Dạ, ta suy nghĩ một chút, ta hiện tại tu luyện cần tài nguyên quá nhiều, ta nhất định phải làm đến đại lượng tài nguyên." hướng hồ ta nếu là không đi bọn họ khó tránh khỏi muốn tới tìm ta bất quá ta đoán chừng những người khác cũng nghĩ như vậy bọn họ cũng sẽ từ địa cấp nhân cấp khóa học thu hoạch tài nguyên cứ như vậy tam cấp chương trình học cạnh tranh đều sẽ rất kịch liệt đã như vậy cùng hắn đi chọn người nào đó ít chương trình học không bằng đều đi học một chút nhìn tiểu dạ ngáp một cái đinh hiểu nhịn không được cười nói nói ngươi cũng không hiểu bất quá ít nhất cái này hơn hai năm có ngươi bồi tiếp ta là được rồi lập tức xuân vũ điện muốn mở khóa ngươi ở nhà giữ nhà đinh hiểu vô vú tiểu dạng phân đầu sau đó ra ngoài chạy thẳng tới xuân vũ điện tám Xuân Vũ điện là một tòa tầng ba đại điện, chiếm diện tích ngược lại cũng không phải rất lớn, lúc này kiến trúc bên ngoài đã bị thực vật quấn quanh, bất quá cửa biển ngược lại là rõ ràng. Lúc này, đệ tử khác cũng đều nhộn nhịp hướng đi Xuân Vũ điện. Đồng dạng linh viện, đệ tử đều là ba năm một đám, có thể tại chỗ này, mỗi người đệ tử đều là đơn độc hành động. Mỗi người đều mang mặt nặng, mặc đồng dạng y phục. Xuân Vũ điện giờ thân mở dạy chính là nhân cấp khóa học, nhìn đến những này người cùng đinh hiểu ý nghĩ đồng dạng, đều nghĩ tận khả năng nhiều từ nhân cấp khóa học thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Đinh hiểu đến không tính sớm, tìm cái hàng sau vị trí ngồi xuống. Không bao lâu Một tên nam tử tóc trắng đi vào Xuân Vũ Điện, hắn nhìn hướng dưới giảng đài, khẽ gật đầu. Xem như Tam Quái Linh viện lần thứ nhất giảng bài, 36 tên đệ tử đều đã tới. Nam tử mặt hướng những đệ tử này, từ tốn nói, "Ta biết người đám đó nghĩ cái gì, nhân cấp khóa học khen thưởng mặc dù ít, nhưng cũng là dễ dàng nhất học tập, bởi vậy, các ngươi muốn muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, tự nhiên là học tập càng nhiều chương trình học, cơ hội lại càng lớn. Bất quá các ngươi có thể nghĩ sai một vấn đề, nhân cấp khóa học là chúng ta những lao gia hỏa này cung cấp cấp thấp nhất chương trình học, nhưng cũng không có nghĩa là liền dễ dàng học." Lão phu nhân cấp khóa học là tinh thần không chế, ta chỉ tính toán thu ba người học tập, có thể đã các ngươi tới như thế nhiều người, vậy liền trước tiến hành một lần đơn giản sàng chọn. Người nào có thể tại ta tinh thần can nhiễu bên dưới, kiên trì một phút, vậy liền lưu lại. Các ngươi có thể sử dụng quy hồn linh phù phản chế, cũng có thể bằng vào tinh thần lực này kháng, thậm chí lợi dụng pháp bảo suy yếu ảnh hưởng. Theo các ngươi liền. Dưới đại đệ tử lập tức khẩn trương lên. Tên này linh hoàng dám mở tinh thần can nhiễu trương chính học, tự nhiên tiện đến đạo này, mà một tên linh hoàng cảnh cao thủ tinh thần can nhiễu, nên mạnh bao nhiêu? Lão nhân vừa dứt lời, trong tay đã nhiều một đạo linh phủ. Hắn khẽ quát một tiếng, "Linh Phủ, thực tâm chú." Văng một cái, ở đây các đệ tử đều cảm giác được đại não phảng phất bị một kích trọng kích. Rất nhiều người thậm chí lúc trước phun ra linh huyết, hôn mê bất tỉnh. Đinh Hiểu trong tay đã nhiều một đạo bách truyền thông linh Phủ tại đối phương xuất thủ đồng thời, hắn đã kịp thời dùng ra linh Phủ. Mà hai người tinh thần lực cấp tốc va chạm, Đinh Hiểu lập tức cảm thấy một cô áp lực trước đó chưa từng có. Chương 382, huynh ngộ khác đường, chương 382, huynh ngộ khác đường. Đinh Hiểu bạch truyền thông linh phù kiên trì không đến nửa khắc, cũng đã bị đối phương công phá. Đinh Hiểu vội vàng giữ vững thần thức, Nhưng mà đối phương tinh thần chiến ép thực tế quá khủng bố, tại đối phương thực tâm phủ trước mặt, Đinh Hiểu tim đập rộn lên, đại não thậm chí có loại không cách nào suy nghĩ cảm giác. Đây là đơn giản kiểm tra. Nếu như là trong thực chiến, Đinh Hiểu cùng người đạo sư này giao thủ, tâm thần hỗn loạn như thế, sợ là nửa chiều cũng không tiếp nổi. Quá mạnh. Đinh Hiểu đã cảm giác được đầu váng mắt hoa. Nhưng mà đúng vào lúc này, cô kia áp lực nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm Đinh Hiểu mở mắt thời điểm, đã phát hiện toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đinh Hiểu lại nhìn xung quanh, cứ như vậy thời gian qua một lát, vậy mà chỉ có 3 người còn bảo trì thanh tĩnh. Dưới mặt nạ Lão nhân nhìn hướng ba người, cười nói: Một cái dựa vào pháp bảo, một cái dựa vào là ý chí lực, còn có một cái lão nhân nhìn về phía Đinh Hiểu, ngươi vậy mà còn có lực hoàn thủ. Đinh Hiểu mồ hôi nhẽn ngại, hắn đó là hoàn thủ nha, nhiều nhất chỉ có thể tính vùng vẫy một hồi. Lão nhân nhìn hướng dùng pháp bảo tên nam tử kia, giờ phút này hắn cúi đầu, tựa hồ đối với biểu hiện của mình rất bất mãn. Lão nhân liền nói: Không nên cảm thấy dùng pháp bảo có mất mặt gì, pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận, trong khi thực chiến hợp lý sử dụng pháp bảo cũng là một loại năng lực. Chống chi ngươi chữa mệnh lệnh phát động lúc cũng cần đại lượng tinh thần lực, ngươi tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ không hề yếu. Dạng này, ta nhân cấp khóa học khen thưởng vì một kiện tinh thần lực tăng phúc pháp bảo, hoặc là 5 ức linh ngụ, hai loại khen thưởng các ngươi có thể tự mình tuyển chọn, đương nhiên, cuối cùng cũng chỉ có một người có thể được đến ta khen thưởng, nếu như các ngươi ba người có ý cùng ta học tập cường hóa tinh thần lực pháp môn, mỗi ngày lúc này, liền đến nhất hảo tĩnh tu thất học tập. Dứt lời, lão nhân quay người liền rời đi. Đinh Hiểu nhìn một chút phía trước hai người, mà hai người kia cũng đều nhìn một chút hắn. Không hề nghi ngờ bọn họ đều sẽ đi theo Bạch Phát lão giả học tập, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ sau này nhất định phải phân ra cái cao thấp. Là sư huynh đệ, nhưng càng là đối thủ cạnh tranh. Giờ khắc này, Đinh Hiểu đột nhiên ý thức được tam quái linh viện cạnh tranh, đặc biệt tăng công. 8. Ngày đầu tiên tổng cộng có 30 cửa nhân cấp khóa học. Đinh Hiểu thông qua 14 hạng khảo hạch, mà liên quan tới thân pháp, nhục thân tu luyện, hắn đều là trực tiếp từ bỏ. Một chút kiếm kỹ, thương kỹ trương trình học, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, tự nhiên chỉ có thể từ bỏ. Nơi này không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ có dện hoa tràn ngấm, Đinh Hiểu không quen cái này hai hạng, liền học tập cơ hội đều không có. Buổi tối trở lại viện tử của mình bên trong, Đinh Hiểu từ nhà ăn mang về mấy khối thịt tươi cho tiểu dạ. Đinh Hiểu nhìn xem tiểu dạ ăn một hồi, sau đó về tới trong phòng. Ngồi trong phòng, Đinh Hiểu không khỏi nhìn hướng ngoài cửa sổ cảnh đêm. Hôm nay khảo hạch, hắn bản thân cảm nhận được linh hoàng cảnh cường giả thực lực. Hắn cùng những này đỉnh cấp cường giả trực tiếp trên lệnh, nằm ngoài dự đoán của mình. Đương nhiên, dù sao hắn hiện tại chỉ là nhất tinh linh nguy cảnh, mà những đạo sư này không chỉ là linh hoàng cảnh, mà còn đã sớm đã đạt đến trước mắt cảnh giới. Chỉ là trở ngại đạt tới cảnh giới cực hạ, cái này mới không cách nào tăng lên, cho nên bọn họ thực lực so mặt khác linh hoàng cảnh càng mạnh. Song vương tại cảnh giới bên trên chiến lực thực tế quá lớn. Đinh Hiểu có chút nhíu mày. Tứ đại quỷ vương so những người này đều lợi hại, cái kia thực lực của bọn nó nghi tới đây. Đinh Hiểu không khỏi cảm thấy một loại to lớn cảm giác áp bách. Không được, nhất định phải nhanh tăng lên cảnh giới. Hiện tại Đinh Hiểu trên thân đã không có cái gì linh ngụ, chỉ có thể dựa vào Thập Tam Linh cung tự nhiên thu nạp tướng lực. Đinh Hiểu tự nhiên liền nghĩ đến nhân cấp khóa học khen thưởng. Trước cầm đến cái kia 5 ức linh ngụ. Đinh Hiểu nắm chặt nắm đấm, muốn nói huấn luyện tinh thần lực, ta hiện tại liền có thể huấn luyện, chỉ muốn tiếp tục quan sát kim phù là được rồi, chẳng những có thể tăng lên tinh thần lực, còn có thể tăng lên chế phù năng lực, vừa vặn ngày mai có một môn học chính là chế phù. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, đem ý thức chìm vào linh cung. Bây giờ Đinh Hiểu Linh cung đặc biệt náo nhiệt. Năm cái linh tướng đều chiếm một phương, khắc vụ lựa lờ, kim phủ lơ lửng. Đinh Hiểu tử quan sát kỹ kim cương phục ma chú, thông qua lần lượt quan sát, tăng lên tinh thần lực của mình. Mới tới Triều Thiên Phong, Đinh Hiểu lập tức dung nhập vào Tam Quái Linh viện bên trong. Một mặt dốc lòng tăng lên chính mình từng cái phương diện năng lực, một mặt là tranh đoạt nhân cấp khóa học khen thưởng chuẩn bị. 8. Ngụy Vô Kỵ cầm một tờ giấy, đưa cho Lôi Vũ Đỉnh. Lôi lão, linh nhi cho các ngươi bốn vị sư phụ lưu lại một phong thư, ngươi xem một chút a. Lôi Bá vội vàng mở ra phong thư. Nội dung trong bức thư là: Đinh Linh tính toán đi ra ngoài lịch luyện để bốn vị sư phụ không cần vì nàng lo lắng, cũng đừng nói cho ca ca. Lôi ba thu hồi tin, có vẻ hơi sốt ruột. Nhà đầu này, hiện tại thiên hạ đại loạn, linh sắt tàn phá bừa bãi, nàng một người đi ra quá nguy hiểm. Lôi lão, ngươi trước không nên gấp gáp, kỳ thật ta một mực có một câu. Lôi ba nói, lão Ngụy, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng a. Ngụy Vô Kỵ gật gật đầu, kỳ thật, Linh Nhi đứa bé kia tiềm lực vô cùng kinh người. Lôi ba gật gật đầu, ta cũng biết, không riêng tiềm lực kinh người, mà còn ngộ tính của đứa nhỏ này không một chút nào sót so tiểu đinh tử kém. Ngụy Vô Kỵ tiếp tục nói, ta nghĩ chính là bởi vì như vậy Để nàng đi ra lịch luyện có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Hơn hai năm phía sau, Quỷ Vương có thể liền sắp xuất thế, khi đó chúng ta phải đối mặt, không biết là cái dạng gì khủng bố kiếp nạn, ta nghĩ Linh Nhi cũng là ý thức được điểm này, cho nên mới nghĩ thay đổi đến cần mạnh. Lôi Bá thở dài một hơi, chúng ta bốn cái sư phụ đã không có gì có thể dạy nàng, lúc đầu ta là muốn đi cầu doanh giả dạy một chút Linh Nhi, thật không nghĩ đến đứa bé kia chính mình đi ra. Ngụy Vô Kỵ nói, ta nghĩ, ta có thể có thể biết rõ Linh Nhi đi đâu rồi. Cái kia, Lôi Bá vội vàng hỏi. Chấn Linh Ti thiên bộ? Cái gì? Cái này? Nha đầu này làm sao đi thiên bộ? Đại thương hiện tại có thể là hận không thể đem đại hoang thành giết ta. Ngụy vô kỳ nói, phía trước ngươi nói muốn để doanh giả dạy bảo Linh Nhi, kỳ thật, ta đã sớm để cấp qua. Doanh giả cũng rất thích Linh Nhi, chỉ là Doanh giả nâng lên, Linh Nhi linh tướng quá kỳ lạ, liền xem như hắn muốn dạy, chưa hẳn có thể đúng bệnh ngốc thuốc. Doanh giả lúc ấy liền đề cập tới, Linh Nhi nếu là nghĩ trưởng thành, thiên bộ nhưng thật ra là cái lựa chọn tốt. Trước đây, sở trường phong cùng ta đề cập qua, thiên bộ từng đã tìm được qua Linh Nhi, mà lần này Linh Nhi rời đi, lấy nha đầu kia tính tình, ta cảm thấy không thể nào là chẳng có mục đích ra đi cái này vài sự kiện kết hợp lại ta cảm thấy nàng có thể là đi thiên bộ lôi ba vội la lên có thể là thiên bộ là chấn linh thi a chấn linh thi đây chính là cực võ đế thủ hạ ngụy vô kỵ lại lắc đầu lôi lão ngươi có chỗ không biết chấn linh tư bát bộ bên trong thiên bộ là nhất là tồn tại là thủ nó thật sự là thuộc về chấn linh thi tự nhiên cũng nên phục tùng triều đình điều khiển thế nhưng thiên bộ không hề về cực võ đế quản hạng mà là về thiên võ đế lệ thuộc trực tiếp thiên võ đế ngươi nói là hoàng phủ tuyên minh không sai chính là hoàng nhị phụ thân đại thương thái thượng hoàng thiên võ đế cũng là đại thương đệ nhất cường giả Hoàng phụ tuyên Minh. Chương 383, phóng thích ngươi tiềm lực, chương 383, phóng thích ngươi tiềm lực. Bây giờ Lương Kinh Thành đã chữa trị bảy tám phần, tường thành xây dựng lại, nội thành mặt đất khe hở lấp đầy, một chút phòng ốc cũng một lần nữa dựng lên. Ngoài thành, Đinh Linh nhìn lên trước mặt Hắc Y Ly nhân, tâm tình thấp thỏm. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa rời đi cacca, mà còn vẫn là muốn đi chấn linh ti tiên bộ. Ngươi đến. Hắc Y Ly nhân khẽ mỉm cười, "Rất tốt, đi theo ta." Nhìn thấy Hắc Y Ly nhân là hướng cửa thành phương hướng ngược nhau đi, Đinh Linh hỏi, "Chúng ta không đi Lương Kinh Thành sao?" "Lương Kinh Thành? Không." Nơi đó không phải thiên bộ tổng bộ, chuẩn xác mà nói, chỉ là mặt ngoài tổng bộ. Hắc Y Y H. nhân nói, đi thôi, ta còn muốn dẫn ngươi gặp một người. Dứt lời, Hắc Y Y nhân một huyết sáo, từ trong bóng đêm thoát ra hai con tuấn mã. Lên ngựa, chúng ta đi. Hai người đi đường suốt đêm, mãi cho đến ngày thứ hai sắc trời hơi sáng, mới tới một tòa núi cao trước mặt. Hắc Y Y nhân xuống ngựa, cầm trong tay một tấm linh phủ, dựa theo một khối trên núi đá, sau đó đôi Đinh Linh nói, cùng ta đi vào. Đinh Linh chơ mắt nhìn xem người kia trực tiếp xuyên qua vách đá biến mất không thấy gì nữa. Nơi này hẳn là có một loại nào đó phòng ngự trận đêm sơn động che giấu. Đinh Linh dắt ngựa cũng đi vào theo, vào sơn động phía sau, Đinh Linh liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nơi này thật là một cái sơn động, thế nhưng đỉnh động cực cao, đủ mấy trăm mét. Trong động cực kỳ rộng lớn, đỉnh động có mấy đạo ánh mặt trời tung xuống, làm cho trong động kia sáng tự nhiên. Bên trong có phong ốc, cây cối, dòng suối. Nơi này tựa như một mảnh trống trải độc lập thiên địa. Từ sơn động quy mô đến xem, Đinh Linh thậm chí hoài nghi bọn họ là đem nguyên một ngọn núi nội bộ đào rỗng, mặt đất phủ lên chỉnh tề gạch đá, đặc biệt bằng phẳng. Trên đường Đinh Linh không có gặp phải những người khác, chỉ là một mực đi theo Hỷ Hi Hi Nhân. Hỉ Li niên ở phía trước dẫn đường, quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Linh, cái sau trong mắt có chút mờ mịt, hắn khẽ mỉm cười, mở miệng nói, nơi này mới thật sự là thiên bộ vị trí. Tiên bối, vì cái gì nơi này không có người? Đinh Linh khắp nơi nhìn, nơi này có phòng ốc, nhưng không thấy một người vết tích. Thiên bộ tổng cộng chỉ có 23 người, lúc này đại bộ phận đều tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đinh Linh cao mày nói, thiên bộ chấp hành đều là nhiệm vụ gì? Người kia đột nhiên lấy xuống khăn che mặt, lúc này hắn cũng lộ ra bộ mặt thật. Người này niên kỷ cùng sở trưởng phong tương đối, hai mắt lăng lệ, mùi lưng, lộ ra đặc biệt lão luyện. Nhận biết ta sao? Người kia có chút hăng hái nhìn hướng Đinh Linh. Đinh Linh lắc đầu. Người kia khẽ mỉm cười, cũng là đã thật lâu không có người nhìn thấy ta, nhớ ngày đó. Ai, không đề cập tới cũng được, nhiều năm như vậy, ta cũng sắp quên chính mình danh tự, chúng chi người đến sau, về sau gọi ta Thất Hảo là được rồi. Thất Hảo. Đối Thiên Bộ đệ tử không có họ tên, cũng không phân biệt đối xử, chỉ lấy thực lực xếp hạng, danh hiệu của ta là Thất Hảo, ngươi gọi ta Thất Hảo liền có thể. Nói xong, Thất Sư Minh lại nhìn về phía Đinh Linh. Ngươi tốt nhất cũng muốn quên tên của mình, danh hiệu của ngươi hẳn là Hai Mươi Đinh Linh trong lòng có loại nói ra không cảm giác tên của nàng là ra ra lên, đinh linh. Cái tên này cũng sẽ giống thất hào đồng dạng, cũng không tiếp tục bị người nhắc lên sao. Vậy nếu như lại gặp phải ca ca đâu? Thất hào trở lại vừa vặn linh nhi vấn đề, đắc thiên bộ nhiệm vụ, cũng không phải là rất nhiều người cho rằng như thế, làm chút trong bóng tối hoạt động, nhưng cái kia công việc bẩn thỉu có dạ bộ ám bộ là được rồi. Ngươi nhìn thấy thiên bộ đại tế tự, chỉ là chúng ta thiên bộ bề ngoài, hắn nhưng thật ra là thiên bộ thập bát hào, nhiệm vụ là truyền lại tin tức, cùng với lúc cần thiết, đại biểu thiên bộ lộ diện. Chúng ta từ bỏ tính danh, danh lợi, dung tha đi tất cả, chả giá nhiều như thế, nhiệm vụ của chúng ta kỳ thật chỉ có một cái, Nịch thiên cải mệnh. Thất Hào trong lời nói mang theo một loại mánh khỏe thiên hạ khí thế, đây là thiên bộ đệ tử một loại kiêu ngạo. Đinh Linh trừng to mắt, xuyên qua rộng lớn trước điện đường lớn, Đinh Linh đứng ở một tòa trước đại điện. Nàng ngẩng đầu nhìn tòa này không thua hoàng cung thần uy điện nguy nga kiến trúc, nhìn xem phía trên cửa biển, trên đó viết vấn Thiên điện ba chữ. Ta liền không tiến vào, vị đại nhân chờ ngươi rất lâu rồi, chính ngươi đi vào đi. Đinh Linh hít sâu một hơi, đẩy ra nặng nề cửa lớn, đi vào. Thất Hào đem cửa điện một lần nữa đóng lại, đứng hầu một bên, hắn có chút nheo mắt lại, yếu ớt nói, Đinh Linh, nếu như vị đại nhân nói là sự thật, Như vậy sau này, ngươi chính là thiên bộ nhất hảo. Đinh Linh đi vào đại điện, cửa phía sau đóng lại phía sau, tia sáng lập tức thay đổi đến ảm đậm xuống. Đại điện trống rỗng, tiếng bước chân của nàng ở trong đại điện quen quân. Mà liên tại nàng phía trước trăm mét, một tấm to lớn vương tọa bên trên, đang ngồi một cái thân ảnh khôi ngô, chỉ là thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Đinh Linh từng bước một hướng đi người kia. Theo Đinh Linh tới gần, người kia cuối cùng mở miệng. "Đinh Linh, ca ca ngươi những năm này nhìn như tại bảo vệ ngươi, kỳ thật ngược lại hạn chế ngươi năng lực. Ta dùng thời gian 7 năm, cuối cùng biết rõ một số việc." Ngươi tại sao lại lấy mình là cùng nhau? Ngươi linh tướng lại tại sao lại phản vệ ngươi nhục thân? Đó là bởi vì ngươi là lưỡng cực chi thể, ngươi không cách nào đơn nhất tồn tại, ngươi vẫn luôn hẳn là hai người. Thái cực sinh lưỡng nghi, Đinh Linh, ngươi linh tướng, mới tất cả linh tướng bản nguyên vị trí. Đến ta nơi này, ta đem ta tận hết khả năng phóng thích ngươi tiềm lực, mà ngươi cũng sẽ thành vấn đỉnh võ đạo người thứ nhất. Ngươi mới là cuối cùng hy vọng, chỉ có ngươi mới có thể thay đổi nhân loại vận mệnh. Tám, Đinh Hiệu Chính đang nghe Bạch Phát lao giả truyền thụ tinh thần khống chế cơ sở lý luận. Tinh thần khống chế chia làm ba cái giai đoạn, cảm xúc ảnh hưởng. Tư duy quá nhiều, linh hồn áp chế, cảm xúc ảnh hưởng là cấp thấp nhất tinh thần căn nhiễu, nhưng cũng tuyệt không thể phớt lờ. Phẫn nộ khiến người mất lý trí, hủy bại để người đánh mất đấu trí, tình cảm để người do dự. Đây đều là cảm xúc ảnh hưởng hậu quả. Trong thực chiến, tác dụng không cần nói cũng biết. Tư duy khống chế là cao cấp hơn tinh thần khống chế, nó có thể trực tiếp làm cho đối phương tư duy dừng lại. Cao thủ so chiêu liền tại trong căn tức. Đến mức linh hồn áp chế, theo ta được biết, tôn sùng không ai có thể làm đến. Phía trước các ngươi gặp phải tinh thần lực tương đối lực, trên thực tế chỉ là giai đoạn thứ hai so đấu. Còn nếu như có thể làm đến linh hồn áp chế, trên lý luận nói, thậm chí có thể không cần động thủ, trực tiếp làm cho đối phương thần phục. Trên thực tế, một chút cường đại quy hồn sư cũng đã biểu hiện một chút linh hồn áp chế xu thế, cũng tỉ như các ngươi sẽ cảm nhận được đối phương uy áp, đây chính là linh hồn áp chế cấp thấp biểu hiện. Đinh Hiểu nghe đến rất chân thành, dù sao lấy phía trước từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế cụ thể cùng hắn giới thiệu tinh thần không chế. Tinh thần lực tu luyện, chủ yếu là quan sát cùng luyện chế linh phù, phía dưới ta liền chỉ đạo các ngươi quan sát một tấm tứ giai cường lực linh phù. Đến thực tiễn luyện tập phân đoạn, Đinh Hiểu ngược lại là cảm thấy có chút nhằn trán. Tứ giai linh Phủ hắn có thể rất nhanh hoàn thành quan sát, còn không bằng tiếp tục quan sát chính mình kim cương phục ma chú. Đạo sư chỉ phụ trách hướng dẫn, sẽ không tay nắm tay dạy, Đinh Hiểu hoàn thành quan sát phía sau, liền đem ý thức chìm vào linh cung, tiếp tục quan sát tứ giai kim cương phục ma chú. Chương 384, Triều Thiên cổ trận, chương 384, Triều Thiên cổ trận. Mấy ngày trước đây chương trình học, Đinh Hiểu đối những cường giả này lý luận học thức cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng thực tiễn tu luyện thực có chút buồn chán. Một ngày này, lại là tinh thần khống chế chương trình học. Mấy ngày nay các ngươi đã quan sát năm tấm cường lực tứ giai linh phù. Sau đó mỗi ngày cần quan sát một tấm cường lực tứ giai linh phù. Tóc trắng đạo sư nói xong, liền ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Đinh Hiểu thật sớm hoàn thành quan sát, đang chuẩn bị tiếp tục quan sát kim cương phục ma chú, đột nhiên nghe đến đạo sư mở miệng. "Ngươi, cùng ta đi ra." Đinh Hiểu ngẩng đầu một cái, phát hiện đạo sư cũng không chỉ người nào đó, nhưng chỉ có một mình hắn ngẩng đầu. Mà đạo sư đã đi ra phòng tĩnh tu. Hai người khác ngay tại chuyên chú quan sát linh phù, nghe không được đạo sư mở miệng, đạo sư kia nói khẳng định chính là hắn. Đinh Hiểu chỉ có thể đi theo ra phòng tĩnh tu. Lão nhân lúc này đứng chắc tay, đưa lưng về phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu bên trên phía trước hành lễ, sư phụ tiêu có thể là đệ tử. Lão nhân xoay người, có phải là cảm thấy giáo ta không được? Đinh Hiểu chợt cảm thấy không ổn, vị sư phụ này sẽ không phải muốn đem chính mình đuổi đi à? Sư phụ, ta. Không có. Lão nhân ngược lại là không có sinh khí. Các ngươi ba người này bên trong, ta phân rõ phải trái luận thời điểm. Ngươi nghe đến nhất nghiêm túc, mà thực tiễn tu luyện lúc, ngươi mỗi lần đều là sớm quan sát tốt, liền không biết thần du đi nơi nào. Đinh Hiểu cúi đầu, hắn cũng không có thần du, hắn chỉ là đi quan sát kim cương phục ma chú đi. Bất quá, những ngày qua, ta phát hiện tinh thần lực của ngươi tăng lên. So hai người khác càng nhanh, ngươi có thể là có mặt khác tăng lên tinh thần lực phương pháp. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, đắc, đệ tử sát thực có chính mình tăng lên tinh thần lực phương pháp. Lão nhân gật gật đầu, "Ừm, ta đoán cũng là. Ngươi cảnh giới tăng lên có phải là gặp phải vấn đề gì?" Lão nhân đột nhiên hỏi, "Ngươi là cái kia 343 hảo, mà ngươi dành lại hơn 30 môn học, nói rõ ngươi tại từng cái phương diện đều là siêu quần bật tụy, mà ngươi cảnh giới thực tế quá thấp." Đinh Hiểu sừng sốt một chút, "Lão sư làm sao sẽ hỏi chính mình tu luyện vấn đề?" Nhưng nghĩ lại, lão sư có thể là linh hoàng cảnh cao thủ. Hắn truyền thụ tinh thần khống chế kỹ xảo, có thể đồng thời không đại biểu hắn sẽ chỉ tinh thần khống chế, cũng không tính gặp vấn đề, chính là trong tay có chút gấp. Lão nhân đột nhiên nở nụ cười, ngươi thật đúng là cái quái nhân, tới đây đệ tử ai không phải hoàng cung bí tộc, làm sao có thể không có đầy đủ tài nguyên? Đinh Hiểu tài nguyên không thể so người khác ít, chỉ là hắn tiêu thao quá lớn. Bất quá lão nhân lại nhìn một chút Đinh Hiểu, suy nghĩ một chút, nói, tinh thần lực tăng lên, trừ quan tưởng thực tiễn bên ngoài, còn có một cái trọng yếu con đường. Ta vốn là nghĩ hai tháng sau lại để các ngươi đi, bất quá tất nhiên ngươi nói đến tay không có tài nguyên, như vậy ta liền trước thời hạn dẫn ngươi đi tốt. Đinh Hiểu tao mày, sư phụ nói là địa phương nào? Triều Thiên Cổ Trận. Lão nhân nói, ta phía trước đề cập tới tinh thần lực khống chế ba cái giai đoạn, cũng đã nói hai cái tăng lên tinh thần lực phương pháp. Nhưng kỳ thật còn có một loại phương pháp tăng, loại này phương pháp càng nhanh hơn, hiệu quả cũng tốt nhất, đó chính là ngoại lực huấn luyện, cũng chính là cái gọi là thực chiến đối kháng. Triều Thiên Cổ Trận bên trong, có một chỗ chỗ tu luyện, tiến vào nơi đây tu luyện trong đất, sẽ phải chịu đa trọng tinh thần khống chế ảnh hưởng. Ngươi nhất định phải ngăn cản được những này tinh thần ảnh hưởng, dạng này mới có thể tăng lên tinh thần lực. Mà Triều Thiên Cổ Trận làm một cái khảo hạch hạng mục, ngươi mỗi lần xông qua nhất định cựải ta cũng có thể cho ngươi một chút khen thưởng. Đinh Hiểu một mực nghiêm túc nghe lấy. Lần này ta trước mang ngươi tới. Chiều thiên của trận phía trước có hai tên đạo sư trông coi. Đinh Hiểu đạo sư lấy ra lệnh bài, bọn họ liền trực tiếp cho đi. Trước mặt tổng cộng có 9 đầu chi đường. Đinh Hiểu đi theo đạo sư đi trong đó một đầu, cuối cùng đi đến một tòa tầng 9 tháp cao phía trước. Đây là hoán thần phụ. Nếu là ngươi cảm giác chống đỡ không nổi, truyền vào tướng lực liền có thể rời đi. Đinh Hiểu kỳ quái nhìn xem tháp cao, hỏi: sư phụ, ta nên tiến vào tầng thứ mấy? Lão nhân khẽ mỉm cười, tự nhiên là có thể đi vào mấy tầng vào mấy tầng. Đến bên cho ngươi liền biết. Đinh Hiểu gật gật đầu, hướng đi thấp cao. Chờ Đinh Hiểu tiến vào phía sau, cái kia hai tên trông coi đạo sư cũng cùng đi qua. Ngươi sớm như vậy liền để hắn đến triều thiên cổ trận, có phải là có chút quá nóng nội? Một nữ tử nói, ta cũng không muốn dẫn hắn đến a, có thể các ngươi không thấy được hắn tại ta trên lớp biểu hiện. Ta lại không dẫn hắn đến, liền sợ hắn về sau đều chẳng muốn đến tuyển chọn ta giảng bài. Bạch Phát lao giả bất đắc dĩ nói, mà còn tiểu tử kia cũng thiếu tài nguyên, ta liền thuận tiện làm người tốt, trước dẫn hắn đến luyện một chút. Người này là cái kia 343 hảo a, ta nghe mặt khác mấy vị cũng đề cập tới, bọn họ đều đang vì tiểu tử này phát sầu đâu. Một người khác nói, người này đặc điểm quá rõ ràng, hoặc là tuyển chọn không lên, có thể chỉ cần là tuyển chọn, thực lực đều vượt qua những người khác một mạng lớn. Hắn đồng thời học hơn 30 môn học, bao gồm tinh thần lực, phù khí, thực chiến ký xảo, linh cung cường hóa, lực lượng hình võ kỹ. Tại những phương diện này, hắn thực lực vượt xa những người khác. Nữ tử lắc đầu, không biết người này có thể đi đến tầng thứ mấy. Bạch Phát Lao giả nói, hắn cảnh giới trung quy là thấp, bây giờ không phải là nói hắn có thể tới tầng thứ mấy, mà là hắn có thể tại tầng thứ nhất kiên trì bao lâu. Cùng lúc đó, Đinh Hiểu đã tiến vào tinh thần lực cổ pháp. Vừa mới đi vào cổ tháp, nháy mắt, trong đầu của hắn liền cảm giác trầm xuống. Sau đó, trong lòng hắn các loại cảm xúc bị không hiểu điều động, gần như có loại cảm xúc muốn mất khống chế cảm giác. Thật giống như xung quanh có vài trăm người ngay tại đối hắn tiến hành tinh thần can nhiễu. Nơi này liền cái đối thủ đều không có, mang ý nghĩa Đinh Hiểu không cách nào sử dụng linh phù khống chế tinh thần phản chế, chỉ có thể giữ vững bản tâm, liều mạng áp chế cảm xúc trong đáy lòng. Cầu thang liền tại cách hắn 340 mét địa phương, mà bây giờ Đinh Hiểu liền một bước đều bước không ra. Đạo sư nói, thông qua khảo hạch sẽ có khen thưởng, hiện tại xem ra, hẳn là leo lên tầng lầu cao hơn liền có càng nhiều khen thưởng tất nhiên không cách nào tiến lên, Đinh Hiểu dứt khoát ngồi xếp bằng, cố gắng ổn định tâm thần. Không ít đạo sư biết được có người đi Triều Thiên cổ trận, nhộn nhịp chạy đến. Trải qua hỏi thăm phía sau, bọn họ cấp tốc đi tới tinh thần lực cổ tháp. Sớm như vậy liền đến Triều Thiên cổ trận. Nơi này lúc trước Tam Quái linh viện kiểm tra đệ tử năng lực thiết lập, nghe nói đều là tại cái này học một năm trở lên đệ tử mới có thể đến. Nơi này nhưng phi thường hung hiểm a, làm không tốt là sẽ vẫn lạc ở bên trong. Chúng ta bồi dưỡng những người này, tự nhiên không thể lấy thông thường phương pháp bồi dưỡng, ta ngược lại là cảm thấy nếu có người thực lực đến trước thời hạn để bọn họ cảm thụ bên dưới triều thiên cổ trận cũng không phải chuyện xấu tiểu tử kia kiên trì bao lâu đinh hiểu rất nhanh thích ứng xung quanh tinh thần căn nhiễu đã chế trụ trong lòng sao đậu hắn gái này mới chậm rãi đứng lên từng bước một hướng đi tầng thứ hai đến tầng thứ hai xung quanh vọt tới tinh thần áp chế so trước đó mãnh liệt mấy lần đinh hiểu cảm giác đến trong đầu của mình cùng quấy bột nhau giống như tự hỏi đặc biệt phí sức đinh hiểu không khỏi kinh hãi đây chính là cái gọi là tư duy quá nhiều a nếu như trong thực chiến gặp phải khủng bố như vậy tư duy quá nhiều gặp phải cao thủ lời nói ta đã sớm xong đời hắn là vì khen thưởng Nhưng Đinh Hiểu cũng muốn tăng lên tinh thần lực của mình. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu cũng không vội mà rời đi, khoanh chân ngồi xuống, lợi dụng tinh thần lực của mình đối kháng xung quanh tinh thần căn nhiễu. Chỉ cần đầy đủ chuyên chú, bọn họ liền không ảnh hưởng tới ta. Đinh Hiểu hung hăng dứt lời, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoài tháp, những cái kia xem náo nhiệt đạo sư đột nhiên kinh ngạc. Tầng thứ hai kích hoạt lên, chẳng lẽ nói tiểu tử kia đến tầng thứ hai. Chương 385, tạm thời gió êm sóng lặng, chương 385, tạm thời gió êm sóng lặng. Ước chừng nửa giờ sau, Đinh Hiểu từ triều thiên cổ trận trong tháp cổ đi ra. Bạch Phát lão giả nhìn thấy Đinh Hiểu phía sau, lập tức đi tới. "Ngươi đến tầng thứ 2." Đinh Hiểu gật gật đầu. "Vậy ngươi tại tầng thứ 2 ngốc lâu như vậy, theo lý thuyết có lẽ có thể tiến vào tầng thứ 3." Đinh Hiểu có vẻ hơi bải bại, tầng thứ 2 tinh thần căn nhiễu cường độ đã là cực hạn của ta, đi tầng thứ 3 lời nói, có lẽ không kiên trì được bao lâu liền đi ra, cho nên ta nghĩ không bằng liền tại tầng thứ 2 nhiều chơi một lúc thời điểm." Bạch Phát lão giả nhìn xem Đinh Hiểu ánh mắt, tràn đầy thưởng thức. "Khó được ngươi hiểu được tiến hành theo chất lượng đạo lý, rất tốt." Đinh Hiểu nhìn hướng lão sư của mình, hỏi, "Về sau ta còn có thể tới đây sao?" Bạch Phát lao giả khẽ mỉm cười, nơi này vốn chính là cái cấp ngươi chỗ tu luyện, chỉ là đối với rất nhiều người mà nói, độ khó quá lớn. Về sau ngươi có thể không đến ta giảng bài, trực tiếp đến nơi đây tu luyện, hiệu quả so quan sát linh phủ mạnh hơn nhiều. Tiểu tử, nhất định muốn ghi nhớ, rất nhiều linh tướng sư, đến linh uy, linh thánh cảnh về sau liền sẽ xem nhẹ tinh thần can nhiễu tác dụng, dù sao võ kỹ phủ ký trong thực chiến tác dụng càng thêm trực quan. Chính vì vậy, hoàn toàn trên ý nghĩa quy hồn sư, theo đẳng cấp đề cao sẽ càng ngày càng ít. Nhưng mà đến linh hoàng cảnh phía sau, ngươi liền sẽ phát hiện tinh thần can nhiễu tầm quan trọng, cho dù là nhỏ xíu ảnh hưởng cũng có thể chi phối chiến cuộc, rất nhiều linh hoàng cảnh cao thủ sẽ ngược lại lại tu luyện từ đầu tinh thần lực của mình, coi như mình không sử dụng tinh thần căn nhiễu, cũng nhất định phải phòng ngự đối phương. Đinh Hiểu trùng điệp gật đầu, hắn gần giai đoạn chiến đấu bên trong, sắp thực giảm bớt tinh thần khống chế sử dụng, lão sư mấy câu nói để hắn một lần nữa coi trọng hơn tinh thần lực tác dụng. Đây là triều thiên cổ trận thông hành lệnh bài, bằng vào lệnh bài này, ngươi liền có thể tới đây tu luyện. Dứt lời, lão sư đem một cái mục bài giao cho Đinh Hiểu. Nơi này tổng cộng có chín tòa cổ tháp, bao gồm tướng lực, võ kỹ, nhục thân, tinh thần lực, phù kỹ. Linh cung sáu tòa cơ sở tu luyện cổ tháp, cùng với ba tòa thực chiến tu luyện cổ tháp. Ba tòa thực chiến cổ tháp khen thưởng là phong phú nhất, chia làm tam văn tài, lục đạo tài, cửu giới tài ba tòa. Mỗi tòa tầng 9, từ nhất tinh linh thánh cảnh bắt đầu đến cửu tinh linh thánh cảnh, nhất tinh một tầng. Đinh Hiểu yên lặng nhớ kỹ triều thiên cổ trận bên trong chín tòa cổ tháp. Cái này một bài bên trên viết triều thiên cổ trận bốn chữ, mà sau vẽ lấy một cái cửu cung cách, phân biệt viết chín tòa cổ tháp danh tự. Trong đó, tinh thần lực cổ tháp bên trong vẽ hai đạo vẹn ngang. Cái này tấm lệnh bài mỗi người đều sẽ có. Phía sau cựu cung cách thì ghi chép người mỗi tòa tháp trước mắt thành tích, bằng vào cái này tấm lệnh bài, lần đầu vượt quan cũng có thể thu hoạch được một số lớn khen thưởng, sau đó, mỗi ngày có thể nhận lấy đối ứng khen thưởng. Ta trước dẫn ngươi đi nhận lấy khen thưởng. Đinh Hiểu đi theo lão sư của mình đi tới triều thiên cổ trận bên ngoài một tòa phòng nhỏ, hắn đem đinh Hiểu lệnh bài giao cho người ở bên trong. Tinh thần lực cổ tháp 2 tầng. Ân, tầng thứ nhất khen thưởng là 5 khối trung đẳng linh trần kết tinh, đồng giá 2 ước 5000 vạn linh ngụ, tầng thứ hai là 10 khối, sau đó mỗi tăng thêm một tầng, lần đầu vượt quan khen thưởng nhiều 5 khối trung đẳng linh trần kết tinh hai tầng mỗi ngày khen thưởng là 100 vạn linh bụi, mỗi tăng lên một tầng, gia tăng 50 vạn. Người phụ trách đem 12 khối trung đẳng linh trần kết tinh lấy ra, lại lấy ra một cái linh trần bình, đặt ở trên mặt bàn, giao cho Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cẩn thận thu hồi khoản này tài phú kết sổ. Trước khi đi, lão sư gọi lại Đinh Hiểu, đặc biệt dặn dò, những này linh bụi không muốn đều dùng xong, chờ mấy ngày nữa, dịch bảo cắt mở ra, có thể dùng những này linh bụi hối đoái bảo vật. Đinh Hiểu gật gật đầu, sau khi cảm ơn liền trở về nhà. Về đến trong nhà, Đinh Hiểu ngủ một giấc, mới đưa tiêu hao tinh thần lược bổ sung. Sau khi tỉnh lại, Đinh Hiểu lấy ra thông hành lệnh bài. Trong lòng tính toán, 7 năm ước còn chưa đủ a, hắn có 5 cái linh tướng muốn tăng lên, mà còn ta hiện tại cảnh giới thấp như vậy, còn cần đại lượng linh bụi. Nghĩ đến cái kia 5 cái linh tướng, Đinh Hiểu liền đau cả đầu. Từng cái, An Kiên linh cứu đi buổi đến, quả thực cùng uống nước giống như, hắn thậm chí hoài nghi mình Tiêu Hao linh bụi có thể là người khác hơn trăm lần. Mà còn theo đẳng cấp để thăng, bọn họ cần linh bụi còn muốn tăng lên gấp bội. Nhất làm cho người đau đầu chính là, muốn để thần minh linh tướng cùng Trích Dương chân hỏa linh tướng tiến đến giai, còn cần những bảo vật khác, đến lúc đó lại là tốn tiền phần. Nghĩ đến cục bộ như vậy Tiêu Hao, Đinh Hiểu không thể không tốt giữ tính tốt. 30 môn học có thể được đến một chút linh bụi, nhưng cũng không đủ, cần phải nhanh một chút đem 9 tòa tháp vượt quan mấy đều tăng lên, dạng này mỗi ngày có thể nhận lấy linh bụi lời nói, tình huống mới sẽ khá hơn một chút. Trước đây Tam quái linh viện là không hề hạn chế tuổi tác, mà khóa này Tam quái linh viện yêu cầu 30 tuổi phía dưới, cho nên chúng ta đối mặt Triều Thiên cổ trận áp lực còn là rất lớn. Đinh Hiểu đoán trường chính mình hiện nay chỉ có thể xông đến tầng thứ 3, mà hắn hiện tại đã coi như là Tam quái linh viện bên trong tinh thần lực tốt nhất. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu cũng cảm thấy áp lực to lớn. Không quản có thể xông mấy tầng a, liền tính là tầng thứ nhất, cũng là có thể cầm tới 50 vạn linh bụi. Hai ngày này, trước tiên đem 9 tòa cổ tháp đều xông một lần. 8. Bắt đầu từ ngày thứ 2, Đinh Hiệu liền lập tức bắt đầu hắn xông tháp hành trình. Tướng lực cổ tháp Đinh Hiệu xông qua tầng thứ 3. Võ kỹ cổ tháp, Đinh Hiệu xông qua tầng thứ 4. Lục thân cổ tháp, Đinh Hiệu bằng vào cánh tay phải xông qua tầng thứ 2. Phu kỹ tầng thứ 4, tinh thần lực tăng lên tới tầng thứ 3, linh cung thành tích xông đến tầng thứ 4, Đinh Hiệu vốn chỉ muốn chính mình có thập tam linh cung, thành tích có thể sẽ càng tốt hơn một chút, đáng tiếc, bởi vì cảnh giới quá thấp, linh cung chưa hoàn toàn khai phá, hắn chỉ có thể dừng bước tầng thứ 4. Ba tòa thực chiến cổ tháp bởi vì đinh hiệu cảnh giới không đủ, không cách nào khiêu chiến. Tổng cộng tòa cổ tháp, đinh hiệu tổng cộng thu hoạch được 255 khối trung cấp linh trần kết tinh. Mặt khác, mỗi ngày có thể nhận lấy 1.000 nghìn vạn linh bụi. Có những ngày linh bụi, đinh hiệu cuối cùng thoát khỏi túng quẫn khốn khó tình cảnh, có thể tăng lên cảnh giới. Nửa tháng sau, những người khác cũng lần lượt cầm tới thuộc về mình triều thiên cổ trận thông hành lệnh bài. Sau 3 ngày, làm tất cả mọi người lấy được chính mình triều thiên cổ trận thông hành lệnh bài, triều thiên cổ trận bên ngoài dựng lên một khối thành tích bài. Thành tích bài bên trên viết ba mươi đệ tử sông tháp xếp hạng. Sếp hạng chia làm tổng sông tháp mấy, cùng với 9 tòa tháp thi đơn xếp hạng. Đinh Hiểu nhìn xếp hạng, thứ nhất tổng sông tháp mấy đạt tới 26 tầng, mà bởi vì Đinh Hiểu không thể sông ba tòa thực chiến cổ tháp, thiếu ba tòa tháp thành tích, bởi vậy trước mắt hắn tổng thành tích là 20 tầng, chỉ là xếp tại trung du vị trí. 9 tòa cổ tháp nhất thành tích tốt, đại bộ phận là tầng 3 đến 4 tầng. Đáng nhắc tới chính là ba tòa thực chiến cổ tháp bên trong, Tam Văn tài chỉ có số ít người không có sông, Lục Đạo tài chỉ có 10 người không đến sông, mà Cửu Giới tài cổ tháp chỉ có 6 người sông tháp. Trải qua mấy ngày điều chỉnh, 36 tên đệ tử sếp hạng đã phân ra mấy cái thành tích đoàn. 21 đến 26 tầng tổng cộng 10 người, 10 người này hẳn là tam quái linh viện tối cường 10 cái. Kế tiếp là 15 tầng đến 20 tầng, có 14 người. Tầng 15 phía dưới có 12 người. Đông Tuyết Điện bên trong, mấy tên đạo sư ngay tại nghị sự. Hiện nay đến xem, những đệ tử này coi như nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ đều đang vì tiếp xuống khảo hạch chuẩn bị. Bất quá, chờ dịch bảo cắt mở ra, loại này cục diện liền sẽ bị đánh vỡ. Không sai, chúng ta muốn bồi dưỡng là người mạnh nhất. Người nào có thể tại chỗ này lưu đến cuối cùng, người nào mới có tư cách được đến kiện kia bảo vật. Chương 386, không có đầu hàng thi đấu chưa 386, không có đầu hàng thi đấu. Đinh Hiểu từ đầu đến cuối không có quên, Tam Quái Linh viện là không có việc uy. Mỗi lần trở về chỗ ở của mình lúc, hắn đều sẽ chú ý tả hữu quan sát, phòng ngừa có người theo dõi. Tại Tam Quái Linh viện, Đinh Hiểu điên cuồng hấp thu linh hoàng cảnh cường giả cảnh ngộ, những người này có thể trở thành các quốc gia tối cường, tự nhiên có chỗ hơn người. Còn lại thời gian, Đinh Hiểu trừ mỗi ngày nhận lấy Triều Thiên cổ trận khen thưởng, cơ bản chân không bước ra khỏi nhà, đem tất cả thời gian toàn bộ dùng tại tu luyện. Bất tri bất giác, Đinh Hiểu đã tại Tam Quái Linh viện ngốc 2 tháng. Ngày mai Tinh thần khống chế chương trình học liền muốn khảo hạch, hắn đem cùng hai tên đệ tử khác tranh đoạt lần này nhân cấp khóa học khen thưởng. Đồng thời, Đinh Hiểu cũng từ trong miệng lão sư nhận được tin tức, dịch bảo các cũng đem tại ngày mai mở ra. Nghe nói dịch bảo các cùng bình thường ý nghĩa môn phái dịch vật các, tính chất hoàn toàn khác biệt, nhưng cụ thể làm sao không cùng, Đinh Hiểu cũng không biết. Tóm lại, Đinh Hiểu trong tay còn có 170 cái linh trần kết tinh, thật nếu gặp phải vật gì tốt, hẳn là mua được. Vì ngày mai tinh thần khống chế chương trình học khảo hạch, hôm nay Đinh Hiểu hiếm thấy sớm liền lên giường đi ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ hai, dựa theo đạo sư yêu cầu, Đinh Hiểu cùng mặt khác hai vị đệ tử trực tiếp tiến về lôi đài. Hai tháng qua, phía khu vực này một mực không có đất dụng võ, hiện giai đoạn các đệ tử đều đem lực chú ý dùng vào tu luyện, đồng thời không có người phát ra tiếng tranh đấu. Lâm Đinh Hiểu lúc đến nơi này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, tựa hồ hôm nay so tài, đem chân chính tỉnh lại lôi đài khu. Ước chừng 13 14 tên đệ tử đã tại nơi này, chuẩn bị quan sát tam quái linh viện trận đầu đệ tử lôi võ. Mà nơi này đạo sư so đệ tử còn nhiều, chừng 60, 70 người. Ba người lão sư đã đứng trên lôi đài, lúc này ba tên đệ tử lên một lượt đài. Bạch Phát lão giả nói: Các người đi theo lão phu tu luyện 2 tháng, tinh thần lực so lúc trước đều có khác biệt trình độ tăng lên, thế nhưng có thể được đến khen thưởng chỉ có một người, cho nên hôm nay các ngươi nhất định phải quyết ra duy nhất người thắng kia. Quy tắc rất đơn giản, ba người các ngươi cùng chẳng thi đấu, chỉ có thể lấy tinh thần khống chế loại linh phù đến đánh bại đối thủ, có thể sử dụng tinh thần loại pháp bảo, nhưng không thể sử dụng võ kỹ, không được xê dịch vị trí. Trừ ta trở lên nói tới bên ngoài, thi đấu quá trình không có những hạn chế khác, các ngươi có thể hai người liên thủ, cũng có thể không liên thủ, quá trình bên trong không được nhận thua, cuối cùng cần hai người hơn về, còn thừa một người mới là bên thắng. Nghe đến dạng này quy tắc trên sân dưới sân chúng đệ tử đều cực kỳ kinh ngạc. đồng dạng linh viện thi đấu, không nói điểm đến là dừng a, nhưng nếu có người nhận thua, khẳng định tranh tài chính là kết thúc. thế nhưng tại tam quái linh viện, căn vốn cũng không có nhận thua chuyện này. đinh hiểu nhìn hướng đối diện hai người, ba người trong mắt đều hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh ba người cũng đều lộ ra kiên quyết thần sắc. không có đường lui có thể nói, như vậy cũng chỉ có một con đường. từ chiến đến cùng, bạch phát lao giả tiện tay bố trí một đạo trận phù, làm cho trong tràng ba người chiến đấu không đến mức ảnh hưởng bên ngoài sân, sau đó liền nói đã có thể bắt đầu. dứt lời, ra người thân ảnh lói lên, đã lui ra lôi đài trên sân ba người đồng thời đi theo đạo sư học tập hai tháng, tuy nói lẫn nhau cực ít trò chuyện, nhưng cũng là lẫn nhau biết rõ. Lôi đài vừa mới bắt đầu, hai người khác đồng thời đối Đinh Hiểu đánh ra một đạo linh phủ. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết rõ ba người bọn họ bên trong, Đinh Hiểu là nhất được xem trọng một cái kia, trước giải quyết tối cường, đây là bình thường nhất lựa chọn. Đinh Hiểu tựa hồ đã sớm liệu đến đồng dạng, lập tức sử dụng bách chuyển thông linh phủ phản chế. Ba người riêng phần mình xếp bằng ở một điểm, cách xa nhau bất quá ba bốn mét, mà lúc này hai người đồng thời đối Đinh Hiểu làm loạn, mà Đinh Hiểu thì nháy mắt đánh ra bách chuyển thông linh phủ. Ba tấm linh phủ gần như đồng thời đốt cháy có hiệu lực. Đinh Hiểu nháy mắt cảm giác được trong đầu tư duy nhận đến nghiêm trọng cái nhiễu. Hai người này tinh thần khống chế năng lực đều rất mạnh, nhất là một người trong đó, còn có một cái tinh thần loại tăng phúc pháp bảo chứa mộc lệnh. Tốt tại Đinh Hiểu xuất thủ kịp thời, ít nhất hắn bách truyền thông linh chú cũng không chịu ảnh hưởng. Tam Phương đồng thời tiến vào phương diện tinh thần công thủ trạng thái. Đinh Hiểu liều mạng tập trung lực chú ý, mà đối phương thì liều mạng không cho hắn tập trung lực chú ý. Giang co rất lâu, Tam Phương mặc dù đều ngồi sếp bằng trên mặt đất, có thể trên trán đều đã rịn ra mồ hôi hột lớn rừng hà độ. Từng có một hồi lâu, trong đó một tên đệ tử đột nhiên miệng phun một ngụm máu tươi, nằm rạp trên mặt đất không động đậy. Đinh Hiểu thật vất vả giải quyết một cái, hiện tại chỉ còn lại cái kia có chữ ngậm lệnh ra hỏa. Chữ ngậm lệnh không ngừng tản ra ánh sáng nhạt, mỗi lần sáng lên lúc, Đinh Hiểu đều sẽ cảm giác được một trận mánh liệt buồn ngủ, mà lúc này tinh thần của mình gần như suýt nữa tăng dã, tăng thêm đối phương dùng linh phù không chế tinh thần, chỉ cần Đinh Hiểu không cẩn thận, liền sẽ thần thức thất thủ. Nhưng mà Đinh Hiểu bách truyền thông linh phù cũng làm cho đối phương khổ không thể tả. Bách truyền thông linh phù có thể tỉnh lại rất nhiều kỳ quái ký ức, có người nói đây là kiếp trước ký ức, cũng có người nói những ký ức này đều là giả tưởng. Nhưng bất kể nói thế nào, làm bộ não người bên trong xuất hiện nhiều như thế kỳ quái ký ức phía sau mà còn mỗi một kiện đều phải phất chính mình tự mình kinh lịch, tuyệt không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Đinh Hiểu tinh thần lực hơi cường, thế nhưng trước đây hắn một người đối phó hai người tiêu hao cũng là hai lần, mà lúc này song Vương đã chỉ còn lại nghị lực đọ sức, liền xem ai thần thức trước thất thủ. Trên sân không thấy đao quang kiếm ảnh, nhưng hai nhân khẩu mũi cũng đã đồng thời dữa máu. Trên lôi đài không có đầu hàng, chỉ có chiến bại, hai người đều đang liều tận tia khí lực cuối cùng. Không biết qua bao lâu, tại Đinh Hiểu xem ra khoảng thời gian này quả thực một ngày bằng một năm. Cuối cùng, chữ mộng lệnh quang mang đột nhiên ảm đạm xuống, chữ mộng lệnh bên trong dự trữ tinh thần lực thao hết. Có người hô nhỏ một tiếng. Bên này chữ ngục lệnh vừa vẫn mất đi hiệu lực, Đinh Hiểu lập tức tập trung tinh thần, đối với đối phương phát động cường công. Người kia đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thêm lên một chút mất đi chữ ngục lệnh trợ rút, đối mặt Đinh Hiểu tinh thần công kích, cuối cùng thua trận. Hắn giận nôn một ngụm máu tươi, sau đó liền ngã trên mặt đất không động đậy được nữa. Đinh Hiểu nhìn xem hai cái ngất đi đối thủ, cuối cùng thở dài một hơi. Tam quái thiên thí khảo nghiệm tổng hợp tiềm lực, mà bây giờ so không phải tiềm lực, mà là thực sự thực lực. Tại tinh thần kiểm tra bên trên, còn thắng được gian nan như vậy, như vậy tại cái khắc chương trình học bên trên, muốn chiến thắng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất kể nói thế nào, Đinh Hiểu cuối cùng là cầm xuống trận đầu thắng lợi, cũng tranh thủ đến cuối cùng khen thưởng. Bạch Phát lão giả đi lên đài, đối Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, sau đó đem một cái chữ vật đại đặt ở Đinh Hiểu trong tay. Đây là tinh thần tăng phúc pháp bảo, ngươi có thể tự mình giữ lại dùng, cũng có thể bán đi mua mua mình yêu thích bảo vật. Đinh Hiểu đứng lên, đối Bạch Kỳ lão giả có chút ông quyền, nhiều tạ tiền bối những ngày qua dạy bảo. Bạch Phát lão giả gật gật đầu, nâng đỡ mặt nạ trên mặt, nói: "Tiểu tử, chờ mong tại địa cấp quá trình còn có thể gặp phải ngươi." "Đúng, hôm nay buổi chiều dịch bảo các ngọ ra." Bên trong có thật nhiều hiếm thấy bảo vật, ngươi có thể đi nhìn xem, có làm được cái gì phải lên đổ vật. Đinh Hiểu hề hoải gật đầu, nói một tiếng cảm ơn phía sau, hướng đi dịch bảo các phương hướng. Đang đi ra đi 3 400 mét phía sau, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện, sau lưng tựa hồ có người đang theo dõi hắn. Chương 387, địch nhân cùng bằng hữu, chương 387, địch nhân cùng bằng hữu. Uy, vị này đồng môn xin dừng bước. Có người sau lưng mở miệng, thế nhưng Đinh Hiểu cũng không dừng bước lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Hiện tại Đinh Hiểu vừa vận trải qua một tràng khảo hạch, lấy một đến hai, lúc này dị thường nguy ngoại, lúc này nếu như gặp phải có người tìm phiền toái, tình cảnh của hắn vô cùng cơ ổn. huống chi Tam Quái Linh Viện Tam Quái Thiên Thí đo cũng không phải là thực lực tuyệt đối, mà là tiềm lực. Đinh Hiểu thực lực tại Tam Quái Linh Viện cũng không phải là tối cường, nhưng mà còn đi chưa được mấy bước, người đứng phía sau lập tức đuổi kịp hắn. Người tới tổng cộng có ba người, ba người đem Đinh Hiểu bao vây vào giữa, để Đinh Hiểu không cách nào tiến thối. Ba người này bên trong một người vóc dáng khôi ngô, đủ tầm một M 9 bộ dạng, hai người khác một người đem tay áo kéo lên, một người tay phải ấn tại bên hông trên chuôi kiếm. Đinh Hiểu cao mày, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Cái kia riêng phần mình cao nhất nam tử cười lạnh một tiếng. Hôm nay dịch bảo cắt mở ra, huynh đệ trên tay linh bụi không đủ, nhìn ngươi mới vừa thắng khen thưởng, không bằng mượn một điểm đến hoa hoa. Kéo tay tháo nam tử nói, chiều sơn của trận khen thưởng còn lại bao nhiêu? Để chúng ta nhìn xem mua ngươi cái mạng này có đủ hay không. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại. Quả nhiên, không có dịch bảo cắt thời điểm, linh viện bên trong coi như bình yên, mà bây giờ có dịch bảo cắt, có ít người liền không đứng yên. Mà tam quái linh viện việt Quy, liền kém cổ vũ đệ tử lẫn nhau nội đấu. Các ngươi muốn cướp ta linh bụi, vậy các ngươi có biết ta là ai không? Đinh Hiểu trầm giọng nói. Người nào? Làm sao? Ngươi còn muốn dùng thân phận ép chúng ta, cái kia ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Tại chỗ này, không có có thân phận đơn giản, có thể nói là người nào cũng không sợ người nào. Đinh Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại, có thể mà lại lúc này quá mức vẻ vải, trong lúc nhất thời, vậy mà nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt thoát thân. Liên ngươi cái dạng này, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi còn đánh thắng được chúng ta a? Người nam tử cao cười lạnh một tiếng, tức thời một chút giao ra khen thường, không tức thời, đừng trách chúng ta không khách khí. Dù sao Tam Quái Linh viện đồng thời không phản đối đệ tử tranh đấu, liền coi như chúng ta không có tại lôi đài đầu thủ chỉ cần không làm hư nơi này kiến trúc, cũng sẽ không có người nói cái gì." Động tác nhanh lên, Đinh Hiểu xong quyền nắm chặt. Triều thiên của trận tạm thời không cách nào đột phá tầng cao hơn mấy, trên thân tài nguyên chính là hắn tăng lên cảnh giới trọng yếu nhất nơi phát ra. Mà bây giờ trạng thái của mình quá kém, thật muốn độc thủ, mà lại là lấy một địch ba, phần thắng không lớn. Chạy, chạy không thoát. Đánh, khả năng rất lớn là đánh không lại. Liên tại Đinh Hiểu xoắn suy lúc, từ một bên trong rừng trúc, đi ra bốn người. Các ngươi muốn làm gì?" Một tên nam tử lạnh giọng nói. Một người khác lạnh hừ một tiếng, "Dật đồ đúng không? Bất quá các ngươi thật giống như tìm nhỏ người." dám đụng đến chúng ta người, ta nhìn các ngươi là không muốn sống. Mà trong bốn người còn có hai tên nữ tử, một người trong đó đối ba người nói muốn mạng sống, một người lưu lại hai mươi khối linh thần tinh thạch. Bốn người đem ba người kia bao vây lại. Ba người kia nhìn nhau, người nam tử cao có chút nheo mắt lại. Nguyên lai là bốn người các ngươi, các ngươi nhận biết người này, có biết hay không liên quan gì tới ngươi? Đem đồ vật lưu lại, nếu không ta từng cái khiêu chiến các ngươi, các ngươi thời gian kế tiếp đều cho lão tử nằm ở trên giường. Người nam tử cao trong mắt tức giận la lụn, nhưng mà bọn họ tựa hồ biết thân phận của đối phương giống như đối bốn người này có chút kiến nghị. Ba người nhìn nhau, người nam tử cao hung thăng nói: Tốt, coi như các ngươi có loại, bốn người các ngươi chờ đọ cho ta. Dứt lời, ba người một người lưu lại hai mươi khối linh chuẩn tinh thạch, vội vàng rời đi. Chờ ba người kia đi rồi, một tên nam tử đem trên mặt đất linh chuẩn tinh thạch thu thập lại, đi đến đinh hiệu trước mặt, đưa đến đinh hiệu trước mặt. Đinh hiểu kinh ngạc nhìn hướng đối phương, đây là người kia nói, hai tháng trước chỉ là thích tướng kỳ, phía sau thời gian không có đồng bạn lời nói, rất khó tại tam quái linh viện sống sót. Bang hữu, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Đinh hiệu gật gật đầu, vấn đề gì? Ngươi chủ linh tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh Hiểu trong lòng lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Hắn hơn phân nửa là nhận biết mình, chỉ là bởi vì lúc trước chính mình sử dụng chủ linh tướng phát sinh biến hóa, bọn họ cái này mới không dám khẳng định chính mình thân phận. Lại nhìn kỹ mấy người, âm thanh bởi vì mặt nạ quan hệ khó mà phân biệt, thế nhưng bốn người bên trong, có một người thân hình cùng tiểu tóc cùng Âu Dương Mộ Tuyết tương khớp, một người như là Diệp Lam Phong, một người như là Sở Luyện, còn có một cái nữ hài, có thể là Uyển Nguyệt. Các ngươi, chúng ta đều đi qua thăm viên. Mà còn, trừ vị cô nương này cùng bạn tốt đồng hành, những người khác bị hắn bạn tốt cứu. Đinh Hiểu hiện tại đã xác định bốn người này thân phận. Hắn khẽ mỉm cười, ta linh tướng nhất thời giải thích không rõ, bất quá ta nhớ các ngươi không có nhận là người. Bên kia nữ hài xuống lại, một quyền nện vào đinh hiểu trên bà vai, "Ngươi cái này đại lựa gạt, cái kia ngươi phía trước còn nói cho ta, ngươi không có đi qua đại hoang." Đinh hiểu cười nói, "Nơi này còn có mấy cái người muốn mạng của ta, tại không có quen thuộc nơi này phía trước, ta còn không muốn bại lộ chính mình thân phận." "Ngươi nói là long nhị bọn họ a vừa vặn mấy người kia, chính là long nhị người. Bọn họ là tới thăm dò ngươi." Sở Luyến nói, "Không sai, chúng ta đi theo bọn họ rất lâu, liền biết bọn họ muốn gây bất lợi cho ngươi." Diệp Lam phong cười đi tới, Vô, vô Đinh Hiểu hiểu bà vai, đem linh trần tinh thạch nhét vào đinh hiệu trong tay, bất quá, ngược lại để ngươi kiếm được một bút. Đinh Hiểu muốn đem tinh thạch đẩy trở về, Huyền Nguyệt tiến lên một bước, nói, ngươi cầm à, chúng ta không thiếu linh bụi. Kỳ thật dịch bảo các bên trong bảo vật là dùng linh bụi không mua được, những người kia chính là nghi thăm dò ngươi mà thôi. Đinh Hiểu cuối cùng biết cái gì gọi là người có tiền, 60 khối linh trần tinh thạch, thế mà đều trước mắt. Bọn họ không muốn, cái kia Đinh Hiểu tự nhiên là không khách khí, toàn bộ thu vào trữ vật đại. Không cần linh bụi, cái kia muốn dùng cái gì? Dùng Chiêu Thiên cổ trận thông hành lệnh bài." Âu Dương Mộ Tuyết nói, cũng chính là nói Tam quái linh viện đã bắt đầu cổ vũ các đệ tử tranh cướp lẫn nhau lệnh bài. Diệp Lam Phong tiếp tục nói, nếu như không có thông hành lệnh bài, đối chúng ta đến nói, tổn thất linh bụi tài nguyên ngược lại là không quan trọng, có thể mấu chốt là chúng ta không cách nào tiến vào Triều Thiên cổ trận, không cách nào tăng cao thực lực. Một lúc sau, tự nhiên là sẽ bị đào thải. Đinh Hiểu Trừng hai mắt, vậy mà là dạng này. Tam quái linh viện nói là thuần túy lấy tu luyện làm mục đích, nhưng cổ vũ đệ tử tranh đấu lẫn nhau, bọn họ muốn làm gì? Âu Dương Mộ tiên nói, kỳ thật, bọn họ ngược lại là không có nói sai, đích thật là thuần túy lấy tu luyện làm mục đích. Bởi vậy, nơi này sẽ không bận tâm tình đồng môn, tất cả đều là lấy mạnh lên làm mục đích. Đinh Hiểu nghe xong, không khỏi lắc đầu. Mộ Tuyết nói đích thật không sai, nơi này đúng là thuần túy tu luyện làm mục đích, mà Tam Quái Linh viện mục đích, tựa hồ cũng là sử dụng các loại thủ đoạn để các đệ tử liều mạ mạnh lên. Uy. Sở Luyện kêu một tiếng, những ngày tiếp theo, sợ rằng lại không có an nhàn có thể nói, đây mới là Tam Quái Linh viện bản chất. Nếu ta đoán không lầm, chúng ta những đệ tử này sẽ còn đào thải một nhóm lớn người. Tiểu tử ngươi cảnh giới quá thấp, muốn lưu đến cuối cùng, liền tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới. Chương 388 Tứ giai kim cương phục ma chú, chương 388, Tứ giai kim cương phục ma chú. Vì có thể trong đám người nhận ra lẫn nhau, Mộ Tuyết bọn họ thỏa thuận tốt riêng phần mình nắm hiệu. Điệp Mộc Không, Phương Thánh Phật, Chúng Sinh Độ, Chứng Nhận Bồ Đề, Không quên Sơ Thâm. Diệp Lam Phong nói, "Ta là Điệp Mộc Không, Huyền Mật ngươi là Phương thành Phật, Sở Luyện ngươi là Chúng Sinh Độ, Mộ Tuyết ngươi là Chứng Nhận Bồ Đề." "Đinh hiểu, ngươi một câu cuối cùng." Diệp Lam Phong đem địa tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh nguyên văn thêm chút sửa chữa, lại tăng thêm một câu cuối cùng, tránh cho cùng người khác giống nhau. Vở chiêu chính là dịch bảo các mợ ra, không biết Tam Quái Linh viện sẽ còn làm ra trò gì. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, bởi vì mọi người còn có chương trình học của mình, không có khả năng tùy thời cùng một chỗ, liền tạm thời tách ra. Đinh Hiểu về đến trong nhà, nghỉ ngơi hai canh giờ liền tiến về Dịch Bảo Các. Coi hắn đi tới Dịch Bảo Các lúc trước, 36 tên đệ tử đều đã đến, hơn nữa còn có 3 vị đạo sư. Một tên đạo sư nhìn đồng hồ, sau đó tiến lên một bước, đối các đệ tử nói, xem ra các ngươi đều biết rõ Dịch Bảo Các muốn mở ra. Vậy ta liền nói ngắn gọn, Dịch Bảo Các bên trong bảo vật đều là các quốc gia cung cấp cực phẩm bảo vật, bên trong có tu luyện pháp bảo, có cực phẩm toả kỵ, thậm chí có địa cấp công pháp các loại tổng cộng 18 kiện, mấy lượng không nhiều, nhưng có thể nói, nơi này bảo vật là toàn bộ đại lục nhất bảo vật chân quý. phía dưới ta đến nói bên dưới hối đoái điều kiện, các ngươi cần dùng triều sơn cổ trận thông hành lệnh bài đến hối đoái bảo vật, thông hành lệnh bài bên trên thông quan tổng số tầng càng cao, có thể đổi lại bảo vật lại càng tốt. cái kia có người muốn hỏi, ta đem thông hành đổi bảo vật còn có thể hay không vượt quan? đáp án là không thể. đến cho các ngươi nghĩ biện pháp gì, ta không quan tâm, đây chính là tam quái linh viện quý cũ. ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất, dịch bảo các bên trong bảo vật, không hề tại dịch bảo các bên trong nói đến đây, các đệ tử đều kinh ngạc không thôi. đạo sư kia khoát tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh. chúng ta đem cái này 18 kiện bảo vật giấu ở triều thiên sơn thập bát động bên trong, mà còn thập bát động chỉ có thể một người tiến vào. tốt, ta liền nói những này, hiện tại dịch bảo các bên trong chỉ có bình thường vật tư, không tính là bảo vật, cũng có thể dùng linh bùi hồi đoái. các ngươi muốn đi vào liền đi vào đi. đạo sư nói xong, liền cùng hai người khác rời đi, lưu lại một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. đinh hiểu nhìn xem rộng mở dịch bảo các cửa lớn, các mày, tăng quái linh viện đâu chỉ tăng quái, quả thực khắp nơi đều không giống bình thường. Đạo sư nói dịch bảo các có 18 kiện cực phẩm bảo vật, như vậy nói cách khác, bọn họ là nghĩ đào thải 18 tên đệ tử. Triều thiên của trận thông hành lệnh bài không có, vậy người này sức cạnh tranh sẽ kịch liệt hạ xuống, nhiều nhất nửa năm sẽ bị bỏ xa. Nhưng mà, có thông hành lệnh bài cũng chưa chắc có thể đổi đến bảo vật, bảo vật giấu ở chỉ lên trời thập bát động. Vào động phía trước, bọn họ căn bản không biết bên trong cất giấu bảo vật gì, cần giá cả bao nhiêu. Mà còn lấy tam quái linh viện phong cách hành sự, thật bất động bên trong, chỉ sợ không phải tốt như vậy xong. Không có bảo vật dịch bảo các, chỉ có thể coi là bình thường dịch vật các, rất nhiều người đều trực tiếp rời đi. Đinh Hiểu tạm thời không thiếu cái gì vật tư, không nghĩ lãng phí linh mũi, quay người muốn đi. Đúng vào lúc này, có người giữ chặt Đinh Hiểu tay áo. Đinh Hiểu xem xét người tới, không cần ám hiệu liền biết người này là Mộ Tuyết. Uy, xem ra tiếp xuống liền coi như chúng ta không đi cướp người khác lệnh bài, người khác cũng sẽ cướp chúng ta. Mộ Tuyết nhỏ giọng nói, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Đinh Hiểu gật gật đầu, biết, ngươi cũng là. Tám. Tại Tam quái Linh Viện thời gian bắt đầu thay đổi đến cùng ngày trước khác biệt. Đinh Hiểu mỗi lần đi tới đi lui phòng tĩnh tu cùng chỗ ở lúc đều phải để cao cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được. Tựa hồ luôn là có mấy ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú hắn. Ngày thứ hai, liền có người tại lôi đài luận võ, thất bại một phương bị cướp đi thông hành lệnh bài. Người kia đoạt lấy lệnh bài phía sau, liền trốn tại chỗ mình ở khôi phục, tạm thời không có tiến về thập bắt động. Trận đầu so tài về sau, lôi đài so tài bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng thường xuyên. Đáng nhắc tới chính là, 36 tên đệ tử cuối cùng vẫn là tạo thành từng cái tiểu đoàn thể. Nếu là một người lệnh bài bị đoạt, lập tức sẽ có người giúp hắn đoạt lại lệnh bài, như vậy ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời ngược lại là càng thêm không có người tiến vào thập bắt động. 2 ngày phía sau, Đinh Hiểu tại tướng lực trong tỉ thí chiến thắng hai tên đệ tử khác, được đến nhân cấp khóa học khen thưởng, giá trị 5 ức linh ngụ. Cầm tới khen thưởng phía sau, Đinh Hiểu liền chạy thẳng tới dịch bảo các. Những ngày này, Đinh Hiểu dĩ nhiên bận rộn, có thể phàm là có một chút thời gian, hắn đều không có đỉnh chỉ tu luyện, mà ngày hôm qua hắn cuối cùng đột phá đến nhị tinh linh uy cảnh. Nhị tinh linh uy cảnh đối những người khác đến nói, có lẽ chỉ là nhục thân cường độ hạn mức cao nhất, tướng lực dự trữ, đột phát tăng lên, nhưng mà đối với Đinh Hiểu mà nói lại có một kiện khác chuyện trọng yếu. Hắn đã có thể tự mình luyện chế tứ giai kim cương phục ma chú. Đinh Hiểu từ dịch bảo các đổi 2000 chương tứ giai lá bùa. Đem linh Trần tinh thạch đổi 20 ước linh bụi, sau đó lập tức trở về chỗ mình ở. Tại nhà mình viện tự bên trong vẫn là tương đối an toàn, Đinh Hiểu bắt tay vào làm luyện chế tứ giai kim cương phục ma chú. Tứ giai kim cương phục ma chú dự trữ tướng lực hạn mức cao nhất, có thể đạt tới 7 vạn đạo, vượt qua ngũ giai đại bộ phận công kích linh phủ. Đương nhiên, muốn luyện chế uy lực to lớn như vậy linh phủ, Đinh Hiểu cũng cần tiêu hao rộng lượng tướng lực. Vẽ phù văn thời điểm, Đinh Hiểu không dám có nửa điểm qua loa, tuôn dẫn tướng lực, cẩn thận tỉ mỉ vẽ phù văn. Tướng lực không đủ lúc, Đinh Hiểu liền một mặt thông qua linh cung tu luyện khôi phục, một mặt lấy linh bụi bổ sung. Không thể không nói, tứ giai linh phủ độ khó luyện chế so tam giai cao một bậc lớn. Lúc bắt đầu, đinh hiểu tỷ lệ thành công đại khái chỉ có 3 thành, càng về sau tăng lên tới 5 thành, 7 thành, tại luyện chế 400 tấm phía sau, đinh hiểu cái này mới đem thành công dẫn đầu tăng lên tới 9 thành. 7 ngày sau, đinh hiểu luyện chế ra 1 ngàn nói tứ cấp kim cương phục ma chú, sau đó đem đánh vào chính mình linh cung. Linh cung bên trong Hắc vụ không ngừng la lộn, cũng vì đinh hiểu hành động tức giận không thôi. Nhưng mà Hắc vụ cũng cầm đinh hiểu không có cách nào, đinh hiểu tại cường hóa kim phù kim cương phục ma chú, nó cũng không thể đi công kích đạo kia kim phù a. Trời đánh đinh hiểu Ngươi nghĩ chậm rãi mài chết bản tọa, nếu không phải bản tọa bị những này kim phù áp chế, sớm đã đem ngươi nghiền xương thành cho, còn có thể để ngươi thực hiện được. Đinh Hiệu không nhìn hắc vụ phản kháng, từng đạo đánh vào kim cương phục ma chú. Nguyên bản tại bắt thập nhất đạo kim phù bên trong, kim cương phục ma chú là yếu nhất một đạo, tại truyền vào một ngàn nói từ dài kim cương phục ma chú phía sau, đạo kia kim phù độ sáng cuối cùng cùng mặt khác 80 đạo tương đối. Đinh Hiệu không khỏi hít vào một hơi, một ngàn nói chính là 7.000 vạn đạo tướng lực, mà ta chỉ là bổ khuyết đạo kia kim phù thì vết. Nếu như là hoàn chỉnh kim cương phục ma chú, cái kia uy lực nên là bao nhiêu kinh người? Mà khủng bố như vậy kim Phụ, lại là người phương nào lưu lại? Hắn thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào? Cứ việc Đinh Hiểu đã biết, bọn họ vị trí thế giới hiện nay chỉ là giải gia đạo tứ nhất phong ấn, nhưng như thế cách xa thực lực sai biệt, vẫn là để Đinh Hiểu trong lòng khiếp sợ không thôi. Khủng bố như vậy tướng lực, tuyệt đối không phải tới từ chúng ta thế giới, thậm chí không phải tới từ quỷ môn thế giới, nhưng vì cái gì hấp vụ kim Phụ sẽ xuất hiện tại trong cơ thể của ta? Đinh Hiểu lắc đầu, hắn lấy ra nửa khối ngọc bội. Khối này ngọc bội chính là thường nguyệt nga thay hắn tại Lạc Phong thành trong phế tích tìm tới khối kia. Phía trên chỉ có một chữ kiếp. Cái này tiếp tự rốt cuộc là ý gì? Đinh Hiểu hung ác than một tiếng, nhưng vấn đề này chẳng những không có thay đổi đến rõ ràng, ngược lại càng ngày càng khó bề phân biệt. Ngay tại Đinh Hiểu nghĩ tâm sự thời điểm, Tiểu Gia Hỏa đột nhiên mở miệng. "Chủ nhân, ta có thể phá bích. Lần này ta nhất định đưa ra một cái lợi hại bộ vị đi ra." Chương 389, Thà giết lầm, chương 389, Thà giết lầm. Tứ giai kim cương phục ma chú tiến một bước áp chế hắc vụ, Tiểu Gia Hỏa cuối cùng có cơ hội phá bích. Đinh Hiểu lập tức lấy lại tinh thần, Tiểu Gia Hỏa muốn phá bích, đây chính là mấu chốt nhất sự tình. "Tiểu Gia Hỏa, có thể hay không đưa chân ra đây?" Đinh Hiểu vội la lên. Mọi người đều biết, Đinh Hiểu không có cơ thân pháp, Tiểu Gia Hỏa cái đuôi có thể giúp hắn Thần Tốc chuẩn bị, thế nhưng cũng chỉ có thể sử dụng mấy lần, mà còn khoảng cách có hạn. Đang đánh nhau bên trong, đơn thuần lợi dụng cái đuôi là không cách nào làm đến ngăn khớp Thần Tốc hành động. Đánh thắng được thời điểm, đối phương một lòng muốn chạy, Đinh Hiểu không cách nào cam đoan có thể lưu lại đối phương, đánh không lại thời điểm, vậy liền tuyệt đối là chạy không thoát. Thế cho nên Đinh Hiểu động thủ lúc, phần lớn thời gian đều là đứng như cọc gỗ thức. Chủ nhân, ta hết sức. Nghe Tiểu Gia Hỏa trả lời như thế miễn cưỡng, Đinh Hiểu có chút không yên lòng, lại bổ sung một câu, thực tế không được lộ ra cái đầu cũng được để ta nhìn ngươi đến cùng là cái gì linh tướng chủ nhân ta nhất định sẽ hết sức đinh hiểu đỡ cái chán nghe đáp án này vẫn là không thể xác định a được rồi được rồi có thể phá bích cũng không tệ rồi hắn cũng muốn cầu không được nhiều như vậy mặt khác mấy cái linh tướng hình như đối tiểu gia hỏa phá bích cũng cảm thấy rất hứng thú tên kia lẳng nhà lẳng nhằng nếu không ta một bữa đem linh thai bộ a chi vu chiến phủ khinh thường nói ta có thể đem nó lôi ra ngoài thính nhân ti cũng cung cấp một bộ mới phương án thần minh linh tướng hai mắt khép hở âm thanh em vũ lại không có tình cảm các ngươi đang nói đùa gì vậy nó muốn đi ra Ta còn làm sao trở thành chủ linh tướng?" Thần Minh Linh tướng tiểu nói này, Chi View chiến phủ cùng Tình Nhân ti lập tức hiểu ra. Dù sao cái này không tại Thần Minh đồ giám bên trong thần minh là hiện nay một cái duy nhất chuyển hóa qua chủ linh tướng, nó có tuyệt đối quyền lên tiếng. Chuyện này, không thể rút. "T. Nói như vậy cũng đối, Uy, ngươi liền đừng đi ra. Nếu không ngươi ra đến cái giẫm cố cũng được." "Chủ nhân, lúc nào để ta làm một lần chủ linh tướng?" Trích Dương chân hỏa hung hăng hướng tiểu gia hỏa linh thai cái kia trên, không biết có phải hay không là muốn đem tiểu gia hỏa đưa chín. Thần Minh Linh tướng nhắm mắt lại, thấp giọng nói, "Uy, xung quanh hắc vũ ngươi có thể hay không có chút dũng nhanh đi ngăn cản nó phá bích hắc vũ cũng không muốn nói đinh hiểu linh tướng thế mà đã bắt đầu dạy hắn làm việc đinh hiểu tức giận mặt lại linh tướng nhiều cũng không tốt ta từng cái đều không có ăn cái gì hảo tâm linh tướng phá bích là không thể mượn nhờ ngoại lực vừa rồi những cái kia đề nghị tự nhiên là lướt qua bất quá bây giờ đám này linh tướng tựa hồ cũng không muốn giúp tiểu gia hỏa phá bích tiểu gia hỏa cười lạnh một tiếng các ngươi mấy cái đều chờ đó cho ta chờ ta đi ra từng cái thu thập các ngươi chỉ bằng ngươi ngươi nào thu thập người nào còn chưa nhất định đâu nói nhảm nhiều quá Một cái thú loại linh tướng, còn dám tại ta Chi View chiến phủ trước mặt phách lối, ta chờ ngươi đi ra. Đinh Hiểu có loại sinh không thể luyện cảm giác, người khác linh tướng đều như vậy sao? Không phải nói, chủ linh tướng đối phụ trợ linh tướng có tuyệt đối quyền lãnh đạo sao? Vì cái gì tiểu gia hỏa lăn lộn thành dạng này? Chủ nhân, ta muốn phá bích. Tiểu gia hỏa lòng đầy căm phẫn, tràn đầy đấu trí. Đinh Hiểu để chúng linh tướng yên tĩnh một hồi, không nên quấy rầy tiểu gia hỏa phá bích. Linh thai bắt đầu kịch liệt lắc lư. Xung quanh hắc vụ ở một bên quay tới quay lui, sau đó đột nhiên bạo khởi. Thật lam bản tọa không tồn tại, ta hôm nay nhất định muốn đem ngươi đánh chết vừa dứt lời, bát thập nhất đạo kim phủ liền phát sáng lên. các người đám này phế vật, nghĩ muốn ngăn cản bản tọa. hắc vụ bên trong hiện lên một bóng người, giận dữ hét, lão tử hôm nay liền muốn nghịch thiên cải mệnh. mấy vạn nói kĩ quang, xuyên thấu hắc vụ, đánh vào hắc vụ bên trong cái kia hắc ảnh bên trên, hắn lần lượt phát ra tiếng kêu thảm. nhưng mà, hắc vụ còn đang giáng chống đỡ, lão tử tuyệt không nhận thua. ầm ầm ầm ầm ầm. các ngươi, các người, đây là trợ chủ vi ngược. a, nhìn thấy hắc vụ bị kim phủ chấn áp, đinh hiểu trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. kỳ thật hắc vụ cùng mình ngược lại là có điểm giống một mực tại phản kháng kiếm vụ, ngăn cản chính mình trở thành, ngăn cản tiểu gia hỏa phá bích, đáng tiếc một mực không thành công. Cũng không biết qua bao lâu, linh thai bích dưới đáy rách ra một vết nứt. Ngay sau đó, từ linh thai nội bộ đưa ra một đoạn chân ngắn nhỏ, một chân đạp ra linh thai bích. Chủ nhân, đùi phải của ta đi ra. Tiểu gia hỏa hư nhỏ câm thanh, khó nén cảm giác hứng phấn. Cuối cùng đi ra một cái chân, Đinh Hiểu càng thêm kích động. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thể cường hóa đùi phải của mình. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, Đinh Hiểu hỏi thăm tiểu gia hỏa trạng thái, đã xác nhận có thể phát động tương ngã tương dụng. Đinh Hiểu lập tức sử dụng tương ngã tương dụng cánh tay phải của hắn, chân phải bắp thịt trứng lên. Đinh Hiểu có thể cảm giác được lúc này chân phải ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cái này loại cảm giác cùng cánh tay phải giống nhau như lúc. Bất quá Đinh Hiểu chân phải không có trải qua nhục thân cường hóa, thời gian dài ở vào tướng ngã tướng dung sẽ để cho nhục thân vượt qua phụ tải, từ đó làm cho thụ thương. Đinh Hiểu lập tức lui ra tướng ngã tướng dung trạng thái. Chân phải lực lượng để Đinh Hiểu hưng phấn một hồi lâu, bất quá rất nhanh lại tỉnh táo lại. Chỉ có một cái chân lời nói, có vẻ như không cách nào chạy nhanh, cũng vô pháp sử dụng thân pháp. Bất quá ngược lại là có thể dùng để công kích. Thực tế không được, nếu không được ta có thể dùng nhẹ a mặc dù mỹ quan bên trên kém một chút, nhưng ít ra nhiều một hạng năng lực, không đến mức bị động như vậy. chủ nhân, nếu như lần sau có thể để cho chân trái ra tới, liền có thể có đệ tam tương kỹ. tiểu gia hòa nói. a, ngươi đệ tam tương kỹ là thân pháp, bất quá tương kỹ là linh tướng tiến giai cùng chủ nhân đặc tính kết hợp sản vật, có rất lớn sự không chắc chắn, làm sao ngươi biết? hẳn là. tiểu gia hòa nói, lần trước ngươi sử dụng nữ hải kia cho ngươi nam hải huyễn lân ngọc thời điểm, để ta đối đệ tam tương kỹ có một chút cảm giác. Mộ Tuyết cho đinh hiểu Nam Hải Huệ Lân Ngọc có thể tăng cường rất nhiều linh tướng tiến giai sắc xuất, mà Tương Kỹ cũng là ở trong quá trình này sinh ra. Tiểu gia hỏa có vẻ như không cách nào tại phẩm chất tiến tới cấp, nhưng lại có thể tạo thành Tương Kỹ, Nam Hải Huệ Lân Ngọc tác dụng liền cũng phát sinh thay đổi, để nó cảm giác được đệ tam Tương Kỹ. Nghĩ đến mới Tương Kỹ khả năng cùng thân pháp có quan hệ, đinh hiểu càng thêm mong đợi. Hắn hiện tại khát vọng nhất chính là thân pháp cái này nhược điểm. Cũng chính là nói, chờ ta đến linh thánh cảnh, có thể làm ra ngũ giai kim cương phục ma chú, vận khí tốt, liền có thể nắm giữ Tương Kỹ thân pháp. Tương Kỹ cường đại không cần nhiều lời, đinh hiểu càng nghĩ càng là kích động. Thời gian kế tiếp, Đinh Hiểu đem tu luyện trọng điểm đặt ở chân phải cường hóa bên trên. Trên người hắn còn có không ít đục thân cường hóa đang dược, có thể thần tốc tăng lên chân phải cường hóa. 8. Đinh Hiểu nơi ở bên ngoài, mấy người ngay tại đi về phía bên này. Long Ca, tên kia thật là Đinh Hiểu sao? Hắn linh tướng không đúng. Người nói chuyện chính là lần trước đến tìm Đinh Hiểu phiền phức người nam tử cao. Điểm này ta cũng nói không rõ ràng, thế nhưng ta cảm giác hắn chính là Đinh Hiểu. Những người khác ta đều điều tra qua, trừ hắn, những người khác càng không khả năng là Đinh Hiểu. Được xưng là Long Ca nam tử có chút nheo mắt lại, tóm lại, liền tính rất lẩm không thể buông tha. Chúng ta trước không muốn bại lộ mục đích, chờ hắn đi ra, Lưu Minh trực tiếp khiêu chiến hắn, trước đem hắn thông hành lệnh bài đoạt lấy. Chương 390, lên lôi đài, chương 390, lên lôi đài. Đám người này tại đinh Hiểu chỗ ở chờ cả ngày, cũng không thấy đinh Hiểu ra ngoài. Mấy người có hơi nghi hoặc một chút. Xác định hắn trở về rồi sao? Long ca, ta là tận mắt nhìn thấy hắn đi vào." Lưu Minh nói. "Vậy chờ một chút nhìn đi." Hai ngày sau, đinh Hiểu vẫn cứ không có ra ngoài, mấy người kia hiện tại cũng có chút vội vàng xao động. Đang khi bọn họ nghi hoặc lúc, đột nhiên nhìn thấy đinh hiệu ra cửa cuối cùng đợi đến tiểu tử này, Lưu Minh, ngươi trước đi thăm dò hắn hư thực. Long Ca nói. Lưu Minh gật gật đầu, chờ Đinh Hiểu rời đi chỗ ở phía sau, mang theo hai người đồng bạn lập tức đi theo. Đinh Hiểu tâm tình rất không tệ, chẳng những tăng lên nhất tinh cảnh giới, chính mình còn nhiều thêm một đầu chân phải có thể dùng. đúng vào lúc này, từ một bên trong rừng trúc, đột nhiên nhảy ra ba người. xem xét ba người này, Đinh Hiểu lập tức nhận ra, tiểu tử, hôm nay ngươi bằng hữu có thể không còn nữa a. Lưu Minh mắt lộ tiểu ý, bọn họ đều bận rộn xông tháp đi. Đinh Hiểu những mày, những người này còn theo dõi Mộ Tuyết bọn họ, các ngươi thật đúng là không kết thúc. Lưu Minh cười lạnh hai tiếng. Chúng ta biết ngươi là số 343 đệ tử. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của ta, chúng ta có thể thả ngươi đi. Đinh Hiểu trong lòng chỉ muốn cười. Loại này gạt người lời nói có thể là hắn thích nhất nói, kết quả bọn hắn thế mà dùng đến trên người mình. Bất quá Đinh Hiểu cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Hỏi, vấn đề gì? Ngươi lại như thế nào thay đổi chủ linh tướng? Đinh Hiểu trong lòng nhanh quay ngược trở lại, kiểm tra lúc. Đinh Hiểu đặc biệt thay đổi chủ linh tướng, liền kiến thức rộng rãi Âu Dương Mộ Tuyết đều bởi vậy không dám xác định chính mình thân phận. Đinh Hiểu tin tưởng mấy người này tuyệt đối không cách nào xác nhận. Dù sao chưa từng có nghe nói có người có thể thay đổi chủ linh tướng. Cái này liền tương đương với người hiểm nghi cung cấp đầy đủ không ở tại chỗ chứng cứ, hình ngục tư đều phải thay đổi mục tiêu. Cho nên người này cố ý hỏi như vậy, đơn giản là nghĩ thăm dò chính mình. Đinh Hiểu đã biết, những người này hơn phân nửa là long nhị thủ hạ Nếu như thừa nhận chính mình là Đinh Hiểu, cái kia tình cảnh của mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Ngươi tại nói đùa sao? Chủ linh tướng làm sao có thể thay đổi? Lưu Minh cao mày. Từ Linh Hiểu trả lời đến xem, rất khó tiến một bước phán đoán người này thân phận. Các ngươi đến cùng có ý tứ gì? vì cái gì nói ta thay đổi chủ linh tướng? Đinh Hiểu hỏi. Lưu Minh một mực gắt gao Đinh Hiểu con mắt, thấy đối phương đầy mắt nghi hoặc, trong lòng cũng không khỏi phàn nàn. vì cái gì một cái vóc người, cảnh giới đều cùng Đinh Hiểu đồng dạng, mà còn rất nhiều chi tiết đều giống nhau người, lại nắm giữ một loại khác linh tướng, cái này quá làm cho người nghĩ không thông. Bớt nói nhảm, hiện tại không tới phiên ngươi hỏi vấn đề. Lưu Minh âm thanh lạnh lùng nói, không cần biết ngươi là người nào, hôm nay ngươi đều phải giao ra thông hành lệnh bài. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, không phải mới vừa nói, chỉ cần ta thành thật trả lời vấn đề liền bỏ qua ta. Nguyên lai like là đến cướp lệnh bài cái kia liền trực tiếp lên lôi đài tốt, Lưu Minh lạnh hư một tiếng, trước mắt tiểu tử này là không biết, nếu như thân phận của hắn một khi được xác nhận, vậy thì không phải là tranh đoạt thông hành lệnh bài đơn giản như vậy, tranh đoạt lệnh bài cần lên lôi đài, nhưng giết người thì không cần. Tất nhiên chính ngươi suy nghĩ minh bạch, cái kia cũng tiết kiệm chúng ta độ thủ. Ba người này tất nhiên là Long Nhị thủ hạ, thực lực tự nhiên không bằng Long Nhị, Đinh Hiểu không hề e ngại bọn họ. Bất quá Đinh Hiểu e ngại chính là, Long Nhị liền tại phụ cận, mà dưới tay hắn còn có bao nhiêu người, chính mình cũng rõ ràng. Biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là lên lôi đài khiêu chiến. Ba người kia một người đi tại Đinh Hiểu trước mặt, hai người đi theo phía sau hắn, nhìn như là kết bạn đồng hành, trên thực tế là đem Đinh Hiểu áp hướng thi đấu lôi đài. Đi tới trước lôi đài, đã có người đi thông báo đạo sư, trước đến cân nhắc quyết định tranh tài kết quả. Bọn họ đem Đinh Hiểu trực tiếp đẩy lên lôi đài, mà Lưu Minh cũng nhảy lên nhảy lên lôi đài. Đạo sư đã vào chỗ, tổng cộng ba vị đạo sư ngồi đang quan chiến ghế ngồi. Mấy ngày nay trên lôi đài tỷ võ nhân số đông đảo, xung quanh đệ tử gặp bên này có động tĩnh, cũng đều vây quanh. Lại phải có người đoạt lệnh bài, có người khe khẽ bàn luận, hiện tại đã có 7 người lệnh bài bị đoạt. Tiên tâm đi cuối cùng bị người cướp sẽ càng ngày càng nhiều. Đinh Hiểu tu luyện mấy ngày nay, có người đi thập bắt động, chỉ là chẳng những không thu hoạch được gì, còn bị thương, có thể thấy được muốn thông qua thập bắt động cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà tranh đoạt lệnh bài lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tam quái linh viện bảo vật, vậy có thể là bình thường bảo vật sao? Được đến một kiện, đối với thực lực mình tăng lên đều phi thường to lớn, cường giả tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt người khác lệnh bài. Cái kia người cao tựa như là long nhị người, còn có một cái khác, tựa như là 343 hảo, là hắn Đến bây giờ mọi người còn nhớ rõ số 343 đệ tử khảo nghiệm quá trình, hắn nhưng là trực tiếp đem Thiên Thủy Hóa Linh Bích đánh nát người. Thế nhưng, mọi người cũng nhớ tới hắn cảnh giới. 25 tuổi, nhất tinh linh uy cảnh. Không quản 343 hảo tiềm lực làm sao, thế nhưng hắn cảnh giới tuyệt đối là thấp nhất. Đạo sư mở miệng, để hai người đem lệnh bài của mình nộp lên trên, nên có một phương chiến thắng phía sau, liền có thể đạt được đối phương lệnh bài. Đồng thời, song phương đồng ý ký kết sinh tử trạng. Lệnh bài tranh đoạt không giống mặt khác luận võ, thường thường song phương đều là đem hết toàn lực bảo vệ lệnh bài của mình. Đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trọng thương, thậm chí tử vong tình huống. Cũng bởi vì lệnh bài này tranh đoạt luận võ, nhất định phải đồng thời ký kết sinh tử trạng, vô luận kết quả làm sao, song phương đều không được tiếp tục truy cứu. Trên lôi đài, Lư Minh mắt lạnh nhìn Đinh Hiểu, tiểu tử, liền tính ngươi không phải chúng ta muốn tìm người, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi ngược lại nấm mốc. Từ nhập viện bắt đầu từ ngày đó, ta liền nhìn ngươi không vừa mắt. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, thật sự là quá ngu, ngươi thật cảm thấy ngươi đánh thắng được ta? Một cái chỉ là linh huy cảnh, ngươi cảm thấy ta đánh không lại ngươi? Lư Minh cười lạnh một tiếng, tiểu tử, tiềm lực tính là gì? Thực lực mới là quyết định luận võ kết quả, ta nhất tinh linh thánh cảnh, giết ngươi như giết gà. huống chi, ta cái này lục đạo tài, có thể chưa hẳn liền thua ngươi. Nghe nói số 343 đệ tử bị người khiêu chiến, không ít đệ tử nghe tin chạy đến. Hắn là tam quái linh viện nhất được coi trọng đệ tử, nhưng cùng lúc, cũng là cảnh giới thấp nhất người. Hắn sông tháp thành tích cũng không phải là trận thứ nhất cho, cái này cũng từ bên cạnh nói rõ, hắn năng lực thực chiến không hề so người khác cao ra bao nhiêu. Lại có người khiêu chiến hắn, lúc đầu ta còn muốn trước cướp người này lệnh bài. Tiềm lực có làm được cái gì, hiện tại so có thể là thực lực lại nói, tiềm lực của hắn ta nhìn chưa hẳn liền tốt bao nhiêu, nói không chừng thật là hóa linh bích xảy ra vấn đề đâu. 36 tiên đệ tử, hiện tại đã tới 27 người. Không bao lâu, một chút đạo sư cũng chạy đến quan chiến. Quả nhiên có người khiêu chiến tiểu tử kia. Đến bây giờ ta cũng không tin hắn có năm cái linh tướng, trong thực chiến có thể nhất kiểm tra một cái nhân thực lực, ta ngược lại muốn xem xem, hắn có phải là thật hay không có ngũ linh tướng. Dưới đài một cái góc, Long Nhị có chút nheo mắt lại. Đinh Hiểu, ta biết nhất định là ngươi. Lần này chỉ muốn thấy rõ ngươi linh tướng, xác định ngươi chính là Đinh Hiểu. Ta Long Nhị tất nhiên sẽ là đại thương trừ bỏ hậu họa. Chương 391, Tâm ngoan thủ loạn, chương 391, Tâm ngoan thủ loạn. Diệp Lam Phong lúc này cũng trong đắng người, linh Hiểu đã đáp ứng đối phương khiêu chiến, hắn liền không có hiện thân. Người này, để hắn cẩn thận, làm sao vẫn là bị người ngăn chặn. Diệp Lam Phong lắc đầu nói. Một bên nữ tử nói, hắn đoán chừng là muốn tránh cũng trốn không xong. Bất quá, kỳ thật ta còn thực sự muốn nhìn xem thực lực của người này. Huyền Nguyên nói, người này, đến cùng có gì cho hơn người. Lôi đại tỷ võ tiếng chuông gõ vang. Lư Minh thẳng triều hồi ra linh tướng. Lư Minh linh tướng mặt người thân chim. Chín bảy, toàn thân tỏa ra băng hàn chi khí, là thần thú cửu phượng, đồng thời nắm giữ hàn băng thổ tính. Cửu phượng danh tự bên trong đã mang theo phượng chữ, đã rất gần tứ thần thú bên trong chu tức phượng hoàng. Lữ Minh trên mặt không khỏi đắc ý, ta hàn băng cửu phượng linh tướng không thể so ngươi cái kia không rõ lai lịch thần minh linh tướng phẩm giai cao. Dựa vào cái gì ngươi bị đỉnh cấp cửu giới tài, ta cũng chỉ có lục đạo tài. Theo ta thấy, cái gì thiên thủy hóa linh bích, căn bản chính là nói bậy. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp mở ra đệ nhị tương kỹ tứ tư trọng cảnh giới, chuyển đổi chủ linh tướng. Vang một cái, phía sau hắn hiện ra một tôn to lớn ma thần linh tướng. Cái này ma thần đầu có hai sừng, làn da thành màu đen, hai mắt khép hở, nửa người trần trụi, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Đinh Hiểu lạnh lùng nói, ta lúc đầu chỉ muốn yên tâm tu luyện, có thể các ngươi không kết thúc, liền ta buổi chiều phủ Kỳ chương trình học đều muốn chậm trễ. Đã như vậy, cái kia lệnh bài của ngươi, ta nhận. Lưu Minh lạnh hừ một tiếng, khẩu khí cũng không nhỏ, liền thần minh đổ dám đều không có thần minh, tính là gì thần minh? Tiểu tử, ngươi không phải nói ngươi có 5 cái linh tướng sao, ta nhìn ngươi có thể hay không đón lấy ta một kích. Hàn Băng Cửu Phượng lập tức dung nhập Lư Minh thân thể, hắn một cái rút ra trường kiếm, có 3 đạo linh tướng nháy mắt dung nhập trường kiếm bên trong. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, người này ba cái phụ trợ linh tướng vậy mà đều là khí loại linh tướng, ba cái thần khí trường kiếm gia trì, lại thêm một cái hàn băng cựu phượng linh tướng, Lư Minh trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, không khí xung quanh tản ra tầng tầng sương mù, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Dứt lời, Lư Minh thân ảnh đột nhiên mơ hồ, cả người chỉ còn lại một cái bóng mờ, nháy mắt giết tới Đinh Hiểu trước mặt. đệ tứ tương kỹ, vạn kiếm chi tổ, kiếm kỹ, kiếm phong thiên địa. Vay một cái, trường kiếm trong tay của hắn kia sáng lại được mấy phần, không khí xung quanh bất ngờ ngưng kết ra tầng băng. Một tiên đạo sư có chút meo mắt lại, tiên đệ tử này linh tướng chẳng những là cực phẩm thú loại linh tướng, hơn nữa còn bổ sung mảnh liệt như vậy băng nguyên tố thủ tính, sát thực khó được. Một tên khác đạo sư gật đầu nói, lạnh băng nguyên tố chẳng những bản thân có tính công kích, mà còn có thể giảm xuống đối phương nhục thân tốc độ, thân pháp, tại nguyên tố bên trong xem như là tương đối tốt dùng năng lực. Mặt khác hắn ba cái phụ trợ linh tướng tất cả đều là thần kiếm, đem hắn một kiếm này uy lực phát vung tới cực hạn. Không biết 343 hào có thể hay không ngăn lại. Khó, hắn cảnh giới quá thấp, chú định lại bởi vậy bị đệ tử khác nhắm vào. Lư Minh một kiếm này, mang theo thao thiên tướng lực, cùng với cực độ băng hàn băng nguyên tố lực lượng, bắn thẳng đến đinh hiểu mật tại lao tử trước mặt, ngươi nhìn đến gặp chính là trốn không xong. Lưu Minh vẫn nộ quát. mắt nhìn đối phương một kiếm đâm tới, Đinh Hiểu sát thực cảm giác được thân thể cứng ngắc, bất quá hắn như cũng lạnh hừ một tiếng. cho đến trước mắt, Đinh Hiểu vẫn không có thân pháp, hắn hy vọng nhất liền là đối phương chính mình đưa tới cửa, mà Lưu Minh lộ ra lại chính là làm như thế. Hàn băng, há có thể cùng mặt trời chói chang tranh phong. Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, hắn một cái rút ra thiên viêm trích hỏa chiến phủ, chiến phủ trên thân bút lên hừng hực liệt hỏa, lam mạnh lửa cháy lên một khắc này, xung quanh Hàn băng nháy mắt bị hòa tan. Đinh Hiểu hỏa có thể là trích dương chân hỏa. Trước đây khảo nghiệm thời điểm, hắn không cần một kích toàn lực, nhưng bây giờ là võ, đinh hiểu tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tại Hê Hỏa Trích Dương chân hỏa trước mặt, Hàn Băng cửu Phượng Hàn Băng, quả thực không chịu nổi một kích. Nhất Tinh Linh Thánh cảnh. Ngượng ngùng, tại ta giết người bên trong, ngươi còn không có chỗ xếp hạng. Hoa một cái, đinh hiểu sau lưng thần minh, hai mắt đột nhiên mở ra. Sau đó, cấp tốc dung nhập vào đinh hiểu trong cơ thể, mà đinh hiểu hai mắt nháy mắt biến thành màu đỏ. Đệ Nhị Tương Ký, nhất trọng tiến giai. Nhất trọng tiến giai, đem ngũ đại linh tướng chỗ có năng lực đều dung hợp trong đó. Khai Sơn đoạn lưu trạm. Đinh Hiểu trong tay chiến phủ vạch ra một đạo hình cung hòa vòng, chiến phủ nháy mắt cùng lưu minh trường kiếm va chạm. Hai đem vũ khí, hai đạo tướng lực, băng hỏa hai loại nguyên tố nháy mắt va chạm. Bình một tiếng, một đạo tướng lực chấn động nháy mắt tại giữa lôi đài nổ tung. Đinh Hiểu chiến phủ bên trên liền diễm, cấp tốc leo lên đối phương trường kiếm. Thấy cảnh này, bên sân ba vị đạo sư thân bất do kỳ chậm rãi đứng lên. Đây là, đây là lựa gì? Vậy mà hoàn toàn áp chế Hàn Băng Cửu Phượng Hàn Băng. 343 hảo tiềm lực ta tán thành, thế nhưng bọn họ cảnh giới kém cũng quá là nhiều, hắn vậy mà chính diện cùng nhất tinh linh thánh cảnh đối thủ giao phong. Lời còn chưa dứt, trong chẳng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lư Minh trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đâm vào bên bờ lôi đại tướng lực hộ bích bên trên, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Lại nhìn Đinh Hiểu, vậy mà một bước đều không có lui. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày. Hắn không có lui ra phía sau, có một bộ phận nguyên nhân là chân phải càng thêm có lực, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn tăng lên nhất tinh cảnh giới. Đinh Hiểu vốn là vốn cho rằng tăng lên nhất tinh cảnh giới cũng tăng lên không có bao nhiêu thực lực. Nhưng mà hắn lại quên, hắn hiện tại mỗi nhất tinh cảnh giới tăng lên, tiêu hao tài nguyên kinh khủng dị thường. Đến linh uy cảnh về sau, mặc dù hắn cảnh giới tốc độ tăng lên chậm rất nhiều, thế nhưng mỗi nhất tinh tăng lên, thực lực đều sẽ có một lần đột phi tăng mạnh. thế cho nên đối mặt Lưu Minh cái này nhất tinh linh thánh cảnh sáu đạo thiên tài, hắn đã hoàn toàn ở vào ưu thế áp đạo. Đại khái dùng tám thành thực lực. Đinh Hiểu thoáng kiểm tra một hồi linh cung tình huống, nếu như dùng tiểu gia hỏa làm chủ linh tướng, nên tính là sáu thành thực lực tà hữu. khi sâu một hơi, Đinh Hiểu thu hồi từng bước một đi đến Lưu Minh trước mặt. Lưu Minh kẹo môi nết lên vết máu, lúc này ngã trên mặt đất, đừng nói tướng lực, liền khí lực đều để đề lên không nổi. điều đó không có khả năng. Lưu Minh hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, loại lời này ta nghe quá nhiều, bất quá ngượng ngùng chính là, đây chính là sự thật. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, tại trên mặt đất nhặt lên lưu minh của kiếm, trên tay kéo cái kiếm hoa. Người muốn làm gì? Lưu Minh nhìn xem Đinh Hiểu bộ dạng, càng ngày càng chột dạng. Đinh Hiểu dừng lại động tác trong tay, đối Lưu Minh khẽ mỉm cười, ta người này luôn luôn dễ nói chuyện, người khác không đến trêu chọc ta, ta đồng dạng cũng sẽ không đi tìm người khác phiền phức, thế nhưng, nếu như người khác muốn đánh ta chủ ý, cái kia cho ngươi người lập cái tấm gương, lại tới tìm ta lời nói, ngươi chính là hạ trạng. Dứt lời, Đinh Hiểu một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Lưu Minh trái tim. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người chấn sợ nói không ra lời. 343 hảo chẳng những thắng, mà còn, hắn vậy mà trực tiếp đem đối thủ giết. Tại giờ khắc này, một cỗ hàn ý tại mỗi người trong lòng chạy qua. Cái kia 343 hảo, chẳng những không dễ trọng, mà còn tâm ngoan thủ lạnh, chương 392, lên núi thập bắt động, chương 392, lên núi thập bắt động. Đinh Hiểu đi đến đạo sư trước mặt, đem chính mình cùng Lưu Minh thông hành lệnh bài toàn bộ thu vào, sau đó nhìn thoáng qua dưới đài, lạnh giọng nói, còn có người muốn cướp lệnh bài của ta sao? Có lời nói hiện tại đi lên. Đinh Hiểu ánh mắt vô tình hay cố ý quét đến Long Nghị. Long nhị hiện tại nắm thật chặt gấp năm đấm. Hắn hiện tại chỉ có thể xác định trên đài người tám thành là Đinh Hiểu, nhưng hắn linh tướng vì cái gì thay đổi, Long nhị không được biết. Tại Đinh Hiểu trước mặt, hắn thế mà cảm giác được một tia khiết ý. Đối Đinh Hiểu tâm ngoan thủ là khiết ý, đối không biết khiết ý. Vừa vận chiến đấu, Đinh Hiểu căn vốn cũng không có biểu hiện ra hắn ma bích. Đến cùng là vì cái gì, hắn đến cùng phải hay không Đinh Hiểu? Mà những người khác bây giờ nhìn Đinh Hiểu, liền cùng nhìn xem cái gì. Hắn hình như tăng lên nhất tinh cảnh giới, nhưng nhị tinh linh uy cảnh đánh giết nhất tinh linh thánh cảnh, làm sao có thể đơn giản như vậy? Có thể tới đây ai không phải thiên tài, người kia cũng nói chính mình là lục đạo tài, mà lại là nhất tinh linh thánh cảnh, các phương diện năng lực đều đã là đỉnh cấp, kết quả, một chiêu liền bại. Diệp Lam Phong lúc này trong lòng rung động, không thua gì bất luận kẻ nào. Tên kia có thể đi vào cựu trọng quỷ môn, có thể vượt cấp gần tới một cái lớn cảnh giới, đến cùng hắn thực lực vì sao lại như thế cường? Dưới đài chậm chạp không có người trả lời, Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xuống đài đi. Tại quay về chỗ ở thời điểm, có người gọi lại Đinh Hiểu. Điểm vô không. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Diệp huynh, ngươi ám hiệu này kêu cũng quá rõ ràng a. Diệp Lam Phong đi tới, Đinh Hiểu, ta biết không nên hỏi ngươi linh tướng sự tình, thế nhưng, thế nhưng ngươi tình huống thực sự là quá phá vỡ ta nhận biết, có thể hay không lộ ra một hai. Đinh Hiểu nhìn một chút Diệp Lam Phong, suy nghĩ một phen phía sau, nói, cái gọi là thiên kiếp chỉ là bắt đầu, chúng ta thế giới phong ấn ngay tại từng bước mở ra, mà lấy phía sau, chúng ta sẽ gặp phải càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình. Có lẽ chúng ta đều chẳng qua là hết ngồi đài giếng, tương lai thế giới sẽ là cái dạng gì, ai cũng không biết. Cho nên đừng đem trước đây nhận biết quá coi ra gì. Đinh Hiểu trả lời, xem như là bên cạnh nói cho Diệp Lam Phong. Hắn đích thật là có thể chuyển đổi chủ linh tướng. Diệp Lam Phong cuối cùng được đến muốn trả lời chắc chắn, hắn thở dài một hơi, Đinh Hinh nói cực phải. Phía trước ngươi đánh giết long nhị thủ hạng, long nhị không biết có thể hay không thu tay lại. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, hắn muốn thu tay đều đã không kịp. A. Diệp Lam Phong kỳ quái nhìn hướng Đinh Hiểu, ngươi là muốn chủ động xuất kích. Đinh Hiểu lắc đầu, ta muốn tu luyện, muốn học tập chương trình học, sống tháp, không có thời gian tìm hắn. Bất quá, cái này Tam Quái Linh viện, ta luôn cảm giác cũng không phải là đơn giản như vậy, những người kia muốn không phải 361 thiên tài, bọn họ là tại trong chúng ta tuyển chọn ra càng mạnh người, có lẽ là 10 người, 5 người, thậm chí 1 người. Đinh Hiểu nói, cho nên chúng ta không sớm thì muộn còn sẽ gặp phải. Đến lúc đó không quản hắn thu tay lại không thu tay lại, kết quả đều chỉ có một cái. Diệp Lam Phong gật gật đầu, ta cũng có cái này loại cảm giác. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, qua hai ngày, các ngươi bồi ta đi một chuyến thập bắt động. Ngươi muốn đi thập bắt động sao? Hiện nay còn không có người nhìn thấy qua bên trong bảo vật, phía trước có mấy người đi qua, đều là bị thương đi ra. Đinh Hiểu gật gật đầu, liền tính lấy không được, ít nhất ta muốn biết rõ ràng mỗi trong động bảo vật là cái gì ta hiện tại cần chính là tu luyện pháp bảo. phía trước ta có một cái bị ta làm hư, tu luyện pháp bảo cũng có thể làm hư. Diệp Lam Phong kinh ngạc nói, cái kia tốt, một khi ngươi thủ thường, khó tránh khỏi có người sẽ có chủ ý với ngươi. có chúng ta tại, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. suy nghĩ một chút, Diệp Lam Phong còn nói thêm, không được, chúng ta tổng không thể nhìn ngươi một người đi vào, ở bên ngoài ngốc chờ a. ta cùng bọn họ nói một chút, hai ngày này mỗi người đi làm một khối thông hành lệnh bài. Đinh Hiểu trừng to mắt, làm gì? Diệp Lam Phong hô, khinh thường chúng ta a. ta chờ một chút liền đi tìm cái Long Nhị Thủ Hạ cướp một khối tới. Đinh Hiểu người không cười lên, cái kia Long Nhị chẳng phải là muốn trở thành cô gia quả nhân. Diệp Lam Phong cười nói, yên tâm, Long Nhị sẽ để lại cho ngươi. 8. Tam quái linh viện đệ tử đột nhiên biến thành 35. Nhưng mà, đám đạo sư cũng không có tìm Đinh Hiểu phiền phức, liền phảng phất bọn họ căn bản không để ý có đệ tử chết đi. Đương nhiên, Đinh Hiểu cùng Lưu Minh cũng là ký xuống sinh tử trạng. Chỉ bất quá đệ tử khác nói lên số 343 đệ tử, trừ tam quái thiên thí biểu hiện, tổng chánh không được muốn nhắc lên lần kia quyết đấu. Dưới tình huống như vậy, Đinh Hiểu ngược lại là qua vài ngày thời gian thái bình. Mỗi ngày tu luyện đi theo đạo sư học tập nhân cấp khóa học. Hai ngày phía sau, Mộ Tuyết, Diệp Lam Phong, sở luyện cùng nguyện nguyện tại Đinh Hiểu chỗ ở bên ngoài chờ. Không bao lâu, Đinh Hiểu từ viện tử bên trong đi ra. Bốn người đúng một cái ám hiệu, xác nhận thân phận liền tiến về triều Thiên Sơn thập bắt động. Âu Dương Mộ Tuyết đột nhiên lôi kéo Đinh Hiểu tay áo, uy, ngươi giết người rồi. Đinh Hiểu nhìn hướng Mộ Tuyết, ngươi là cảm thấy ta không nên giết hắn sao? Mộ Tuyết lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Long Nhị vốn là muốn giết ngươi, ta để ngươi đối với bọn họ mềm tay, vậy thì đồng nghĩa với để ngươi rơi vào hiển địa. Sư phụ ta nói qua, nhân tử đối với địch nhân, chính là tản nhận đối với mình. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, xem ra côn bằng hưng vương coi như một cái hợp cách sư phụ. Ta chính là cảm thấy ngươi không giống người như vậy. Mộ Tuyết nháy mắt to, một bộ suy nghĩ bộ dạng. Trước đây ta nhìn ngươi lột võ, ngươi chưa hề trên lôi đài giết người. Nói lên chuyện cũ, Đinh Hiểu không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại đã theo tới khác biệt, trước đây linh bộ đường uy, tiêu viễn tiêu nhiên, vậy cũng là chấn linh ti nội bộ cạnh tranh, bọn hắn cũng đều chỉ là đệ tử, phụ mệnh làm việc. Mà bây giờ ta đã là phản quốc người, chấn linh ti cũng lại không có thi bộ. Sở luyện bất thình lình nói, đừng sâu não, ngươi còn có đại hoàng. Đúng. Lần trước chúng ta đại tần đưa qua lễ vật, nhận đến đi. Chúng ta đại ngụy cũng đưa a." Viễn Nguyệt cười nói. Đinh Hiểu cười nói, các ngươi sẽ không phải là muốn để ta nói cảm ơn a. Sở Luyện Từ Tốn nói, cảm ơn coi như xong, đều là quốc cùng quốc ở giữa lợi ích, những sự tình kia ta luôn luôn lười hỏi, bất quá ít nhất chúng ta trong ngắn hạn sẽ không trở thành địch nhân." Diệp Lam Phong cũng nói, kỳ thật ta một mực không hiểu, bây giờ thiên kiếp đang ở trước mắt, vì cái gì các quốc gia còn muốn phân cái lẫn nhau đâu?" Viễn Nguyệt than nhẹ một tiếng, các quốc gia văn hóa khác biệt, lịch sử khác biệt, mà từng cái vương tộc người nào lại nguyện ý từ bỏ vương vị đâu? Âu Dương Mộ Tuyết ngược lại là tương đối lạc quan, Kỳ Thật cũng không thể nói như vậy. Lần này Tam Quái Linh Viện Kỳ Thật chính là các quốc gia liên thủ một lần thử nghiệm. Sở luyện lạnh hư một tiếng, nói cho cùng vẫn là thiên kiếp không đủ hung, lại hung một điểm, để những cái kia tự cho là đúng người cầm quyền minh bạch, bằng vào một nhà đã bất lực ứng đối lúc, tự nhiên là sẽ liên hợp lại. Không, ngươi nghĩ quá đơn giản, có ít người cho dù nước mất nhà tan, cũng không bỏ xuống được cửa ra vào tranh. Diệp Lam Phong nói, trừ phi nhất định phải có người đứng ra để tứ hải thần phục, nếu không để bọn họ cam nguyện đoàn kết lại, rất khó khăn. Diệp Lam Phong là Đại Ngụy Quốc thái hoàng tử. Hắn lời nói tương đối có sức thuyết phục. Mấy người này trừ Đinh Hiểu, thân phận đều cực kỳ tôn quý, thảo luận đề cũng cùng người bình thường khác biệt. Đinh Hiểu khẽ những mảy. "Đệ tứ hải thân phụ. Cái kia không biết muốn trở tới khi nào?" Một bên chuyện phiếm, mọi người đã đến thập bát động phía trước. Thập bát động nằm ở Triều Thiên Sơn giữa sườn núi, cách đều nhau, tổng cộng 18 chỗ hang động đều phân bố. Đinh Hiểu nhìn hướng bốn đồng bạn, nói, "Đại gia cẩn thận." Bốn người gật gật đầu, lập tức phân tán ra, tiến về năm cái huyệt động. Chương 393, đầu cơ trục lợi, chương 393, đầu cơ trục lợi. Đinh Hiểu tiến vào trước mắt hang động cửa động tia sáng coi như sáng tỏ, thế nhưng từ bên ngoài nhìn thấy, bên trong thì là một mảnh u ám. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đi vào sơn động bên trong. Sơn động rất sâu, vố lượn quanh co, con đường lúc hẹp lúc rộng. Đinh Hiểu đi đang vấp vổn không chừng nham thạch bên trên, không ngừng thâm nhập tham động. Đi ước chừng nửa giờ, Đinh Hiểu trước mặt con đường dần dần thay đổi đến chống trải, mà còn phía trước tựa hồ còn có ánh sáng. Không bao lâu, tại một mảnh chống trải khu vực phía trước, Đinh Hiểu dừng bước. Khối này giữa đất trống tâm, để đó một bộ quan tài. Quan tài phía sau trăm mét, có một tòa cỡ nhỏ tiểu ngụy tháp, đại khái một người cao, xung quanh hiện ra bạch quang. Chiếu sáng trong động hoàn cảnh, nhìn thấy cái kia bộ quân tài, Đinh Hiểu ngay lập tức nghĩ tới chính là linh sát. Đinh Hiểu trong lòng một cỗ lửa giận vô hình bốc cháy lên. Không riêng gì Cực Võ Đế, liền Tam Quái Linh viện cũng tại chăn nuôi linh sát. Mà Tam Quái Linh viện là các quốc gia kết hợp thành lập, bởi vậy càng là có thể suy đoán ra, rất nhiều quốc gia đều trong bóng tối chăn nuôi linh sát. Trừ tức giận ra, Đinh Hiểu còn có một loại cảm giác nói không ra lời. Tại thiên kiếp trước mặt, hình như những người khác đã làm ra lựa chọn, chỉ có hắn cùng những người khác đi ngược lại. Xung quanh chỗ đất trống có trận phù khống chế, tòa kia tiểu tháp tựa hồ chính là khống chế linh sát, đồng thời Nơi đó cũng là cất giữ bảo vật địa phương thích hợp nhất. Quỷ Vương nhanh nhất 2 năm như thế, mà Đinh Hiểu trong lòng lo lắng một điểm là, tứ đại quỷ vương vừa xuất thế, có khả năng cái thứ nhất muốn tìm chính là hắn. Dù sao cũng là hắn hỏng quỷ vương chuyện tốt. Còn có thời gian 2 năm, Đinh Hiểu thời gian vô cùng gấp, nhất định phải thu hoạch được một kiện tu luyện pháp bảo, tăng thêm tốc độ tu luyện. Cho tới bây giờ còn không có người có thể cầm tới thập bát động bảo vật, nói rõ cái này linh sát thực lực tuyệt đối rất mạnh, ít nhất là ma linh cấp đứng, thậm chí có thể là ma sát cấp đứng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Đinh Hiểu thực tế không nghĩ bừng tỉnh người bên trong. Mười phần hung hiểm không nói đến. Mấu chốt là, liền tính đánh qua, vừa đến hắn không nhất định hối đoán món bảo vật này, thứ hai, chưa hẳn đổi lên. Nếu có thể quấn đi qua nhìn một chút bảo vật, cùng với bảo vật giá cả liền tốt. Đinh Hiểu không có vội vã tiến vào phụ trận phạm vi, hắn quan sát một cái xung quanh tướng lực hộ bích. Cái này tướng lực hộ bích đối hắn ảnh hưởng rất nhỏ, có thể là chuyên môn vây khốn linh sát, tựa như tiên nữ đảo bên trên vây khốn mặc liệt cái kia đồng dạng. Tiểu tháp nằm ở đại trận trung tâm, tới đây khoảng cách có chừng 300m, linh sát hiện nay không có ra quân tải, ta có 2 3 giây. Tiểu gia hỏa cái đuôi không có khả năng đưa nó kéo tới như vậy khoảng cách xa, một lần nhiều nhất 5 60m. Hán đại khái muốn chạy 2340m bộ dạng, một đến một về, chính là gần tới 500m, thời gian ngắn như vậy khẳng định là không kịp. Liên tính dùng này, khẳng định vẫn là sẽ đụng phải linh sát. Đinh Hiểu lắc đầu, chẳng lẽ lại còn là muốn cùng linh sát động thủ. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên nhớ tới một kiện vật phẩm. Hắn tử chữ vật đại bên trong lấy ra Thiên Công tạo vật cảnh. Thứ này trừ có thể cường hóa vật phẩm bên ngoài, còn có một cái công hiệu, chính là phân biệt vật phẩm. Bất quá có cái tính hạn chế, bởi vì là ngàn năm trước bảo vật, thứ này chỉ nhận thức thời cổ vật phẩm, rất nhiều cận đại xuất hiện vật phẩm một mực không quen biết, nhưng mà đều đi qua hơn 1000 năm. Đinh Hiểu bên cạnh nơi nào còn có bao nhiêu thời cổ vật lưu lại. Những bảo vật này đều là cực phẩm bảo vật, nói không chừng tồn tại niên đại đều đã rất lâu rồi, nghĩ tới đây, Đinh Hiểu ôm thử nhìn một chút tâm tình, dùng Thiên Cung tạo vật cảnh nhắm ngay tiểu tháp. 300 mét khoảng cách, Đinh Hiểu cũng không xác định thiên công tạo vật cảnh có thể hay không nhìn thấy. Bất quá Đinh Hiểu bên này vừa đem tạo vật cảnh nhắm ngay tiểu tháp, Đinh Hiểu liền phát hiện tạo vật cảnh hơi sáng lên, mặt kính tựa hồ đang chậm rãi tạo thành một chút văn tự. Những cái kia văn tự lung la lung lay, giống như ngắm hoa trong màn sương, mơ hồ không rõ. Quá trình này kéo dài mấy phút, cuối cùng tạo vật cảnh bên trên hiện ra một hàng chữ khoảng cách quá xa, không cách nào phân biệt, cần lại tới gần ít nhất 50 mét. Đinh Hiểu nghe xong, lập tức mừng rỡ không thôi. Tạo vật cảnh phân biệt vật phẩm tốc độ rất nhanh, sở dĩ lần này tốn thời gian lâu như vậy, là vì khoảng cách quá xa, tới gần 50 mét hắn vẫn là có thể làm đến. Tiểu Giả hỏa, đem ta kéo qua đi, tùy thời chuẩn bị đem ta kéo trở về. Nhận đến, sau khi chuẩn bị xong, Đinh Hiểu cầm trong tay tạo vật cảnh, sau lưng cái đuôi lớn xuất hiện, lập tức đem hắn hướng về phía trước đưa đến 670 mét bên ngoài. Lam Đinh Hiểu tiến vào phụ trận máy mắt, bộ kia quan tài lập tức có phản ứng, quan tài hơi rung nhẹ, vách quan tài cũng nhanh ép không được. Đinh Hiểu hai tay nâng tạo vật cảnh, lo lắng nhìn hướng qua tài. Tạo vật cảnh bên trên mơ hồ cho thấy một chút văn tự, thần tốc tạo thành một câu, ổn định lại. Đinh Hiểu nhìn thấy tạo vật cảnh đã hoàn thành phân biệt, liền chữ cũng không kịp nhìn, quát to một tiếng, Tiểu gia hỏa, nhanh! Bình một tiếng, vách quan tài bị người từ bên trong đá văng, một cái hắt ảnh trực tiếp nhào về phía Đinh Hiểu. Người sống, ta thật đói. Một cái thanh âm trầm thấp khản khàn vang lên. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu thân ảnh thần tốc biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đã về tới sáu mét có hơn. Lúc này, Đinh Hiểu nhìn thoáng qua sau lưng hắt ảnh, người này toàn thân bị hắt khí bao khỏa xuyên thấu qua hắc khí, có thể nhìn thấy nó bộ kia mục nát đủ thân, nó thân người cong lại, da bọc xương hai tay dài đặc biệt, cổ tay đều đã buông xuống tại trên mặt đất, thưa thất tóc dài bên dưới lộ ra một đôi đỏ tươi hai mắt. Đinh Hiểu cũng không biết đây là cái gì chủng loại linh sát, chỉ là khi nó xuất hiện một khắc này, Đinh Hiểu đã cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt. May mắn làm Đinh Hiểu chạy ra phụ trận bên ngoài phía sau, tên kia không có đổi tới, chỉ là đứng tại cái kia, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu. Hoa, Thật là thâm a, tiểu gia hỏa ầm thanh âm vang lên, đã lâu lắm không ăn được linh sát, chủ nhân, ta có thể lại người một cái sao? Đinh Hiểu cũng là tức sạ mặt lại, lúc này, tiểu gia hỏa còn tại thêm ăn. Nghe cái đầu của ngươi a, tranh thủ thời gian đi. Đinh Hiểu run lập cập, tiên kia tuyệt đối là cao sao ma linh trở lên cảnh giới, hắn cũng không muốn đụng phải loại này linh sát. Đinh Hiểu vội vàng rời đi nơi đây, cấp tốc ra khỏi sân động. Lần này tầm bảo xem như là hữu kinh vô hiểm, Đinh Hiểu ngồi tại động khẩu xem xét tạo vật cảnh. Thất giai cực phẩm thần khí, thiên phách lăng tiêu kiếm. Phía dưới văn tự ý nghĩa không rõ, hồi bồi giá cả, 48 tầng sông tháp ghi chép thông hành lệnh bài. Ân. Liên hồi bồi giá cả đều hiện ra. Tạo vật cảnh không hiểu câu nói kia ý tứ. Thế nhưng đinh hiệu mình a, 48 tầng lệnh bài, thế này thì quá mức rồi, đinh hiệu không khỏi cảm thán. Hắn hiện tại mới 20 tầng a. Thật đúng là nhìn thấy, đội không đến a. Nếu như về sau có cơ hội, ngược lại là có thể giúp Linh Nhi làm tới thanh kiếm này. Đinh hiệu xem xét đến bảo vật tin tức phía sau, phát hiện bốn người khác đều chưa hề đi ra, hắn suy nghĩ một phen, nếu như thập bắt động đều là như vậy, vậy hắn có thể không uổng phí bao nhiêu lực ý, đem tất cả bảo vật đều nhìn một lần. Nghĩ tới đây, đinh hiệu lập tức khởi hành tiến về bên dưới một cái huy động. Chương 394, mục tiêu, hoàng đế pháp giới chương 394, mục tiêu, hoàng đế pháp giới. Thập bát động bên trong tình huống cơ bản đều là giống nhau, đinh hiểu cũng càng ngày càng thuần thục. Thần tốc tiến vào hang động, lại lợi dụng thiên công tạo vật cảnh cùng tiểu gia hỏa cái đôi, mấy phút liền có thể hoàn thành một cái huyệt động thăm dò. Hắn đem tất cả bảo vật tin tức toàn bộ ghi xuống. Thanh Tâm Đại Minh Lô đỉnh, 38 tầng lệnh bài. Lang Vân Huyền Ti nhân vị, muốn 43 tầng sông tháp lệnh bài. Lưu Ly trấn yêu tháp, 52 tầng lệnh bài. Ngũ hành trụ quang kiếm quyết địa cấp kiếm pháp, 55 tầng lệnh bài. Thanh Long nghịch lần, tăng lên linh tướng long huyết huyết mạch trình độ gia tăng linh tướng tiến giai sát xuất 58 tầng lệnh bài nhìn xem cái này từng cái cường hãn bảo vật đinh hiệu không khỏi cảm khái đều nói thế giới phong ấn giải trừ tương lai sẽ như thế nào đi nữa nhưng chỉ riêng là trước mắt thế giới hắn cũng còn là lần đầu tiên biết nơi này còn chứa nhiều như thế kỳ chân dị bảo những bảo vật này trong ngắn hạn đều không lấy được a đinh hiệu có chút không cam tâm đạo sư nói qua nơi này có tu luyện pháp bảo vẫn là trước tìm tới tu luyện pháp bảo lại nói lại thăm dò mấy chỗ hang động đinh hiệu cuối cùng là tìm tới kiện kia tu luyện pháp bảo hoàng đế pháp giới phụ trợ cường hóa linh cung tăng nhanh tướng lực hấp thu tốc độ biên độ lớn tăng lên tiến độ tu luyện hồi nói giá cả 34 tầng lệnh bài ư đây là giá cả thấp nhất Đinh hiểu có chút không thể tin được vừa vặn trông coi nơi đây linh sát cảnh giới có vẻ như cũng là thực lực yếu nhất bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch tu luyện pháp bảo kỳ thật đối với siêu cấp cường giả đến nói là vô dụng nhất bảo vật liền lấy những đạo sư kia mà nói đều đã đến linh hoàng cảnh bọn họ muốn tu luyện pháp bảo có làm được cái gì mà những thiên tài kia cấp bậc nhân vật bọn họ khẳng định có tu luyện pháp bảo Đinh Hiểu phía trước đều có một cái tu luyện pháp giới, 20 ước giá cả đối với vương công quý tộc mà nói, tuyệt không có khả năng không lấy ra được. Mà đối với người bình thường mà nói, linh tướng phẩm giai quyết định tu luyện hạng, nếu như đạt tới tu luyện hạng, như vậy mạnh hơn tu luyện pháp bảo đối với bọn họ đến nói cũng vô ích. Đủ loại nguyên nhân, dẫn đến tu luyện pháp bảo tại chỗ này chỉ có thể coi là kém nhất bảo vật. Dù vậy, cái giá tiền này đối với Đinh Hiểu mà nói, cũng có chút khó khăn. Chỉ cần 34 tầng lệnh bài, ta hiện tại chỉ có thể xông 6 tòa tháp, cũng chính là mỗi tòa muốn xông đến tầng 6 tả hữu. Đột nhiên, Đinh Hiểu sửng sốt một chút. Không đúng, Hắn lập tức lấy ra lưu Minh lệnh bài. Lưu Minh lệnh bài là 22 tầng, thành tích so đinh hiệu cao, thế nhưng khác biệt chính là hắn ba tòa thực chiến tháp đều có thành tích. Tam văn tài tháp, tầng 3, lục đạo tài tháp, 2 tầng, cựu giới tài tháp thế mà cũng có một tầng thành tích. Đương nhiên, thực lực lại không tốt, một tầng thành tích vẫn sẽ có. Mà khác, hắn lục thân cổ tháp cũng đạt tới tầng 3. Chỉ là cái này bốn tháp thành tích liền so đinh hiệu cao tầng 7. Tranh đoạt người khác thông hành lệnh bài, ngươi chỉ nếu không đi xong tòa nào đó tháp, như vậy tòa nào đó tháp thành tích là sẽ không thay đổi. Còn lại năm tòa tháp đều là đinh hiệu tầng hạng chỉ muốn đạt tới tầng 5, như vậy liền có thể đến đổi hoàng đế pháp giới. Ta tăng lên cảnh giới phía sau, còn chưa có đi xuống tháp, chưa hẳn không thể đạt tới tầng 5 a. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu tâm tình đặc biệt kích động. Đúng vào lúc này, Diệp Lam Phong bọn họ rốt cuộc tìm được Đinh Hiểu. Năm người một người nói một câu ám hiệu, xác định thân phận phía sau, Diệp Lam Phong lắc đầu nhìn xem Đinh Hiểu, tiểu tử ngươi chạy chạy thế nào đến nơi này. Đinh Hiểu nhíu mày nhìn một chút bốn người, liền Mộ Tuyết ở bên trong, đều có vẻ hơi bối bại, sở luyện cùng Diệp Lam Phong trên thân bất nhịu. Mộ Tuyết cùng Nguyên Nguyệt Thế mà còn đổi một bộ quần áo. Sở luyện nói, trông coi hang động linh sát quá mạnh, ta thật sự là tốn hao không ít khí lực mới nhìn đến bảo vật tin tức. đều như thế, cùng nhìn trông coi linh sát dây dưa, quá hao phí tướng lực, ta là kém chút liền không thấy được bảo vật tin tức. Tuyền Nguyệt nói xong, đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mấy người không hẹn mà cùng, đều nhìn về Đinh Hiểu. Bốn người đều là thở hừng hực, ngồi tại trên tảng đá thở hổn hển, có vẻ hơi chật vật. duy chỉ có Đinh Hiểu, khí định thân nhàn, nhìn thấy hắn thời điểm, còn tại thoải mái nhàn nhã tại động khẩu lắc lư. Đinh Hiểu, ngươi không có vào động. Sở luyện kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu, ta vào a. Đinh Hiểu nói: "Vậy làm sao cảm giác ngươi cùng người không việc gì giống như, tình trạng của ngươi bây giờ, cùng phía trước không có gì khác biệt a?" Diệp Lam Phong cũng kỳ quái nói: "Mộ Tuyết cau mày đi đến Đinh Hiểu bên cạnh, "Ngươi vì sao lại chạy đến cái này động khẩu? Ngươi sẽ không phải là còn muốn vào cái này động khẩu xem một chút đi? Cái này ta đã nhìn qua, bên trong chính là tu luyện pháp bảo." Bốn mắt người trợn thật lớn, khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu, "Chúng ta mới vào một cái huyệt động, ngươi đã vào hai cái?" "Không phải hai cái, thừa dịp các ngươi vào động thời điểm, ta đem còn lại đều nhìn qua." Diệp Lam Phong hít sâu một hơi, "Ngươi, ngươi nói ngươi thăm dò 14 cái hang động?" mà còn thăm dò xong, trạng thái còn có thể báo chí như thế tốt. Vui, sẽ không chỉ có chúng ta trong huyệt động có linh sát ta. Huyền Nguyệt Kinh ngặt nói. Đinh Hiểu xa xa đầu, đều có, bảo vật càng tốt, linh sát càng mạnh, cấp thấp nhất linh sát, ta phỏng đoán cẩn thận cũng là tám cựu tinh ma linh. Ai, không nghĩ tới chăn nuôi linh sát đã như vậy phổ biến. Đinh Hiểu còn tại ưu quốc ưu dân, vài người khác đều điên. Không phải, ngươi cũng gặp phải linh sát, cái kia, vậy ngươi dựa vào cái gì có thể nhanh như vậy đi ra? Sợ luyện chăm muối vẫn không có cách giải, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. À. Ta là có một kiện nhận thức vật bảo vật, tại tiến vào phụ trận phía sau, thần tốc phân biệt bảo vật, sau đó thừa dịp linh sát đi ra, ta liền tối lui ra khỏi phụ trận. Diệp Lam Phong khoa trương trừng to mắt, cái này cũng được. Viện Nguyệt lập đầu, chúng ta tốt xấu đều là lớn con em của gia tộc, trên thân bảo vật nhiều hơn ngươi nhiều, làm sao hồi hồi đều thua ngươi. Mộ Tuyết khốc khốc một tiếng bật cười, các ngươi cũng đừng bị hắn biểu tượng lừa gạt, hắn ngang ngạnh bản lĩnh có thể so với thực chiến còn lợi hại hơn. Thôi da, lần này lại là Cam Bái Hạ Phong. Diệp Lam Phong hít một tiếng. Đinh Hiểu cười nói, chúng ta là một tiểu tổ, so cái gì so các ngươi nhìn một chút, đây là mấy cái trong động bảo vật tin tức. mọi người lập tức đem riêng phần mình tin tức bổ sung đi lên. đến đây, thập bắt động bên trong bảo vật tin tức toàn bộ thu thập toàn bộ. trong số những bảo vật này, rẻ nhất ở lại chính là hoàng đế pháp giới 34 tầng thông hành lệnh bài liền có thể hối đoái, cái khác toàn bộ đều muốn bốn năm tầng, trong thời gian ngắn không có người có thể cầm tới. quả nhiên đều là cực phẩm a. diệp lam phong đều nói như vậy, có thể thấy được những bảo vật này giá trị cao biết bao nhiêu. cái này tin tức đại gia không muốn tiết lộ ra ngoài, đây là ưu thế của chúng ta. về sau chúng ta liền phải nghĩ biện pháp đem những bảo vật này thu vào tay. Đinh Hiểu nói: Ân, tốt. Trở lại chỗ ở. Đinh Hiểu hơi sự tình điều chỉnh, liền lập tức đi đến Triều Thiên Cổ Trận. Hắn cái thứ nhất khiêu chiến chính là Tinh Thần Lực Cổ Tháp. Đứng tại Cổ Tháp phía trước, Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, làm một ngàn tấm kim cương phục ma chú. Ta còn không tin qua không được đệ ngũ tầng. Chương 395, Cổ Tháp Tu luyện. Chương 395, Cổ Tháp Tu luyện. Phải nhanh một chút cầm tới Hoàng Đế phát giới. Đinh Hiểu biết, chính mình nhất định phải lấy ra bản lĩnh thật sự. Tầng thứ tư, Đinh Hiểu liền gặp cường đại Tinh Thần căn nhiễu. Bất quá Đinh Hiểu lúc này Tinh Thần Lực đã so trước đó cường rất nhiều đã có thể chống cự tầng thứ tư tinh thần căn nhiễu. Tại thích hướng sau một thời gian ngắn, Đinh Hiểu hướng đi thông hướng đệ ngũ tầng bậc thang. Đến đệ ngũ tầng, Đinh Hiểu tại kiên trì gần tới 5 phút phía sau, đã dị thường rồi bài. Hiện nay đến xem, hắn còn có thể kiên trì một hồi, nhưng nếu như bên trên đệ lục tầng, rất có thể ý thức xuất hiện hỗn loạn. Nếu biết rõ tinh thần lực cổ tháp là cùng mặt khác cổ tháp khác biệt, nơi này ảnh hưởng chính là tinh thần, tư duy. Chính vì vậy, tinh thần lực cổ tháp có thể nói là chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì một khi ý thức hỗn loạn có khả năng dẫn đến chính mình không cách nào rời đi cổ tháp. Tổng hợp cân nhắc, Đinh Hiểu vẫn là từ bỏ tiếp tục leo lên đệ lục tầng. Từ đệ ngũ tầng tinh thần lực cổ tháp sau khi ra ngoài, Đinh Hiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn nhìn một chút hai khối thông hành lệnh bài, phía trên tinh thần lực cổ tháp thành tích toàn bộ đổi mới đến đệ ngũ tầng. Đinh Hiểu trước đây thành tích là tầng 3, Lư Minh là 2 tầng, tăng lên tới đệ ngũ tầng phía sau, Đinh Hiểu thành tích của mình biến thành 22 tầng, Lư Minh khối kia biến thành 25 tầng. Hôm nay quá mệt mỏi, ngày mai tiếp tục đến sông tháp. Làm Đinh Hiểu rời đi phía sau, có đệ tử phát hiện thông báo bài bên trên, tinh thần lực cổ tháp thứ nhất thành tích đổi mới đến đệ ngũ tầng. Có người xông đến đệ ngũ tầng. Bọn họ lập tức tra xét đệ tử thành tích xếp hạng. Trước mười thành tích đều có tăng lên, cũng không phân rõ đến cùng là ai xông qua tầng năm tinh thần lực tháp. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Đinh Hiểu khôi phục tinh lực phía sau, ngày thứ 2 liền đến sông Linh Cung cổ tháp. Linh Cung cổ tháp thử thách là cần để cho Linh Cung tiếp nhận tướng lực đa kích, đồng dạng hung hiểm. Đinh Hiểu trước đây thành tích là tầng thứ 4, bởi vì cân nhắc đến tính nguy hiểm, hắn không có tiếp tục xuống tháp, thế nhưng lần này hắn quyết định tận lực nâng thành tích cao. Đệ ngũ tầng, Đinh Hiểu ngồi xếp bằng, tùy ý ngoại giới tướng lực tràn vào Linh Cung, đối Linh Cung điên cuồng công kích. Cho dù là cựu phẩm Linh Cung, đẳng cấp không đủ cao lời nói, cũng rất khó tiếp nhận tướng lực trực tiếp công kích Linh Cung. Cũng bởi vậy Linh cung cổ tháp thành tích phổ biến đều là tại tầng 3 phía dưới, Đinh Hiểu bốn tầng thành tích đã là nhất thành tích tốt, có thể đạt tới cái thành tích này người, bất quá ba người. Lưu Minh thành tích cũng rất tốt, nguyên lai là tầng 3, dù sao Lưu Minh nguyên lai thành tích là có thể xếp vào đệ tử trước 10. Đinh Hiểu đã có thể chống đỡ đệ ngũ tầng công kích, hắn nhìn một chút đệ lục tầng lối vào, thêm chút suy nghĩ. Lưu Minh thông hành lệnh bại thành tích, hiện tại là tướng lực 3 tầng, nhục thân 3 tầng, phụ khí 2 tầng, võ khí 3 tầng, tinh thần lực 5 tầng, linh cung 5 tầng. Lại thêm tam đại thực chiến cổ tháp 6 tầng, tổng cộng là 27 tầng. Đinh Hiểu nhục thân có thể tạm thời không cách nào vượt qua lưu Minh, như vậy biện pháp tốt nhất chính là không đi xuống tháp, duy trì tại ba tầng thành tích. Tướng lực, phu ký, võ khí muốn tăng lên bảy tầng thành tích, độ khó vẫn là tương đối lớn. Ta linh cung là có ưu thế tuyệt đối, xem ra nhất định phải thử xem đệ lục tầng, có thể nhiều kéo một chút là một chút. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu dứt khoát hướng đi thông hướng đệ lục tầng bậc thang. Kỳ thật cho dù là đệ tử thành tích tương đối, trên thực tế cũng là có phân chia mạnh yếu. Ví dụ như hai người thành tích đều là linh cung tháp ba tầng, nhưng một người có thể kiên trì 10 phút, mà một người khác chỉ kiên trì 1 phút liền lập tức lui ra. Tuy nói thực lực của hai người có trên lệch rõ ràng, thế nhưng mặt ngoài nhìn, hai người thành tích là giống nhau. Đinh Hiểu đã làm tốt dự tính xấu nhất, một khi chính mình nhịn không được, lập tức rời đi đệ lục tầng, cái kia thành tích của hắn cũng sẽ đổi mới đến đệ lục tầng. Mấy tên đang định rời đi Triều Thiên cổ trận đệ tử, trong lúc Lơ đãng nhìn thấy Linh cung cổ tháp, đệ lục tầng bên trong sáng lên ánh sáng. Một tên đệ tử đột nhiên kinh hô lên, có người xông Linh cung tháp đệ lục tầng. Không phải chứ, phía trước nhất thành tích cao cũng là mới tầng thứ 4, cái này mới hơn 2 tháng, liền có người đi xông đệ lục tầng. Đột nhiên, mấy vị đạo sư lách mình đến linh cung cổ tháp phía trước, bọn họ tự hồ ngay lập tức biết được, lúc này đang có người xông linh cung tháp đệ lục tầng. Là ai đang xông tháp? 343 hảo. Tiểu tử này là điên rồi sao? Đệ lục tầng là cho linh hoàng cảnh chuẩn bị, hắn một cái linh uy cảnh dám đi đệ lục tầng, là không muốn sống nữa. Chúng người vô pháp trả lời, hiện tại chỉ có thể nhìn 343 hảo có thể hay không sống từ linh cung tháp bên trong đi ra. 8. Vừa tiến vào linh cung cổ tháp đệ lục tầng, xung quanh đại lượng tướng lực cuồn lên, rót vào đinh hiểu thập nhị linh cung. Đinh hiểu lập tức ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú khai thông trong cơ thể mãnh liệt tướng lực. Nhưng mà, những này tướng lực quá mức hung mãnh, vừa xa trước đây tiên hiển khảo hạch lúc cường độ. Nháy mắt, Đinh Hiểu thất khiếu chảy máu, tình huống cực kỳ hung hiểm. Đinh Hiểu cau mày, cắn chặt hàm răng. Đúng vào lúc này, Bách hội huyệt linh cung đột nhiên vận chuyển lại. Đinh Hiểu trong cơ thể thập tam linh cung lập tức tựa như một cái liên quan to lớn máy móc, 13 cái vòng xoáy thần tốc xoay tròn. Những cái kia nguyên bản tứ vô kỵ đan tướng lực, không những đối với Đinh Hiểu uy hiếp giảm xuống, mà còn có một bộ phận cũng bị vòng xoáy kéo tốn, bị cuốn vào. Một lát sau, Đinh Hiểu áp lực giảm mạnh. Không những như vậy, Thập Tam Linh cung vậy mà bắt đầu hấp thu trong cơ thể tướng lực. Linh cung hấp thu dẫn đầu cùng chuyển hóa dẫn đầu đều vô cùng thấp, hấp thu tỷ lệ chỉ có chừng một thành, mà những này tướng lực chuyển hóa thành đinh hiệu sử dụng lại chỉ có 2 3 thành. Dạng này tính toán xuống, đinh hiệu có thể hấp thu tướng lực kỳ thật cũng không nhiều. Đinh hiệu đối với cái này ngược lại là không có gì lạ. Ngoại lai tướng lực vẫn là rất hung mãnh, hắn linh cung đẳng cấp không cao, vòng xoáy hấp thu năng lực có hạn, có thể hấp thu một thành đã không tệ. Đến mức chuyển hóa dẫn đầu thấp, cũng không phải là thật chuyển hóa dẫn đầu thấp, mà là vì linh cung ngay tại tinh luyện hoặc là nói là tại giảm những này ngoại lai tướng lực Đối với những này ngoại lai tướng lực, linh cung có thể là tương đối bắt bẻ, trừ phi là đinh hiệu chính mình thông qua linh cung hấp thu tướng lực bên ngoài, mặt khác ngoại lai tướng lực đều cần đi qua quá trình này. Liên đinh hiệu bình thường tu luyện linh cung lúc sử dụng linh ngụi cũng không ngoại lệ. Đinh hiệu chẳng những muốn nuôi 5 cái thôn kim linh tướng, liền ra cố linh cung tiêu hao đều là người khác gấp mấy chục lần. Cũng khó trách hắn kiếm được như vậy nhiều linh ngụi, đến bây giờ càng ngày càng nghèo. Vạn hạnh chính là, tiểu gia hỏa đẳng cấp để thang phía sau, tướng lực đều sẽ biên độ lớn tăng lên. Hiện nay vẫn là có thể thỏa mãn dạng này xa xỉ yêu cầu. Nếu là đổi mặt khác linh tướng, đẳng cấp để thang lại nhiều chỉ sợ cũng khó mà thỏa mãn khoa trương như vậy tướng lực nhu cầu bất kể nói thế nào linh cung hấp thu bộ phận tướng lực hơn nữa còn không ngừng ra cố hắn linh cung cái này để đinh hiệu tại đệ lục tầng bên trong cuối cùng có thể chống đỡ xuống xem ra ta phía trước cũng không hề hoàn toàn khai phát ra thứ thập tam linh cung công dụng đinh hiệu ra đầu lấy tình huống trước mắt đến xem ngoại lai tướng lực vì chống cự linh cung hấp lực tính công kích yếu đi tăng thêm ta lại có thể hấp thu một bộ phận ta có lẽ có thể tại đệ lục tầng kiên trì hai canh giờ đệ thất tầng lời nói sợ rằng tạm thời không đi được vậy không bằng ta ngay ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đinh hiệu thẩm nói Ngoài lai tướng lực lực phá hoại trên phạm vi lớn suy giảm, mà đinh hiểu lại có thể hấp thu bộ phận tướng lực, mặc dù tăng lên không lớn, nhưng so với mình dùng linh bụi tu luyện nhanh ít nhất 2 lần. Cổ tháp mỗi một tầng độ khó tăng lên đều phi thường to lớn, đinh hiểu vẫn là có tự mình hiểu lấy, đoán chừng chính mình 89 phần 10 sống không qua đệ thất tầng, liền lưu tại đệ lục tầng tu luyện. 10 phút, 20 phút, 2 giờ, 4 giờ. Ngoài tháp đã tụ tập 7, 8 chục vị đạo sư, 30 tên đệ tử. Một tên đạo sư khiếp sợ nhìn hướng linh cũng cổ tháp, bất khả tương nghị nói, tiểu tử kia ở bên trong ở 2 canh giờ. Ta đều chờ không được thời gian dài như vậy. Chương 396, điên cuồng đổi mới bảng danh sách, chương 396, điên cuồng đổi mới bảng danh sách. Đinh Hiểu cuối cùng có chút không chịu nổi, vội vàng sử dụng Hoán Thần Phù rời đi Linh Cung Cổ Tháp. Coi hắn sau khi ra ngoài, nhìn thấy xung quanh một đám người, giật nảy mình. Những người này đều vây quanh tại Linh Cung Tháp phía trước, từng cái cùng nhìn Linh Sắt giống như nhìn xem chính mình. 343 hảo, ngươi, ngươi tại Linh Cung Tháp đệ lục tầng ở hai canh giờ. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Một vị đạo sư vội vàng hỏi. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, những đạo sư này đều là linh hoàng cảnh, liền coi như bọn họ không có đệ thập tam linh cùng bản thân linh cung cũng đều vô cùng kiên cố, mà còn thu nạp tướng lực năng lực cũng có thể không kém a đại bộ phận người cũng đều là có thể thông qua đệ lục tầng làm sao hiện tại từng cái còn giật mình như vậy nhìn xem chính mình đệ tử cảm giác chính mình có thể kiên trì liền ở bên trong tu luyện một hồi tu luyện một hồi ngươi tại tướng lực không ngừng công kích linh cung hoàn cảnh bên dưới tu luyện hai canh giờ một tiên đạo sư thực tế nhịn không được không thể không mở miệng nhắc nhở Đinh hiểu linh cung có thể là linh tướng sư chỗ yếu nhất từ những đạo sư này phản ứng đến xem đinh hiểu hoài nghi bọn họ có thể không cách nào giống như chính mình vị này lao sư đệ tử cả gan thình lảo Nếu là lao sư tiến vào tầng 60 linh cung tháp, có thể tu luyện bao lâu? Đạo sư kia lập tức toàn thân một cứng rắn, cứng đờ một lát. Ách, cái này, khu khu, mấu chốt vẫn là nghị lực cùng quyết tâm, nếu là thật sự tất yếu phải, hai canh giờ cũng là không phải là không được. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nói, những này linh hoàng cảnh cũng có thể hấp thu tướng lực? Không xác định. Đinh Hiểu hỏi vấn đề này phía sau, đạo sư của hắn cuối cùng không có lại nâng hỏi, hình như sợ Đinh Hiểu hỏi ra cái gì để bọn họ nhức đầu vấn đề. Tại tầng 60 linh cung tháp tu luyện lâu như vậy, Đinh Hiểu liền cùng đạo sư tạm biệt, trở lại quay về chỗ ở nghỉ ngơi đi. Chờ Đinh Hiểu rời đi phía sau, một vị khác đạo sư nhìn thoáng qua nói chuyện lúc trước người, nhỏ giọng nói, ngươi thật có thể kiên trì hai canh giờ. Người kia may mắn mang theo mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt né tránh, hiển nhiên chính hắn cũng rõ ràng, chính mình không kiên trì được lâu như vậy. Tiểu tử này, đến cùng là cái gì linh Cung? Hiện tại, Triều thiên cổ trận xếp hạng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Xếp hạng thứ nhất đã xông qua 28 tầng tháp, mà Đinh Hiểu thành tích cũng tăng lên tới 25 tầng, hiện nay xếp ở vị trí thứ 3. Đương nhiên, xếp hạng thứ nhất khối kia thông hành lệnh bài, kỳ thật cũng tại Đinh Hiểu trong tay, chính là Lư Minh lệnh bài. Đinh Hiểu ăn qua cơm, nghỉ ngơi một canh giờ, thuận tiện đem sông tháp được đến khen thưởng chỉnh lý tốt. hắn có thể tăng lên lưu minh thành tích, cũng có thể nhận lấy lưu minh mỗi ngày khen thưởng, nhưng lại không cách nào nhận lấy lưu minh lần đầu thông quan khen thưởng. Bất quá bây giờ đinh hiệu kiếm lấy linh thạch đã không ít, đang cải mới tinh thần lực cổ tháp cùng linh cung cổ tháp hai cái ghi chép phía sau, đinh hiệu lại nhiều 85 khối trung cấp linh chuẩn kết tinh. chờ làm tới hoàng đế phát giới, những này linh bụi không biết có thể chống bao lâu. lưu minh thông hành lệnh bài còn kém tầng sáu, đinh hiệu kiểm tra một hồi lưu minh lệnh bài chỉ kém tầng sáu, liền có thể đi hối bái hoàng đế phát giới. Sắp trời đã tối xuống, Đinh Hiểu nghĩ đến ban ngày bị vây xem kinh lịch, quyết định rước thoát đợi đến buổi tối lại đi xuống tháp, tránh khỏi lại có người chú ý tới hắn. Muốn chút thời gian, Đinh Hiểu một mình tiến về Triều thiên cổ trận, trực tiếp hướng đi phủ ký cổ tháp. 8. Ngày thứ hai, Long Nhị cùng hai người đồng bạn thật sớm đi tới Triều sơn cổ trận phía trước. Long ca, ngày hôm qua 343 hảo sông qua linh cung tháp đệ lục tầng. Bên cạnh vén tay áo lên nam tử nói, "Ta biết." Long Nhị ánh mắt lạnh lùng, tất cả mọi người là cửu phẩm thập nhị cùng, hắn dựa vào cái gì có thể tại linh uy cảnh liền xông đến đệ lục tầng. Kéo tay áo nam tử nói, Tên kia tại tinh thần lực tháp cũng qua tầng năm, về sau phải cẩn thận hắn tinh thần không chế. Ta đã để trong nhà tìm kiếm tinh thần phòng ngự loại pháp bảo. Long nhị ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói: người này càng ngày càng để người đoán không ra. Đang lúc nói chuyện, ba người đã đi tới bảng danh sách phía trước xem xét. Linh cung cổ tháp thứ nhất sắp thực biến thành đệ lục tầng. Hai cái đệ lục tầng, không cần nghĩ cũng biết bên trong một cái chính là Lưu Minh lệnh bài thành tích, mà thứ ba cũng đã là tầng thứ tư, chỉ có bốn người ở phía dưới chính là một mảnh tầng ba thành tích. Cái này đệ nhất đệ nhị đem người phía sau xa xa bỏ lại đằng sau, lại nhìn tinh thần lực cổ tháp bảng danh sách. Đệ nhất đệ nhị đều là tầng 5, thứ 3 bắt đầu đều chỉ có tầng 3. Tinh thần lực pháp trình độ hung hiểm không hề tầm thường, một khi suy nghĩ rối loạn, rất có thể liền ở lại bên trong. Cũng bởi vậy mọi người thành tích đều tương đối bảo thủ. Nhưng mà, thiên điệp như cũ xa xa rất trước. Đang lúc Long nhị chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy bảng danh sách tổng thành tích. Hiện nay thứ nhất, thành tích biến thành 34 tầng. Cái gì? 30 năm tầng? Ba người đều mở to hai mắt nhìn. Cái này một buổi tối, tám quái linh viện đến cùng phát sinh cái gì? Không thể nào, có người vượt qua 30 tầng? Ngày hôm qua buổi sáng đệ nhất mới 27 tầng, hôm nay trực tiếp tăng lên tầng 8. Không phải là 343 hào a. Không đối, không phải hắn, thứ nhất thành tích là lưu Minh lệnh bài. Trong lòng ba người trầm xuống, lập tức từng cái kiểm tra các tháp thành tích. Tướng lực đệ nhất, tầng 5. Lục thân đệ nhất, 4 tầng không thay đổi. Tinh thần lực đệ nhất, tầng 5. Phù khí đệ nhất, tầng 5. Linh cung đệ nhất, tầng 6. Võ khí đệ nhất, tầng 5. Trừ lục thân cổ tháp bên ngoài, mặt khác 5 tòa tháp đệ nhất toàn bộ đổi mới, mà còn đệ nhất đệ nhị thành tích đều là giống nhau như lúc. Người này đem 5 tòa tháp thành tích toàn bộ đổi mới. Kéo tay lão nam tử ngơ ngác đứng tại bảng danh sách phía trước. Hiện nay tổng thành tích tên thứ 2 là 28 tầng. Bọn họ đã biết, đây chính là 343 hào thành tích của mình. Mà đây là tại hắn không thể xông 3 tòa thực chiến tháp dưới tình huống. In xông 3 tòa tháp, thành tích của hắn vẫn là đệ nhất. Cái này, đây có phải hay không là quá khoa trương? Càng ngày càng nhiều đệ tử phát hiện hôm nay bảng danh sách biến động. Đám người này cũng không tâm tư xông tháp, nhọn nhịp đứng tại bảng danh sách phía trước nhìn chăm chú bảng danh sách. Người nào có thể nói cho ta, nhị tinh linh uy cảnh vì cái gì có thể chiếm lấy năm cái đệ nhất? chứ lục thân cổ tháp cùng ba đại thực chiến tháp, người này đem thứ hai đều hãm ra, liền cái đặt song song đều không có. 343 hảo đến cùng là ai? Khẳng định có người nhận ra hắn đúng hay không? Mau nói cho ta biết, ta không tin có như thế nhất hảo nhân vật. Âu Dương Mộ Tuyết lúc này cùng Uyển Nguyệt, Diệp Lam Phong cùng Sở Luyện cùng nhau đứng tại bảng danh sách phía trước. Uyển Nguyệt yếu ớt nói, cái này, thế này thì quá mức rồi. Ta vốn là vốn cho là hắn chỉ là thiên phu cao, nhưng hiện tại xem ra, hắn thực lực tuyệt đối cũng là tối cường. Âu Dương Mộ Tuyết hơi khẽ to mày, liền nàng cũng không thể không khiếp sợ tại đinh hiểu thực lực. Chẳng lẽ nói Hắn Trước đây một mực không có hết sức, mà thành tích bây giờ mới là thực lực chân chính của hắn. Diệp Lam phong cao mày, người này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Sở Luyện có chút nheo mắt lại, ta buổi sáng nhìn thấy tên kia, lúc ấy không có xác nhận thân phận, cũng không có bên trên trả lời lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn rời đi phương hướng 35 tầng lệnh bài. Các loại, hắn không phải là đi. Ba người đều khiếp sợ nhìn hướng Sở Luyện. Đinh Hiểu cần tu luyện pháp bảo, bọn họ cũng đều biết, mà hoàng đế pháp giới giá cả bọn họ cũng biết. Hoàng đế pháp giới cần 34 tầng lệnh bài hồi đoán, trong thời gian ngắn như vậy, Đinh Hiểu sắp thành tích kéo đến 35 tầng. Hắn mục đích đã lại rõ ràng cực kỳ, hắn là hướng về phía Hoàng đế Pháp giới đi, chương 397, ra sức đồng đội, chương 397, ra sức đồng đội. Đinh Hiểu đã đi tới trong huyệt động. Nơi này chính là Hoàng đế Pháp giới vị trí hang động, mà muốn hối đoán Hoàng đế Pháp giới, đầu tiên cần phải nghĩ biện pháp đối phó linh sát. Đinh Hiểu nhìn chăm chú cái kia pháp trận bên trong quái tài. Đã thời gian thật dài không đối giao linh sát, đại khái cũng không có cái nào mắt không mở linh sát sẽ chạy đến Triều Thiên Sơn đi lên. Đinh Hiểu cảnh giới đã so những người khác cao hơn một mạng lớn, thế nhưng còn không có đạt tới có thể vượt qua linh sát một mạng lớn trình độ. Trong này linh Sát hẳn là bát tinh ma linh cảnh giới, loại này cấp bậc linh Sát, muốn một người đối phó, độ khó cực cao. Nhưng mà đinh hiểu thời gian không nhiều lắm, càng sớm cầm tới hoàng đế pháp giới, đối hắn trợ giúp càng lớn. Thân pháp hạn chế, để đinh hiểu có khả năng muốn ở bên trong hao phí thời gian dài hơn, mà một khi linh Sát ra quá tải, mỗi dừng lại thêm một giây đều là cực kỳ hung hiểm. Cuối cùng vẫn là không vòng qua được a." Đinh hiểu lắc đầu nói. Ngay tại đinh hiểu suy tư đối sách thời điểm, hắn đột nhiên nghe đến sau lưng truyền đến một chút tiếng vang, tựa hồ là có người tại động khẩu kêu gọi. Đinh hiểu khẽ nhíu mày, do dự một chút, tạm thời rời đi trước hang động đi tới ngoài động, Đinh Hiểu nhìn thấy Mộ Tuyết bọn họ, các ngươi sao lại tới đây? Diệp Lam Phong lắc đầu, Đinh Hiểu, ngươi tới nơi này làm sao cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Đinh Hiểu có chút ngượng ngùng nói, các ngươi mỗi ngày bận điều tu luyện, ta sợ chậm trễ các ngươi thời gian. Mộ Tuyết trừng Đinh Hiểu một cái, ngươi đây là không có đem chúng ta làm bằng hữu? Chính là, Viên Nguyện cũng nói. Đinh Hiểu nháy nháy con mắt, ta chỉ là không nghĩ làm phiền các ngươi, nào có nghĩ nhiều như vậy. Lại nói thật bắt động mỗi lần chỉ có thể vào một người, chẳng lẽ để các ngươi chờ ta ở bên ngoài? Sở Luyện nói, giữa bằng hữu còn sợ phiền phức sao? Diệp Lam Phong gật gật đầu sau đó đột nhiên nói, kỳ thật bằng hữu không phải dựa vào ngoài miệng nói một chút, tựa như lần này ngươi đến hối nói bảo vật, chúng ta tuyệt đối việc nghĩa chẳng tử. sở lui nói, đinh hiểu, phía trước chúng ta chỉ là đi kiểm tra bảo vật tin tức, gặp phải linh sát cũng đều là chỉ tránh không đánh, nhưng lần này, ta đoán chừng bất quá linh sát cửa này, là đổi không đến bảo vật. mộ tuyết như đầu, cười nhẹ nhàng nhìn xem đinh hiểu, thật bắt động quy định, mỗi lần chỉ có tiến vào một người, thế nhưng quy định này bản thân là có lỗ thủng, cái gì lỗ thủng? mộ tuyết nói, chúng ta có thể từng cái đi vào tiêu hao linh sát, cuối cùng ngươi lại đi vào. Dạng này dù sao cũng so ngươi một người đối phó linh sát nhẹ nhõm phải nhiều à. Cái này Đinh Hiểu lập tức sững sốt, còn có loại này phương pháp. Thế nào? Hiện tại phát hiện à, cũng không phải là chỉ có ngươi một người sẽ đầu cơ trục lợi đi. Mộ Tuyết đắc ý nhìn hướng Đinh Hiểu. Dạng này, ta cái thứ nhất đi vào. Sở Luyện nói, các ngươi ở bên ngoài chờ, ta tận khả năng tiêu hao cái kia linh sát. Diệp Lam Phong ngươi đợi ta vừa ra tới, lập tức tiến vào hang động, không muốn cho nó quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Huyền Nguyệt, ngươi cái thứ 3, Mộ Tuyết, ngươi cái thứ 4. Đại gia lập tức xác định trình tự, sau đó Sở Luyện cái thứ nhất tiến vào hang động. Đại khái mười mấy phút phía sau, một thân ảnh lao nhanh ra hang động, Lam Phong, nhanh. Bên trong tên kia thân pháp đặc biệt linh mẫn, không nên kinh thường. Biết. Diệp Lam Phong lập tức xông vào hang động. Sở luyện ngồi tại cửa động trên hòn đá thở hổn hển, Đinh Hiểu vội vàng đi lên phía trước. Có thể nhìn thấy Sở luyện tả hữu vai y phục đều bị cáo nát, phía trên phân biệt lưu lại ba đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Sở luyện nhìn thấy Đinh Hiểu bọn họ chính lo lắng nhìn xem thương thế của mình, khoát tay trả lại, cười nói, không có việc gì, bị thương ngoài ra, không cẩn thận bị tên kia quẹt làm bị thương mà thôi, bôi chút thuốc liền tốt bất quá cái này linh sắt kích thước không lớn, thế nhưng tốc độ quá nhanh, các ngươi đi vào thời điểm nhất định muốn coi chừng. Đinh Hiểu trong lòng cảm động, nói: Sở Hinh, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tóm lại, đa tạ. Sở luyện từ tôi nói, có cái gì tốt cảm ơn. Lúc trước nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đã chết tại Thâm Nguyên, ta đều một mực không có nói cảm ơn. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đã từng hắn cũng nghĩ qua chính mình là có nên hay không nhắc nhở mọi người, thế cho nên cũng tiện thể cứu Long Nhị, nhưng bây giờ hắn đã không tại hối hận chính mình quyết định. Những người kia, cho dù có thể cứu một cái đáng giá cứu người, đều là đáng giá. Diệp Lam Phong kiên trì thời gian so Sở Luyện còn muốn lâu dài, hơn phân nửa cũng là nâng Sở Luyện phúc. Hắn lúc đi ra, tướng lực trống rỗng, trên quần áo dính đầy cho bụi, cánh tay phải không nhấc lên nổi, xem xét cũng là trải qua một tràng ác chiến. Huyền Nguyệt, tên kia bị ta đâm trúng ba kiếm, liền tại ngược vị trí, ngươi trọng công đánh nơi đó. Diệp Lam Phong vừa ra tới, liền ngồi tại Sở Luyện bên cạnh, cũng miệng lớn thở hổn hển. Huyền Nguyệt được đến tình báo phía sau, lập tức tiếp tốt, xông vào hang động. Ngươi vậy mà không có giết cái kia linh sát. Sở Luyện nghiêng đầu nhìn xem Diệp Lam Phong, một mặt xem thường. Diệp Lam Phong không phục nói, nói đùa cái gì, thất tinh ma linh ai. Ta một người nếu có thể giết, vậy vẫn là thất tinh ma linh sao? Lại nói, ngươi cũng chẳng qua là tiêu hao nó tướng lực, lại không có trọng tướng nó. Dù nói thế nào ta cũng so ngươi lợi hại, ít nhất ta không bị tổn thương. Sở Luyện Lạnh hừ một tiếng, vậy ngươi tay làm sao không nhấc lên nổi? Chính ta vẫn đến. Nghe hai người này cãi nhau, Đinh Hiểu cùng Mộ Tuyết nhìn nhau, buồn cười. Huyền Nguyệt lúc đi ra, cơ bản không có làm sao thụ thường, tên kia lực phòng ngự quá mạnh, ta không am hiểu công kích, khó mà đánh giết. Mộ Tuyết, nhờ vào ngươi. Đinh Hiểu kéo lại Mộ Tuyết tay náo, ngươi trở đi, ta tới đi. Mộ Tuyết nhấc lên cái cằm, Chu Mỗ nói: ta không. Bọn họ đều đi, ta đương nhiên cũng muốn đi. Ngươi a, chờ lấy trực tiếp đi đổi bảo vật ta. Nói xong nàng liền tiến vào hang động. Đinh Hiểu lại quay đầu, khi thấy Sở Luyện, Diệp Lam Phong cùng Nguyễn Nguyễn Tú hoán ánh mắt. Chập chập chập, Mộ Tuyết cô nương đại nội chính là không, giống, chúng ta đi vào thời điểm, cũng không có gặp người giữ chặt chúng ta a. Diệp Lam Phong âm dương quái khí nói. Cũng không phải, ai, nhớ ngày đó chúng ta cũng là ngưỡng mộ Mộ Tuyết cô nương, nhưng hôm nay, không có hy vọng vậy thì thôi, còn muốn nhìn các ngươi anh anh em em, rất khó chịu. Sở Luyện không ngừng lắc đầu. Diệp Lam Phong lập tức nói, Sở huynh bọn họ lại không có xác định quan hệ, sợ cái gì? Công bằng cạnh tranh chính là. Lại nói, ta chính thai nghe côn bằng ương vương nói, bọn họ là bằng hữu. Thật, đương nhiên. Vậy thì tốt quá. Đinh Hiểu tức giận mặt lại, bọn họ cái này tổ hợp, đến cùng là cái quỷ gì tổ hợp? Diệp Lam Phong cùng sở luyện đều thích Mộ Tuyết, huyện Nhi tựa hồ đối với Diệp Lam Phong ưa thích không rời, chính mình cùng Mộ Tuyết, quan hệ cũng là nói không rõ nói không rõ. Là tình địch, lại là đồng đội, cái này tổ hợp có thể ổn sao? Chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là Diệp Lam Phong cùng sở luyện cũng coi là quan minh lỗi lạc, lòng dạ bằng phẳng người. Mộ Tuyết đi vào thời gian hơi dài, Đinh Hiểu không khỏi lo lắng. Tốt tại 20 mấy phút phía sau, Mộ Tuyết cuối cùng đi ra. Nàng lúc đi ra, máu me khắp người, đem mấy người đều dọa cho phát sợ. Không lo lắng, không phải ta máu, chỉ là có chút khó xử. Đinh Hiểu, ngươi đi vào đi. Linh sát đã chết. Cái kia, ta không đợi ngươi, ta muốn về đi tắm. Đinh Hiểu trừng to mắt, mấy cái này đồng đội quá mạnh đi, trực tiếp đem linh sát giết. Tiến vào hang động phía sau, Đinh Hiểu quả nhiên thấy được linh sát thi thể. Cái này linh sát có rất rõ ràng nhân loại là thủ, xem xét chính là linh tướng đang cố gắng hướng nhân loại ngoại hình bên trên dựa sát vào gây nên bất quá bộ mặt của nó cực kỳ xấu xí, có nhân loại đặc thù nhưng lại có bò rừng đặc thù, là thần thú thì sao? Đinh Hiểu cũng không xác định. Lão đại, Tamu Nan, tiểu gia hỏa âm thanh kích động không thôi, Đinh Hiểu thậm chí cảm thấy nó hận không thể chính mình đụng tới. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đem cánh tay phải đặt ở linh sắt trên thân, đem linh sắt lập tức hút khô. Dễ chịu. Tiểu gia hỏa hài lòng nói. Thuần vệ một cái thất tinh ma linh, đối tiểu gia hỏa trưởng thành lại là có lợi thật lớn. Mà Đinh Hiểu cuối cùng có thời gian đi đến tòa kêu tiểu tháp trước mặt. Hắn đem lưu Minh lệnh bài đặt ở tiểu tháp phía trước trong rảnh, lập tức xúc động cơ quan, lỗ khảm mặt xoay chuyển, lệnh bài bị lấy đi, mà mắt khác chuyển tới phía sau, chính là một quả chiếc nhẫn màu vàng nóng. Hoàng đế Pháp Giới, Đinh Hiểu hai mắt tỏa ánh sáng, đem cầm xuống dưới, chương 398, vật siêu sở trị, chương 398, vật siêu sở trị. Lam Đinh Hiểu cầm tới Hoàng đế Pháp Giới phía sau, còn không kịp nhìn kỹ, trong sơn động liền một trận lắc lư. Trong động phù trận mất đi hiệu lực, đại lượng cự thạch rơi xuống. Đinh Hiểu thấy thế lập tức rời đi sơn động. Chờ Đinh Hiểu lui ra sơn động phía sau, chớm mắt nhìn xem sơn động lún, mấy khối cự thạch đem động khẩu triệt để chắn mất. Đinh Hiểu cầm tới hoàng đế pháp giới. Viên Nguyên hỏi. Đinh Hiểu gật gật đầu, đem pháp giới đem ra. Hoàng đế pháp giới hiệu quả cùng trước đây tu luyện pháp giới khác biệt. Trước đây tu luyện pháp giới càng giống là một cái có trợ giúp tu luyện không gian. Mà hoàng đế pháp giới hai cái hiệu quả, tăng nhanh tướng lực hấp thu, gia tốc tốc độ tu luyện đều là trực tiếp đối người sử dụng có hiệu lực, đối tu luyện trợ giúp càng thêm trực tiếp. Lần này may mắn mà có các người. Đinh Hiểu đến đổi bảo vật, kết quả thụ thương chính là Diệp Lam phong bọn họ. Đinh Hiểu xác thực có chút ấy nấy bất quá đinh Hiểu cũng biết cho bọn họ linh bụi đó là đối với bọn họ vũ đủ diệp lam phong cười nói đều nói đừng luôn cảm ơn với không cảm ơn trừ phi các ngươi đại hoàng cùng chúng ta đại ngụy ở giữa buộc phát chiến tranh nếu không à hy vọng chúng ta có thể một mực là bằng hữu sở luyện thản nhiên nói trong ngắn hạn các quốc gia sẽ không buộc phát đại quy mô chiến tranh đinh Hiểu một mực không rõ ràng sở luyện thân phận chỉ biết là hắn là đại tần người địa vị tôn quý trước đây đại gia chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường nhưng thông qua chuyện này mấy người quan hệ tiến thêm một bước đinh hiệu gặp sở luyện đối quốc gia đại thế như vậy chắc chắn không khỏi hiếu kỳ hỏi sở luyện ngươi sẽ không phải cũng là hoàng tử a? Diệp Lam Phong cười nói, hắn không phải hoàng tử, bất quá địa vị cũng không so hoàng tử thấp, hắn là đại tần thập đại cổ thế gia một trong sở gia trưởng tử. bọn họ đại tần thái tử nhìn thấy hắn, đều muốn kêu một tiếng sở hình. Sở luyện trận nhìn Diệp Lam Phong một cái, chính ta không có miệng, muốn ngươi nói. ngươi nhìn ngươi nhìn, cả ngày tấm cái mặt thối, kỳ thật người cũng không xấu, chính là làm người ta không thích. mấy người quen thuộc về sau, tính cách cũng càng thêm chân thật. Diệp Lam Phong một điểm hoàng tử giá đỡ cũng không có, lời nói cũng nhiều, có hắn tại thời điểm mấy người ở giữa rất khó kẹt ngắt. Diệp Lam Phong, sở luyện cùng nguyện nguyện trên thân đều có chút tổn thương, cần đi về nghỉ, Đinh Hiểu vì phòng ngừa có người đánh lén bọn họ, đem bọn họ từng cái đưa quay về chỗ ở. Sau đó chính mình cuối cùng trở lại quay về chỗ ở. Vừa về tới chỗ ở, Đinh Hiểu liền lấy ra Hoàng đế pháp giới xem xét. Lại nói, Si Wu lúc trước chính là cùng hoàng đế một trận chiến, không nghĩ tới hắn được đến Si Wu chiến phủ linh tướng phía sau, lại phải đến hoàng đế pháp giới. Bất quá hoàng đế pháp giới chỉ là một kiện pháp bảo, không có có ý thức, cũng không biết cùng hoàng đế có quan hệ hay không, vẫn là chỉ là một kiện đơn thuần bảo vật. Có tu luyện pháp bảo, Đinh Hiểu tự nhiên làm muốn tu luyện Tu luyện một lát công phu, Đinh Hiệu cẩn thận trải nghiệm tu luyện lúc tướng lực lưu động biến hóa. Chủ động tu luyện lúc đồng dạng linh tướng sư tướng lực nơi phát ra có hai cái, một cái là linh cung tự nhiên hấp thu tướng lực, một cái thì là linh bùi hấp thu. Những này tướng lực có thể dùng đến để thăng chủ phụ linh tướng đẳng cấp, linh tướng đẳng cấp để thăng tướng lực dự trữ, bộc phát, nhu thân cường hóa hạn mức cao nhất các loại năng lực đều sẽ được đến tăng lên. Cũng có thể dùng để cường hóa linh cung, linh cung cường hóa là linh tướng sư cảnh giới tăng lên điều kiện tiên quyết, linh cung mạnh yếu thì liên quan đến tương kỹ mạnh yếu, bản thân hấp thu tướng lực năng lực, tướng lực vận chuyển tốc độ các loại năng lực tăng lên đương nhiên, đinh hiểu còn có một cái khác tướng lực nơi phát ra. tiểu gia hỏa có thể trực tiếp thôn vệ linh sát. có hoàng đế pháp giới phụ trợ, chỉ đối phía trước hai hạng lưu hiệu. tại hoàng đế pháp giới phụ trợ bên dưới, linh cung tự mình hấp thu tướng lực tốc độ tăng lên gấp đôi nhiều. tại hấp thu linh bụi lúc, nếu là dùng cho linh tướng tăng lên, hoàng đế pháp giới không có tăng phúc hiệu quả, nhưng nếu như dùng cho gia cố linh cung, thì có thể để linh cung tinh luyện giảm tốc độ tăng lên gấp đôi trở lên. toàn bộ mà nói, hoàng đế pháp giới càng lớn tác dụng, chỉ là đối linh tướng sư bản thân tăng lên cảnh giới có trên diện rộng trợ giúp. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, cảm giác còn không bằng tu luyện pháp giới trợ giúp ta lớn a. 20 lức linh bụi tu luyện pháp giới, chẳng những có thể tăng lên linh bụi hấp thu tốc độ, còn đối vo khí phù khí tu luyện có trợ giúp rất lớn. Như thế xem ra, hoàng đế pháp giới căn bản không đáng đồng tiền. Bất quá Đinh Hiểu luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ. Liên linh hoàng cảnh đều nói đây là cực phẩm tu luyện pháp bảo, không nên như thế yếu mới đối. Đinh Hiểu trên tay linh bụi đã dùng xong, hắn chỉ lật đến một khối linh trần tinh thạch, không có linh ngụ. Thứ này lại không thể trực tiếp dùng, phải đi đổi một điểm. Nói xong, Đinh Hiểu đang chuẩn bị đứng dậy tiến về dịch bảo các Đột nhiên hắn phát hiện trong tay linh trần tinh thạch có chút tỏa ra hai ba điểm tinh quang, rơi vào trên người mình. Mặc dù chỉ có hai ba điểm tinh quang, thế nhưng đinh hiệu xác định mình tuyệt đối không có hoa mắt, mà còn cả khối linh trần kết tinh tựa hồ có chút phát nhiệt. Cái này, đinh hiệu chừng to mắt. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng, đem tinh thạch đặt ở trước mặt. Một lần nữa bắt đầu chủ động tu luyện phía sau, hắn phát giác trước mắt có ánh sáng, liền mở mắt ra. Lúc này linh trần tinh thạch vậy mà toàn thân cấp cho nhàn nhạt ánh sáng nhạt, giống như một cái to lớn linh ngụ, chui vào bụng của mình vị trí. Nhìn xem như thế lớn một khối đá tiến vào thân thể của mình, đinh hiệu chừng to mắt. Y thật, linh trần tinh thạch nguyên bản là tướng lực ngưng tụ sở thành, tựa như linh bụi lỏng dạng, chợt nhìn tựa như bụi hạt, lại có thể có trọng lượng, nhưng trên thực tế một khi chuyển hóa thành tướng lực điểm sáng, liền có thể trực tiếp tiến vào thân thể nội bộ. Mà khối này tinh thạch chính là lớn gấp mấy trăm lần linh bụi, bản chất cũng là cùng linh bụi không có khác nhau, bởi vậy cũng có thể tiến vào cơ thể người. Đinh Hiểu đột nhiên ý thức được một kiện kinh khủng sự tình. Linh bụi là pha loãng linh trần kết tinh sản vật, bởi vì linh tướng sư không cách nào trực tiếp hấp thu linh trần kết tinh, mới muốn đem linh trần kết tinh đổi thành linh bụi, lấy dùng tới tu luyện. Như vậy nói cách khác, linh trần kết tinh độ tinh khiết so linh bụi càng cao nếu như có thể trực tiếp hấp thu linh trần kết tinh, như vậy giảm tinh luyện tướng lực quá trình, đem rút ngắn thật nhiều. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu quả thực toàn thân lông tơ đứng thẳng, hắn vội vàng đem ý thức chui vào linh cung. Tại hắn linh cung bên trong quả nhiên thấy được cái kia một đoàn ánh sáng sáng tỏ đoàn, chính tại nhanh chóng phân chia, đồng thời theo linh cung ở giữa thông đạo, thần tốc truyền lại đến thập tam linh cung bên trong. Lúc này Đinh Hiểu tướng lực thông đạo gần như tràn ngập ánh sáng chói mắt. Những này tướng lực đi tới các nơi linh cung phía sau, linh cung hấp thu lúc như cũng đối nó làm tinh luyện giảm. Xem ra Đinh Hiểu linh cung tương đối bất bể, liền trung phẩm linh trần kết tinh đều muốn lại gia công. Thế nhưng giảm tinh luyện thời gian so trước đó ít nhất nhanh gấp 10. Từ phía trước hai lần tăng phúc, đến bây giờ trực tiếp tăng lên gấp 10, Đinh Hiểu cả người đều chấn sợ nói không ra lời. Quá khoa trương đi. Các loại, đây vẫn chỉ là trung phẩm kết tinh, nếu như là lúc trước ta bán cho doanh giả tuyệt phẩm kết tinh, không nói trực tiếp hấp thu, nhưng có khả năng mấy ngày liền có thể đem linh cung cường hóa tốt. Đinh Hiểu đột nhiên phát phát hiện mình thua thiệt. Đương nhiên, khi đó đổi tu luyện pháp giới vẫn là rất hữu dụng, huống chi Đinh Hiểu cũng không có khả năng biết chính mình sẽ có được hoàng đế pháp giới đáng sợ như vậy tu luyện pháp bảo. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu an ủi mình nói đơn thuần cường hóa linh cung cũng vô dụng, tiểu gia hỏa đẳng cấp không đi lên, đồ có linh cung, không có đầy đủ tướng lực dự trữ, cũng chỉ là một tòa chống rông linh cung mà thôi. Hoàng đế pháp giới có thể trực tiếp hấp thu linh trần tinh thạch, có cái này phát hiện trọng đại phía sau, đinh Hiểu không kịp chờ đợi lấy ra khối thứ 2 tinh thạch. đáng tiếc, hoàng đế pháp giới tại hấp thu một khối tinh thạch phía sau, dược dỡ lập tức mở đi, tựa hồ bên trong năng lượng nào đó tiêu hao quá lớn, cần thời gian nhất định bổ sung. bất quá đinh hiệu vẫn là rất hưng phấn, linh cung cường hóa cùng linh tướng tăng lên là hỗ trợ lẫn nhau, một mặt dùng kết tinh cường hóa linh cung chỉ là theo đuổi mặt ngoài hiện tượng. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Hoàng đế pháp giới khôi phục thời gian, đến để thăng linh tướng đẳng cấp. Quá tốt rồi, không hổ là cực phẩm tu luyện pháp bảo. Quá đáng giá. Đinh Hiểu hai mắt sáng lên, chương 399 mà lại học bữa, chương 399 mà lại học bữa. Có người lấy đi 18 kiện bảo vật một trong thông tin, lập tức tại Tam Quái Linh viện chuyển ra, lập tức cùng nhau hành động. Đồng thời, Triều thiên cổ trận bảng đơn đệ nhất thành tích đột nhiên biến mất, mọi người thêm chút suy tư cũng đã đoán ra, là 343 hào lấy được bảo vật. Long Nghị cùng năm tên đồng bạn lúc này ngay tại một tòa trong lương đình bàn bạc. Thiên địa đã lấy được bảo vật không biết là bảo bối gì, kéo tay háo nam tử mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hẳn không phải là vật gì tốt, ta đi hai cái lỗ huyệt nhìn qua, tốt một chút bảo vật đều muốn 40 tầng lệnh bài mới có thể đổi, hắn dùng lưu Minh lệnh bài, hiện nay cũng mới 35 tầng. Long nhị híp mắt nói, "Long ca, không thể lại bỏ mặc không quan tâm, người này trưởng thành tốc độ quá nhanh." Long nhị to mày, "Ta đương nhiên biết, có thể tên kia bên cạnh có một đám người rất là khó giải quyết, làm rõ ràng thân thể bọn hắn phần không có. Cha rõ ràng, một cái đại tần sở gia sở luyện, một cái đại tần thất hoàng tử Diệp Lam Phong, một cái đại tần nguyệt tộc Uyên Nguyệt, còn có một cái Lăng tiêu điện Âu Dương Mộ Tuyết Long nhị lông mày càng nhăn càng sâu, mấy người này thân phận một cái so một cái khoa trường, cũng không biết Đinh hiểu là lúc nào kết giao những người này. Mấy người này đều không dễ chọc, nhất là Âu Dương Mộ Tuyết, Đại Lục đệ nhất cường giả Hòn Ngọc Quý trên tay, muốn là đắc tội, lăng tiêu điện sợ là muốn san bằng đại thương. Long nhị lắc đầu, biện pháp duy nhất chính là tìm bọn hắn không có ở đây cơ hội sẽ độc thủ. Ta chiếm được cung phụng thông tin, nửa tháng sau, nhân cấp khóa học toàn bộ kết thúc phía sau, toàn thể đệ tử có một tràng đại hoan thí luyện, đến lúc đó tất cả mọi người muốn đơn độc hành động, đến lúc đó chỉ cần biết vị trí của hắn. Ta tự nhiên có biện pháp để hắn vĩnh viễn lưu tại đại hoang. 8. Đinh Hiểu khoảng thời gian này cảnh giới tu luyện tiến triển thần tốc. Từ lúc đi đến linh huy cảnh, hắn đã thật lâu không có loại này một ngày ngàn dặm cảm giác. Bình thường trừ chương trình học của mình bên ngoài, Đinh Hiểu cũng không đi xuống tháp, cả ngày trốn tại trong nhà tu luyện. Hoàng đế pháp giới khôi phục thời gian là một ngày, cũng chính là nói Đinh Hiểu cách mỗi một ngày, liền có thể hấp thu một khối trung phẩm tinh thạch. Tiểu gia hỏa trước đó không lâu mới vừa ăn một cái thất tinh ma linh, chờ nó tiêu hóa tốt, lại uy một điểm tinh thạch cũng có thể tăng lên. Ngắn ngủ dài thời gian mười ngày, Đinh Hiểu cũng đã tăng lên tới tam tinh linh huy cảnh. Tiểu gia hỏa lại tại đánh thập bắt động bên trong linh sát chủ ý, nó thèm ăn vĩnh vô chỉ cảnh. Thế nhưng mặt khác trong huyệt động bảo vật động một tí đều muốn bốn mươi mấy tầng lệnh bài, Đinh Hiểu trong thời gian ngắn là không lấy được. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới đem linh sát giết, không duyên cớ để người khác đi được đến bảo vật tin tức. Lại nói, Lưu Minh lệnh bài dùng xong về sau, Đinh Hiểu bởi vì không có tam đại thực chiến cổ tháp thành tích, hiện nay tổng thành tích chỉ có 28 tầng. Một tháng sau, liền có người vượt qua thành tích của hắn, hắn cũng từ đệ nhất rơi đến thứ ba. Bất quá xếp hạng đối với Đinh Hiểu đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao trên tay tài nguyên đầy đủ. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày bận bịu tu luyện. Nhân cấp khóa học lần lượt kết thúc, Đinh Hiểu tam thập nhị môn chương trình học đều là hắn thượng hạng, có 24 cửa lấy được cuối cùng khen thưởng. Còn lại 8 môn đều là võ kỹ loại chương trình học. Bởi vì Đinh Hiểu chưa hề dùng tới chủ linh tướng, cùng với tối cường tiên vũ phá hiệu phụ, không thể cầm xuống thắng lợi. Mà lần khảo nghiệm này, cũng để cho Đinh Hiểu ý thức được chính mình một cái khác nhược điểm. Võ kỹ quá đơn nhất. Thiên quân cự liệt mặc dù luyện đến cấp thứ 4, thế nhưng Thiên quân cự liệt dù sao cũng là nhân cấp công pháp, cái này bên trong rất nhiều người dùng đều là linh cấp công pháp, Đinh Hiểu thậm chí hoài nghi, có người có khả năng sẽ địa cấp công pháp Thiên Vũ phá hiểu phù uy lực to lớn, đệ tam trọng đã không kém gì linh cấp công pháp, chỉ là Đinh Hiểu hiện tại còn không muốn trước mặt người khác sử dụng. Cứ như vậy, tại công pháp đẳng cấp áp chế xuống, cho dù Đinh Hiểu có ngũ đại linh tướng gia chỉ, cũng rất khó mạnh hơn những người khác. Nhất làm cho Đinh Hiểu buồn bực là, tám môn võ kỹ trương trình học, khen thưởng vậy mà không có một bản phụ kỹ. Từ xưa đến nay cường giả, dùng đũa cứ như vậy ít sao? Civilian đều dùng chiến phủ đâu? Đối với cái này Đinh Hiểu cũng rất bất đắc dĩ, võ kỹ của hắn ít thực tế cũng là chuyện không có cách nào khác. Một ngày này Đinh Hiểu sợ luyện bọn họ khó được cùng tiến tới đi ăn sảnh dùng cơm, liền nâng lên phụ kĩ vấn đề. Theo lấy mặt nạ xuống bên cạnh cơ quan, dưới mặt nạ nửa đoạn liền có thể lùi về, lộ ra phần miệng cùng cái cằm. Lúc này nghe những người này tiếng nói, mới cảm giác thoải mái hơn. Từ khi 600 năm trước kiếm thần hành không xuất thế, chấm dứt cường kiếm kỹ xưng bá linh hoàng cảnh, dùng kiếm người càng ngày càng nhiều. Dù sao có tiền nhân dẫn đường, tu luyện ngăn cản muốn ít rất nhiều. Sở luyện nói, Quyền Nguyệt bổ sung nói, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Trước đây tất cả linh hoàng cảnh cường giả đều có một loại cảm giác, chính là đột phá linh hoàng cảnh phía sau, có lẽ còn có càng cao cảnh dưới chỉ là không cách nào đạt tới, cho nên kiếm thần đề xuất qua, lấy vũ khí đột phá về mặt chiến lược hạ, tiến tới đột phá cảnh giới. Cái này 600 năm đến, hắn hẳn là tiếp cận nhất đột phá nhất tinh linh hoàng cảnh người, cũng bởi vậy người đến sau 10 người bên trong, cũng có 6, 7 người dùng kiếm. Theo ta thấy, ta dùng kiếm lý do duy nhất chính là, chủ yếu là đủ tiêu xài. Diệp Lam Phong bất thình lình nói, Mộ Tuyết cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Âu Dương Mộ Tuyết buồn cười, ngươi tiêu xài nhất, được chưa? Đinh Hiểu lắc đầu, có thể ta hết lần này tới lần khác luyện phụ khí, muốn tìm một bản cao giai phụ khí rất khó khăn, liền thập bát động bên trong đều không có không đúng, vậy ngươi tại võ kỹ cổ tháp bên trong làm sao vào đệ ngũ tầng? Diệp Lam Phong đột nhiên phát hiện vấn đề. Đinh Hiểu nói thẳng, ta còn có một môn phụ kỹ, nhưng bây giờ không muốn dùng. Thốt nha, một mặt khóc than, một mặt còn cất giấu đòn sát thủ. Diệp Lam Phong nói, sở luyện lại nói, ngươi biết cái gì? liền tính còn có một môn võ kỹ, nhưng Đinh Hiểu võ kỹ vẫn là quá ít, ít nhất phải dự sẵn ba môn phụ kỹ, hai môn thường dùng, một môn con bài chưa lận. Chỉ là cao giai phụ kỹ sát thực hiếm thấy, chỉ có thể nhìn một chút địa cấp khóa trình mở ra thời điểm, có hay không thích hợp? ta nghĩ những đạo sư kia nhìn ngươi dùng chiến phủ, làm sao cũng phải tìm một bản ra đi. Đinh Hiểu đối với cái này không hề ôm hy vọng quá lớn. Hạ tại nhân cấp khóa học biểu hiện đồng thời không xuất sắc, đạo sư không biết có thể hay không đặc biệt đi tìm. Mặt khác, liền tính tìm tới, có thích hợp với mình hay không cũng khó nói. Chiến phủ cũng chia rất nhiều loại, búa nhỏ, hai tay búa, mà giống hắn là một tay dùng đến so hai tay búa càng khoa trương hơn chiến phủ. Trường hợp này tại phủ kĩ bên trong cũng mười phần hiếm thấy. Phong cách của hắn là trí cương trí mãnh, lợi dụng lực buộc phát chiếu cố tính linh hoạt, dạng này phong cách lại không thấy nhiều. Ba cái không phổ biến điệp ra lên muốn tìm đến một bản thích hợp võ kỹ rất khó khăn như vậy trừ chuyển khí bảo giảm cơ duyên xảo hợp thực sự đến một bản tốt phủ kỹ bên ngoài biện pháp duy nhất chính là thiên công tạo vật cảnh chỉ là thiên công tạo vật cảnh có thể cường hóa vũ khí thế nhưng có thể cường hóa công pháp sao ăn qua cơm mọi người ai về nhà nấy mà đinh hiểu thì tiến về dịch bảo các. dịch bảo các bảo vật đều tại thập bất động thế nhưng nơi này còn có thật nhiều cơ sở tài nguyên vật phẩm chỉ bất quá các đệ tử tự mang tài nguyên rất nhiều tới đây đổi bình thường vật tư rất ít đến cùng dịch bảo các bình thường đều là vắng đắt bên trong đạo sư vừa nhìn thấy đinh hiểu liền đi tới lại là ngươi đến đổi lá bửa. Đinh Hiểu lắc đầu, tiền bối, ngươi nơi này có phủ kĩ sao? đương nhiên là có, bất quá cấp bậc không phải quá cao, đều là nhân cấp. Đinh Hiểu hỏi, tổng cộng bao nhiêu vốn? Tiểu tử, võ kỹ tại tinh không tại số lượng, nếu là ngươi đem một bản nhân cấp võ kỹ luyện đến cực hạn, tổng mạnh hơn ngươi sẽ mười bản nhân cấp võ kỹ, nhưng đều chỉ là lướt qua liền thôi. Đinh Hiểu tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng vấn đề là, nhân cấp võ kỹ luyện đến cực hạn, sợ cũng so ra kém linh cấp võ kỹ. Tiền bối, đệ tử nghĩ xem trước một chút chương bốn ma quỷ khảo hạch chương bốn ma quỷ khảo hạch. Gặp đệ tử kiên trì. Phụ trách dịch bảo các đạo sư lắc đầu, cũng không lại kiên trì, đem phủ kĩ toàn bộ đem ra. Cao cấp phủ kĩ hiếm thấy, thế nhưng nhân cấp phủ kĩ vẫn là có thể tìm tới. Đạo sư lấy ra 10 bản nhân cấp phủ kĩ, bất ngờ đều là nhân cấp cao đẳng phủ kĩ. Dù sao nơi này là tam quái linh viện, cấp thấp đồ vật sợ là vào không được. Những này nhân cấp phủ kĩ giá cả cũng không tiện nghi, một quyển giá bán đều tại 2.000 vạn linh mũi. Đinh Hiểu có chút đau lòng, lấy ra 4 khối trung phẩm tinh thạch, thay đổi mười bản phủ kĩ. Trở lại chỗ ở, Đinh Hiểu không kịp chờ đợi lấy ra thiên công tạo vật cảnh, bốn khối trung phẩm tinh thạch a. Đinh Hiểu đem bản thứ nhất phụ kỹ đầu nhập tạo vật cảnh bên trong. Tạo vật cảnh Thiên Công tạo bất ngờ tăng một đoạn. Thật chẳng lẽ có thể làm ra một bản cao cấp công pháp? Đinh Hiểu không do dự nữa, đem 10 bản phụ kỹ toàn bộ bỏ vào. Đây. Đinh Hiểu hô hấp bắt đầu dồn dập lên, hắn suy nghĩ lần thứ nhất cường hóa công pháp, không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, quyết định vẫn là dùng Thiên Quân cựu Liệt phủ đến thí nghiệm. Thiên Quân cựu Liệt bốn thức đầu Đinh Hiểu đã học qua, bên trong không có ẩn chứa tướng lực hướng dẫn, không biết còn có hay không dùng. Đinh Hiểu cũng không quản nhiều như vậy, đem Thiên Quân Cự Liệt phủ ký đầu nhập Thiên Công tạo vật cảnh. Mang thấp phẩm mong đợi tâm tình, Đinh Hiểu trợn mắt nhìn xem Thiên Công Tạo một chút xíu hạ xuống, điều này nói rõ Thiên Công Tạo vật cảnh ngay tại vật chuyển. Lam Thiên Công Tạo sắp tới dưới đáy thời điểm, một bản công pháp từ mặt kính nổi lên, Đinh Hiểu vội vàng gỡ xuống. Vừa nhìn thấy tên sách, Đinh Hiểu liền sửng sốt một chút. Diệt Thần cựu Liệp Phủ, tàn quyển, phía trên đánh dấu đẳng cấp là linh cấp cấp thấp. Thật thành, chỉ là, làm thế nào ra cái tàn quyển? Đinh Hiểu vội vàng nhìn hướng Tạo vật cảnh. Tạo vật cảnh bên trên còn lưu lại một câu nói rõ: Cường hóa vật không hoàn chỉnh, dẫn đến cường hóa phía sau nội dung thiếu. Dư thừa thiên công giá trị dùng cho cường hóa thức thứ 5 nhất phụ liệt cản khôn thức thứ 5 uy lực cung cấp linh cấp trung đẳng phụ kỹ đơn thức uy lực. Đinh Hiệu đại khái thấy rõ diệt thần cựu liệt búa nguyên bản có chín thức, bốn thức đầu Đinh Hiệu sớm co học qua, bên trong không có tướng lực hướng dẫn, liền xem như thiên công tạo vật cảnh, cũng là không bột đấu gột nên hổ, không cách nào cường hóa. Nhưng bốn thức đầu thiếu hụt, dẫn đến nhiều ra thiên công giá trị, cái này tạo vật cảnh cũng thực tế, liền đem nhiều ra đến thiên công giá trị toàn bộ dùng tại thức thứ năm hiệu quả bên trên, kết quả một thức này từ linh cấp thấp đẳng trực tiếp tăng lên tới linh cấp trung đẳng. Xem ra tạo vật cảnh là lợi dụng thiên quân cựu liệt đặc điểm đem thăng hoa phía sau mới có thể cường hóa công pháp. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, cái này hẳn không phải là chuyện xấu. Thiên quân cự liệt chiêu thức không có tính ăn cắp, một thức chính là một chiêu, đều là đơn độc sử dụng. Bốn thức đầu trợ giúp Đinh Hiểu vượt qua tiền kỳ, bây giờ còn có thể đặc biệt cường hóa thức thứ 5, có thể nói là vật tận kỳ dụng. Linh cấp trung đẳng, ta xem một chút có thể hay không luyện. Tăng lên tới tam tinh linh uy cảnh phía sau, Đinh Hiểu các phương diện năng lực đều tăng thêm một bước. Thiên vũ phá hiểu đệ tứ trọng hắn tạm thời không cách nào học tập, thế nhưng hiện tại diện thần cự liệt có lẽ có thể thử nghiệm. Nhìn một chút thức thứ năm nhất phủ liệt càng không nói rõ đo nặng 3800 cân, một cánh tay lực lượng 5000 cân, tướng lực bạo phát 38000 nói, những này đinh hiệu đều đã đạt đến. Thiên viêm trích hỏa phụ không dùng được, thế nhưng phụ đồ cường hóa phía sau, trọng lượng đã thỏa mãn, ta hiện tại có thể tu luyện. Đinh hiểu lập tức bắt đầu căn cứ diệt thần cựu liệt tướng lực hướng dẫn, nghiên cứu nhất phụ liệt các thôn. 8. Theo nhân cấp khóa học dần dần kết thúc, địa cấp khóa trình còn chưa mở ra, Đinh hiểu cũng có nhiều thời gian hơn tu luyện. Hắn thời gian được an bài đặc biệt đẩy, tăng lên linh tướng, hoàng đế pháp giới cường hóa linh cùng, tu luyện vô kỵ. Tốt tại diệt thần cựu liệt là tại tiên quân cựu liệt cơ sở bên trên, cường hóa đột được rất nhiều cơ sở tướng lực vận chuyển đều là cùng thiên quân cựu liệt có cộng đồng chỗ nhất phủ liệt càng khôn kéo dài thiên quân cựu liệt bá đạo phong cách chỉ là huy lực tướng lực bạo phát đều biên độ lớn tăng lên đinh hiểu tại luyện tập thời điểm cũng không có gặp phải vấn đề quá lớn chỉ là bởi vì tiêu hao quá lớn thậm chí so thiên vũ phá hiểu đệ tam trọng càng lớn lớn đinh hiểu còn cần phải luyện tập nhiều hơn tại tứ đại quỷ vương áp lực dưới tam quái linh viện thời gian đồng dạng vô cùng gấp áp tại toàn bộ nhân cấp khóa học kết thúc phía sau đem cấp đệ tử đều tụ tập tại diễn võ trạng tựa hồ có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố Một tên đạo sư đối chúng đệ tử nói: "Các ngươi hiện tại cũng đã hoàn thành nhân cấp khóa học học tập, mà chúng ta mở chương trình học mục đích, hiện nhiên không phải là vì lý luận xong. Triều thiên cổ trận ba tòa thực chiến cổ tháp mặc dù cũng có thực chiến, nhưng hoán thần phù tồn tại, giảm mạnh bên trong trình độ uy hiếp. Có nhiều thứ, chỉ có tại sinh cùng tử ở giữa mới tham lộ đầu. Cho nên, tiếp xuống 2 tháng, các ngươi muốn đi vào đại hoang lịch luyện. Ta biết các ngươi rất nhiều người lén lút kết thành tiểu tổ, các ngươi phải hiểu một điểm là, ta so với các ngươi rõ ràng hơn tiểu đội tác chiến ưu thế, thế nhưng, các ngươi đến từ các quốc gia các cái thế lực. Quốc cùng quốc ở giữa lợi ích cùng tranh đoạt." Ta nghĩ là không cần thiết ta giải thích thêm, hôm nay các ngươi khả năng là bằng hữu, ngày mai các ngươi liền là địch nhân. Huống chi, nếu là tứ đại quỷ vương hiện thế, các ngươi người nào có thể từ bỏ quốc gia của mình, đi tìm các ngươi đồng đội. Cho nên dạng này tiểu tổ, tại Tam Quái Linh viện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bình thường chúng ta cũng liền mặc kệ, thế nhưng tại bất luận cái gì so tài, khảo hạch bên trong, chúng ta cũng sẽ không hỗ trợ tiểu đội hành động. Lần này Đại Hoang thí luyện cũng không ngoại lệ, mỗi người các ngươi đem thông qua rút thăm được đến một tấm bản đồ, đó chính là các ngươi con đường tiến tới, các ngươi cần thu hoạch được trên bản đồ tiêu ký năm cái tiêu ký vận Đồng thời tại trong vòng thời gian quy định trở về. Đương nhiên, cái này năm cái tiêu ký vật tuyệt không phải dễ cầm như vậy đến, ta có thể bảo chứng mỗi người các ngươi đều không có thời gian trợ giúp những người khác. Lần này khảo hạch, ba hạng đầu đem thu hoạch được một phần khen thưởng, phía sau 10 tên đem bị đào thải, cho nên các ngươi nếu ai lấy không được tiêu ký vật, cũng không cần trở về, trực tiếp từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Chúng đệ tử nghe xong, cũng không khỏi lo lắng. Lần này đại hoang khảo hạch, so theo như đồn đại càng thêm nghiêm ngặt. Chẳng những ngăn chặn tiểu tổ hành động, hơn nữa còn muốn đào thải 10 người. Có thể tuyển chọn đi vào đều không phải người bình thường, lập tức đào thải 10 người tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Đại hoang bên trong không xác định nhân tố quá nhiều, cho dù là tối cường đám người kia, cũng không thể cam đoan không có sơ hở nào. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ đại hoang đã qua mùa đông, thú lưu quý, hiện ở bên trong linh sát, chính vào trạng thái tốt nhất thời điểm. Một người tiến vào đại hoang liền đã vô cùng nguy hiểm, còn phải hoàn thành nhiệm vụ, tránh cho bị đào thải, quả thực là ma quỷ khảo hạch. Tốt, đều đến nơi này của ta rút ra bản đồ. Hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai giờ thì xuất phát. Đinh Hiểu đứng xếp hàng, rút đến một tấm bản đồ, đang lúc hắn chuẩn bị lấy đi bản đồ thời điểm. Một tên đạo sư mượn cớ bản đồ có hay không có vấn đề, nhìn thoáng qua đinh hiểu bản đồ, liền đem bản đồ còn cho đinh hiểu. Đinh hiểu trong lòng hoài nghi, bản đồ này có thể có vấn đề gì? Có vấn đề, sợ không phải bản đồ, mà là vị đạo sư này a. Bất quá đinh hiểu cũng không có biểu hiện ra dị thường, bí mật quan sát người đạo sư này kiệu tóc, đặc điểm, yên lặng ghi lại phía sau, cầm về bản đồ quay người liền rời đi. Chương 401, xót xa trong lòng cảm giác, chương 401, xót xa trong lòng cảm giác. Đi ra không bao xa, Diệp Lam Phong bọn họ liền lôi kéo đinh hiểu đi tới một chỗ trong rừng đỉnh nghỉ mát. Mấy người đều nhìn một chút bản đồ trong tay của mình, phát hiện bọn họ vị trí cách nhau rất xa, là hướng năm cái phương hướng khác nhau thâm nhập đại hoang. Quả nhiên, tam quái linh viện đám đạo sư là đặc biệt cho mỗi người đệ tử thiết kế tuyến đường. Bọn họ điểm cuối cùng đều là khoảng cách Thiên Sơn Sơn mạch 50 bên trong địa phương, khu vực kia đinh hiểu trước đây có thể chưa từng có như thế xâm nhập qua. Các ngươi nhìn xem năm cái tiêu ký vật vị trí, đều là tại trọng yếu giao lộ, mà chúng ta nhất định phải cầm tới năm cái tiêu ký vật, cứ như vậy, chúng ta liền không thể thay đổi lộ tuyến của mình. Sở Liên nói, lần này muốn đào thải mười người, đại hoang bên trong gặp phải cái gì đều nói không chắc ai cũng không dám nói chính mình có nắm chắc, còn muốn làm sao có thời giờ đường vòng a." Diệp Lam Phong cũng nói, Đinh Hiểu cũng rất khẳng định, Long nhị bọn họ không có khả năng đường vòng đến tìm hắn để gây sự, nhưng tên đạo sư kia cử động khất thượng, vẫn là để Đinh Hiểu lưu thêm một cái tâm nhãn. "Đúng, hiện tại đến Đại Hoang người, so trước đây càng nhiều." Diệp Lam Phong đột nhiên nói, dù sao hiện tại Đại Hoang đã không tính là chỗ nguy hiểm nhất, các nơi hiện tại vong hồn huyền náo đặc biệt hùng, rất nhiều thế lực thậm chí nghĩ đến Đại Hoang phát triển, còn có một chút người thì muốn mau sớm tăng cao thực lực, cũng tới Đại Hoang lịch luyện cho nên chúng ta gần như khẳng định sẽ gặp phải những người khác. Đại gia nhất định muốn cẩn thận, dù sao Đại Hoàng vẫn là ngoài vòng pháp luật chi địa. Nơi này một mực lưu truyền một câu, nhân tâm so linh sắt càng hiểm ác. Diệp Lam Phong là Ngụy Quốc Hoàng tử, đối tình huống nơi này hiểu rất rõ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cái Hoàng tử này thế mà còn biết Đại Hoàng sinh tồn quy tắc. Đúng, nếu như gặp phải phiền phức, đây là lệnh bài của ta, ít nhiều có chút trợ giúp. Diệp Lam Phong nói xong, cho sở luyện, Đinh Hiểu cùng Mộ Tuyết một người phát một tấm lệnh bài. Sở luyện nếu mày nhìn xem chính mình cùng Đinh Hiểu bằng gỗ lệnh bài, lại nhìn một chút Âu Dương Mộ Tuyết ngọc chế lệnh bài, tao mày nói vì cái gì chúng ta không giống Diệp Lam phong lệnh hừ một tiếng, Mộ Tuyết cô nương chính là quý tân kiến, các ngươi là môn khách lệnh, đương nhiên không giống. Tại nguy Quốc nhìn thấy ta quý phủ quý tân kiến, cho dù là người trong hắc đạo cũng không dám động, đến mức môn khách lệnh nhà, lực uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Diệp Lam phong một bên nói, còn một bên nhìn hướng Mộ Tuyết, khẽ mỉm cười. Mộ Tuyết nhìn một chút lệnh bài của mình, sau đó đưa tới Đinh hiệu trước mặt, hai ta đổi một cái a, ngươi con đường này hình như càng nguy hiểm. Nhìn thấy hình tượng này, Diệp Lam phong trong mắt đột nhiên nổi lên lệ quang, chính mình là Mộ Tuyết cô nương tỉ mỉ chuẩn bị lệnh bài nàng thế mà không nói hai lời liền cho đinh hiểu lòng đang gì máu a đinh hiểu khẽ mỉm cười không cần ngươi giữ đi ta tại đại hoàng sinh sống một đoạn thời gian so với các ngươi đối đại hoàng quen thuộc hơn cầm nha mộ tuyết trừng hai mắt thở phì phò nhìn xem đinh hiểu đinh hiểu cao mày có ý tứ gì không đổi còn không được ai đạo sư nói rất đúng tiểu tổ vẫn là sớm một chút tạm đi đi ta nhanh không tiếp tục chờ được nữa sở luyện ảm đạm đứng lên cô đơn rời đi nơi xa truyền đến hắn chống rông âm thanh hỏi thế gian tình là gì chỉ là cùng ta một chút quan hệ cũng không có Diệp Lam Phong thở dài một hơi, côn bằng ngưng vương tình báo quả nhiên không chính xác, cái này còn kêu bằng hưu bình thường. Thật tội ta còn muốn công bằng cạnh tranh. Cũng được, đi dạo. Chờ ta một chút. Tuyền Nguyệt vội vàng đuổi kịp Diệp Lam Phong. Hiện tại trong lương đỉnh chỉ còn lại Đinh Hiểu cùng Mộ Tuyết. Đinh Hiểu đem lệnh bài giao cho Mộ Tuyết, ngươi giữ lại, nghe lời. Khảo hạch thời điểm, phải cẩn thận. Dứt lời, đứng dậy rời đi. Âu Dương Mộ Tuyết to mày, dưới mặt nạ cái kia đôi mắt to chớp chớp. Người này, hắn gọi ta. Nghe lời. Hai chữ này cũng không phải Mộ Tuyết lần đầu tiên nghe được. Phụ thân cùng sư phụ luôn là để nàng nghe lời, có lẽ Đinh Hiểu trong miệng nói ra, lại có một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm giác hình như có chút ngon. Nghe liền nghe nha. Mộ Tuyết Thu hồi lệnh bài, nhảy nhảy nhót nhót đi. Về đến trong nhà, Đinh Hiểu cẩn thận tra xét chính mình bản đồ. Trên bức tranh trừ lộ tuyến, tiêu ký vật vị trí khu vực bên ngoài, cũng tiêu ký đại hoang doanh địa vị trí. Tại đại hoang, doanh địa phi thường trọng yếu, nhưng đó là đối đoàn đội mà nói. Nếu như hắn một người hành động, doanh địa có lẽ chính là Châu Ngụy hiểm nhất. Hắn từ đầu đến cuối nhớ tới tú tài lợi nói, tại đại hoang không nên tin người xa lạ. Trong 30 giảm đều có doanh địa, vượt qua 30 giảm liền không có doanh địa, Đinh Hiểu đại khái kế hoạch hành trình của mình. Tiểu dạ ngồi chôn hổm ở Đinh Hiểu bên cạnh, nó mặc dù nhìn không hiểu bản đồ, nhưng hình như nhìn đến bộ dáng rất chăm chú. Đinh Hiểu lại quay đầu, liền thấy tiểu dạ đầu to. Nhìn xem tiểu dạ bộ dáng nghiêm túc, Đinh Hiểu cười ha ha, ha ha ha, tiểu dạ, ngươi nhìn đến hiểu không? Tiểu dạ lung lay đầu to. Đinh Hiểu vô vỗ tiểu dạ đầu, lần này không thể dẫn ngươi đi, ngươi ở nhà giữ nhà, ta chuẩn bị cho ngươi 10 ngày đồ ăn, ngươi cũng đừng một ngày đều ăn xong rồi. Tiểu dạ mặc dù nhìn không hiểu bản đồ, lại có thể nghe hiểu Đinh Hiểu lời nói. Nó nghiêng đầu hình như không hiểu vì cái gì chủ nhân không mang nó đi. Đinh Hiểu nhìn ra tiểu dạ tâm tư, cười nói, "Để cho công bằng, đạo sư quy định, bất luận kẻ nào không được sử dụng tọa kỵ." Hùng Chi Đinh Hiểu nụ cười dần dần thu lại, nếu ta đoán không lầm, ta trên con đường này, có lẽ có người đang chờ ta. Tên đạo sư kia quái dị cử động, cùng với long nhị âm độc ánh mắt, để Đinh Hiểu không thể không đem cả hai liên hệ tới. Long nhị là không thể nào đến tìm hắn, cái kia có khả năng chính là những người khác, có thể là đại thương người, mà dự tính xấu nhất, nếu như là tên đạo sư kia đích thân xuất thủ, vậy thì phiền toái. Nhưng mà đinh hiểu nếu là lấy không được 5 cái tiêu ký vật liền sẽ bị đào thải, cho nên hắn nhất định phải tham dự khảo hạch. Ngày thứ 2, tám quái linh viện đệ tử tại diễn võ tràng tập hợp, từ đạo sư dẫn đội đi tới dưới chân núi. "Tốt, mỗi người các ngươi đều có chính mình bản đồ, ta nhớ các ngươi tối hôm qua khẳng định cũng nghiên cứu qua, như vậy hiện tại liền lên đường đi. Ghi nhớ, lần này chúng ta đem đào thải 10 người, ưu tiên đào thải về không được người, thứ nhì là thành tích xếp hạng dựa vào sau, khi nhìn các ngươi đều có thể lấy được thành tích tốt." Vừa dứt lời, các đệ tử liền lập tức liền xông ra ngoài. "Cái này khảo hạch kinh khủng nhất địa phương, ngay tại ở đào thải nhân số quá nhiều." 35 người đào thải mười người, cái này để bất cứ người nào cũng không dám có chút chủ quan, mỗi người đều muốn giành giật từng giây. 35 người lập tức tản ra, rất nhanh, mọi người ở giữa khoảng cách liền càng ngày càng xa, cho đến bị một ít cây cối che chắn, lại cũng không nhìn thấy những người khác. Đinh Hiểu hắn chạy ra một khoảng cách phía sau, liền hãm lại tốc độ. Hắn nhớ tới cái thứ nhất tiêu ký vật vị trí, cách nơi này đại khái 10 dặm. Cái này liền tương đương với gia đại hoang quan 10 dặm, khoảng cách này đã rất dễ dàng gặp phải linh sát, chạy nhanh, chưa hẳn liền có thể so người khác càng nhanh. Tiểu Gia Hỏa, tránh đi linh sát. Chủ nhân, biết Tiểu Gia hòa đáp ứng rất sảng khoái. Đinh Hiểu mới vừa sợ hãi thán phục tại Tiểu Gia hòa thay đổi hiểu chuyện. Tiểu Gia hòa đột nhiên nói, "Chủ nhân, Đại Hoang 50 dặm đã đến nội địa a, nơi đó khẳng định có thật nhiều ăn ngon mà linh a." Đinh Hiểu mặt đen lại, vốn là đến nhà này bằng không phải thay đổi hiểu chuyện, là miệng thay đổi cái nan chương 402, sát Lang, chương 402, sát Lang. Thiên Sơn Sơn mạch phía bắc 6, bảy dặm địa phương, Đinh Hiểu nhìn thấy một chút thôn trang, xa xa có thể nhìn thấy trong thôn trang có bóng người lấp lử, bọn họ tựa hồ cũng tại cảnh giác nhìn xem Đinh Hiểu. Cái này để Đinh Hiểu nhớ tới đã từng đại hoan thôn cũng nhớ tới hy sinh tam thủy ca nhị cầu ca bọn họ những người này không biết trôi qua làm sao bọn họ tương lai vận mệnh sẽ là như thế nào đinh hiểu thở dài một hơi tiếp tục thâm nhập sâu đại hoang đến đại hoang bên ngoài sáu bảy dặm đinh hiểu dần dần nhìn thấy một chút đội ngũ tại đại hoang thăm dò trước đây đến đại hoang thăm dò đội ngũ phần lớn sẽ đi tìm lạc đàn linh sát thế nhưng những người này tựa hồ là tại tìm kiếm thích hợp chỗ ở thời gian mấy năm biến hóa của đại lục quá lớn thời cuộc biến hóa đại hoang bên trong người cũng đang thay đổi đinh hiểu tận lực tránh đi những người này đang chuẩn bị tiến về cái thứ nhất tiêu ký vật vị trí đúng vào lúc này Bản đồ trong tay của hắn đột nhiên có chút dị thường, một đoạn phù văn sáng lên. Truyền âm phù phù văn. Đinh Hiểu một cái liền nhận ra phù văn tác dụng, lập tức truyền vào tướng lực. Một thanh âm vang lên: Hiện nay vị thứ nhất đệ tử đã thu hoạch được một kiện tiêu ký vật. Đinh Hiểu không khỏi nhíu mày, đám đạo sư tại địa đồ bên trong gia nhập truyền âm phù phù văn, kết quả bản đồ này thế mà còn có thông báo tình hình chiến đấu tác dụng. Đã có người cầm tới tiêu ký vật. Chờ Đinh Hiểu đến tiêu ký vật vị trí chỗ ở phụ cận thời điểm, đã có 29 người lấy được tiêu ký vật. Đinh Hiểu hiện tại tiến độ đã tại đến ngược trước 10 lệ. Liên xếp như Đinh Hiểu cũng đã cảm nhận được lần khảo hạch này không khí khẩn trương. Hắn đem bản đồ thu hồi, tại trái phải tìm kiếm có đặc thù tiêu ký đồ vật. "Chủ nhân, bên cạnh có một đám linh sát tụ tập." Tiểu gia hỏa âm thanh đột nhiên vang lên, đại khái là tại tây bắc phương hướng. Đạo sư nói qua tiêu ký vật đều không phải dễ cầm như vậy, như vậy có linh sát địa phương, ngược lại là có khả năng nhất để tiêu ký vật địa phương. Đinh Hiểu lập tức dựa theo tiểu gia hỏa chỉ dẫn, tiến về linh sát căn cứ. Phía trước là một mảnh đầm lầy, tại trong đầm lầy, 17-18 chỉ linh sát ngay tại đi tới đi lui. Những này linh sắt giá người to lớn, tiểu nhân có 6 7 mét, lớn chừng 10 mấy mét, nhân loại đặc thù rất ít, đại bộ phận đều là một chút linh tướng giống loài, cưỡng ép đem chủ người thi thể một bộ phận treo trên người mình. Đầu, thân thể, con mắt, tứ chi. Đối với linh vương cấp linh sắt đến nói, loại này hiện tượng là thường thấy nhất. Tại bọn họ phạm vi hoạt động trung tâm, cũng chính là trung tâm triệu trạch, đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá cắm vào một cái kiếm gãy, kiếm gãy trôi kiếm viết tam quái hai chữ. Chính là thanh kia kiếm gãy. Đinh Hiểu đã đã tìm được tiêu ký vật. Đinh Hiểu lập tức phát động tương ngã tương dụng, cầm trong tay thiên viêm trích hỏa phù, vặn lên tướng lực quét ngang một đũa. Khai Sơn đoạn liệt trạm. Lấy đinh hiểu thực lực bây giờ, không tốn sức chút nào liền một bữa giải quyết cái này mười mấy cái linh sát. Sau đó đinh hiểu đem những này linh sát thi thể thôn về, thịt mũi cũng là thịt, cũng coi là cho tiểu gia hỏa cải thiện một cái cơm nước. Lấy dưới đệ nhất cái tiêu ký vật lúc, đinh hiểu một mực tại lưu ý xung quanh. Từ mới vừa mới động thủ đến bây giờ, xung quanh một mực rất bình tĩnh. Đinh hiểu khen nhíu mày, nếu như là ta muốn chặn lại một người kiểm tra, nên sẽ không phải tuyển chọn khắp nơi cái thứ nhất tiêu ký vật chỗ động thủ. Nghĩ tới đây, đinh hiểu thu hồi kiếm gãy, không còn lưu lại, tiếp tục đi đường. Cái thứ nhất tiêu ký vật sau đó Đinh Hiểu thứ hạng là tại 27 tên, như cũ tại Đào Thải Phạm Vi. 20 dãy đại khái là linh chủ địa bản, đối Đinh Hiểu vẫn không có uy hiếp, hắn nhẹ nhõm gỡ xuống cái thứ hai tiêu ký vật, một cái đoạt thương. Lúc này đã ban đêm, tại đại hoang bên trong, ban đêm đi đường là chuyện nguy hiểm nhất, bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, gặp phải mấy cái linh sát thì cũng thôi đi, nhưng nếu là không cẩn thận gặp phải một đoàn linh sát, hoảng hốt chạy vừa chạy trốn phía dưới, có khả năng sẽ để cho chính mình rơi vào tuyệt cảnh. Từ bản đồ truyền âm phụ thông báo tình huống đến xem, những người khác tựa hồ cũng không có tiếp tục đi đường. Đinh hiểu khoảng cách gần nhất doanh địa rất gần, nhưng hắn cũng không có tiến vào doanh địa, mà là tại một chỗ trên nhánh cây nghỉ ngơi. Nơi xa có ánh lửa sáng lên, đó là doanh địa phương hướng, từ xa nhìn lại, bọn họ ánh lửa là trong bóng đêm duy nhất ánh sáng. Một trận âm phong thổi qua, một chút đội ngũ đóng lửa suýt nữa dập tắt, tốt tại có người kịp thời che lại. Trong doanh địa có chừng 3, 400 người, trước đây khoảng cách này doanh địa sẽ rất ít có nhiều như vậy người, nhưng lúc này không giống ngày xưa, vì tại trước mắt hoàn cảnh bên dưới càng có sức cạnh tranh, đến đại hoang người so ngày trước bất cứ lúc nào đều nhiều. Mà đối với cao thủ mà nói, khoảng cách này vẫn còn không tính là nguy hiểm. Đinh Hiểu Chính xa xa quan sát đến mỗi một đội ngũ tình huống. Đây là hắn tại Đại Hoang đã thành thói quen, cũng là Hồ Ca, Tú Tài Ca dạy hắn. Quan sát trong doanh địa người, có thể ghi lại bao nhiêu cái bên dưới bao nhiêu, rất có thể có thể tiếp được một ngày nào đó, hắn có thể liền sẽ muốn ngươi mệnh. Tổng cộng 12 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ nhân số cũng rất nhiều, đều mặc thống nhất trang phục, cũng chính là nói nơi này không có đại hoang dân bản địa. Một đám người mặc áo đen, có mấy cái đều tại chuyên chú mài giũa vũ khí. Một đám hỏa thượng ngay tại tụ kinh, nhưng bọn hắn cũng an bài chuyên môn người tại trực đêm canh gác. Một nhóm mặc dị vực trang phục nữ nhân, thành toàn bộ doanh địa tiêu điểm. Cái này một đám nữ nhân đều có một ít tư sắc, trang phục tương đối trần trụi, lộ ra vai cùng bắp chân, mang theo nửa thấu mạng che mặt, đồ trang sức cũng rất kỳ lạ. Các nàng tổng cộng hơn 30 người, số lượng xem như là khá nhiều, mà còn các nàng cũng kia không hề thấy quái lạ những tiểu đội khác bên trong, những cái kia nam nhân ánh mắt ngược lại chính mình cười cười nói nói, "Đây là nơi nào người?" Thoạt nhìn quen thuộc cùng tính tình cùng chúng ta không giống nhau lắm. Đinh Hiểu lắc đầu, mắt khác mấy cái đội ngũ ngược lại là không có có cái gì đặc biệt, chỉ là mỗi một đội ngũ bên trong đều có ít nhất 5 tên thực lực tại linh uy cảnh trở lên cao thủ. Toàn bộ mà nói từng cái tiểu đội thực lực đều còn không yếu. Ngay tại Đinh Hiểu bí mật quan sát những người này thời điểm, đột nhiên, Đinh Hiểu phát hiện dưới thân trong rừng có xùa xòa tâm thanh. Không bao lâu, từ bên trong đi ra một nữ tử, nữ tử kia sửa sang chính mình y phục, chính muốn rời khỏi. Đột nhiên, nàng nhìn hướng Đinh Hiểu vị trí tán tuê, sau đó, đột nhiên giương một tay lên, một đạo hắc ảnh liền hướng về Đinh Hiểu kích xạ mà đến. Đinh Hiểu kinh ngạc không thôi, xung quanh có người đi qua, hắn thế mà không có phát hiện. Chờ cái kia hấp ảnh đến trước mặt, Đinh Hiểu càng là giật nảy mình. Nữ nhân kia phóng tới không là áo khí, mà là một đầu màu xanh sẫm rắn đầu con rắn độc này tại trên không phận mèo thân thể, đinh hiểu hiện tại muốn né tránh đã rất khó. tương nã tương dung, đinh hiểu thần tốc phát động tương kỹ, sau đó cánh tay phải của hắn đột nhiên đưa ra một đạo sợi tóc đồng dạng mảnh xúc tu, xúc tu thẳng băng trực tiếp đem con độc xà kia cắt thành hai nửa. đinh hiểu vội vàng từ trên cây này xuống, nhìn xem dưới cây nữ nhân, nữ nhân này quần áo cùng cái kia một đội nữ tử đồng dạng, áo màu tím hơi có chút trơn truì, lộ ra trắng như tuyết vai cùng thon dài bắp chân, mang theo màu tím mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi đẹp đến làm người chấn động cả hồn phách hai mắt. nàng nhìn trên mặt đất bị cắt thành hai nửa thần rắn, trong mắt to ẩn hàm nước mắt. Đinh Hiểu những mày, chất vấn, uy, ngươi làm gì đột nhiên xuất thủ đả thương người? Nữ tử kia phát âm có chút cứng nhắc, nhưng đồng thời không trở ngại nàng giận dữ mắng mỏ Đinh Hiểu. Ta vốn cũng không nghĩ giết ngươi, có thể ngươi vậy mà giết ta tiểu tinh, ta muốn giết ngươi. Ngươi người này thật thú vị, rõ ràng là ngươi động thủ trước, chẳng lẽ để ta bị rắn độc cắn mới được? Nữ nhân cả giận nói, ngươi tại chỗ này nhìn lén ta đi tiểu, ta thật muốn giết ngươi đổ vô sỉ kia cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi nhìn ngươi còn mang theo mặt nạ, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Bớt nói nhảm, ta hôm nay liền muốn đem ngươi giết cho rắn ăn. Đinh Hiểu kém chút phun ra một ngụm máu đi hơn tám mét. Cái này nguyên nhân gây ra thực tế để người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại lên, nghe đến bên này truyền đến âm thanh, bên kia hơn 30 nữ nhân toàn bộ cơ lấy ra hỏa, hướng bên này bọc đánh tới. Đinh Hiểu hiện tại bó tay toàn tập. Muốn nói thật nhìn, hắn cũng không thể nói gì hơn, mấu chốt là nhìn cũng không nhìn đến, bây giờ bị làm sát lang, bị người bao vây. Hiện tại hắn còn tại quá trình khảo hạch đâu. Chương 403, dị vực nữ tử, chương 403, dị vực nữ tử. Hồ Ca Tú tài ca bọn họ dạy qua Đinh Hiểu rất nhiều đại hoang pháp tác sinh tồn duy chỉ có không có dạy đinh hiệu ứng phó như thế nào một đám không dạng đạo lý nữ nhân. Đúng vào lúc này, một chi 40 người đội ngũ từ một phương hướng khác tiến vào doanh địa. Vừa nhìn thấy cái đội ngũ này, đinh hiệu lập tức cảnh giác lên. Những người này cảnh giới cao nhất ba, bốn người, để đinh hiệu cũng không khỏi có loại cảm giác các bách. Bọn họ có mấy cái người hướng bên này nhìn phân qua, ánh mắt lập tức liền lưu lại tại mang mặt nạ đinh hiệu trên thân. Thế nhưng tựa hồ có người mở miệng ngăn cản, bọn họ lập tức quay đầu, giả vờ không nhìn thấy. Bọn họ tờ, có rất rõ ràng tận lực viết tích. Mà nhất làm cho đinh hiệu để ý là, bọn họ bội kiếm vỏ kiếm mặc dù không giống nhau. Thế nhưng từ trôi kiếm đến xem, có thể xác định đó là đại thương chấn linh tư dạ bộ tiêu chuẩn bộ kiếm. Trang phục có thể đổi, vỏ kiếm có thể ngụy trang, nhưng dùng đại quen bộ kiếm cũng không dễ dàng đổi. Càng khiến người ta không hiểu là, cái kia một đội hỏa thượng bên trong lính đội, cùng cái này đội dạ bộ thủ lĩnh ánh mắt có giao lưu. Đinh Hiểu lập tức trong lòng chấm xuống, cái này hai đội người, có thể là hướng về phía hắn đến. Những cái kia dạ bộ người Đinh Hiểu nhận ra, có thể những hỏa thượng kia là. Đại thương có đạo pháp lư viện, đại lôi minh tử, đại huyền chân quán, trước đây đạo pháp lưỡng viện đều là bất hiện sơn bất lộ thủy chỉ là nghe nói Đạo Pháp Lưỡng Viện thực lực không hề tầm thường, hai viện có mấy người tại cung phụng viện mặc trò cung phụng. Bởi vì thiên kiếp phía sau vong hồn tàn phá bờ bãi, Đạo Pháp Lưỡng Viện đều có siêu độ vong hồn pháp môn, bọn họ tầm quan trọng bắt đầu dần dần hiện lộ ra. Dã bộ người có thể là tìm đến mình, chỉ là những hòa thượng kia tới làm gì? Cũng là tìm đến mình a. Nghe nói, Đạo Pháp Lưỡng Viện đều đối linh tướng có thủ đoạn đặc thủ. "Uy, ngươi rốt cuộc là ai, mau nói." Nữ nhân quát chói tai, đem Đinh Hiểu suy nghĩ kéo về. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày. Tình huống hiện tại đã càng ngày càng phức tạp. Vẫn là trước ứng phó những nữ nhân này a có thể không động thủ tốt nhất đừng động thủ nếu không chính mình rất có thể rơi vào bị động vị cô nương này cái này đêm hôm khuya quét tối thôi ngươi lại ở trong rừng thối tiện ta xác thực không nhìn thấy ngươi ta chỉ là muốn tại doanh địa xung quanh nghỉ ngơi một đêm sáng mai liền xuất phát Đinh Hiểu nói nói năng vậy bạn ngươi chứng minh như thế nào ngươi lời nói nữ nhân kia hung đạo Đinh Hiểu cũng là tức giảm mặt lại nhìn thấy có thể chứng minh không nhìn thấy muốn chứng minh như thế nào hơi chút suy nghĩ Đinh Hiểu nói ta chứng minh không được thế nhưng ta muốn hỏi cô Đường ngươi tất nhiên là tại chỗ này thối tiện ta nếu là lên cây lời nói lấy cô nương thị lực hẳn là sẽ phát hiện a. Nữ nhân này thị lực sắc thực không tầm thường, nơi này là doanh địa bên ngoài, kia sáng u ám, có thể tại một mảnh rậm rạp trong lá cây phát hiện nút ở trong đó đinh hiểu, dẫn đến đinh hiểu nhất thời đều không có kịp phản ứng. Đinh hiểu nếu là nhảy lên cành cây khó tránh khỏi gây nên cảnh cây lắc lư, nàng càng không khả năng không có phát hiện. Cho nên càng lớn khả năng là hai người gần như đồng thời đến nơi đây, mà lại là đinh hiểu trước đến, tại hắn quan sát doanh địa đội ngũ thời điểm, xem nhẹ trong rừng nữ tử. Nữ tử kia suy nghĩ một chút, tựa như là đạo lý này. Đinh hiểu tiếp tục nói, tất nhiên cô nương không có phát hiện, như vậy nói cách khác Ta so cô nương sớm hơn một bước lên tây. Đã như vậy, ta cũng không phải là người con run trong bụng, làm sao biết người muốn đi đâu thuận tiện. Từ hân, ta cảm thấy hắn nói có đạo lý nữ tử thủ lĩnh nhìn một chút cô bé kia. Nữ Hải còn rất tức giận, cung thủ lĩnh dùng đinh hiểu nghe không hiểu lời nói, loạn xạ đã nói những gì. Hình như nhìn nàng cảm xúc rất kích động, hơn nữa còn chỉ chỉ bị đinh hiểu cắt thành hai nửa rắn, đoán chừng là là tiểu tình không công bằng. Nữ Hải không muốn tin tưởng đinh hiểu, hỏi tới, ngươi vì sao muốn mang mặt nạ, không dám lấy bộ mặt thật gặp người, mà còn ngươi một người lén lén lút lút trên tầng cây làm cái gì? Đinh Hiểu cười nói, nữ nhân này là nhất định muốn mượn cớ giáo huấn hắn một trận a. Vị cô nương này, ta mang mặt nạ cũng không có chọc tới ngươi đi, lại nói, ta một người đến đại hoang, không nghĩ ở tại doanh địa, miễn cho bị người khác nhơ thương, nhưng lại không thể khoảng cách doanh địa quá xa, liền tại cái này trên cây chắp vá một đêm, làm sao đến trong miệng ngươi, chính là lén lén lút lút. Còn có con rắn kia, ngươi dùng tiểu xà công kích ta, ta cũng không thể trở lấy bị cắn chết a. Nữ nhân còn muốn nói điều gì? nữ Thủ Linh đè lên tay của nàng, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Thủ Linh đi đến Đinh Hiểu trước mặt, quan sát Đinh Hiểu một cái, vị bằng hữu này, là chúng ta hiểu là người, tại chỗ này ta là tử vân lô mạng hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi chúng ta sẽ bồi thường tổn thất của ngươi đinh hiểu khe như mày đối phương sảng khoái như vậy xin lỗi còn muốn bồi thường để hắn đều có chút không nghĩ tới có lẽ là địa vực tính cách vấn đề những người này cho người cảm giác rất mù mạc người khác đối đinh hiểu khách khí đinh hiểu cũng sẽ không làm khó các nàng không cần ta cũng không có thụ thương không phải bồi thường thủ lĩnh lắc đầu không thể ngươi không có có thụ thương là ngươi bản lĩnh nếu là ngươi vừa vặn né tránh không kịp chỉ cần bị con rắn kia cắn một cái sợ rằng cũng không cứu sống đinh hiểu hít vào một hơi đầu kia tiểu xa đầu tính như thế còn sao Không biết tiểu gia hỏa có thể hay không giải như thế cường độc. Cho nên người tiếp thu chúng ta xin lỗi cùng bồi thường. Đinh Hiểu hiện tại cũng không biết làm sao cử tuyển đối phương nhất định muốn ngồi, ý kia ý tứ coi như xong, hắn không muốn ở chỗ này quá mức làm người khác chú ý. Mời mời tới bên này. Thủ lĩnh mời Đinh Hiểu đi tới các nàng doanh điện. Bên kia Tử Hân mười vạn cái không vui lòng, thế nhưng đối với người khác quý bảo, vương một chén rượu lớn, đối Đinh Hiểu bái một cái, sau đó tâm không cam tình không nguyện đem rượu bát đưa tới Đinh Hiểu trước mặt. Tử Hân dùng không đúng tiêu chuẩn phát tâm, cứng nhắc lại không cam lòng nói có lỗi với. Thủ Linh kẽ nhũ mày, mặt có không vui. Trầm giọng nói: tử Hân, chúng ta tất nhiên phạm sai lầm liền muốn thành tâm sửa đổi, tiếp bị trừng phạt, đây là quy củ. Nếu là ngươi thừa nhận sai lầm dũng khí đều không có, không xứng trở thành trong tộc tự săn." Vừa nghe đến thủ lĩnh nói ra nặng như vậy lời nói, tử Hân cuối cùng không dám tùy hứng. Nàng đỏ hững mắt, cung kính đối Đinh Hiểu bái một cái, hai tay dâng lên bát rượu, có lời với: "Là ta hiểu lầm ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp thu ta xin lỗi, mời uống chén rượu này." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cái này tộc đàn sắc thực có chút ý tứ. Hắn lập tức tiếp nhận bát rượu, đem mặt nạ mở ra một nửa, uống một hơi cạn sạch. Rượu này cũng không biết là rượu gì, hương vị quá xuống tới. Đinh Hiểu uống từng ngụm lớn xong mới biết được qua loa, sặc đường ngày. Tại trước mặt một đám nữ nhân bị rượu sặc, sắp thực không có mặt mũi, Đinh Hiểu đẽn nén ho khan, nói: Khụ khụ cụ, tốt, khụ cụ, hảo tiểu. Đinh Hiểu phản ứng, ngược lại là dẫn tới những cô gái này một trận tiếng cười. Cái kia thủ lĩnh khẽ mỉm cười, đi đến Đinh Hiểu trước mặt, rượu phẩm như nhân phẩm, nhìn ra được bằng hữu cũng là một cái người sáng khoái. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, tất nhiên ngươi tiếp thu tử hận xin lỗi cùng chút rượu, vậy chúng ta liền là bằng hữu. Đinh Hiểu hiện tại mới hiểu được, cái gọi là bồi thường chính là một chén rượu. Bất quá loại này thuần phác ý nghĩ, Đinh Hiểu lại lạ thường thích. Đinh Hiểu vốn định mau rời khỏi, nhưng tại những này dị vực nữ tử giữ lại bên dưới, liền lưu lại. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, thủ lĩnh biết được Đinh Hiểu cảnh giới là tam tinh linh uy cảnh. Tam tinh linh uy cảnh lời nói thực lực coi như miễn cưỡng, nhưng đại hoang hung hiểm, ngươi một người xâm nhập vẫn là mười phần hung hiểm. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, cái này người thủ lĩnh cũng chính là linh uy cảnh à? Có thể sao mấy tương đối cao, kết quả nói chính mình lại chỉ nói coi như miễn cưỡng. Dưới tay nàng người cảnh giới cao hơn chính mình, đại khái không cao hơn năm người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại liền tính cái kia tử vân, nàng ngũ quan nhạy cảm trình độ sát thực mạnh hơn mình, mà còn tốc độ xuất thủ cực nhanh, thủ đoạn công kích kỳ lạ, có thể làm cho mình không kịp phản ứng, thực lực nói thế nào cũng muốn tại linh uy cảnh a. Thế nhưng nàng cảnh giới cũng chỉ có linh võ cảnh. Tóm lại, đám nữ nhân này, thoạt nhìn không đơn giản, chương 404, đặc biệt an bài khác, chương 404, đặc biệt an bài khác. Đinh Hiểu biết được, những nữ nhân này là từ chỗ rất xa đi tới nơi này, các nàng đến mục đích là tìm kiếm một loại côn trùng. Thủ lĩnh tên là Tử Miêu, kỳ thật niên kỷ so Đinh Hiểu chỉ lớn 2 tuổi, là tự vân tỷ tỷ. Hiện tại khắp nơi đều là vong hồn ma quỷ Bọn họ hiện nay đối người sống ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng chúng ta chú ý tới bọn họ chính đang cướp đoạt chết người linh hồn." Thử Miêu nói, "Nếu như chúng ta suy đoán không sai, vong hồn ngay tại vì Quỷ vương hấp thu lực lượng, mà bây giờ các nước đều đang nghĩ biện pháp ngăn cản vong hồn, các nơi chùa chiền đạo quán cũng xuất thế, mà chúng ta đến nơi đây chính là tìm kiếm một loại tên là Vệ hồn cổ cổ trùng, hy vọng có thể chế ước những cái kia ngoại lai like vong hồn. Các quốc gia biết được mục đích của chúng ta đều chủ động cho qua, đại ngụy cùng đại thuộc triều đình đã quy định, bất luận cái gì tổ chức không được đối chúng ta phát động công kích." Đinh Hiểu cuối cùng minh bạch, những nữ nhân này vì cái gì dám ở Đại Hoang uống rượu? Đương nhiên, Đinh Hiểu cũng không nghi ngờ, những nữ nhân này thực lực cũng tuyệt đối không kém, thật muốn đối với các nàng động thủ, sợ cũng không có gì tốt trái cây ăn. Tử Miêu các nàng còn mời Đinh Hiểu cùng các nàng đồng hành, dù sao Đinh Hiểu cũng một người thâm nhập Đại Hoang quá nguy hiểm. Đinh Hiểu trong bóng tối chú ý một cái dạ bộ cùng cái kia đám hòa thượng cử động. Đại Ngụy đại thủ mặc dù hạ lệnh, nhưng nơi này còn có đại thương người, chính mình lưu lại, sợ rằng sẽ cho những nữ nhân này mang đến phiền phức. Cuối cùng Đinh Hiểu vẫn là cự tuyệt hảo ý của các nàng. Bang Hưu, nếu như ngươi gặp phải phiền phức có thể dùng truyền âm phủ liên hệ chúng ta. Từ Miêu nói, dù sao chúng ta cũng là tìm kiếm vệ hồn trùng, đi nơi nào tìm đều như thế. Đinh Hiểu nhận lấy truyền âm phủ, lần nữa nói cảm ơn, liền lại trở lại ngoài doanh trại nghỉ ngơi đi. Một đêm này, Đinh Hiểu một đêm chưa ngủ, hắn một mực tại quan sát dạ bộ cùng những hòa thượng kia cử động. Tốt tại cái kia hai ba người đều không có tại doanh động thủ. Thứ hai tiên nhất sớm, sắc trời tàng sáng, Đinh Hiểu lập tức khởi hành lên đường. Hắn biết rõ đám người kia rất có thể theo dõi chính mình, cứ như vậy, chính mình liền ở vào bị động. Nhưng tam quái linh viện khảo hạch còn đang tiến hành, hắn không thể có một lát trì hoãn. Cái thứ ba tiêu ký vật nằm ở một chỗ nghĩa địa, nghĩa địa xung quanh du đãng hơn 30 con linh chủ cấp linh sát. Nhìn xem từng cái dáng người quái vật to lớn tại trong mộ địa chẳng có mục đích dạo chơi, trang diện này để người có loại cảm giác nói không ra lời, thật giống như tại chỗ này, những này linh sát không phải dị loại, ngược lại là đinh hiểu chính mình xâm nhập một cái cự linh thế giới. Trong mộ địa tâm đứng thẳng một chi tổn hại mũi tên, đinh hiểu xác định đó chính là cái thứ ba tiêu ký vật. Còn tốt tiêu ký vật còn tại, nếu là dạ độ người đem tiêu ký vật cấp trước một bước lấy đi, vậy thì phiền toái. Lại nói, tên đạo sư kia tất nhiên nhìn qua chính mình bản đồ, hẳn phải biết năm cái tiêu ký vật vị trí khu vực. Linh chủ cấp linh sát hiện tại đã đối đinh hiệu không có uy hiếp, đinh hiệu lập tức giết ra một đường máu, cầm dưới thứ 3 kiện tiêu ký vật. Thứ 29 tên đệ tử thu hoạch được thứ 3 kiện tiêu ký vật. Bản đồ truyền âm phủ bên trên truyền đến thông báo, cái thành tích này chính là đinh hiệu thành tích của mình, hiện nay vẫn như cũ ở vào đào thải phạm chủ. Bất quá đinh hiệu hiện tại cũng không phải là quá khẩn trương. Nơi này linh sát đều là cao sao linh chủ cấp, như vậy thứ tư tiêu ký vật xung quanh linh sát tuyệt đối phải bên trên ma linh cấp. Ma phía sau còn có thứ 5 tiêu ký vật. Phía trước ba cái tiêu ký vật thu hoạch đều không khó, thứ tự chủ yếu quyết định ở tốc độ, điểm này đinh hiểu có thể trực tiếp nhặt đua. Nhưng lấy trước mắt độ khó đến xem, làm tiêu ký vật phụ cận linh sắt thực lực mạnh lên, vậy thì không phải là dựa vào tốc độ liền có thể thắng lợi. Nửa ngày phía sau, có người thu được cái thứ tư tiêu ký vật, nhưng phía sau người thu hoạch tốc độ rõ ràng so trước đó chậm lại. Chờ đinh hiểu đi tới thứ tư tiêu ký vật vị trí khu vực thời điểm, chỉ có 21 người thu hoạch được thứ tư tiêu ký vật. Đinh hiểu đứng tại một tòa cỡ lớn trước phần mộ, phần mộ bên cạnh tắm vào một cái đao gãy. Liên tại phần mộ bên cạnh, có một cái song đầu linh sắt, có chừng cao 2m, nó một cái đầu cùng loại đầu rêu, kỳ thực hẳn là dị thú phu chư đứng đầu, một viên khác đầu là nhân loại đầu, viên này đầu cái cổ hơi ngắn bởi vậy cùng đầu hiệu là một cao một thấp, một lớn một nhỏ. cái kia cái đầu người khuôn mặt biểu lộ cứng ngắc, làn da khô héo hư rối, chỉ có một đôi mắt đỏ trừng cực kỳ lớn, có huyết lệ vết tích. hắn chính tham lam nhìn xem bốn phía, giống như là đang tìm kiếm thu săn. Phu Trư Linh Sắt làn da trắng bệnh, đứng thẳng, thỉnh thoảng ngẩng người xung quanh khí tức. một cái khác Linh Sắt càng giống một cái cương thi, y phục trên người rách nát, lộ ra hông khô lằng da, trước ngực bạch cốt, phần bụng to lớn lô lớn thọt nhìn đen như mực, không biết bên trong còn có hay không nội tạng. trong tay hắn xách ngược một cái dài hơn hai mét chưởng não. Trường dao hơn phân nửa kéo tại trên mặt đất, cùng nham thạch ma sát là ánh lửa bắn tung tóe. Vậy sẽ không là khí loại linh sắt a? Đinh Hiểu nhíu mày, Đinh Hiểu lấy ra cảnh giới khắc quỹ, điều chỉnh thử một phen, cải biến thành chuyên môn kiểm tra linh sắt cảnh giới trạng thái, cho ra kết luận là cái này hai cái linh sắt đều là Tam tinh ma linh. Hai cái Tam tinh ma linh đối Đinh Hiểu đến nói, vẫn còn tính toán có thể đối phó, chỉ là độ khó đã so trước đó lớn gấp mấy lần. Đinh Hiểu không có vội vã xuất thủ, tự quan sát kỹ xung quanh phía sau, xác định không có những người khác, lập tức hướng nghĩa địa tới gần. Đinh Hiểu đánh giết hai cái Tam tinh ma linh phía sau, thần tốc rút ra dao gậy không dám có chút lưu lại, thần tốc biến mất ở trong rừng. Trời đinh hiểu đi xa phía sau, nơi xa trong một khu rừng rậm rạp toát ra rất nhiều bóng người. Cựu U đại nhân, chúng ta vì sao không ăn cướp trước một bước đoạt lấy hắn tiêu ký vật? Dạ bộ dẫn đội thủ lĩnh thế mà quay người đối sau lưng một tên dáng người hơi nhỏ gầy đệ tử nói chuyện. Người kia gỡ xuống mũ trùm, bất ngờ chính là dạ bộ đại thiên tương Cựu U. Cựu U có chút nheo mắt lại, cướp tiêu ký vật, đoạt về sau lại như thế nào? Chỉ có thể để hắn rời đi tam quái linh viện, cùng giết hắn có quan hệ sao? Cựu U lạnh hừ một tiếng, hắn có vào hay không tam quái? không phải chúng ta muốn cân nhắc, mục tiêu của chúng ta là giết người. Lúc nào dễ dàng nhất giết? Tự nhiên là chờ hắn thiên tân vạn khổ cầm xuống cái thứ năm tiêu ký vật thời điểm, chiến lực là suy yếu nhất, đến lúc đó giết hắn dễ như trở bàn tay. Cái kia thủ lĩnh lập tức cúi đầu xuống, là thuộc hạ ngu muội. Cửu U ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem đinh hiệu biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ nói, ngắn ngủi thời gian mấy năm, người này lại nhưng đã trưởng thành đến cái này loại cấp độ. Hai cái tam tinh ma linh tại trên tay hắn không có kiên trì qua 10 phút, hắn mới chỉ là một cái tam tinh linh nguy cảnh, coi như là cùng linh sắt đồng cấp, lại có khủng bố như vậy chiến lực. Cửu U từng mắt thấy Đinh Hiểu cùng Đường Uy một trận chiến, khi đó Đinh Hiểu chỉ có thể coi là dùng kế nu bước bình Đường Uy. Nhưng bây giờ nếu là lại đem hai người đặt chung một chỗ, Đường Uy đã không phải là Đinh Hiểu đối thủ. Đây là tại Đường Uy lần trước thất bại phía sau, đóng cửa tu luyện, tức giận phấn đấu dưới tình huống. Cực Võ đến nói không sai, người này, giữ lại không được. Một bên đi ra một tên lão hòa thượng, một tay lập trưởng tại trước ngực, bất quá cửu U thiện chủ cứ yên tâm đi, có ta lôi minh tự tại, từ có biện pháp pháp chế linh tướng, để hắn không phát huy ra thực lực. Cửu U khẽ mỉm cười, có nhiệt hại đại sư xuất thủ, Cửu U tự nhiên tin tưởng. Ta liền sợ hắn liền thứ 5 tiêu ký vật đều bắt không được, tam quái bên trong làm đạo sư vị kia nói qua, hắn đã đặc biệt cho Đinh Hiểu an bài một cái linh sát, tại thứ 5 tiêu ký vật nơi đó chờ hắn. Chương 405, áp lực tăng gấp bội, chương 405, áp lực tăng gấp bội. Theo càng lúc càng thâm nhập đại hoang, xung quanh linh sát càng ngày càng nhiều, mà còn thâm nhập đại hoang 40 dặm phía sau, nơi này xuất hiện linh sát liền nhiều vì ma linh cấp. Tại câm xuống cái thứ tư tiêu ký vật phía sau, Đinh Hiểu xếp hạng tăng lên tới 26 tên. Cái thành tích này so Đinh Hiểu dự tính kém, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng đệ tử khác có khả năng chỉ là cướp đi tiêu ký vật cũng không đánh giết linh sát, không đánh giết linh sát tiết kiệm đại lượng thời gian, mà những tên kia trên thân bảo vật nhiều thủ đoạn, cảnh giới cũng cao, từ hai cái tam tinh ma linh trong tay cướp đi tiêu ký vật cũng không khó, chỉ có cuối cùng một kiện tiêu ký vật, một khi cầm tới cuối cùng một kiện tiêu ký vật, đệ tử khác trở về tốc độ so đinh hiệu không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, trên một điểm này đinh Hiểu ở vào tuyệt đối thế yếu, mà nhất làm cho đinh Hiểu bất tan là dạ bộ người vẫn không có động thủ, là muốn chờ ta đại chiến kết thúc lại động thủ, đinh hiệu cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, hắn mặc dù biết rõ đối phương cực lớn có thể sẽ làm như vậy, nhưng cũng không thể không đi đoạt thứ 5 tiêu ký vật. Bất quá bây giờ còn có một tin tức tốt, cho đến trước mắt, còn không có người nào cầm xuống thứ 5 tiêu ký vật. Trên đường đi vui vẻ nhất liền là tiểu gia hỏa, đồng dạng ma linh cấp linh sát phạm vi hoạt động rất lớn, Ma Linh hiểu có tiểu gia hỏa dẫn đường, cũng đụng phải 4-5 con. Mặc dù đẳng cấp đều không phải quá cao, đại bộ phận đều là nhất tinh nhị tinh, nhưng là thế nào nói cũng là ma linh cấp, rất hợp tiểu gia hỏa khẩu vị. Buổi tối, vượt qua 40 dặm, nơi này đã không có doanh địa, đinh hiểu chỉ có thể trên tầng cây qua đêm. Mãi đến ngày thứ hai, Đinh Hiểu đặc biệt quan tâm bản đồ. Hiện nay Như Cũ không người cầm tới thứ 5 tiêu ký vật. Xem ra những cao thủ kia cũng cắm ở cửa hải cuối cùng. Đinh Hiểu nhìn phía sau phương hướng, có chút meo mắt lại. Dạ bộ Như Cũ không hề lộ diện, đây là phiền toái nhất. Bọn họ tựa như một cái kiên nhẫn trợ săn, chờ lợi tốt nhất săn bắn thời cơ. Đúng vào lúc này, bản đồ truyền âm phủ văn sáng lên. Đã có một tiên đệ tử cầm tới thứ 5 tiêu ký vật. Đinh Hiểu khen như mày, người nào nhanh như vậy? Đây coi như là một cái nửa vui nửa buồn thông tin. Một phương diện nói rõ thứ năm tiêu ký vật thủ hộ linh sát thực lực cũng không có khoa trương như vậy, một phương diện. Có một người lấy được, như vậy rất nhanh liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Mà bây giờ Đinh Hiểu tình cảnh cực kỳ bị động. Đinh Hiểu cẩn thận bàn tính toán một cái, nhảy xuống cây, tiếp tục hướng thứ 5 tiêu ký vật phương hướng di động. Đinh Hiểu đi đến cũng không nhanh, hơn nữa còn không ngừng đường vòng, điều này cũng làm cho hắn gặp không ít linh sát. Dạ bộ trạm gác ngầm lập tức phát hiện Đinh Hiểu cử động, cấp tốc báo đáp. Cửu U đại nhân, Đinh Hiểu cũng không có dựa theo bản đồ lộ tuyến tiến về thứ 5 tiêu ký vật, phương hướng của hắn đã chết đi. Cửu U có chút nheo mắt lại, tiểu tử này phát hiện chúng ta. Bọn họ mặc dù đều làm người trang, nhưng nói không chừng bị tên kia phát hiện manh mối gì. Nhưng vấn đề là, hắn chẳng lẽ không đi lấy thứ năm tiêu ký vật? Cửu Vũ lập tức hỏi, "Hiện nay tam quái linh viện có mấy người thu hoạch được thứ năm tiêu ký vật?" Bẩm đại nhân, Long đại nhân nửa khắp phía trước thông chi chúng ta, đã có 4 người thu hoạch được tiêu ký vật." Cửu Vũ gật gật đầu, hắn nhất định là cảm giác đến thời gian còn đầy đủ, nghị dẫn chúng ta đi ra. Nhìn chăm chăm đinh hiểu, cùng chúng ta so sức kiên trì, hắn còn kém xa lắm, hắn hiện tại so với chúng ta càng gấp gáp. "Là, đại nhân." 8. Đinh hiểu mở ra bản đồ, trên bản đồ biểu thị chữ nhỏ nói rõ đã có 12 người lấy được thứ năm tiêu ký vật. Hắn hiện tại có thể xác định một điểm, tam quái linh viện tất nhiên muốn đào thải 10 người, như vậy liền sẽ an bài đối ứng thực lực linh sát. Nếu như lại thêm đua tốc độ nhân tố, như vậy linh sát thực lực có thể còn phải lại thấp một chút. Đinh Hiểu đoán chừng, tam quái linh viện hẳn là sẽ để 30 người, có hy vọng từ linh sát dưới tay cướp đi tiêu ký vật. Bởi vậy Đinh Hiểu suy đoán, linh sát thực lực có lẽ tại 8 cựu tinh tả hữu, linh thánh cảnh người muốn giết nó rất khó, theo nó trong tay cướp đi tiêu ký vật đồng dạng có nguy hiểm tương đối. Mà trong học viện, trừ hắn ra, thực lực yếu nhất cũng là bát tinh linh huy. Trên lý luận cũng có hy vọng từ linh sát dưới tay cướp đi tiêu ký vật, chỉ là có khả năng cần nhiều lần thử nghiệm, tính nguy hiểm cực lớn. Xét thấy tại gò đất mang, đinh hiểu không có khả năng chạy qua được linh sát, cho nên chính mình muốn cầm tới tiêu ký vật chỉ có một loại biện pháp, giết linh sát. Đối hắn mà nói, muốn giết một cái bát cựu tinh linh sát, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Liên tính đất thủ, tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ, đến lúc đó dạ bộ lại giết ra đến, hắn hơn phân nửa là không có lực đánh một trận. Bởi vậy đinh hiểu cũng không có trực tiếp đi tìm tiêu ký vật, mà là ở xung quanh bắt đầu săn giết cấp thấp linh sắt. Khi thật Đinh Hiểu đồng thời không e ngại dạ bộ người nhất tinh linh uy cảnh thời điểm Đinh Hiểu đã đủ để đánh giết linh bộ đại thiên tướng Phương Hồng. Liên tính dạ bộ thực lực so linh bộ mạnh rất nhiều, nhưng hắn hiện tại cũng đã là tam tinh linh uy cảnh. Vấn đề chính là bọn họ quá cẩn thận. Đáng nhắc tới chính là bởi vì hoàng đế pháp giới cần khôi phục thời gian, vì tiết tiết kiệm thời gian, chỉ cần hoàng đế pháp giới khôi phục hiệu quả, Đinh Hiểu đều sẽ hấp thu một khối tinh thạch. Cho dù là tại đại hoang, Đinh Hiểu cũng một mực duy trì cái thói quen này. Một ngày kết thúc, Đinh Hiểu tìm một cây đại thụ nhảy tới, nhắm mắt tu luyện. Tiểu gia hỏa, đừng chỉ nhìn lấy ăn. Ta tận lực để ngươi tăng lên một cấp, mặt khác, ngươi cần dự trữ một chút đồ ăn. Ta cần ngươi tại thăng cấp phía sau, lập tức khôi phục tướng lực dự trữ. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải là muốn lợi dụng cảnh giới tăng lên cơ hội phản sát những người kia à? Đinh Hiểu lắc đầu, thở dài. Đám người kia quá cẩn thận, bọn họ nhất định là đang chờ ta cướp đoạt thứ năm tiêu ký vật về sau đầu thủ. Cảnh giới tăng lên phía sau, trạng thái thân thể, tinh thần lực đều sẽ có được khôi phục, thậm chí một chút vết thương nhỏ đều sẽ tự lành. Nhưng tướng lực vẫn cứ cần khôi phục, cho nên ngươi cần dự trữ đầy đủ đồ ăn. Chủ nhân, cái kia còn cần rất nhiều linh sát. Về thời gian kịp sao? Đến cái này sẽ, đã có 13 người cầm tới thứ 5 tiêu ký vật. Đinh Hiểu cao mày, ta chú ý tới những người khác cấp đoạt tiêu ký vật thời gian. Giờ tin tả hữu, nhân số tăng lên nhanh nhất, có 4 người, buổi trưa phía trước lại có 5 người, nhưng toàn bộ buổi chiều chỉ có 3 người, chặng vạng tối một người. Cho nên càng đi về phía sau, những người còn lại càng khó cầm tới tiêu ký vật. Nếu ta đoán không lầm, những người còn lại muốn cầm thứ 5 tiêu ký vật cần thiết thời gian sẽ càng lâu. Ta ngày mai sẽ tăng nhanh săn bắn tốc độ. Chủ nhân, vậy vạn nhất bọn họ phát hiện ngươi trạng thái không tốt, đột nhiên động thủ đâu? Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng bọn họ muốn thật như vậy quá quyết, ta cũng không đến mức bị động như vậy. Ngày mai ta dẫn bọn hắn vào Đại Hoang Nội Lục, bọn họ dám theo tới, cái kia coi như bọn họ bản lĩnh, nhưng ta cảm thấy, càng lớn khả năng là, bọn họ có khả năng sẽ lựa chọn ôm cây lời tổ. Hiện tại Đinh Hiểu muốn cân nhắc vấn đề quá nhiều. Linh sát, dạ bộ, thời gian, bất luận cái gì một bước đi nhầm, nhẹ thì bị tam quái linh viện đào thải, nặng thì tính mệnh đáng lo. Ngày thứ hai, Đinh Hiểu trời vừa sáng liền chạy thẳng tới Đại Hoang Sâu. Dạ bộ trạm gác ngầm lập tức trở về báo Đinh Hiểu trạng thái, Cửu U đại nhân, Nguyệt Hải đại sư, Đinh Hiểu vượt qua thứ 5 tiêu ký vật vị trí trốn đại hoàng sâu đi. Cái gì? Tiểu U cùng Nhiệt Hải hai người nhìn nhau, hai người trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử này, lại nghĩ đường nghịch hoa chiêu gì? Chương 406, 17 hào linh sát, chương 406, 17 hào linh sát. Chính như đinh Hiểu đoán, phía sau cầm tới thứ 5 tiêu ký vật người, tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm. Ngày thứ 2, cả ngày chỉ có 5 người lấy được thứ 5 tiêu ký vật. Ngày thứ 3, chỉ có 2 người. Ngày thứ 4, vậy mà không có bất kỳ ai. Hiện nay, tổng cộng 21 người. Lúc này, Đinh Hiểu còn tại thâm nhập đại hoang, hiện tại hắn đã đến đại hoang nội bộ 58 bên trong khu vực. Xung quanh linh sát đẳng cấp, đại bộ phận đã đến ngũ tinh ma linh cấp bậc. Đinh Hiểu cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối, từng cái tìm kiếm thu săn. Dạ bộ cùng đám kia hòa thượng người đông thế mạnh, mà càng là thâm nhập đại hoang, nhiều người đối với bọn họ mà nói, liền càng nguy hiểm. Thật muốn giết ra 4-5 con ma linh, bọn họ cũng không cách nào tránh khỏi thương vong. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, có bản lĩnh liền theo tới a. Tại đại hoang cùng ta đấu. Có mấy lần Đinh Hiểu liên tục đối phó 3-4 chỉ ma linh, tướng lực trông rống, nhưng Dạ bộ đồng thời chưa từng xuất hiện, nhìn từ điểm này, bọn họ hơn phân nửa là không có theo tới. Cách đó không xa có một tòa cũ nát pháo đài. Cái kia phòng ốc bốn phía rách tung toé, trốn tại một mảnh dưới bóng cây, kia sáng ảm đạm, từ trong nhà lộ ra âm gió thổi qua tổn hại khét cửa, phát ra thanh âm ô ô. Chủ nhân, bên trong có linh sát. tiểu gia hỏa vô cùng xác định nói. Loại này sống một mình linh sát chính là đinh hiểu hy vọng nhất gặp phải. Đinh hiểu gật gật đầu, từng bước một thăm dò. 8. Tam quái linh viện, chúng đạo sư ngay tại môn thống kê viên môn thành tích. Hiện nay đã có 21 người lấy được thứ 5 tiêu ký vật, ngay tại hướng linh viện phương hướng đuổi trở về. Đinh Hiểu tinh thần lực đạo sư cao mày, 343 hảo còn không có cầm tới Tiêu Ký vật, 26 tên về sau đều muốn bị đào thải, hiện tại chỉ có 4 cái danh lệch. Không có. Kỳ quái, triều thiên cổ trận có 5 tòa cổ tháp ghi chép đều là hắn, liền tính hắn nhục thân không tính xuất sắc, nhưng năm cái khác phương diện đều là đỉnh cấp, cũng không nên đến bây giờ còn không có cầm tới thứ 5 Tiêu Ký vật a. Một tên khác đạo sư cũng nói, ta thực chiến kỹ xảo trong khóa học, gặp qua hắn năng lực thực chiến, để ta khắc sâu ấn tượng. Không sai, hắn phụ ký cũng để cho ta hai mắt tỏa sáng. Từ hắn tuyển chọn khóa tình huống đến xem, chỉ có nhục thân cùng thân pháp là nhược điểm của hắn. Tiên kỳ tốc độ không giữ lấy, chậm người một bước có thể lý giải, nhưng đến thứ năm tiêu ký vật nơi này, hắn không nên so với người chậm nhiều như thế mới đúng à? Đúng vào lúc này, một tên đạo sư bước nhanh đi vào đại điện, cao giọng chất vấn mọi người: Thứ 17 bảy hào trong huyệt động linh sát vì cái gì biến thành tam đầu độc dao. Một tiếng này long trời lở đất, tất cả mọi người ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn hướng người tới. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc, trừ thập tam hiệu động miệt linh sát bị 343 trăm hào đánh giết, mặt khác hang động linh sát một bậc không có người khiêu chiến qua, lại nói: Cho dù có người khiêu chiến qua, cho dù là giết nguyên lai linh sát cũng không có khả năng dẫn đến 17 Hào Hang động linh sát đổi thành tam đầu độc dao a. 17 Hào Hang động linh sát không phải bị giết, biến mất, mà là bị đổi. Đây mới là nhất làm cho người nghĩ không hiểu. 17 Hào Hang động. Ta nhớ kỹ nguyên lai là cựu tinh linh sát, mà lại là Các loại sẽ không có người đem cái kia linh sát thả tới khảo hạch bên trong đi a. Lần khảo hạch này sử dụng thủ hộ linh sát chính là cựu tinh linh sát, mà 17 Hào Hang động linh sát đột nhiên đổi thành tam đầu độc dao, cả hai liên hệ tới, đây là khả năng nhất tình huống. Lập tức có người cả giận nói, nói đùa cái gì? Cái này đều có thể tính sai. Liên tính đều là cựu tinh linh sát, thực lực kia có thể giống nhau sao? Người nào như vậy hồ đồ, 17 Hào hang động bảo vật cần 52 tầng lệnh bài, phái một cái cựu tinh ma linh tam đầu độc giao bảo hộ, có thể trông coi được sao? Trông coi không trông coi được bảo vật đã không phải là mấu chốt, hiện tại mấu chốt là, nếu như đệ tử nào gặp 17 Hào thủ hộ linh sát, lấy bọn họ thực lực trước mắt, cái kia mạng nhỏ khẳng định liền giữ không được, 17 Hào mặc dù là cựu tinh ma linh, thực lực làm sao đại gia trong lòng đều rõ ràng, căn bản không phải bọn họ hiện tại có thể đối phó được. Gặp đến, liền chạy cơ hội đều không có. Khảo Hạch mặc dù tàn khốc, nhưng con mắt của bọn hắn cũng không phải thật muốn giết những đệ tử này. "Nhanh, nhanh trang một chút 17 hào linh sắt đi đâu rồi? Có phải là bị thả tới Khảo Hạch bên trong đi, tại đầu nào tuyến đường?" Một đám đạo sư cấp tốc công việc lưu bù lên. Bọn họ cổ vũ đệ tử lẫn nhau đào thải, cái này là lúc trước các quốc gia khởi động lại Tam Quái Linh viện lúc liền quyết định, không gì đáng trách. Thế nhưng nếu như là bởi vì bọn họ sơ suất dẫn đến đệ tử chết thảm, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Những người này người nào tại các quốc gia không phải một phương đức cao vọng trọng siêu cấp cường giả, há có thể để loại này chuyện phát sinh? Đáng tiếc, từ điều khiển trong ghi chép, căn bản là cha không được manh mối. Nhanh, trực tiếp hỏi đệ tử, để bọn họ miêu tả nhìn thấy thủ hộ linh sát. Có người đề nghị. Đinh Hiểu đang chuẩn bị tiến vào tòa kia cô ốc, đột nhiên cảm thấy trữ vật đại bên trong tướng lực có chút chần ra, hắn vội vàng tìm tới bản đồ. Trên bản đồ truyền âm phủ văn sáng lên, Đinh Hiểu gấp vội vàng lui về phía sau đến cọ dại bên trong. Truyền vào tướng lực, địa đồ bên trong truyền ra tiếng người. Hiện tại các đệ tử căn cứ ta truyền thụ phương pháp, tại trên địa đồ vẽ phù văn. Đinh Hiểu nhíu mày, đám đạo sư đang làm gì? Viễn chỉnh dạy học. Đây cũng là khảo hạch một bộ phận sao? bất quá hắn cũng không thể nào biết, chỉ có thể theo lời làm theo. Đạo phù này văn cùng truyền âm phù văn chỉ là hơi có khác nhau, rất nhiều nơi tương tự, cũng hẳn là truyền âm dùng. vẽ tốt tiếng vọng phù văn đệ tử lập tức đem các ngươi nhìn thấy thứ 5 tiêu ký vật bên cạnh linh sắt dáng dấp miêu tả một lần, đồng thời biểu lộ rõ ràng đệ tử của mình dây số. Đinh Hiểu có chút buồn bực. theo lý thuyết, đi qua thời gian dài như vậy, liền tính không lấy được thứ 5 tiêu ký vật đệ tử cũng nhất định đi dò xét qua. miêu tả linh sắt tự nhiên không phải vì khó, có thể Đinh Hiểu là một ngoại lệ à? hắn là lách qua thứ năm tiêu ký vật, trực tiếp tới săn bắn. lại nói. Đám đạo sư vì cái gì muốn đệ tử miêu tả linh sát? Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu quyết định nói thật. 343 hảo, còn không thấy được linh sát, không biết. Truyền âm phía sau, Đinh Hiểu phát phát hiện mình vẽ phù văn lập tức mất hiệu lực. Xem ra đạo sư kia giáo sư chỉ là sơ cấp tiếng vọng phù, chỉ có thể dùng một lần. Tam viện linh viện bên trong, đám đạo sư lần lượt nhận đến các đệ tử hồi âm. Hai hảo không phải, 57 hảo không phải, nhất bắt bắt hảo cũng không phải bọn họ dựa theo dây số từng cái bài trừ. Cuối cùng bọn họ loại bỏ 34 người, chỉ còn lại 343 hảo, câu trả lời của hắn là không thấy được, không biết. Một đám đạo sư hai mặt nhìn nhau. 343 hào đang làm gì? Vì cái gì đến bây giờ còn không thấy được con thứ năm linh sát? Hắn vài ngày trước liền cầm tới thứ tư tiêu ký vật, luôn không khả năng lạc đường a, rõ ràng có bản đồ. Đây không phải là mấu chốt, hiện ở những người khác miêu tả linh sát rõ ràng không phải 17 hào linh sát, liền tính 343 hào không thấy được linh sát, nếu như 17 hào thật bị điều đi làm khảo hạch, vậy cũng chỉ có hắn có khả năng gặp phải. Nhanh, ngay lập tức đi 343 hào vị trí lộ tuyến. Đúng vào lúc này, một tên đạo sư đột nhiên nói, 343 Hạo bản đồ phó bản. Không thấy. Nghe đến tin tức này, các vị đạo sư sững sờ tại nguyên chỗ. Thật lâu, đinh hiểu tinh thần lực đạo sư, vị Tiên Bạch Phát láo giả đè lên lửa giận, trầm giọng nói, đến cùng là người phương nào muốn 343 hào tính mệnh. Hiện tại liền cho lão phu đứng ra. Chương 407, Cửu xích lượng tiên kiếm, chương 407, Cửu xích lượng tiên kiếm. Một cái đường đường linh hoàng cảnh cường giả, rúng như vậy hèn hạ thủ đoạn, ngươi cũng xứng đứng ở chỗ này. Lúc này tự nhiên là không có người đứng ra. Thế nhưng tất cả mọi người đã minh bạch, chuyện này đã không phải là trùng hợp cùng sai lầm có thể giải thích. Có người chu đáo chặt chẽ bố cục, tỉ mỉ chu hoạch, mục đích chính là muốn giết 343 hảo. Một người nói, danh riêng mặc dù không có, thế nhưng đại thể vị trí có lẽ vẫn là biết, chúng ta lập tức phái ra 20 người tìm kiếm 343 hảo. 8. Hai ngày sau, lại có hai người lấy được thứ 5 kiện tiêu ký vật. Hiện tại còn sót lại hai cái danh nghịch. Phía trước một đêm, Đinh Hiểu chỉ tu luyện nửa đêm, hiếm thấy ngủ một giấc, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Ngày thứ hai, Đinh Hiểu cuối cùng bắt đầu đi trở về. Hai ngày trước, Đinh Hiểu hồi báo tình huống phía sau, hắn bản đồ chuyển âm công năng liền biến mất, chỉ có thể cho thấy đệ tử xếp hạng Ngày hôm qua chạm vào tối, thứ 24 tên đệ tử thu được thứ 5 kiện tiêu ký vật, mà bây giờ chỉ còn lại cái cuối cùng danh nghịch. "Chủ nhân, ta còn không có ăn đủ." "Không phải, ta còn không thu tập đến đầy đủ đồ ăn." Tiểu Gia hòa nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Ngũ hiệu tiêu ký vật nơi đó còn có một cái, ta đoán chừng là tám cửu tinh, hẳn là đủ. Ta cảnh giới còn phải lại đột phá một lần, bất quá tối hôm qua lại có người cầm tới tiêu ký vật, đã 24 người, chúng ta đã không thể đợi thêm nữa." "Tiểu Gia hòa, ghi nhớ, cầm tới tiêu ký vật phía sau, lập tức giúp ta đột phá cảnh giới." Sau đó ngươi khôi phục nhanh chóng tướng lực, như thế chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Ân, tốt chủ nhân. Hôm nay chính là liên quan đến sinh tử quyết chiến. Đi tới tiêu ký vật phụ cận 50 dặm khu vực, Đinh Hiểu thả chậm bước chân. Dạ bộ người còn núp trong bóng tối, nhưng Đinh Hiểu khẳng định bọn họ liền tại phụ cận. Có lẽ những hỏa thượng kia cũng tại. Đối với những hỏa thượng kia, Đinh Hiểu biết rất ít, tổng khiến người ta cảm thấy có chút bất an. Bất quá Đinh Hiểu đồng thời không lo lắng bọn họ hiện đang đánh lén, dù sao bọn họ đều đã đợi lâu như vậy, khẳng định sẽ nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ đi xuống. Hắn đang tìm tiêu ký vật Tiêu ký vật vị trí đồng dạng đều so tương đối dễ thấy, lần này cũng không ngoại lệ. Đinh Hiểu phát hiện một tòa cũ nát phong ốc, tòa kia phong ốc thoạt nhìn liền giống như là muốn sập đồng dạng, siêu siêu vẹo vẹo, tại một mảnh cỏ trong đất, tương đối dễ thấy. Phong ốc bên ngoài mười mấy mét có một tòa phân mộ, mộ bia bên trên cắm vào một cái đoạn kích, mà lúc này phong ốc bên ngoài trống không mà ngồi xuống một bóng người, người này ngồi xếp bằng, quần áo tả tơi, đưa lưng về phía Đinh Hiểu. Đoạn kích hẳn là thứ năm kiện tiêu ký vật, thế nhưng Đinh Hiểu lúc này lực chú ý toàn bộ đặt ở cái bóng lưng kia bên trên, cứ việc cái bóng lưng này gầy trơ cả xương, quần áo rách nát. Lộ ra sau lưng bắp thịt hư thối, nhưng từ thân thể có thể khẳng định, người này là hình người linh sát. Hình người linh sát. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, sẽ không phải lại là khí loại a. Đinh Hiểu kiểm tra một chút nó cảnh giới, Cửu Tinh Ma Linh. Cửu Tinh. Đinh Hiểu lắc đầu, bát tinh cũng tốt ta, đến cấp độ này, nhiều nhất tinh cảnh giới, thực lực đều sẽ tăng lên một mạng lớn, nhất là linh sát. Cửu Tinh chính là đinh Hiểu dự đoán cảnh giới bên trong, cao nhất. Cửu Tinh khí loại linh sát. Có chút khó đối phó. Hiện tại đã không có thời gian chậm trễ, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, trực tiếp từ trong bụi cỏ đứng lên, hướng đi cổ ấp phương hướng. Cặp mắt của hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia. Khoảng cách linh sát 50 mét thời điểm, cái kia linh sắt thế mà mở miệng. Người đến." Linh sắt đưa lưng về phía Đinh Hiểu, cũng không quay người, chỉ có thể nghe đến thanh âm của nó cực kỳ khàn khàn đọng chậm. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, nghe khẩu khí, các ngươi ta thật lâu. "Không lâu, 8 ngày mà thôi." Với ta mà nói, thời gian không có ý nghĩa. Người này ý thức so mặc liệt càng thêm rõ ràng, nếu như không nhìn dáng vẻ của hắn, Đinh Hiểu cảm giác chính mình đang cùng một cái bình thường nhân loại trò chuyện. Đúng vào lúc này, cái kia linh sát chậm rãi đứng lên, quay người. Khi con này linh sát quay người phía sau, Đinh Hiểu không khỏi cao mày, trong mắt khiếp sợ. Cái này linh sắt dung mạo cùng mặt khác linh sắt khác biệt không lớn, đơn giản là khuôn mặt khô héo, làn da thiếu hụt, hiện ra sắc khô ráng rớp. So với một chút linh vương linh chủ, trên thân may may vá và, và cứng rắn nhét vào một chút nhân loại chân cụt tay đứt, kỳ thật ngược lại không có như vậy khiến người cảm thấy buồn nôn. Đã thấy nhiều về sau, sắc khô đều thay đổi đến mi thành ngục tú, chỉ là để Đinh Hiểu không thể tin được chính là người này thân thể. Cánh tay phải của hắn là một đầu long. Cái kia linh sắc nhìn thấy Đinh Hiểu ánh mắt, vậy mài nết nguôi cười nói, thật kỳ quái sao? Ngươi sẽ không chưa từng thấy song hồn linh sắc ta. Đinh Hiểu hít vào một hơi, song hồn linh sát. hắn nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy. Cái kia linh sát nhìn một chút cánh tay phải của mình, đầu kia nhỏ bé màu tím thần long, phần đuôi cùng bờ vai của nó liên kết, thân thể giống như mãng xà du động. Nó ánh mắt đột nhiên lăng lệ, con rồng kia liền hóa thành một đầu bình thường cánh tay. Chỉ là cánh tay này lộ ra có máu có thịt, bắp thịt trướng lên, mặt ngoài có long lân. Chủ nhân ta khi còn sống có bốn cái linh tướng, thế nhưng chỉ có đầu này tử viêm ấu long có tư cách cùng ta dung hợp, ta liền lưu lại nó. Linh sát ở đầu, nhìn hướng Đinh Hiểu. Đáng tiếc, ta vẫn là không cách nào đánh bại linh hoàng cảnh linh tướng sư bị nhân loại bắt, bọn họ nói chỉ cần ta giết người liền có thể thả ta tự do, ta biết bọn họ là đang lừa ta, thế nhưng không quan hệ, giết người với ta mà nói cũng không phải là một loại nhiệm vụ mà là một loại khen thưởng. cái kia linh sắt một bên nói, một bên nửa ngồi sụm xuống, xuống, một quyền đánh tại mặt đất, từ lòng đất hắn rút ra một cái dài hơn 3 mét trường kiếm, kiếm này là đơn mặt lưới kiếm, sống kiếm là một loại nào đó hắt thiết, lưới kiếm ngân bạch, Đồng dạng trường kiếm cũng liền 3-4 thước, hơn một mét một chút, có thể người này kiếm vậy mà dài đến ba mét. đinh hiệu lập tức nhận ra thanh này kỳ lạ trường kiếm, cựu xích lượng thiên kiếm. Linh sát miết môi, khẽ mỉm cười, ba thước lượng nhân mạng, sáu thước lượng sân hà, chín thước lượng tiên địa. Ha ha ha ha, qua nhiều năm như vậy, còn có người nhận biết ta. Đinh Hiểu làm sao có thể không quen biết thanh kiếm này, không nói đến hắn vì tìm kiếm mình cùng muội muội linh tướng, nhớ kỹ linh tướng Đồ trí, liền tính hắn là cái bất học vô thuật người, hắn cũng nhất định nhận biết thanh kiếm này. Khí loại linh tướng tổng phụ, thứ 10. Người này, một cái linh tướng là Cựu Xích Lượng Tiên Kiếm, một cái linh tướng là Tử Viêm Âu Long. Đây đều là cựu giai linh tướng. Liên tính nó là cựu tinh ma linh, thế nhưng thực lực của nó, vượt xa mặt khác linh sát, có thể sánh ngang ma sát. Đinh Hiểu đột nhiên minh bạch, vì cái gì mấy ngày trước đây đám đạo sư muốn bọn họ miêu tả linh sát hạt thủ. Người này đổi đi chấn thủ mặt khác bất luận cái gì một chỗ thư năm tiêu ký vật, toàn bộ linh viện bên trong đệ tử, không người có thể lấy, thậm chí, không người có thể còn sống. Lượng Thiên kiếm linh sát vừa vận mình nói, để nói đến người, chính là muốn giết Đinh Hiểu. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, các ngươi vì muốn giết ta, thật đúng là nhọc lòng. Một phương diện âm thầm đổi linh tướng, một phương diện phái người chặn giết, hai bước cùng vẽ, thật là không có sơ hở nào. Nghe nói, tiểu xích lượng thiên kiếm xung quanh hắn mét, đều là công kích của nó phạm vi. Tăng thêm trước mặt linh sát đồng thời có tử viêm máu long linh tướng gia trì, lục thân cường độ chỉ sợ cũng xa tại đinh hiệu bên trên. Nói ngắn gọn, chạy. Không có khả năng. Đinh hiệu hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng xuống. Vang một tiếng, cánh tay phải của hắn đồng dạng thay đổi hình thái. Hắn rút ra một cái cự phụ. Đinh hiệu lạnh lùng nhìn xem lượng thiên kiếm linh sát, xem ra ngươi ta ở giữa phải có một chết. Đáng tiếc, ngươi lượng được thiên địa, lượng không được ta đinh hiệu. Chương 408, liền làm đưa cho ngươi phần thưởng. Chương bốn liền làm đưa cho ngươi phần thưởng. Đối mặt lượng thiên kiếm đối thủ như vậy. Đinh Hiểu trực tiếp mở ra đệ nhị tương kỵ nhất trọng tiến giai trạng thái. Lượng Tiên kiếm linh sát trường kiếm lưng tại sau lưng, thân hình trong chớp mắt đã đến đinh Hiểu trước mặt 2 mét, sau đó một kích quét ngang. Người này vừa bắt đầu đem tay vắt chéo sau lưng, để đinh Hiểu nhìn không thấy nó xuất thủ động tác tay, càng thêm khó mà phán đoán công kích của nó. Xuất thủ nháy mắt, một cú lạnh thấu xương hàn ý liền đập vào mặt. Đinh Hiểu lập tức vung lên chiến phủ đón đỡ. Một cú lực lượng khổng lồ truyền đến, xuyên thấu qua phủ đồ chiến phủ hướng độ tới. Đinh Hiểu liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Mà lúc này đối phương đã sớm truy kích tới, đổi thành tay thuận, từ dưới hướng lên trên đột nhiên vậy một cái. Cựu xích lượng thiên kiếm dài đến 3 mét, kiếm sát chọn kiếm lúc, mũi kiếm vạch qua mặt đất, trực tiếp đem mặt đất vạch ra một vết nước. Nhưng mà đối phương thực nhận tốc độ không có chút nào chịu ảnh hưởng, kiếm thế lăng lệ, lực lượng hung mãnh. Đinh Hiểu lại ngăn. Lần này lực đạo so trước đó càng lớn, Đinh Hiểu mặc dù ngăn lại một kiếm này, nhưng thân thể bị một cỗ to lớn thác lực dơ lên. Đúng vào lúc này, kiếm sát cười lạnh một tiếng, toàn phong loạn kiếm chạm. Tại nó xuất kiếm ném mắt, Đinh Hiểu phảng phất nhìn thấy hơn mười đạo kiếm ảnh, căn bản khó phân biệt hư thực, đồng thời hướng chính mình năm tới. Đối mặt như thế nhanh chóng công kích, Đinh Hiểu trước người đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn cánh tay, cánh tay chắp lên, chặn lại công kích của đối phương. Ngay sau đó Đinh Hiểu thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt xuất hiện tại kiếm sát sau lưng. Tam toàn liệt yêu chạm, kiếm sát lập tức thu chiều, quay người, bàn tay lỏng thoát, lượng thiên kiếm lơ lửng tại trước mặt nó, lấy chôi kiếm là trung tâm vẽ ra một đạo bàn kính 3 mét vòng tròn lớn. Kiếm thuần. Đinh Hiểu phủ đồ một bữa chặt lên đi, chẳng những bị ngăn, mà còn kiếm thuần xoay tròn cự lực, đem phủ đồ hung hăng hất ra. Đinh Hiểu nhất thời khó mà khống chế cự phụ thế đi, cả người đều bị mang bay ra ngoài. Ba một cái Kiếm sát một nắm chặt chu kiếm, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi một cái tam tinh linh uy cảnh linh tướng hộ thể, thế mà có thể đỡ ta loạn kiếm chém, có chút ý tứ. Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm kiếm sát, người này kiếm kỹ quá mạnh, công thủ gồm nhiều mặt, tốc độ, lực lượng, chiêu thức phối hợp đến thiên ý vô phùng, chính mình đến bây giờ đều không có tìm được nhược điểm của đối phương. Nhất là thanh trường kiếm kia, phạm vi không chế quá lớn, có thể công có thể thủ, chính mình phù đồ chiến phủ tại trước mặt nó, cũng không có chiếm đến bất kỳ tiên nghi. Nơi xa, Cửu Đũa, Nguyệt Hải đã hiện thân. Bây giờ liền tính Đinh Hiểu nhìn thấy bọn họ cũng đã không quan trọng. Dù sao hắn bây giờ căn bản không có tinh lực đối phó bọn hắn. đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng sẽ không tới gần. Dù sao bên trong cái kia linh sát khó đối phó. Cựu U hơi hơi hí mắt, nhìn cách đó không xa Giao Phong hai người. Một kiếm một búa, đều là đặc biệt đại hảo. Hai người hiện nay đều ở vào thăm dò giai đoạn, nhưng Song phương công thủ đã để người nhìn mà than thở. Đinh Hiểu tốc độ phát triển quá nhanh, đối mặt Cựu Tinh Song Hồn Ma Linh, thế mà không có trực tiếp tan tác. Cựu U có chút meo mắt lại, hắn búa hình như biến lớn. Những năm này, hắn cố gắng tuyệt không so đường mũi. Chúng ta lúc trước đều nhìn sai rồi, nếu không phải hắn phản quốc, đúng là cái có thể tạo chi tài. Nguyệt Hải đơn trưởng đứng ở trước ngực, ngón cái kích thích treo ở lòng bàn tay chẳng hạn. Đáng tiếc, thế giới này chưa từng thiếu có thể tạo chi tài, thiếu chính là như cực võ đế như thế ánh mắt rộng lớn hùng tài. Chỉ có cực võ đế dạng này đại tài người mới có thể dẫn đầu chúng sinh đi ra cái này luyện ngục. Cửu Vũ nhẹ gật đầu, đó là tự nhiên. Nguyệt Hải đại sư, theo ý kiến của ngươi, ngươi cảm giác đến chúng ta còn có cơ hội động thủ sao? Nguyệt Hải nhìn một chút trong chiến trường kịch đấu hai người, hơi suy nghĩ một chút, nói, Cửu Vũ thiện chủ làm sao nhìn? Cửu Vũ khẽ mỉm cười, đinh hiểu ưu thế là cánh tay phải lực lượng hơn người, trong khoảng thời gian ngắn ỉ vào lực buộc phát có thể đánh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đáng tiếc kiếm sát ở phương diện này so hắn chỉ mạnh không yếu. Hắn có hắc tí, có thể kiếm sát có long cánh tay. Mà tại phương diện khác, Đinh Hiệu không có co thân pháp, võ kỹ đơn nhất, uy lực thấp kém, tướng lực bạo phát, dự trữ, thân thể cân đối các loại đều không thể cùng kiếm sát so sánh. Dạng này xem ra, Đinh Hiệu không có chút nào phần thắng. duy nhất cần muốn lo lắng chính là, hắn đường lịch hoa chiêu gì, từ kiếm sát thủ hạ chạy trốn. Nhiệt Hải cười nói, Cựu U tiên chủ không hổ là dạ bộ tuần dạ đại thiên tướng, chiến cuộc vừa mới bắt đầu, cũng đã nhìn cái thông thấu. Cựu U khẽ mỉm cười, đại sư quá khen. Chỉ tiết hôm nay sợ là không có cơ hội kiến thức Lôi Minh tự phong cùng nhau thần ký. Điều trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. 8. Sớm nhất một nhóm cầm tới thứ 5 tiêu ký vật đệ tử đã trở về Triều Thiên Phong. Mộ Tuyết cái này hai thiên nhất thẳng không nhìn thấy Đinh Hiểu, lộ ra lo lắng. Nàng tìm tới Diệp Lam Phong đám người hỏi thăm một phen, bọn hắn cũng đều chưa từng gặp qua Đinh Hiểu. Hiện tại đã có 24 người hoàn thành khảo hạch, cũng chính là nói, chỉ có một cái danh nghịch. Người này đến cùng đang làm cái gì, ta không tin hắn lấy không được tiêu ký vật. Diệp Lam Phong vội la lên. Sở Luyện cũng là cau mày, lấy Đinh Hiểu tại Triều Thiên cổ trận thành tích Hắn năng lực thực chiến không có khả năng so với chúng ta kém, từ một cái cựu tinh ma linh trong tay cướp đoạt tiêu ký vận, đối hắn mà nói không có khả năng chỉ hoãn lâu như vậy." Âu Dương Mộ Tuyết lập tức nói, "Ta cảm thấy việc này tuyệt không đơn giản. Vừa vặn ta còn nghe nói, hiện tại đinh hiểu bản đồ truyền âm phù văn không cách nào bình thường sử dụng, chúng ta đều là bình thường, chỉ có đinh hiểu xảy ra vấn đề, tuyệt đối là có người động tay động chân." Các ngươi còn nhớ rõ lộ tuyến của hắn sao?" Huyền Nguyệt nói, "Lúc ấy chúng ta chỉ là đại khái nhìn một chút, đại khái vị trí có thể nhớ tới, nhưng đại hoang lớn như vậy, muốn xác định vị trí cụ thể rất khó. Ta có thể tìm tới hắn." Diệp Lam Phong đột nhiên nói, chỉ cần tại 10 bên trong phạm vi bên trong, ta có thể thông qua môn khách lệnh tìm tới hắn. Mộ Tuyết lập tức nói, cái kia tốt, chúng ta đi tìm hắn. Cùng lúc đó, mấy vị đạo sư ngay tại chia ra tìm kiếm, bọn họ tốc độ rất nhanh, nhưng bởi vì không có lộ tuyến tương đương với mỏ kim đáy biển. 8. Đinh Hiểu cùng kiếm sát giao thủ mấy chúng hiệp, công kích của đối phương càng ngày càng hung mãnh. Lượng Tiên kiếm xem như là nửa đao nửa kiếm, tại nó trong tay, lúc thì lực đạo kinh người, lúc thì biến hóa đa đoan, tăng thêm cực lớn phạm vi, vững như thành đồng phòng ngự, để Đinh Hiểu căn bản tìm không được cơ hội. Tại đối phương hùng hổ dọa người cường công xuống, Đinh Hiểu tướng lực tiêu hao rất lớn, khí tức rối loạn, đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Một kiếm đem Đinh Hiểu sau khi bước lui, kiếm sát nhàn nhạt nhìn hướng Đinh Hiểu. Xem ra ngươi thực lực cũng chỉ có trình độ này, như vậy tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không càng thú vị. Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm kiếm sát, người này quả nhiên không có đem hết toàn lực. Đột nhiên, kiếm sát bung ra chuôi kiếm, lượng thiên kiếm huyền lập tại trước mặt nó. đệ tứ tương kỹ, tử viêm tối hỏa. Cánh tay phải của nó lại lần nữa hóa thành một đầu màu tím bấu long. Tử viêm long nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra hừng hực liên hỏa, thiêu đốt lượn thiên kiếm. Lượng Thiên Kiếm cấp tốc bị một đoàn ngọn lửa màu tím bao quạ. Ba một cái, kiếm sát cánh tay phải một lần nữa biến thành Long cánh tay trả thái, một nắm chặt chuôi kiếm. Tốt, trò chơi đến đây là kết thúc. Ngươi cũng coi như một đối thủ không tệ, ít nhất để ta hoạt động hoạt động cơn cốt, như vậy đón lấy đem chiêu này ra, liền làm đưa cho ngươi phần thưởng. Long ảnh phá rơi kiếm. Chương 409 Nhất phủ phá cản khôn. Chương 409 Nhất phủ phá cản khôn. Kiếm sát nhân kiếm hợp nhất, trường kiếm đâm tới lúc, kiếm thân chu vi ngọn lửa màu tím la lộn, một đầu màu tím cự long hư ảnh gầm khét cùng nhau phóng tới linh hiểu. Cựu u có chút meo mắt lại, một kiếm này, thật mạnh. Kết thúc. Vô luận là vật lý vẫn là tướng lực công kích, kiếm sát đều đem một chiêu này Long ảnh phá giới kiếm dùng đến cực hạn. Mắt thấy Long ảnh phá giới kiếm đánh phía Linh hiểu, vô số liệt diễm tuôn hướng một cái kia nhỏ chút. Đột nhiên, cái kia nhỏ chút bộc phát ra một cỗ kinh khủng tướng lực, thiên vũ phá hiểu. Ngay sau đó, phù đồ chiến phủ toàn thân bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa, vung ra một đạo hỏa vòng. Đột nhiên cùng lượng thiên kiếm va chạm. Cùng lúc đó, phù đồ chiến phủ bên trên hiện lên một đạo cự đại hư tượng. Chỉ thấy một cái cự đại thần tượng bị cuộn cuộn ngọn lửa màu vàng bao khỏa, tay nắm một thanh tản tạ cự phủ, cánh tay phải của nó ma hóa đồng thời phía trên đưa ra vô số màu đen súc tu, cái kia thần tượng cùng đinh hiểu động tác đồng bộ, hung hăng vung ra cự phủ, một búa đánh phía màu tím cự long, toàn bộ chân trời liền chia hai nửa, một nửa tử viêm trùng thiên, một nửa kim viêm nổ tung, vang một tiếng tiếng vang, đinh hiểu chân xuống mặt đất dạt nước, vô số đá vụn bay lên, lại bị cực nóng hỏa diễm nháy mắt hóa thành cho tàn. cách nhau hai ba trăm mét bên ngoài cửu u chỉ cảm thấy dưới chân chấn động kịch liệt, nhưng hắn đã không để ý tới những này, giờ phút này chính trưởng to mắt nhìn chăm chăm trên sân hai người, hắn, hắn vậy mà, chặn lại một đạo tướng lực khí vòng nháy mắt từ trong chàng hướng bên ngoài khuyết tán, khuấy động mà ra, quét ngang ngàn mét. ngay sau đó, kiếm sát thân ảnh đột nhiên rút lui 30 mét, nó nổi giận gầm lên một tiếng, còn lưu lại con bài chưa lật. đáng tiếc, ngươi vẫn là muốn chết. đệ tam tương kỹ, kiếm ảnh. mở ra đệ tam tương kỹ phía sau, kiếm sát cánh tay trái vậy mà cũng biến thành lòng cánh tay trạng thái, đồng thời đồng dạng tay nắm một thanh cựu xích lượng tiên kiếm. song long long ảnh phá rơi kiếm. nhìn như chiêu thức giống nhau, thế nhưng bây giờ đối phương là tay trái tay phải đồng thời công kích. hai cái kiếm, hai cái long. đinh hiệu trường toát mắt. Đối phương đệ tam tương ký thậm chí so đệ tứ tương ký càng kinh khủng. Đinh Hiểu mới vừa mới miễn cưỡng chặn lại một kiếm này, nhưng bây giờ lại dùng tiên vũ phá hiệu đã không đủ. Như vậy cũng chỉ có một cái lựa chọn. Đinh Hiểu cánh tay phải nắm thật chặt gấp phù đồ chiến phủ, thập tam linh cung điên cuồng vận chuyển, đem trạng thái của mình nháy mắt kéo đến cực hạn. Hắn ngẩng đầu, hai mắt biến thành màu đỏ, nội giận gầm lên một tiếng, diệt thần cửu liệt nhất phủ phá càn khôn. Đinh Hiểu cùng ma thần hư tượng đồng bộ vung ra chiến phủ, quét ngang mà ra. Đinh Hiểu phù đồ đánh vào hai cái cự xích lượng thiên kiếm bên trên, mà ma thần chi vu chiến phủ thì đánh vào hai cái cự long trên thân lần thứ hai va chạm cường độ vừa xa lần thứ nhất hai người dưới chân mấy trong phạm vi mười thước mặt đất phẳng phất bị một cái cự nhân đánh kích ngáy mắt lõm đi xuống hai cỗ màu sắc khác nhau hỏa diễm va chạm phía sau xông thẳng tới chân trời cao tới trăm mét dạ bộ cùng lôi minh tự thực lực yếu kém đệ tử trực tiếp bị dư kình va chạm có người thậm chí bay rất ra ngoài tiểu u khiếp sợ nhìn xem trong tràng hai người nếu như nói lần thứ nhất khiếp sợ nàng là khiếp sợ tại đinh hiệu tốc độ phát triển trước mắt thực lực như vậy lần thứ hai khiếp sợ cũng đã là phá vỡ nhận biết cái này đây là linh uy cảnh nên có thực lực linh thánh cảnh đều không đạt tới nhiệt hại đồng dạng bị lần đụng chạm này kinh hãi đến, thế nhưng từ nguyên nhân nào đó, hắn càng quan tâm tại Đinh Hiệu Linh tướng, hắn hỏa diễm đến cùng là cái gì hỏa trùng, chẳng lẽ cũng là linh tướng? Không có khả năng, không có khả năng. Nếu như là linh tướng lời nói, hắn chẳng phải là có năm cái linh tướng? Đây tuyệt đối không có khả năng. Thương thức nói cho hắn, Linh uy cảnh không có khả năng có năm cái linh tướng, nhưng ánh mắt lại lại nói cho hắn, hắn nhìn thấy năm cái hợp làm một thể linh tướng. Hai cỗ hỏa diễm rằng co một lát, đột nhiên ngọn lửa màu vàng bắt đầu áp chế ngọn lửa màu tím, cầm trong tay cự phủ ma thần linh tướng áp đảo hai cái cự long. Làm loại này ưu thế mới xuất hiện phía sau, Đinh Hiểu đột nhiên một phát, thế như trẻ trẻ, ngọn lửa màu vàng nháy mắt nuốt hết ngọn lửa màu tím, mà ma thần linh tướng, một đũa trực tiếp đem hai cái cự long chặt đứt đầu. Roanh một tiếng tiếng vang, một thân ảnh từ thâm khanh bên trong bị đánh bay. Cửu U có thể xác định, bay ra ngoài người là kiếm sát. Hắn hai cái long cánh tay, trực tiếp bị chém đứt. Cái này, Cửu U đã chấn sợ không nói ra lời. Không bao lâu, Đinh Hiểu thân ảnh tại một đầu lớn cái đuôi to quấn quanh bên dưới, xuất hiện tại kiếm sát trước mặt. Lúc này Đinh Hiểu sắc mặt tảm đạm, nội y phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Từ hắn vết máu ở khóe miệng đến xem, hẳn là hắn phun giang linh huyết nhiệm mà bước. Cánh tay phải của hắn run nhẹ nhẹ, là lực lượng hao hết biểu hiện. Kiếm sát tình huống so Đinh Hiểu thảm hại hơn, hai tay bị chém đứt, lượng Thiên kiếm đại khái còn thất lạc ở Thâm Khanh bên trong. Kiếm sát ngã trên mặt đất, khiếp sợ nhìn xem chính mình tay cụt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hiểu, "Không, có khả năng, ngươi, ngươi khí loại linh tướng là cái gì? Làm sao có thể chống đỡ được lượng thiên kiếm, làm sao có thể chặt đứt lòng cánh tay?" Đinh Hiểu đứng thẳng người, nhàn nhạt nói ra bốn chữ, "Chi view chiến phủ." Dứt lời, Đinh Hiểu một đũa trực tiếp đệm ở kiếm sát ngực, "Ngươi nói không sai, trò chơi kết thúc." sau đó, đinh hiểu cánh tay phải đặt ở kiếm sát đỉnh đầu, cái kia kiếm sát nhục thân, lấy tốc độ rõ rệt kéo rút, khô cát, cho đến chỉ còn lại một bộ túi da. đinh hiểu lập tức quay người, trở lại phía trước thâm khanh. trên đất thanh tiêu tiểu xích lượng thiên kiếm cũng không phải thật sự là vũ khí, mà là linh sát. tất nhiên là linh sát, liền tại tiểu gia hỏa menu bên trên. đinh hiểu cấp tốc nắm lên lượng thiên kiếm, lượng thiên kiếm bên trong truyền đến tiêu gen, nhưng như cũ không có ngăn cản nó bị hấp tí thôn vệ vận mệnh. đinh hiểu phun mạnh một ngụm máu tươi, hắn chỉ biết mình nhận nội thương rất nặng, nhưng hắn không kiềm xem xét thương thế, lập tức ngồi xếp bằng. tiểu gia hỏa, nhanh! là chủ nhân 8. cựu u cùng nghiệt hải đến bây giờ còn không có tử trong lúc khiếp sợ trận qua thần đinh hiểu giết cái kia cựu tinh song hồn linh sát vượt cấp nhân loại linh tướng sư vậy thì thôi người này hiện tại đã bắt đầu vượt cấp linh sát cái này vẫn là đối phương là song hồn linh sát dưới tình huống nếu như là đơn hồn đinh hiểu là có thực lực đánh giết ma sát cấp đường linh sát người này đến cùng là quái vật gì cựu u mở miệng nói hắn linh tướng không thích hợp nghiệt hải nói ngũ đại linh tướng cái này sao có thể cựu u hít sâu một hơi nghiệt hải đại sư người này càng ngày càng để ta nhìn không hiểu Dạng này người đối với cực võ đế đến nói, tuyệt đối là cái uy hiếp. Chúng ta nhất định phải đem đánh giết. Đinh Hiểu hiện tại tướng lực hao hết, trọng thương trong người, chúng ta bên trên. Đại gia cẩn thận, cái này Đinh Hiểu quỷ kế đa đoan, hắn cố ý trốn tại Thâm Khanh bên trong, sợ rằng có trá. Hơn 30 tên dạ bộ đệ tử, hơn 20 tên tăng nhân cẩn thận từng ly từng tí tới gần trong chảng Thâm Khanh. Mà lúc này, Đinh Hiểu chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Hắn có thể nghe đến tiếng bước chân đang đến gần. Dạ bộ bọn họ rốt cuộc đã đến, mà bây giờ cơ hội duy nhất chính là đột phá. Thình nhiên đi, dạ bộ cùng Lôi Minh tự đệ tử đi tới Thâm Khanh phía trước phát hiện trong động chỉ có một đoàn màu đen đại viên cầu đây là đinh hiệu tình nhân ti tì linh tướng thứ này phong ngự cực mạnh khó mà cắt đứt nghiệt hải đại sư còn mời phong bế tình nhân ti tì, giúp chúng ta đánh giết đinh hiệu tiểu u nói nghiệt hải gật gật đầu lôi minh đệ tử tây thiên phong tướng trận phụ trương 410, mua dây buộc mình trương 410, mua dây buộc mình lôi minh tự đệ tử phân lập nhị thập tứ thiên tinh vị đem thâm khanh vây quanh ngồi xếp bằng mỗi người lấy ra một cái pháp châu chuyển vào tướng lực trong lúc nhất thời toàn bộ thâm khanh bị một tầng tướng lực ngăn trở đồng thời hoàn cảnh xung quanh biến thành một mảnh tinh không Cái thứ hai mươi bốn cái tràng hạt chậm chậm thăng đến bầu trời, riêng phần mình vào chỗ. Nguyệt Hải hai mắt khép hờ, trong miệng nói lẩm bẩm, xác nhận niệm tụng kinh văn. Cái kia la cẩn chỉ bà già la à, xa bà ha, ma bà sắp tháng biết la đêm, xa bà ha. Đột nhiên Nguyệt Hải đột nhiên mở hai mắt ra, khẽ quát một tiếng, các loại linh tướng đã gặp ngã phật, còn không nuôi tặng. Đỉnh đầu hai mươi bốn viên tràng hạt đột nhiên phân biệt bắn ra một đạo kim quang, chiếu vào hắc cầu bên trên. Hắc cầu bên trên vô số xúc tu bị kim quang chiếu rọi, phản vật như gặp phải khó mà chống lại lực lượng. Tầng kia tầng xúc tu dần dần lùi bước, tàng ra. Cửu U cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phong tướng chi thuận, không khỏi nhìn mà than thở. Nếu biết rõ linh tướng sư năng lực liền là đến từ linh tướng, khai chiến phía trước, trước đem đối phương linh tướng phong bế, cái kia còn đánh cái gì? Linh hoàng cảnh thực lực đều phải rút lui tán thành, đại khái chỉ có thể lưu lại nhục thân cường độ cùng kỹ xảo chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, Lôi Minh tự thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Cửu U cuối cùng minh bạch, vì sao đã từng Lôi Minh tự cả ngày cái gì đều không quản, cửu vọ đế cũng muốn mỗi năm đẩy đi đại lượng tài nguyên. Bao gồm huyền chân quan cũng là như thế. Có thể đoán được, theo thiên kiếp đến, đại lục đạo pháp hai cố thế lực sợ rằng sẽ tại về sau tranh bá bên trong, từng bước hiện ra thực lực chân chính. Hắc Cầu ngay tại từng tầng từng tầng rút đi ra ngoài, nhưng mà Tình Nhân Ti cũng không hề hoàn toàn từ bỏ chống lại. Xét thấy Tình Nhân Ti tính gạt tụ, tầng ngoài xúc tu rút đi phía sau, bọn họ sẽ lập tức lùi về trong vòng, một lần nữa tạo thành phòng ngự. Dạng này liền tạo thành một loại theo hỏng, kim quang một mặt tan rã Tình Nhân Ti phòng ngự, nhưng Tình Nhân Ti thì một mặt xây dựng lại phòng ngự. Nguyệt Hải đại sư, Cửu ưu lo lắng nhìn hướng Nguyệt Hải, người này biết nói chúng ta nhất định sẽ tới, cho nên mới vừa đánh giết kiếm sát liền trốn đi, chúng ta không thể cho hắn quá nhiều thời gian. Nguyệt Hải thong dong cười một tiếng, Cựu thiện chủ không cần lo nghĩ, cái tên Đinh Hiểu tự cho là thông minh, muốn dùng tình nhân ti bảo vệ chính mình, cũng không biết hắn đây là mua dây buộc mình. Tây Thiên Phong tướng trận phủ có thể phong linh tướng, cũng có thể phong tam hồn thất phách, tình nhân ti nhịn không được một khắc này, cũng chính là hắn Đinh Hiểu bệnh rơi thời điểm. Chỉ là cái này tình nhân ti phẩm giai có chút ra ngoài ý định, tăng thêm đặc tính hiếm thấy, vậy mà có thể miễn cưỡng chống cự phong cùng nhau trận phủ. Chúng đệ tử nghe lệnh, bắt đầu dùng Phật tướng trợ linh. 24 tên Lôi Minh đệ tử lập tức gọi ra linh tướng. Những người này linh tướng tuần một sát tất cả đều là thần minh loại, nhưng toàn bộ đều là La Hán thần Phật Bồ Tát. Lôi Minh tự đang tuyển chọn đệ tử thời điểm đối linh tướng có cực kỳ điều kiện hà khắc, mà những này linh tướng đối Tây Thiên Phong tướng trận phù lại đều có đặc thù tăng thêm. Linh tướng mới ra, Thiên Đỉnh Nhị thập tứ tinh quang mang đại thịnh, bắn ra kim quang so trước đó càng thêm chói mắt, đồng loạt đánh vào Tỉnh Nhân Ti bên trên. Tỉnh Nhân Ti liều chết giữ vững phòng tuyến, nhưng mà đối mặt thiên khắc phù pháp, nó xây dựng lại tốc độ đã theo không kịp tan rã tốc độ. Mau đen đại cầu chính đang từ từ thu nhỏ. Sau một lát, hắc cầu chỉ còn lại một lớp mỏng manh, còn không đến tội, nghiệt hải giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắc cầu triệt để sụp đổ, Tỉnh Nhân Ti co lại thành một đoàn nhỏ hắc cầu bị hút tới giữa không trung nhị thập tứ tinh kim quang như cùng một cái đầu công xiềng đem một mực khốn ở trung tâm theo lý thuyết phong bế tình nhân thi mọi người có lẽ mừng rỡ không thôi nhưng mà lúc này ở tràng mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn hướng thâm khanh bên trong không có vật gì cửu u trừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn xem thâm khanh trong miệng lẩm bẩm nói đinh đinh hiểu không tại hắc cầu bên trong đúng vào lúc này mọi người sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người người kia không nói hai lời vung động trong tay cự phủ một kích liệt vân chạm quét ngang mà đến cửu u phản ứng thần tốc hô to một tiếng cẩn thận Mọi người vội vàng né tránh, mà Lôi Minh tự đệ tử không thể không từ bỏ thi pháp, hoặc là lấy linh tướng hộ thể ngăn cản, hoặc là trực tiếp nhảy vào thâm khanh. Tây Thiên Phong tướng trận không có người khởi động, tự nhiên liền mất đi hiệu quả. 24 cái chạng hạt lập tức mất đi hào quang, từ không trung rơi xuống. Mà Gò Bó Tình Nhân Ti kim quang cũng nháy mắt biến mất. Tình Nhân Ti hắc ảnh lượn lên, bắn về phía nơi xa người kia, cấp tốc dung nhập cánh tay phải của hắn. Cửu U lúc này bất khả tư nghị nhìn xem người tới. Đinh Hiểu. Sau lưng người này, dĩ nhiên chính là Đinh Hiểu. Đinh Hiểu ra hiện tại bọn hắn sau lưng sắc thực ngoài dữ liệu, nhưng càng làm cho Cửu U khó có thể lý giải được chính là hiện tại Đinh Hiểu, chỗ nào còn giống là vừa vặn trải qua một trang ác chiến. Người này khí sắc hùng mạnh, tướng lực dồi dào, tinh thần sung mãn. Làm sao sẽ dạng này? Đinh Hiểu nhìn một chút cánh tay phải, khẽ mỉm cười, vất vả ngươi. Tình nhân ti hao tổn cực lớn, xem ra phải thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Bất quá nó cũng cho Đinh Hiểu tranh thủ mấu chốt nhất cái kia bộ phận thời gian, nếu là nó tại Tây Tiên Phong tướng trận trung lập chính là bị phong ấn, Đinh Hiểu tuyệt đối không kịp bồ phá. Mà Cửu U bọn họ Rất nhanh liền sẽ phát hiện thâm khanh phía dưới đầu kia, chỉ là bị cự thạch thô sơ giản lược che giấu mật đạo. Đinh Hiểu nhìn một chút trước mắt cái kia khiếp sợ không thôi nữ tử, nàng chính là Dạ Bộ tuần dạ đại thiên tướng Cửu Vũ. Cửu Vũ hiện tại đã suy nghĩ minh bạch, Đinh Hiểu không phải cái gì mua dây của mình, hắn là kim tiền thoát sát Tốt, không hổ là Đinh Hiểu. Cửu Vũ hiểu rõ về sau, ngược lại là bình tĩnh lại, ta thật là xem thường ngươi, tại khẩn cấp như vậy dưới tình huống, ngươi thế mà còn có thể ra vẻ. Đáng tiếc, liền tính ta chủ quan, nhưng ngươi cũng liền không khả năng còn sống rời đi nơi này. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem Cửu Vũ cùng người hai đột nhiên, đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, lôi minh tự có thể phong vong hồn ma quỷ, linh tướng tương hồn, có loại này bản sự, có thể các ngươi lại hết lần này tới lần khác dùng loại này bản lĩnh đến trợ trụ vi ngược, cũng xứng xưng phật môn người. nghiệt hải từ tuôn nói, ta không vào địa ngục người nào vào địa ngục. đinh Hiểu lạnh hư một tiếng, ngược lại là sẽ cho chính mình tiếp bảng. tây thiên phong tướng trận phù mặc dù lợi hại, thế nhưng có một cái chí mạng nhược điểm, cần phải chuẩn bị quá nhiều. bọn họ phong ấn tình nhân ti tì thời điểm, đã bại lộ điểm này. như vậy hiện tại đinh hiệu càng có lẽ chú ý, vẫn là tiểu u. hắn nhìn hướng tiểu u, lại nhìn một chút nàng bên hông lệnh bài. Nàng là tuần dạ đại thiên tướng, mà đinh hiểu là trấn thi đại thiên tướng. Lại là đại thiên tướng ở giữa liều chết một trận chiến. Trấn linh tư bát bộ, lẽ ra nên cộng đồng bảo hộ thế gian bình yên, nhưng cuối cùng lại biến thành ngươi không chết thì là ta vong. Đinh hiểu sầu não một câu, liền ngẩng đầu nhìn hướng Cửu U, ta cùng ngươi không hoãn không cửu, dạ bộ cũng là phụ mệnh làm việc, ngươi nếu là bây giờ rời đi, ta có thể bung tha các ngươi. Cửu U lạnh hừ một tiếng, "Đinh hiểu, ngươi khó tránh quá để ý mình đi. Ngươi sẽ không cho rằng ta dạ bộ thực lực cùng linh bộ đồng dạng a, ngươi giết Phương Hồng, liền cho rằng có thể giết ta?" thúy chi, ta không tin ngươi vừa vặn cùng kiếm sát tử chiến phía sau, thời gian ngắn như vậy liền có thể khôi phục. ngươi thể lực, tướng lực, tinh lực, thương thế của ngươi không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục. đinh hiệu lắc đầu, nếu là ta cho ngươi biết, ta chẳng những khôi phục, mà còn so trước đó mạnh hơn đâu. đột nhiên, tiểu u hai mắt trợn lên như bị địa giật. đinh hiệu đã nói cho nàng đáp án. ngươi. đột phá. chương 411, một bữa. chương 411, một bữa. tiểu u có chút meo mắt lại, tại cái này nam nhân nơi này, không đến cuối cùng mức khác, ngươi cũng không dám nói chiếm cứ chủ động. Tại như vậy tinh vi chủ hoạch bên dưới gần như có thể cam đoan Đinh Hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, thế mà cứ như vậy bị hắn tùy tiện hóa giải. Ta rốt cuộc minh bạch, ngươi là như thế nào từ một cái bị người kỳ thị bối con nhân, từng bước một đi đến bây giờ? Cửu U đột nhiên lợn nụ cười. Nói thật, ta kỳ thật thật đội phục ngươi. Chúng ta có thể sai một trăm lần, nhưng chỉ cần đối một lần, liền có thể tùy tiện thu hoạch được người khác không cách nào lấy được đồ vật. Có thể là ngươi, cái này một trăm lần sai một lần, có khả năng liền cũng không có cơ hội nữa. Chỉ có ở vào tình thế như vậy, mới có thể tạo ra được ngựa như thế một cái kẻ đáng sợ. Đinh Hiểu chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Cửu U cửu u hít sâu một hơi rút ra bên hông bội kiếm đáng tiếc ta là dạ bộ đại đệ tử tuần dạ đại thiên tướng chức trách của ta chính là hoàn thành nhiệm vụ mà nhiệm vụ của ta chính là giết ngươi cho nên ngươi ta ở giữa chỉ có thể có một người còn sống rời đi đinh hiểu có chút meo mắt lại theo ta được biết chấn linh ti nhiệm vụ là đối phó linh sát mà ngươi biết rõ nhiệm vụ vượt quyền vẫn cứ phải hoàn thành sao là biết rõ ngươi không phải là đối thủ của ta cũng nhất định phải tới chịu chết sao cửu u lạnh hư một tiếng vậy ngươi có thể đánh giá quá cao chính mình ngươi tất nhiên không biết ta thực lực lại làm sao biết ta không phải là đối thủ của ngươi Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nắm chặt phù đồ chiến phủ, dạ bộ chúng đệ tử chuẩn bị tác chiến. Cửu U ra lệnh một tiếng, tất cả dạ bộ đệ tử lập tức đem Đinh Hiểu bao vây lại. Nguyệt Hải cũng đã tổ chức lôi minh tự đệ tử trông coi ở vòng ngoài, nhìn đúng thời cơ chuẩn bị phát động Tây Thiên Phong tướng trận. Đinh Hiểu đã bị mọi người vây quanh, rất nhiều người đã lấy ra linh tướng, phát động tương ngã tương, dùng sử dụng thần binh phù cường hóa vũ khí, chuẩn bị kỹ càng linh phủ, trận địa sẵn sàng. Đinh Hiểu nhìn xem những người này, lắc đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cửu U trên thân. Những người này ở trước mặt ta chỉ là chịu chết mà thôi. Những cái kia lôi minh tự tăng nhân. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho bọn họ cơ hội lại phong ta linh tướng. Cửu U, ngươi nếu là quan tâm cái chết của bọn họ sống, liền tiếp ta một chiêu, ngươi nếu là tiếp lấy, ta đi với ngươi, không tiếp nổi, ngươi mệnh lưu lại, bọn họ có thể đi. Cửu U cao mày. Nàng la nhìn tận mắt Đinh Hiểu cùng kiếm sát một trận chiến, lấy Đinh Hiểu thực lực, dưới tay nàng những này linh uy cảnh đệ tử, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đến mức những cái kia lôi minh tự hoạt thượng, bọn họ tương đương với chuyên chú khống chế linh tướng, tại võ kỹ cách đấu bên trên càng thêm không áp hiểu. Huống chi Đinh Hiểu cảnh giới còn tăng lên rất nhiều. Đinh Hiểu lời nói, tuyệt không phải nói chuyện giật gần có thể cùng đinh hiểu một trận chiến, nơi này chỉ có một mình nàng, mà đinh hiểu đề nghị hiển nhiên là đối với nàng mà nói có lợi nhất. nhưng cửu u nghĩ lại, đinh hiểu người này quỷ kế đa đoan, ai biết hắn lại tại tính toán gì? cho cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? đinh hiểu lạnh nhạt nói, rất đơn giản, nếu là ngươi đồng ý, cái kia lôi minh tự người liền có thể thi triển tây thiên phong tướng trận, ta không ngăn trở, mà tại bọn họ thành trận phía trước, nếu là ta đem ngươi đánh bại, bọn họ nhất định phải đình chỉ thi pháp, ta tha cho bọn hắn không chết. nếu là ta chưa đem ngươi đánh bại, vậy ta tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản bọn họ. ta nghĩ. Liền coi như các ngươi dạ bộ bình thường hành động, cũng sẽ không so ta nói tình huống thuận lợi hơn a. Lôi Minh tự bảy trận đại khái cần một đoạn ngâm sướng phản văn thời gian, đại khái 10 giây tả hữu, dưới tình huống bình thường, muốn hiểm hộ Lôi Minh tự bảy trận vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như dựa theo Đinh Hiểu nói làm, ngược lại đối với bọn họ có lợi. Cửu U nheo mắt lại, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Đinh Hiểu bất đắc dĩ cười nói, đệ nhất, ta với các ngươi không có thâm kỷ đại hận, thứ hai, ta thời gian đang gấp trở về. Hiện tại tam cái linh viện khảo hạch, còn có cái cuối cùng danh lịch. Đinh Hiểu xác thực thời gian đang gấp a. Tốt, ta liền đáp ứng ngươi, ta cũng không tin. Ngươi trong vòng 10 giây có thể thắng ta." Cửu U rút ra trường kiếm, nàng nhìn hướng Nguyệt Hải, "Nguyệt Hải đại sư, chuẩn bị bày trận, dạ bộ đệ tử, bảo vệ Lôi Minh tự tử, tử đệ." Mọi người nhộn nhịp tối lui, Lôi Minh tự đệ tử một lần nữa đứng vững nhị thập tứ thiên tinh vị, cầm trong tay chẳng hạn, liền chờ Nguyệt Hải ra lệnh một tiếng. Lúc này, đinh Hiểu trước mặt chỉ có Cửu U một người. Đinh Hiểu đột nhiên nói, "Bắt đầu đi." Nguyệt Hải lập tức hạ lệnh, "Đệ tử thi pháp." Cửu U cầm trong tay trường kiếm, sau lưng xuất hiện một cái to lớn màu xanh phượng hoàng. Đồng thời, Cửu U bên người lại xuất hiện ba cái linh tướng: Tuyên Hoàng, Lôi Điểu, Đại Phong. Dòng sinh chín con, phượng dục chín chín con, Lam Hoàng, Tuyết Hoàng, Lôi Điểu, Đại Phong đều là một cái trong số đó. Cái này cựu U bốn cái linh tướng, thế mà tất cả đều là Phượng Hoàng dòng chính thần thú, liền Đinh Hiểu cũng không khỏi khiếp sợ. Tuần Dạ Đại Thiên tướng, danh bất hư truyền. Một bên, 24 cái tràng hạt đã lên không. Đinh Hiểu biết thời gian đã không nhiều lắm, hắn cánh tay phải nháy mắt đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, thập tam linh cùng phi tốc vận chuyển. Hiện tại Đinh Hiểu đã là bốn tinh linh uy cảnh, mặc dù không có cường hóa nhục thần, không có ma luyện võ kỹ, thế nhưng hắn tướng lực cường độ, vụ phát đều đã so trước đó tăng mạnh lập tức, Đinh Hiểu giận quát một tiếng, một đóa bổ về phía Cửu U. đệ nhị tương kỹ, nhị trọng tiến giày, nhất phủ phá càn khôn, diệt thân cửu liệt là linh cấp thấp đẳng phủ kỹ, nhưng duy trì có một chiêu này, một đóa phách càn khôn là linh cấp trung đẳng. Đinh Hiểu cũng chính là bằng vào một chiêu này đánh bại kiếm sát. Cửu U là ngũ tinh linh thánh cảnh, so phương Hồng còn cao nhất tinh cảnh giới, nhưng mà làm nàng trưởng kiếm chạm đến Đinh Hiểu phù đồ chiến phủ trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố áp lực, như bài sơn đảo hải ép qua đến. Cửu U thực lực tương hãn. Cứ việc đinh hiểu cái này một kích công kích khủng bố, nhưng nàng Như cũ lấy trường kiếm ngăn lại đinh hiểu cái này một bữa. Bên cạnh nàng bốn cái phượng hoàng toàn bộ dung nhập nàng nhục thân, trên trường kiếm nổi lên một cỗ quái lực. Tựa hồ có gió lốc tại rời đi đinh hiểu lực lượng. Hai người rằng có lúc, xung quanh cuồng phong gào thét, đinh hiểu cự phủ đè ở Cửu U trên trường kiếm. Cùng lúc đó, hai người chiêu thức đều ẩn chứa linh tướng lực lượng, sau lưng đồng thời hiện ra linh tướng hư ảnh. Đinh hiểu sau lưng, ma thần cầm trong tay bốc hỏa chi viêu trên phủ, mà Cửu U sau lưng, bốn cái tương tự phượng hoàng thần điều hợp lực ngăn cản cái này một đũa công kích. Đinh hiểu, ngươi thật sự cho rằng ta ngăn không được? Cửu U giận quát một tiếng. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên trở to, đồng tử biến thành máu màu vàng. Ta nói ngươi ngăn không được, ngươi chính là ngăn không được. đệ nhị tương kỹ tứ trọng tiến giai. Đột nhiên, Đinh Hiểu cả người phảng phất chính mình biến thành một đám lửa, trong tay hắn chiến phủ lập tức mất đi thực thể, giống như một đạo liệt diễm hỏa vọng ngăn cách Cửu U trường kiếm, thẳng gỗ xuống. Cửu U cũng là thân kinh bách chiến, mặc dù một màn này có chút khó tin, nhưng nàng vẫn là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Linh tướng ngộ thể. Vang một tiếng tiếng vang, Đinh Hiểu liệt diễm chiến phủ trực tiếp đánh vào lam hoàng hư tượng bên trên. Lam Hoàng Hư Tượng nháy mắt bị đánh xuyên, thần tốc lui về cửu u trong cơ thể. Cửu U khiếp sợ nhìn xem liệt Diễm Chiến Phủ đối diện đập tới đến, trong đầu chống dống. Đinh Hiểu lúc này chuyển đổi chủ linh tướng, để Trích Dương Chân hỏa trở thành chủ linh tướng. Bởi vậy hắn công kích liền từ thực thể vật lý công kích chuyển biến thành nguyên tố công kích. Một chiêu này thình lình biến hóa, Cửu U nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ có thể lấy linh tướng hộ thể hóa giải. Có thể Đinh Hiểu cái này một kích vậy mà trực tiếp đánh nát nàng chủ linh tướng hỗ thể. Như vậy hiện tại, nàng đã bất lực ngăn cản kinh khủng như vậy một bữa. Chương 412, cái cuối cùng danh lệnh. Chương 412, cái cuối cùng danh lệnh cái này một đùa rơi vào cựu ưu đỉnh đầu nhưng không có hạ xuống cựu ưu hoảng sợ nhìn xem đinh hiểu đinh hiểu nhàn nhạt nhìn xem nàng nếu như ngươi vừa rồi không quan tâm thuộc hạ tính mệnh hiện tại ngươi đã chết ngươi tất nhiên lựa chọn hy sinh ít nhất phương thức ít nhất nói rõ ngươi còn tính là cái có lương tri người cứu cựu ưu không phải là bởi vì nàng là nữ nhân mà là nàng lơ đãng một cái quyết định dứt lời đinh hiểu trực tiếp thu hồi chiến phủ quay người nhìn hướng nghiệt hải nghiệt hải lập tức đình chỉ niệm tụng trúng nữ đinh hiểu khẽ mỉm cười hoa thượng này ngược lại là thông minh biết kịp thời dừng tay ngươi không giết ta cựu ưu đều có chút không thể tin được Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, hoan có đầu, nợ có chủ, các ngươi nhớ tới cho Long Nhị nhà xác là được rồi. Nhìn một chút lai lịch, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, thế nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi lại đi theo ta, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội lần thứ hai. Dứt lời, Đinh Hiểu thu hồi phù đồ chiến phủ, hướng về đường tới chạy như bay. Nhìn ra được, người này sát thực thời gian đang gấp. Mãi đến Đinh Hiểu rời đi, Cựu U cả người mệt là giống như liền lùi lại mấy bước. Giờ khắc này, Cựu U đã có sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ, cũng đối Đinh Hiểu cái kia một bữa cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này sao có thể? Hắn cái kia một bữa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại giữa đường đột nhiên biến đổi hình dạng? Nguyệt Hải đi tới, chúng ta còn muốn truy sao? Cựu U nhìn xem đi xa cái bóng lưng kia, rơi vào trầm tư. Thật lâu, nàng vô lực nói, Nguyệt Hải đại sư, Đinh Hiểu từ trước đến nay nói được thì làm được, Đinh Hiểu đã biết lôi minh tự thủ đoạn, tự nhiên sẽ không cho các ngươi thời gian bày trận, mà lấy ta thực lực trước mắt, é là cho dù đổi kịp cũng vô pháp đem đánh giết. Nguyệt Hải cảm thấy kinh ngạc nhìn xem Cựu U, có lẽ Cựu U hiện tại cũng nói không rõ, nàng đến cùng là không dám truy, vẫn là không muốn truy. Tám. Đinh Hiểu nhìn lấy địa đồ bên trên biểu thị danh sách. Hiện tại hắn chính là thứ 25 cái cầm tới tiêu ký vật người. Hắn truyền âm hệ thống mặc dù không cách nào nhận đến truyền âm, thế nhưng danh sách vẫn như cũ có thể biểu thị, dù sao cũng là hai loại khác biệt phù văn hiệu quả. Nhưng mà hắn không dám chậm trễ chút nào, dù sao liền lấy trở về tốc độ đi nói, lấy hắn tốc độ di chuyển, cũng có khả năng bị người đuổi kịp. Thật sự là càng sợ cái gì liền càng đến cái gì, liền tại Đinh Hiểu đi ra ngoài 4 năm dặm phía sau, liền lại có người lấy được tiêu ký vật. Đinh Hiểu suy nghĩ, chỉ có thể đi cả ngày lẫn đêm hướng trở về. Tại hướng trở về trên đường, Đinh Hiểu cẩn thận cắt tỉa lần khảo hoạch này trải qua. Chuyện này khẳng định cùng Long Nhị có quan hệ, thế nhưng trong đó có mấy cái điểm đáng ngờ, để đinh hiểu nghĩ đến một cái càng đáng giá chú ý sự tình. Liên kiếm sát thực lực mà nói, trừ phi linh viện bên trong có người ẩn giấu thực lực, nếu không có thể theo nó loại này cấp bậc cường đại linh sát trong tay cấp đi thứ 5 tiêu ký vật, tuyệt không cao hơn mười người. Đây là lạc quan nhất đoán trưởng. Mà bây giờ đã có hơn 20 người cầm tới tiêu ký vật, cái này đã nói lên những người khác thủ hộ linh sát thực lực khẳng định không bằng chính mình. Như vậy có thể kết luận, tuyệt đối là có người tại hắn bên này động tay chân. Mặt khác, mới vừa có đạo sư hỏi thăm thủ hộ linh sát tình huống phía sau, Hắn truyền âm phủ văn liền không cách nào sử dụng. Long nhị tuyệt đối là không cách nào làm đến điểm này, đệ tử khác cũng làm không được. Mà Tam Quái Linh viện trừ đệ tử chính là đạo sư, cũng chính là nói, đạo sư bên trong có người muốn mạng của ta. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Hắn nghĩ tới cái kia xem xét hắn bản đồ đạo sư, người kia là có khả năng nhất. Đáng tiếc tất cả mọi người mang theo đồng dạng mặt nạ, mà kiểu tóc là có thể thay đổi, thậm chí thân cao, âm thanh đều có thể thay đổi. Cứ như vậy, muốn xác định tên đạo sư kia liền thay đổi đến rất khó khăn. Nhất định phải tìm ra người kia, nếu không ta tại Tam Quái Linh viện tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Đinh Hiểu thầm hạ quyết tâm. Đinh Hiểu lại cho chính mình tăng thêm một tấm thần ảnh phù, không biết thứ 26 tên hiện tại có hay không vượt qua chính mình, hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Tốt tại Dạ Bộ cùng Lôi Minh tự không có đổi tới. Hắn buông tha Cửu U bọn họ, có bộ phận nguyên nhân là bởi vì Cửu U quyết định kia, nhưng càng quan trọng hơn là, hắn thực tế không có thời gian chậm trễ. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không yên tâm, cái kia thứ 26 tên khẳng định biết hắn so một người đứng đầu chỉ kém một chút, lúc này còn không mất mạng hướng trở về. Nhân ra là toàn thân từng từng hóa, mà hắn chỉ dựa vào một tấm linh phù, mười dặm địa chi bên trong tuyệt đối sẽ bị đối phương vượt qua. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu liền đối với Tiểu Gia Hòa nói: "Tiểu Gia Hòa, ta muốn nhảy trở về. Chủ nhân, ngươi xác định sao?" "Xác định. Tướng ngã tướng dung." Đinh Hiểu không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Gia Hòa hư tượng dung nhập Đinh Hiểu cánh tay phải cùng chân phải. Cái này là lần đầu tiên sử dụng tướng ngã tướng dung trạng thái hạ chân phải, Đinh Hiểu dùng chân phải đột nhiên giẫm mạnh mặt đất. Mặc dù Đinh Hiểu chỉ có một cái chân phải, thế nhưng lấy tiểu Gia Hòa lực lượng cường độ, một bước này bước ra đi, trực tiếp hướng về phía trước kích xạ mấy chục mét. Tốc độ này, nếu là ta có chân trái, vậy sau này tốc độ của ta tuyệt đối không thua những người khác. Đinh Hiểu hung hăng nói: bất quá dù sao hắn chỉ có chân phải cường hóa, cho nên là chân phải phát lực, chân phải chạm đất, bộ dáng có chút giống là người thọ. Đinh Hiểu cũng không quản được nhiều như vậy, tiếp tục lấy chân sau nhảy vọt. nhanh, nhanh, quyết không thể bị đào thải a. Tam quái bên trong còn có như vậy nhiều bảo vật, như vậy nhiều tài nguyên không có cẩm. Từ Miêu một đoàn người ngay tại một chỗ sườn núi tìm kiếm vệ hồn trùng, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một bóng người, lấy tư thế của quái, cấp tốc xuyên qua một mảnh bãi cỏ. Ân, đó là cái gì? Là quý yêu linh sát sao? Tốc độ thật nhanh, có thể là cao sao ma linh cấp linh sát. Quý yêu, độc chân có khả năng, bất quá luôn cảm giác nhìn dáng vẻ của hắn khá quen tự hơn tao mày, trong đầu không biết vì sao liên tưởng đến buổi tối đó nhìn chồng người. dọc theo con đường này, không ít người đều thấy được một cái lao nhanh quỷ như linh sát, cái kia linh sát mặt người thú vật thân, nhất là chân trước to lớn. độc chân, chân trái vị trí treo lấy một đầu nhân loại bắt đuổi, khả năng là giữ lại chủ nhân thi thể. thân hình của nó không cao lớn lắm, nó độc chân lên nhảy, độc chân chạm đất, một lần liền có thể nhảy ra mấy chục mét, tốc độ cực nhanh. mỗi lần rơi xuống đất, đều sẽ tại mặt đất lưu lại một đạo thâm khanh dấu chân. Loại này cao tinh cấp ma linh trên cơ bản không có người sẽ đi chủ động tìm người, nó cũng không đi chủ động treo chọc người khác, một đường hướng nam của loạn mà đi. Ân, vừa rồi đi qua là thứ độ gì? Diệp Lam phong cao mày, bày tỏ chính mình hoa mắt, có điểm giống người sở luyện cao mày nói, hình người linh sát, hơn phân nửa là ma linh cấp. Còn quản đó là cái gì linh sát làm gì? tranh thủ thời gian đi tìm đình hiểu a. Tuyền Nguyệt vội la lên, nhưng mà Âu Dương Mộ Tuyết nhìn xem cái kia đi xa bằng lưng, một mực cao mày, các loại cái kia, vậy sẽ không là đình hiệu a. Sở luyện thở dài một hơi, Mộ Tuyết cô nương, chớ lo tưởng. Đinh Hiểu Linh tướng chỉ có cánh tay phải cái đuôi, ở đâu ra chân à. Mộ Tuyết cũng biết điểm này, trùng hợp cái kia Quý Nhu linh sắt đã chạm vào trong rừng, nàng chỉ có thể quay đầu. Đúng vào lúc này, Diệp Lam Phong lấy ra một khối khắc quỷ, truyền vào tướng lực phía sau, khắc quỷ hai cây kim đồng hồ một ngón tay hướng chính nam, một cái chỉ thị khoảng cách kim đồng hồ thì đang không ngừng chuyển động. Ân. Phía trên nói, vừa vặn chúng ta khoảng cách Đinh Hiểu chỉ có hơn 400 mét. Hiện tại hắn ngay tại hướng nam, cùng chúng ta khoảng cách cũng đang không ngừng kéo ra. Diệp Lam Phong mới vừa nói xong, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện mấy người thần sắc đều có điểm gì lạ lạ. Dựa theo tình huống này, Đáng giá nhất hoài nghi chính là vừa rồi chạy trốn cái kia Quỷ Ngưu Linh Sát. Chẳng lẽ nói Huyền Ngật Trừng to mắt, vặn mắt từng đỏ, nó, nó ăn định hiểu. Vừa dứt lời, Âu Dương Mộ Tuyết kém chút nổi khủng, cũng không nói lời nào, hướng về Quỷ Ngưu Linh Sát biến mất phương hướng đổi tới. Chương 413, Tam Đại Quy Hồn Linh Hoàng, chương 413, Tam Đại Quy Hồn Linh Hoàng. Triều Thiên Sơn Tam Quái Linh Viện. Các đệ tử không biết đến tột cùng ai là thứ 25 cái lấy được tiêu ký vật. Thế nhưng đám đạo sư đã biết được. 343 hảo đã lấy được thứ 5 kiện tiêu ký vật. Lúc này, một đám đạo sư hai mặt nhìn nhau. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, 343 Hào Cẩm tới tiêu ký vật. Chẳng lẽ 17 Hào Linh Sắt không ở hắn nơi đó? Việc này điểm đáng ngờ quá nhiều, trước chờ ra ngoài tìm kiếm đạo sư xem xét mới có thể kết luận. Bọn họ cũng sắp đến. 8. Đinh Hiểu hiện tại rất lo lắng thứ tự của mình. Mặc dù hắn chân phải lực lượng rất lớn, thế nhưng phía sau một tên nhân ra hai chân khỏe mạnh, tăng thêm biết chính mình thứ tự vốn là tại Đào Thải Phá Vi, đây còn không phải là liều mạng đuổi theo. Ngay tại Đinh Hiểu lao nhanh thời điểm, sau lưng có mấy đạo nhân ảnh cấp tốc hướng hắn tới gần. Đinh Hiểu nhìn lại, phát hiện mấy cái mang theo mặt nạ giáp hỏa. Bốn người kia có điểm giống Mộ Tuyết bọn họ, chỉ là lại từng cái sách theo kiếm. Thế nhưng Đinh Hiểu hiện tại là tranh thủ thời gian, không có thời gian xác minh. Hắn chỉ có thể đối sau lưng hô to một tiếng, không quên sơ tâm. "Giúp ta ngăn lại phía sau đồ vật." Người bình thường nghe đến Đinh Hiểu lời nói có thể không hiểu ra sao, thế nhưng Mộ Tuyết bọn họ vừa nghe đến Đinh Hiểu lời nói liền hiểu ý. Bọn họ đuổi tới một nửa liền đã phát hiện đây không phải là Quỷ ngưu linh sát, hiện tại Đinh Hiểu lại biểu lộ rõ ràng thân phận, bọn họ càng thêm xác định người kia chính là Đinh Hiểu. Bốn người lần lượt đình chỉ truy kích. "Là Đinh Hiểu." Uyển Nguyệt cau mày nói, Diệp Lam phong kích động nói, hắn nhất định lấy được tiêu ký vật. Phía trước có hai người lấy được tiêu ký vật, thời gian kém rất ngắn. Nếu như một trong số đó là Đinh Hiểu, cái kia Đinh Hiểu hiện tại nhất định là tại cùng một người khác tranh đoạt cái cuối cùng danh lệnh. Sở luyện tao mày, hồi ức vừa rồi Đinh Hiểu động tác, lo lắng nói, Đinh Hiểu di động qua trình bên trong, tốc độ rất nhanh, có thể là dù sao cũng là chân sau nhảy vọt. Sau khi hạ xuống không thể trực tiếp đổi chân, cần muốn lần nữa tụ lực, ngắn hạn buộc phát còn có thể, nhưng khoảng cách một lần dài, hắn khả năng là so già kém người khác. Mộ Tuyết vội la lên, chúng ta đi giúp hắn. Tuyền Nguyệt lắc đầu nói, không được lần khảo hạch này là cấm tiểu tổ tác chiến, nếu là trực tiếp mang đinh hiệu về triều thiên sơn, tất nhiên sẽ làm người khác bất mãn, có khả năng ngược lại hại đinh hiệu. Mộ Tuyết lo lắng nhìn xem phương xa, hắn nói để chúng ta ngăn lại phía sau đồ vật, cái kia là có ý gì? Đúng vào lúc này, phía sau bọn họ rương rậm hiện lên hơn 10 đạo hắc ảnh, là ma linh. Diệp Lam phong vội la lên, ta hiểu được, đinh hiệu như thế chạy khẳng định sẽ dẫn tới linh sát, hắn là muốn để chúng ta đem những này ma linh dẫn đi. Sở luyện lập tức hiểu được, đinh hiệu như vậy liều lĩnh lao nhanh, không dẫn tới linh sát mới là lạ. Đại gia không muốn theo chân chúng nó dây dưa, chia ra tản ra, một lại ở chỗ này tập hợp. Tại đại hoang như thế liều lĩnh di động, mang tới hậu quả cũng là rất nguy hiểm. Mộ Tuyết bọn họ đem những cái kia ma linh dẫn đi, giúp Đinh Hiểu làm dịu áp lực rất lớn. Bất quá lúc này Đinh Hiểu sau lưng lại có mấy chục đạo thân ảnh đang truy kích. Thoáng đáng được ăn mừng chính là, thực lực tối cường những cái kia linh sát đã bị Mộ Tuyết bọn họ ngăn lại, sau lưng đây đều là thấp sao ma linh, linh chủ linh vương. Cảnh đêm dáng lâm phía sau, sau lưng động tĩnh càng lớn, Đinh Hiểu cũng không biết có bao nhiêu linh sát đang đối hắn. Chân sau nhảy vọt hai hại cũng dần dần hiện lộ ra. Những cái kia linh sắt càng ngày càng gần, Đinh Hiểu không thể không rút ra phù đồ chiến phủ, xoay người lại một đạo liệt vân trảm, cũng không quản hiệu quả làm sao, quay đầu liền tiếp tục chạy. Trắng đêm đuổi tập, Đinh Hiểu cuối cùng tại ngày thứ hai đuổi về Triều Thiên Sơn. Sau lưng những cái kia linh sắt có bị hắn giết, có bị bỏ lại, mà còn lại, đến tới gần Thiên Sơn sơn mạch phụ cận liền không tại truy kích. Đinh Hiểu thở dài một hơi, nhanh nhanh bước chân, xông lên Triều Thiên Sơn. 8. Hai tên đạo sư đứng tại một khối thâm khanh phía trước, nhìn chăm chú trên mặt đất to lớn lõm. Hai người này mang theo đồng dạng mặt nạ, một cái tóc đen, một cái tóc trắng. Cách đó không xa, Mặt đất nhiều chỗ dặn nứt, rách ra dọc 3, 4 mét từng đạo khe hở. Mặt đất hiện ra một mảnh cháy đen, thảm thực vật toàn bộ bị thiêu hủy. Còn có một phiến khu vực, mặt đất bao trùm một tầng băng xương, thổ địa cứng rắn. Hai người rất nhanh phát hiện trên đất một bộ khô héo túi da. Hai người xem xét một phen, lại dùng huyết linh phủ lấy chút linh sát huyết tại chỗ nghiệm chứng. Từ huyết linh bóng trông được đến kết quả phía sau, tóc đen đạo sư trừng lớn hai mắt, hữu tình song hồn ma linh. Đây chính là 17 hảo linh sát. 343 hảo giết 17 hảo linh sát. Nhưng mà, tóc trắng đạo sư sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nơi này, tựa hồ không chỉ phát sinh một lần chiến đấu. Tóc đen đạo sư ngẩng đầu nhìn về phía quân mình, sát thực không chỉ một chỗ, bên địa mặt đất có rõ ràng đóng băng vết tích, hẳn là băng nguyên tố tạo thành, 17 hào cùng 343 hào đều không có băng nguyên tố năng lực. Tóc trắng đạo sư nói, thông báo phụ cận ba vị đạo sư, lập tức tới nơi đây. Tóc đen đạo sư khó hiểu nói, hai người chúng ta tra xét còn chưa đủ ạ, vì sao còn muốn khiến người khác đến? Tóc trắng đạo sư lạnh hừ một tiếng, nếu ta đoán không lầm, 343 hào trước đánh giết 17 hào linh sát, lại gặp phải cường giả phục kích, tăng thêm phía trước đủ loại, hiển nhiên là có người muốn mượn lần khảo hạch này giết chết 343 hào. Tam Quái Linh viện tồn tại chính là vì ứng đối tứ đại quỷ vương, các quốc gia trước đây đã sớm ký hiệp nghị tại Tam Quái Linh viện, không quản là đạo sư vẫn là đệ tử, đều muốn thả xuống ân đoàn cá nhân, quốc gia xung đột. Nhưng mà lại có người chui vào Tam Quái Linh viện, lấy như vậy thi tiện thủ đoạn hãm hại một tên đệ tử. Ta muốn dùng Việt Giới Vấn Linh đại trận, cần phải mượn bốn vị đạo sư lực lượng, hoàn nguyên trước đây một trận chiến, đồng thời đem ghi chép lại. Cái kia tóc đen đạo sư trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem tóc trắng đạo sư, Việt Giới Vấn Linh chủ. Ngươi là Tam đại quy hồn linh hoàng một trong, hư thoại tiền bối. Có thể để cho một tên linh hoàng cảnh cường giả gọi là tiền bối? Cái này Bạch Phát lão giả thân phận sao mà tổn sủng?" Hư Hoài than nhẹ một tiếng, vị bằng hưu này, người ta đều là linh hoàng cảnh, cảnh giới giống nhau, liền không cần sương hô tiền bối. Tóc đen đạo sư vội vàng ngỗ quyền, Hư Hoài tiền bối nói đùa, tại linh hoàng cảnh bên trong, đồng dạng cảnh giới, thực lực cũng có thể kém gấp trăm lần. Tại hạ vẫn là có tự mình hiểu lấy, chỉ là, Hư Hoài tiền bối, nếu là dùng Việt giới vẫn linh chú, sẽ bị bại lộ thân phận của ngươi, mà dựa theo quy định, bại lộ thân phận liền muốn rời khỏi tam quái. Ngươi thật muốn vì số 343 đệ tử, không tiếc bại lộ thân phận?" Hư Hoài lạnh hừ một tiếng, một cái không tân quy củ tam quái không cần cũng được, thế nhưng đạo sư bên trong nếu là có người muốn giết 343 hảo, lần này chưa thỏa mãn, lần sau có thể liền sẽ trực tiếp muốn hắn mệnh. Trước khi đi, ta nhất định phải đem người kia bắt tới, cũng coi là vì cái tiểu tử thối kia làm một chuyện cuối cùng. Tóc đen đạo sư khẽ mỉm cười, xem ra tiền bối là rất thưởng thức 343 số. Hư hoại cười lắc đầu, ta khóa đều không dám đến nghe, cuối cùng còn cầm ta khinh thưởng, tiểu tử này có cái gì tốt thưởng thức. Tóc đen đạo sư cười ha ha một tiếng, kỳ thật 343 hảo cũng chạy trốn ta mấy lần trường trình học, ngài nói chúng ta loại này thân phận người, mở khóa trình đều là người người cấp đến bên trên. Tiểu tử kia ba ngày hai đầu xin phép nghỉ, sắp thực làm cho lòng người bên trong nổi nạo a. Cũng không phải đinh hiểu thật không coi ai ra gì, chủ yếu là đoạn thời gian trước đinh hiểu quá bận rộn. Tăng lên cảnh giới, cường hóa chân phải, rèn luyện võ kỹ chương 414, nguy cơ trùng trùng, chương 414, nguy cơ trùng trùng. Ngũ đại linh hoàng cường giả đủ tụ tập ở đây. Thư hoài đánh ra một đạo linh phù, cấp tới màu vàng linh phù bắn về phía chân trời, sau đó tại cao mấy trăm thước chống không đốt cháy hầu như không còn. Trên bầu trời truyền đến một trận kéo dài khét thê. Thanh âm này âm u sâu thẳm, nghe xong để người cảm giác đến mức dị thường thoải mái dễ chịu mà kim phủ có hiệu lực phía sau, xung quanh đại lượng hấp ảnh phản phất bị âm thanh hấp dẫn từ bốn phương tám hướng vào tới, hướng về âm thanh phát ra phương hướng bay đi, làm hấp ảnh càng tụ càng nhiều, giữa không trung tạo thành một cái đen nhánh mỏng tròn. Lúc này, hư hoài nhìn hướng bốn người khác, ôn quyền nói, làm phiền bốn vị. Bốn người khẽ gật đầu, đứng ở hư hoài đông nam tây bắc bốn phương, riêng phần mình chống lên một đạo tương lực hộ thuẫn. Sau đó, lớn đại viên bàn từ giữa không trung hạ xuống, mà bốn tiên đạo sư tương lực hỗn thuẫn thì kẹt lại mỏng tròn, đem vững chắc. Hư hoài đứng tại lớn đại viên bản phía trước, tay trái nhảy ra hai đạo linh phủ, thiên mục tỏ ảnh một đạo linh phủ có hiệu lực hóa làm một con lớn mắt to lơ lửng tại hư hoại sau lưng mấy chục mét. đạo này linh phủ có thể đem quan sát được cảnh tượng ghi chép lại. sau đó, hư hoại lại đánh ra một đạo khác linh phủ. linh phủ, vấn linh phủ. đạo này linh phủ mới vừa dùng ra phía sau mâm tròn bên trong những cái kia hắt ảnh lập tức táo động, bọn họ điên cuồng va chạm, tính toán xông phá mâm tròn. mà bốn vị đạo sư tương lực hộ thuận đã cùng mâm tròn biên giới dung hợp, ngăn cản những hồn phách này bỏ trốn. mâm tròn trước mặt, một cỗ gió lạnh gào thét mà ra, xen lẫn các loại thê lương hoàng hốt gọi tiếng. hư hoại hai mắt nháy mắt trắng dã, tóc bạc phơ bay ra lộ ra đến mức dị thường uy nghiêm, hắn âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi còn chưa đầu thai, dù đang ở cái này, tất nhiên nhìn thấy trước đây nơi này chiến đấu, chi tiết tái hiện phía sau, các ngươi liền có thể quay về mình giới. Nghe đến hư hoài nói tới, những cái kia hồn phách cuối cùng ổn định lại, bốn vị linh hoàng lập tức đưa vào rộng lượng tướng lực, những cái kia vong hồn lập tức dung nhập vào tướng lực bên trong, tạo thành từng đạo điểm sáng, những điểm sáng này thần tốc rơi đầy toàn bộ mâm tròn, không bao lâu, mâm tròn bên trong cũng đã tạo thành một bộ hình ảnh, chính là trước đây phụ cận cảnh tượng, một tên nam tử áo trắng đi vào hình ảnh, cùng một cái hình người linh sát giao thủ, đem đánh giết phía sau chính mình người cũng bị thương nặng, trạng thái cực kém, tại lấy đi tiêu ký vật phía sau, nam tử trốn vào thâm khanh không thấy vết tích. Sau đó hai đội nhân mã lập tức chạy tới thâm khanh phía trước, bọn họ phát động một loại nào đó trận vụ, đối thâm khanh tiến hành một phen công kích, đồng thời phong bế một cái tiểu hắc bóng. mà nam tử kia từ nơi không xa lòng đất trôi ra, một đóa phá hỏa thượng trận pháp cứu tiểu hắc bóng. hắn cùng đối trong phương trận một nữ tử so chiêu, lấy một chiêu quái dị đánh dấu tìm đánh bại đối thủ, sau đó thần tốc rời đi. nhìn thấy hồn phách tái hiện cảnh tượng lúc đó, nam vị linh hoàng cảnh cường giả nhộn nhịp chừng lớn hai mắt, ba trăm những đánh giết mười hào linh sát. Còn đánh lui hai đội phục kích cao thủ. Ôi trời ơi, tiểu tử này chiến lực khó tránh cũng quá khoa trương đi, hắn mới chỉ là Tam Tinh Linh Uy cảnh. Đó là Lôi Minh tự Tây Thiên Phong tướng. Một khi bị bọn họ phong ấn linh tướng, vậy coi như xong a. Nữ tử kia là đại Thương trấn linh Tư dạ bộ tuần dạ đại thiên tướng. Đầu tiên là đối mặt thực lực cực mạnh Cửu Xích Lượng Thiên kiếm linh sát, lại muốn đối mặt nắm giữ Tây Thiên Phong tướng trận Lôi Minh tự, thực lực cực mạnh đại tướng trấn linh tứ dạ bộ truy sát. Mọi người đã có thể tưởng tượng, 343 hảo trước đây tình cảnh, đến tột cùng có cỡ nào hung hiểm. Hắn, hắn khi đó bản thân bị trọng thương, Tướng lực chóng rỗng, làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy phút phía sau, khôi phục như lúc ban đầu? Hắn tại Thâm Khanh bên trong đột phá. Các ngươi chú ý nhìn, hắn lúc đi ra là bốn tinh linh uy cảnh. Lâm chiến đột phá, ta nghe qua rất nhiều lần, nhưng cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Cũng chỉ có biện pháp này, mới có thể để cho hắn có cơ hội tại đánh giết 17 hào linh sát phía sau, còn có thể cùng cái này hai đội nhân mã một trận chiến. Nguyên tố có thể phụ trợ võ kỹ, điểm này ai cũng biết, thế nhưng chỉ có chủ linh tướng là Nguyên tố linh tướng thời điểm, mới có thể phát động thuần nguyên tố công kích. Bất khả tư nghị nhất chính là Hắn cuối cùng một đũa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia một đũa tại sao lại xuyên qua trường kiếm, từ võ khí chuyển hóa thành thuần nguyên tố công kích? Hắn chủ linh tướng thay đổi. Ôi trời ơi, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mâm tròn hình ảnh bên trong, 343 hảo cũng không đánh giết dạ bộ nữ tử cùng những hòa thượng kia, chiến thắng phía sau liền hướng về phương nam chạy gấp mà đi. Đến nơi đây, chuyện đã xảy ra đã toàn bộ biểu hiện ra kết thúc. Sau lưng cái kia lớn mắt to đóng lại, hóa thành một tấm linh phù trở lại hư ảo trong tay. Ma hư ảo cũng nhẹ nói, bốn vị có thể đình chỉ truyền vào tướng lực. Tướng lực cung cấp đình chỉ phía sau, Mâm tròn bên trong hồn phách lại biến thành đen nhánh ảnh tử, tràn ngập to lớn mâm tròn. Các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đưa các ngươi trở về. Hư Hải khẽ đảo bàn tay, to lớn mâm tròn một lần nữa lên tới giữa không trung, sau đó giống như hư hải bàn tay đồng dạng, lật cái mặt, liền dung nhập xung quanh trên bầu trời, không thấy vết tích. Việt giới vấn linh, chính là vượt qua âm dương lượng giới. Vấn linh phía sau, hư hải thân hình mệt mỏi, thiên tiêu tóc đen đạo sư đi tới, tiền bối. Không sao. Hư Hải nói, các vị đã thấy chuyện đã xảy ra, ba trăm bốn lực, vượt ra khỏi tất cả chúng ta dự tính. Người khác chỉ là đến giật giải nhớ vật, mà hắn chẳng những đối mặt là lẽ gian nên bảo hộ 17 hào hang bảo tàng huyệt song hồn kiếm sát, còn muốn đối mặt Lôi Minh tự Tây Thiên Phong tướng trận phủ, hơn 10 người truy sát. Nói thật ra, dưới loại tình huống này, hắn còn có thể sống sót, quả thực chính là cái kỳ tích. Nếu là 343 hào bị đào thải, hoặc là bị đệ tử khác đánh giết, ta đều không lời nào để nói, có thể hắn hiện tại là bị đạo sư háng hại, bị người bố cục háng hại, việc này, chúng ta nhất định phải trả rõ ràng. Chúng ta bây giờ trở về Triệu Thiên Sơn, đem việc này đem ra công khai, đem ám toán 343 hào người ra gia. Đinh Hiểu trở lại Triều Thiên Sơn thời điểm, bất ngờ phát hiện thứ tự của hắn đã rơi đến thứ 26 tên. Cứ việc hắn đã liều mạng hướng trở về, nhưng khoảng cách dài di động hắn cuối cùng vẫn là không có hơn được đối thủ. 412 hảo đệ tử đã cấp trước một bước trở về Triều Thiên Sơn. Nhìn thấy kết quả phía sau, Đinh Hiểu mười phần bất đắc dĩ, thở dài một hơi, Đinh Hiểu tiến về ăn sảnh mua chút đồ ăn trở về nhà. Tiểu Dạ rõ ràng ngậy, khẳng định là đồ ăn không có hợp lý phân phối, vừa nhìn thấy Đinh Hiểu tới, vui vẻ tiến lên đón. Đinh Hiểu vô vũ tiểu Dạ đầu to, lấy ra một chút thịt tươi cho nó, "Mau ăn đi, đoán chừng rất nhanh chúng ta liền phải về Đại Hoàn Thành." Ngồi ở trong sân, Đinh Hiểu đầy cõi lòng tâm sự. Nghĩ đến lần khảo hạch này, chính mình suýt nữa mất mạng, hiện tại càng là phải bị vội vã rời đi Tam Quái Linh viện, Đinh Hiểu chính là một bồ lửa giận. Ngươi Quang Minh chính đại tìm ta khiêu chiến, ta còn kính ngươi là tên há tử, kết quả đến đi theo ta âm. Đinh Hiểu một bàn tay đánh vào trên bàn đá, lửa giận trong lòng khó tiêu. Bất quá, Đinh Hiểu lại nghĩ tới một vấn đề khác. Từ lần khảo hạch này, chính mình gặp phải tình huống đến xem, Long Nhị phía trên khẳng định còn có người, cũng chính là nói, Tam Quái Linh viện bên trong có đạo sư muốn giết chính mình. Như vậy một khi chính mình rời đi Tam Quái Linh viện, đối mới có khả năng trực tiếp độc thủ. Nơi này linh hoàng cảnh còn không phải bình thường linh hoàng cảnh, Đinh Hiểu hiện tại còn không phải là đối thủ. Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện, liền tính hắn trở về, nguy cơ như cũ không có giải trừ. Chương 415, ngươi có chứng cứ sao? Chương 415, ngươi có chứng cứ sao? Từ 412 hảo đệ tử trở về Triều Thiên Sơn phía sau, trên thực tế cuối cùng thứ tự đã xác định, còn lại đệ tử có trở về hay không đến đã không có ý nghĩa. Đinh Hiểu cho tiểu Dạ Uy đồ ăn, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, chính là tuyên bố thành tích cuối cùng thời khắc, các đệ tử đều cần tiến về diễn võ trường chờ đợi. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là cùng nhau đi tham gia liền xem như bị đào thải, cũng có thể cùng Diệp Lam Phong bọn họ nói lời tạm biệt. Lam Ninh hiểu đi tới diễn võ chẳng lúc, xung quanh vô luận là đệ tử, vẫn là đạo sư ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người hắn. Diệp Lam Phong bọn họ đã sớm tới, nhìn thấy Đinh Hiểu phía sau, đi tới, hạ giọng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, để chúng ta giúp ngươi đột hậu. Sở Luyện nhìn xem Đinh Hiểu chân phải, "Ngày hôm qua tìm ngươi, tiểu tử ngươi đóng cửa không ra, chân của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đinh Hiểu lắc đầu, "Mấy ngày nay đều không hảo hảo đi ngủ, quá mệt mỏi, trở về đi ngủ." Mộ Tuyết nhíu mày nói, "Lần khảo hạch này rõ ràng có mờ ám, nhất định phải tra được." Viên Nguyệt cũng nói, nghe nói đạo sư bên kia xảy ra chuyện lớn, không biết có phải hay không là cùng việc này có quan hệ, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Đinh Hiểu trong đám người tìm một lát, tìm tới cái kia hư hư thực thực Long Nhị người, tên kia cũng đang nhìn hắn bên này, gặp Đinh Hiểu nhìn qua, Long Nhị có chút nheo mắt lại, trong mắt sát ý cũng nhanh không che giấu được. Long Nhị muốn hiển nhiên không phải đem Đinh Hiểu đào thải đơn giản như vậy, như vậy bố cục kết quả gia hỏa này vẫn là còn sống, điểm này để hắn lừa dặn công tâm. Mà Đinh Hiểu ánh mắt bên trong, đồng dạng toát ra không hề che giấu sát ý, gặp cấp đệ tử đến đến đâu đủ, có đạo sư tiến lên chủ chỉ nói. Đầu tiên chúc mừng các người, trong các ngươi đại bộ phận người đều đã thông qua lần khảo hạch này, có thể tiếp tục lưu lại Tam Quái Linh viện. Lần này khảo hạch, thẳng đến phía trước 25 tên, hiện tại trở về 26 người, còn lại đệ tử, chúng ta đã thông báo bọn họ không cần trở về Triều Thiên Sơn. Mà các ngươi cái này 26 người bên trong, 343 hảo đứng hàng thứ 26 tên, cũng tại trong phạm vi đào thải. Đinh Hiểu cùng Mộ Tuyết đám người đều khẩn trương lên. Đạo sư kia tiếp tục nói, thế nhưng, bên này xuất hiện một cái tình huống đặc thụ. 343 hảo, người đi lên một chút. Tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Đinh Hiểu đi tới đạo sư trước mặt, đạo sư kia hỏi, mời ngươi miêu tả một cái ngươi thứ 5 tiêu ký vật thủ hộ linh sát. Đinh Hiểu đáp, là cựu tinh ma linh cấp song hồn linh sát, chủ linh tướng cựu xích lượng thiên kiếm, phụ trợ linh tướng tử viêm ấu long. Nghe đến Đinh Hiểu trả lời chắc chắn, ở đây vô luận là đệ tử vẫn là đạo sư đều cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Song hồn linh sát vẫn là khí loại? Gắt ngươi à? Song hồn linh sát tương đương với thu được hai loại linh tướng năng lực, thực lực chiến đấu vượt xa đồng cấp, mà còn cựu xích lượng thiên kiếm có thể là khí loại linh tướng tổng phổ thứ mười, uy lực kinh người. Mà đám đạo sư nghị luận nội dung lại cùng đệ tử khác biệt. Quả nhiên là 17 hào linh sát. Tiểu tử này thật từ 17 hào linh sát trong tay cướp đi tiêu ký vật. Chủ trì đạo sư gật gật đầu, nhìn một chút đinh hiểu, nói, đây là chúng ta sai lầm, cái tiêu kiếm sắt vốn phải là bảo hộ thập bắt động bên trong cái nào đó bảo vật linh sát, kết quả ngoài ý muốn bị đặt ở trong lần khảo hạch này, thực lực của nó vượt xa mặt khác linh sát, ngươi có thể theo nó trong tay giành lại tiêu ký vật, đủ để chứng minh ngươi thực lực. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo sư của hắn, những đạo sư kia thì đối hắn khẽ gật đầu, tựa hồ là tán thành hắn sau đó muốn làm quyết định. Đã như vậy, như vậy lần này, chúng ta phá lệ ra tăng một cái. Chủ trì đạo sư lời còn chưa dứt, dưới đài một tên đệ tử đột nhiên hô to một tiếng, chậm. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hướng người nói chuyện. Đinh Hiểu một nhìn người nọ, liền cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại tám thành xác định, người kia chính là Long Nghị. 142 hảo, ngươi có cái gì muốn nói? Chủ trì đạo sư cao mày nói. Long Nhị nhanh chân trong đám người đi ra, ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, tam quái linh viện đạo sư, không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách tiền bối, tam quái linh viện coi trọng liền là công bằng, đã như vậy, vì sao muốn vì người này phá hư sớm đã nói định quy tắc? Hùng Tri Hắn nói hắn gặp phải linh sát là song hồn ma linh, có chứng cứ gì? Nếu như đều là dạng này, ta thủy tiện bịa đặt một cái linh sát, đó có phải hay không có lẽ đem ta thứ tư thành tích tăng lên tới đệ nhất. Chúng ta tại đại hoang bên trong sẽ gặp phải các loại linh sát, có chút thậm chí vượt qua thủ hộ linh sát thực lực, vậy những này lại làm như thế nào tính toán? Chủ chi đạo sư từ tổ nói, hắn nói tới linh sát cũng không phải là bịa đặt, mà là bảo hộ thập bắt động bảo vật linh sát. Long nhị đối đạo sư ôm cười nói, vị này lão sư, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái, hắn rựa vào cái gì có thể từ kiếm sắt trong tay cướp đi tiêu ký vận. Dựa vào thân pháp cướp đoạt, người khác Ta có thể còn tin tưởng, nhưng hắn, mọi người đều biết, 343 hào kém nhất là cái gì? Nhục thân, nhục thân cường hóa không đủ, liền chưa nói tới thân pháp, không có có thân pháp, trừ phi hắn có thể đánh giết linh sát, có thể hắn thực lực, hắn dựa vào cái gì có thể đánh giết một cái có thể so với ma sát thực lực linh sát? Long nhị phân tích hơi có chút đạo lý, làm cho không ít người cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Long nhị tiếp tục nói, theo ta được biết, Đinh Hiểu đã từng dò xét qua thật bắt động tất cả hành động, hắn biết mỗi một cái huy động linh sát, ta không ngại lớn mật thiết lập nghĩ một hồi, có phải hay không là hắn biết chính mình có khả năng bị đào thải? cố ý sử dụng thủ đoạn thả đi kiếm sát, lại bịa đặt đoạn này nói dối. Đinh Hiểu khen những mày, chính mình dò xét qua tất cả hang động sự tình, Long Nhị làm sao biết? Có 3 loại khả năng, một cái là Đinh Hiểu trong bằng hữu xuất hiện phản đồ, tại không có đầy đủ chứng cứ bên dưới, Đinh Hiểu đầu tiên bài trừ cái này có thể. Thứ hai, Long Nhị trong bóng tối theo dõi, nhưng Đinh Hiểu đối với chính mình tính cảnh giác tương đối tự tin, thực sự có người theo dõi hắn xông 14 cái hang động, hắn không có khả năng một chút cũng không có phát giác. Như vậy còn xuất lại một loại khả năng, là một vị nào đó đạo sư nói cho hắn biết. Long Nhị đi đến Đinh Hiểu trước mặt, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm Đinh Hiểu hùng hăng nói, ngươi nói ngươi gặp phải kiếm sát chúng ta liền sẽ tin tưởng, chứng cứ đâu? Đinh Hiểu mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này Long Nhị thật đúng là ăn nói khéo léo. chứng cứ? Đinh Hiểu phảng phất nghe đến Tiểu Gia Hỏa đánh một ở non nê, cũng sớm đã bị Tiểu Gia Hỏa tiêu hóa. gặp Đinh Hiểu không đáp lời, Long Nhị càng thêm đắc ý, hắn đối mọi người xung quanh nói, 343 hào sắc thực tại Triều Thiên cổ trận biểu hiện như dị. các vị Lão sư hái tài suốt ruột chúng ta có thể lý giải, thế nhưng khảo hạch chính là khảo hạch, chúng ta những đệ tử này cũng là liều mạng hoàn thành khảo hạch. đệ tử còn mời các vị đạo sư có thể đối xử như nhau, không muốn thiên vị người này mà khắc, ta cũng muốn cầu nhất định muốn tra rõ thật bắt động sự tình, nhìn xem đến cùng phải hay không có người cố ý thả đi trông coi bảo linh sát." Long nhị những lời này nói xong, phía dưới lập tức có người phụ hoạn. "Không sai, dựa vào cái gì 343 hảo một câu liền có thể đánh phá quý cụ. Chính hắn đều cung cấp không ra làm chứng theo, dựa vào cái gì vì hắn phá lệ? Hắn một cái linh uy cảnh, có thể một mình đánh giết một cái cựu tinh song hồn ma linh, xác thực khó có thể lý giải được." Một đám đạo sư lúc này cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, bọn họ tựa hồ xem nhẹ một cái có thể Có thể hay không tất cả những thứ này đều là 343 hào tự biên tự diễn? 8. Dưới chân núi, năm tiên linh hoàng cường giả nhìn xem triều Thiên Sơn. Năm người này bên trong, có một người đã tháo mặt nạ xuống, hắn thoạt nhìn đã năm hơn thất tuần, râu tóc bạc trắng, hư hoại tiền lối, ngài thật quyết định bại lộ thân phận. Tóc đen đạo sư hỏi, dựa theo lúc trước hứa hẹn, đạo sư bại lộ thân phận người, hoặc là đề cử quốc gia gặp phải chế tài, hoặc là cần rời đi chính mình vị trí quốc gia. Hư hoại khẽ mỉm cười, thiên hạ đều nhanh không có, quốc đây tính toán là cái gì? Tiểu tử kia nhất làm cho ta lộ vẻ xúc động chính là hắn không có giết những cái kia phục kích hắn người. Nếu là cái này vô tự hắc lại mệnh đồ nhiều thăng trầm thế giới còn có một chút hy vọng. Ta đem tiền đặt cược liền toàn bộ ép ở trên người hắn lại như thế nào? Đi thôi, thời gian không nhiều lắm. chương 416 chứng cứ tới, chương 416 chứng cứ tới. Diễn võ tràng bên trên, một đám đạo sư hiện tại cũng vô cùng xoắn xuýt. 142 hảo đệ tử đưa ra có thể, hiện nay 343 hảo không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, mà đệ tử khác bên trong hiện tại cũng rất hỗn loạn. Có người bất mãn đem 343 hảo lưu lại, mà có mấy cái người dựa vào lý lẽ biện luận, song phương cãi nhau kịch liệt. Hiện tại mấu chốt đã không phải là người nào có thể nói ra đạo lý, mà là người nào có thể cầm ra chứng cứ. Chủ trì đạo sư nhìn một chút Đinh Hiểu, ánh mắt có chút chờ đợi nhìn xem hắn, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Cho dù ngươi cảm thấy chứng cứ không đầy đủ, cũng có thể nói ra trước. Nhìn ra được, liền chủ trì đạo sư cũng hơn nửa là hướng về Đinh Hiểu. Đáng tiếc, Đinh Hiểu nào có chứng cứ, nửa điểm chứng cứ đều không có. Muốn lúc trước, huyết linh phủ còn có thể đi đổi tài nguyên, hắn nói không chừng sẽ thu thập linh sát huyết dịch, nhưng bây giờ có huyết linh phủ cũng không có chỗ đổi tài nguyên, cho nên hắn liền linh sát huyết đều không thu thập. Đinh Hiểu đều không thể không đội phục Long Nhị, chính mình thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, Long Nhị còn giữ một bước như vậy hậu chiêu, hắn muốn giải thích thế nào? Hắn là đi qua thập bất động, thật có chút linh sắt còn chưa kịp thấy do hắn liền chạy, loại này sự tình căn bản là giải thích không rõ. Long Nhị đứng tại Đinh Hiểu trước mặt, giống như Cửu Phi Tiếu nhìn xem hắn, tiểu tử, không có chứng cứ, vậy liền lăn ra Tam Quái Linh Viện, thuần thế thân thể của hắn nghiêng về phía trước, góp đến Đinh Hiểu bên hai, nhỏ giọng nói, Đinh Hiểu, ra Tam Quái, không có những lao ra hỏa này che chở, ta cược ngươi sống không quá một ngày. Không ít đệ tử đã thúc giục đạo sư làm ra quyết định, chủ trì đạo sư gặp đinh Hiểu chậm chạp không có giải thích, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Đúng vào lúc này, Mộ Tuyết giận quát một tiếng, "Tất cả im miệng cho ta." Nàng cùng xung quanh đệ tử gãi nhau nửa ngày, có thể những người khác căn bản là không nghe nàng giải thích, để nàng thực tế nhịn không được. Những đệ tử kia, có người khả năng là Long Nhị 7 Miu đặc kế, nhưng cũng có người chính là nghi Chen đi đinh Hiểu, dù sao Chen đi một cao thủ, đối với bọn họ mà nói là có lợi. Chỉ có một số nhỏ người bảo trì trung lập, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không rút bọn hắn. Mộ Tuyết Phong nổi giận phía sau, đi đến trên đài đối Đinh Hiểu nói: "Ngươi không cần cùng bọn họ giải thích, bọn họ muốn căn bản cũng không phải là giải thích, mà là để ngươi đi. Đáng tiếc, bọn họ muốn để ngươi đi, ta hết lần này tới lần khác không cho." Dứt lời, nàng đối chủ trì đạo sư nói: "Vị này lão sư, đệ tử từ bỏ khảo hạch thành tích." Lời này vừa nói ra, mọi người khiếp sợ. Sở Luyện, Diệp Lam Phong cùng Uyển Nguyệt lập tức đi tới trên này, Uyển Nguyệt giữ chặt Mộ Tuyết: "Muốn từ bỏ cũng không phải ngươi từ bỏ. Lão sư, ta tự bỏ thành tích. Các ngươi mấy cái, nhất định muốn tranh đặc khí, đừng có lại cho người ức hiếp." Diệp Lam Phong giữ chặt tự nguyện, loại này sự tình làm sao có thể để các ngươi nữ hài tử bên trên, ta từ bỏ. Sở Luyện trực tiếp từ chữ vật đại lấy ra một cái kiếm gãy, đây là thứ năm tiêu ký vật, ta làm bộ hắn liền muốn bẻ gãy trường kiếm. Đột nhiên, chủ trì ngược lại là kéo lại Sở Luyện tay, cả giận nói, "Hồ Đồ, bốn người các ngươi tất cả đi xuống, còn ngại nơi này không đủ loạn sao? Khảo hạch là nhường lại sao?" Bốn người các ngươi đều tỉnh táo một điểm, sự tình càng ngày càng loạn đối 343 hào không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đinh Hiểu nhìn hướng bốn người này, trong lòng không nói ra được cảm áp. Nếu như đạo sư không xuất thủ, Hắn cũng sẽ không để bọn họ vì chính mình ra mặt, hiện tại đạo sư đích thân ngăn cản bọn họ, đương nhiên là tốt nhất. Long nhị tự nhiên là hy vọng tình thế càng thêm mất khống chế, tốt nhất là có thể đem Âu Dương Mộ Tuyết bốn người cũng khai trừ đi ra. Nhìn xem Đinh Hiểu không nói một lời, Long nhị càng thêm tứ vô kỵ đan, xem ra ngươi bằng hữu so ngươi càng có tâm huyết ta, vẫn là nói, ngươi hy vọng bọn họ bốn cái đều bị khai trừ. Dưới đài đã có người hô to, để Đinh Hiểu lăn ra tam quái linh viện. Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm Long Nghị, nắm đấm nắm chặt. Nhưng mà, muốn trách chỉ có thể trách Đinh Hiểu chính mình chủ quan, không bỏ ra nội chứng tứ, vậy liền cứ đi. Long nhị cực kỳ đắc ý nhìn xem Đinh Hiểu, người muốn chứng cứ, ta cái này có. Đúng vào lúc này, mọi người sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp. Mọi người xoay người lại nhìn, liền nhìn thấy bốn tên đạo sư cùng với một vị bạch phát lão giả chính bước nhanh đi tới. Vừa vặn người nói chuyện, chính là cái kia bạch phát lão giả, mà vừa nhìn thấy lão giả này, không ít đạo sư cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Quy Hồn Linh Hoàng, rất nhiều đệ tử cũng là khiếp sợ không thôi. Lão giả này quần áo đồng phục đạo sư sức, nhưng vậy mà không có mang mặt nạ. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đã chủ động biểu lộ thân phận. Đó là Tam Đại Quy Hồn Linh Hoàng một trong. Hư Hoài Linh Hoàng, ba đại quy hồn đạo sư. Hư Hoài Linh Hoàng, đây chính là quy hồn sư trong mắt người mạnh nhất một trong a. Đinh Hiểu những mày, người kia là ai? Làm Hư Hoài đi đến diễn võ tràng bên trên phía sau, chủ trì đạo sư cũng không khỏi ôm quyền, không nghĩ tới là Hư Hoài Linh Hoàng, thất kính thất kính. Đám đạo sư nhìn thấy Hư Hoài tháo mặt nạ xuống, đã biết hành động này ý vị như thế nào. Hôm nay chính là Hư Hoài tại Tam Quái ngày cuối cùng. Hư Hoài ôm quyền đối các vị đạo sư có chút hành lễ, lại liếc mắt nhìn Đinh Hiểu, đối Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, biết ta là ai không? Đinh Hiểu các mày, tinh thần lực chương trình học đạo sư. Ha ha ha ha, xem ra ngươi còn nhớ rõ La Phu. Sau đó, Hư Hải dương một tay lên, tay bên trong bay ra một tấm kim phù. Hắn hồng thanh đối Long nhị nói, ngươi muốn chứng cứ, liền tại cái này. Kim phù đốt cháy, xuất hiện một cái to lớn thiên mục. Mà thiên mục trong đồng tử, ngay tại biểu hiện ra một đoạn hình ảnh. Thông qua đoạn hình ảnh này, mọi người nhìn thấy Đinh Hiệu làm sao đánh giết kiếm sát, cũng nhìn thấy hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục chiến lực. Ngay sau đó cùng một tên ngũ tinh linh thánh cảnh cao thủ giao thủ, một chiêu đem đánh bại. Cái kia kiếm sát thật mạnh, hắn trong lúc chiến đấu đột phá cảnh giới. Đó là đại thương chấn linh tư dạ bộ đại thiên tướng a, lại bị 343 hảo một chiêu đánh bại. Hắn, hắn là như thế nào làm đến chiêu thức hoàn toàn nguyên tố hóa? Hắn linh tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liên Mộ Tuyết bọn họ cũng bị đinh hiệu chiến đấu khiếp sợ. Bọn họ chỉ biết là đinh hiệu có thể là đánh giết một cái cựu tinh song hồn ma linh, nhưng lại không biết đinh hiệu sau đó còn phải đối mặt hai đội cao thủ phục kích. Nếu như bọn họ khảo hạch độ khó là bình thường độ khó, cái kia đinh hiệu khảo hạch quả thực chính là biến thái cấp. Càng đáng sợ chính là, đinh hiệu thế mà tại như thế trong tuyệt cảnh còn sống cái này khó tránh cũng quá mạnh a sợ luyện cuối cùng nhịn không được ca ngợi nói diệp lam phong thì thào nói thực lực khủng bố mẫu chốt là còn có thể nghĩ tới phương pháp phá giải những hòa thượng kia có thể là lôi minh tự người có phong tướng chi thuật cái này đây quả thực là khó giải cục diện a không riêng gì các đệ tử sợ ngây người một đám đám đạo sư đều đã triệt để bị đinh hiệu biểu hiện tin phục quá không thể tưởng tượng nổi ta gặp qua thiên tài vô số nhưng cái này người vẫn là để ta cảm thấy khó có thể tin chuyển đổi linh tướng không có khả năng không có khả năng thật tồn tại cái này loại năng lực Cuối cùng cái kia một đứa người nào có thể cho ta giải thích một chút, đến cùng là làm sao làm được? Đứa nhỏ này đến cùng kinh lịch cái gì? Trường hợp này bên dưới, có thể còn sống chính là kỳ tích, hắn vậy mà còn suýt nữa hoàn thành khảo hạch. Nhìn xem toàn trường khiếp sợ mọi người, hư hoài hít sâu một hơi, Hồng Thanh nói, "Chứng cứ đã có, ta liền muốn hỏi một chút chư vị, đồng dạng tình cảnh bên dưới, các ngươi người nào có thể so sánh hắn làm đến càng tốt?" Hán, so bất luận kẻ nào đều có tư cách lưu tại Tam Quái Linh viện. Chương 417, cùng đường mặt lộ, chương 417, cùng đường mặt lộ. Huyên náo sôi trào bừng bừng dưới đài, lúc này lặng ngắt như tờ. Thư Hoài lời nói này, không có người có thể phản bác. Thư Hoài quay đầu nhìn hướng chủ trì đạo sư, nói, "Hiện tại, lưu lại 343 hào hẳn là không có nghi vấn đi." Đạo sư kia khẽ mỉm cười, cũng là như chút được cái nặng. Hắn hướng phía dưới đại đệ tử, cùng với chúng đạo sư nói, "Còn có người có gì nghĩ không?" "Ta có." Một thanh âm vang lên, lập tức đem ở đây ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Càng để cho người bất khả tư nghị chính là, mở miệng nói chuyện, lại là phía trước vẫn không có mở ra cửa ra vào giải thích đích hiểu. "A." Thư Hoài kém chút không có kéo các ở, thật sự là tuyệt đối không nghi tới, có ý kiến lại là tiểu tử này. Ngươi có ý kiến gì?" Hư Hoài hỏi. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, cao giọng nói, "Không quản ta gặp phải chính là cái gì linh sát, cũng không quản ta nửa đường có hay không bị người phục kích, nhưng ta là thứ 26 tên trở về Triệu Thiên Sơn điểm này, đều đã là sự thật. Tam quái linh viện tất nhiên coi trọng công bằng, như vậy ta nên bị đào thải." Hư Hoài cùng nhìn quái dị nhìn xem Đinh Hiểu. "Ngươi, ngươi tiểu tử ngốc, có phải là náo hỏng?" "Ngươi nói gì vậy?" Đinh Hiểu đối Hư Hoài khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, "Thế nhưng, ta nghi xin hỏi một chút các vị lão sư, hiện tại có phải là còn không có tuyên bố kết quả sau cùng?" Chủ trì đạo sư suy nghĩ một chút, mặc dù hắn không hiểu Đinh Hiểu rụt ý, cái kia cứ dựa theo tình huống thực tế trả lời. Ngươi đi ở vẫn tồn tại tranh luận, tự nhiên chưa có xác định kết quả cuối cùng. Đinh Hiểu gật gật đầu, sau đó đi tới Long Nhị trước mặt, hắn học Long Nhị động tác mới vừa rồi, trên thân nghiêng về phía trước, tại Long Nhị bên thay nhỏ giọng nói: Long Nhị, ngươi vừa rồi cược ta rời đi Tam Quái, xuống không quá một ngày, ta hiện tại cược ngươi lưu tại Tam Quái, xuống không quá nửa canh giờ. Long Nhị đột nhiên trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu tiếp tục nói: Tất nhiên chưa có xác định kết quả cuối cùng, như vậy không quản ta tại khảo hạch bên trong là bao nhiêu tên. Ta đều vẫn là tam quái linh viện đệ tử. Ai nha, cầm cái 26, lập tức sẽ bị đào thải, trong lòng không cam tâm a. Đinh Hiểu bắt đầu biểu diễn của hắn. Bất quá, chúng ta học viện hình như không phản đối trong hàng đệ tử đâu a, vậy nếu như ta hiện tại đánh chết một cái bài danh phía trên đệ tử, chẳng phải là ta chính là thứ 25 tên. Nghe đến câu nói sau cùng, Long Nhị kém chút một cái nghịch huyết phun ra đi. Thứ tự kém một tên, giết một cái bài danh phía trên là được rồi. Đây là cái gì logic? Đây là một cái xếp hạng 26 tên nên có logic sao? Không riêng gì Long Nghị kém chút sổ độ vừa vặn những cái kia hô hào để đinh Hiểu lần ra tam quái linh viện đệ tử cũng mồ hôi lạnh ứa ra vừa vặn còn có thể cướp một tấm lệnh bài tuy ngươi theo ta lên lôi đài long nhị hoảng sợ nhìn xem đinh Hiểu ánh mắt hiện tại đinh Hiểu nhìn chứ hắn còn có ai kỳ thật không thấy được hư hoài mang về chiến đấu hình ảnh long nhị còn không có như vậy e ngại đinh Hiểu. có thể là vừa vặn nhìn thấy đinh Hiểu trước hết giết kiếm sát lại bại kiệu hiện tại long nhị trong lòng đã có chút đả cổ đột nhiên hiện tại đứng tại cái kia không nhúc những người đổi thành long nhị hắn là nhận hay là không nhận cái này thiêu chiến Tiếp, hắn hiện tại không có nắm chắc, mà Đinh Hiểu phía trước nói rất rõ ràng, tất nhiên muốn tăng lên thứ tự của mình, thắng thua đều không đủ, nhất định phải phân ra sinh tử á. Không tiếp, tam quái linh viện bên trong, có tiếp hay không khiêu chiến kỳ thật không có khác biệt lớn, chỉ là một cái là trên lôi đài đánh, thể diện một chút, một cái là trực tiếp liền có thể động thủ. Biện pháp duy nhất, chính là chủ động lui ra tam quái linh viện. Chủ động lui ra tam quái linh viện phía sau, hắn liền có thể công khai chính mình thân phận, đến lúc đó Đinh Hiểu còn dám động thủ, vậy liền đem chọc giận đại tường, hắn có thể phải thật tốt cân nhắc một chút. Nguyên La, like, vừa rồi Đinh Hiểu nãy giờ không nói gì. Không phải tại vắt hết góc suy nghĩ có cái gì chứng cứ, hắn là muốn làm sao phản kích. Nói một cách khác, hư hải liền tính không đến, đinh hiệu cũng có thể phá cự. Hư hải chừng to mắt, hắn cũng nghĩ minh bạch điểm này. Không ngờ chính mình làm hy sinh lớn như vậy, tiểu tử này đã nghĩ đến những biện pháp khác. Lần này thua thiệt cũng không phải một điểm nửa điểm a. Nhìn xem đinh hiệu tại long nhị trước mặt diêu võ dương ai bộ dạng, hư hải hận không được đi lên đạp một chân. Trốn ta khóa, để lão phu bạch bạch dùng một tấm phá giới vẫn linh phủ, muốn rời khỏi tam quái linh viện, còn muốn ly biệt quê hương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đinh Hiểu một lần phản kích, lại để cho Hư Hoài cảm thấy trong lòng một cỗ không hiểu sảng khoái, nhịn không được nghĩ khán hắn, tốt một cái đảo khách thành chủ. Tiểu tử này hiện tại cứ thế đem đối thủ bước đến cùng đường mặt lộ, đây là cái gì não? Đột nhiên, Hư Hoài có loại muốn đem Đinh Hiểu chiếm làm của riêng xúc động. Tiểu tử này rời đi tam quái cũng tốt à? Chính mình có thể đơn độc thu hắn làm đồ đệ, mà còn tiểu tử này tinh thần lực là thật cường, làm chính mình đồ đệ thật thích hợp. Diệp Lam Phong vừa vặn muốn một bộ muốn chết muốn sống bộ dạng, nghe đến Đinh Hiểu nói xong, kém chút không có cười phun ra. Hắn tranh thủ thời gian đi đến Long Nhị trước mặt, nhanh nhanh nhanh, ngươi không phải thứ tư nhà. Thực lực khẳng định rất mạnh, tin tưởng mình, tranh thủ thời gian cùng hắn lên lôi đài, ký sinh tử trạng, nói không chừng còn có thể cướp một tấm lệnh bài đâu. Long nhị nghe lấy Diệp Lam Phong ở trước mặt hắn lưu díu, trên mặt trắng bệnh, lại lại không dám nói nhiều một câu. Sở Luyện thản nhiên nói, "Ai nha, là chúng ta quá loa, nguyên lai like còn có thể dạng này, thật sự là học được, đúng, 343 hảo, vừa vặn bên kia còn có mấy cái để ngươi lan, nếu không ta cho ngươi liệt ra đến." Sở Luyện ánh mắt đảo qua khu vực, một đám người tập thể lui lại một bước, túi đầu không dám nhìn bên này. Mộ Tuyết thở phì phò nói, "Bên kia cũng có." Đinh Hiểu ngẩng đầu một cái, phát hiện mộ tuyết chỉ phương hướng không có mưa ai bên cạnh đều là người trên người đinh hiểu hiện tại không rảnh để ý tới những người kia dù sao về sau có nhiều thời gian hiện tại hắn muốn trước đối phó long nhị tất nhiên ngươi không muốn lên lôi đài vậy liền tại cái này a đinh hiểu nhìn hướng chủ trì đạo sư cùng hư hoài ôn quyền nói hai vị tiền bối chờ hai người kia nhìn nhau nhịn không được mắt mang tiêu ý nhột nhịp lui lại mấy bước xem bộ dáng là cho hai người trở lại một mảnh đất trống long nhị hô hấp càng ngày càng gấp rút không biết vì cái gì trong đầu thế mà vào lúc này không ngừng xuất hiện đinh hiểu chém giết kiếm sát một đóa đánh bại kiểu u hình ảnh Cái này cũng chưa tính, hắn còn nghĩ tới Đinh Hiểu một kiếm đem lưu Minh đánh chết tình cảnh. Bọn họ ở giữa muốn đánh, cũng không phải đơn giản tranh đoạt lệnh bài, mà là sinh tử chi chiến. Đinh Hiểu nói là vì xếp hạng bất đắc dĩ muốn giết hắn, nhưng ai nhìn không ra, Đinh Hiểu mục đích căn vốn là vì giết hắn. Chán của hắn đã chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Đột nhiên, Long Nhị khoát tay, hô to một tiếng, "Chậm. Ta lui ra tạm quái linh viện." Hoa một cái, dưới đài đệ tử không khỏi nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không phải chứ, liên đánh đều không có đánh, trực tiếp bỏ cuộc. Cái kia 142 các hạng thành tích cũng cũng không tệ a. Kỳ thật ta có thể lý giải hắn, nhìn thấy vừa rồi 343 hào đánh giết linh sát sao, quá mạnh. Thiên địa chiến lược vượt xa hắn cảnh giới. Đinh Hiểu tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này, hắn cười lạnh một tiếng, "Uy, có phải là cảm thấy rất trăn trọng. Rõ ràng ta không có chứng cứ, nhưng muốn đi người nhưng là ngươi." Long nhị gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, che kín kia máu hai mắt, liền muốn toát ra hỏa đến. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Cái này không phải liền là các ngươi thích nhất cường giả vi tôn quy tắc sao? Hiện tại ta cũng để cho ngươi nếm thử cái này tư vị." Chương 418, không lưu mã hợp, chương 418, không lưu mã hợp. Long nhị thực lực tại 30 tuổi phía dưới là đỉnh cấp, có thể cùng Cửu Vũ so sánh, còn là không bằng nàng. Hắn là tận mắt thấy, nếu không phải đinh hiệu thủ hạ lưu tình, Cửu Vũ đã chết tại đinh hiệu trên tay. Hắn cái này tam tinh linh thánh cảnh nào dám cùng đinh hiệu tử chiến. Trước khi đi, Long nhị cầm ra bản thân cổ trận thông hành lệnh bài, giao cho những người khác. Vị này Long nhị ngày xưa chiến hữu cầm tới lệnh bài phía sau, cảm động nhìn xem Long nhị. Cái này có thể tương đương với Lâm Trung Nghị tha ca. Sau đó người kia đi đến đinh hiệu trước mặt, đem lệnh bài giao cho đinh hiệu, tức thời lui xuống. Long Nghị thấy cảnh này, suýt nữa thổ huyết bỏ mình. Rất hiển nhiên mặc dù đây là Long nhị lầm trung ủy thác nhưng cũng là một cái củ khoai nóng bằng tay làm không tốt cái mạng nhỏ của mình đều muốn góp đi vào Long nhị đoán hận nhìn xem Đinh Hiểu trong mắt đều nhanh phun ra lửa hắn đoán hận nói Đinh Hiểu ngươi hôm nay giết không được ta ngày sau ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả Đinh Hiểu đối Long nhị khẽ mỉm cười đi tới Long nhị bên hai nhẹ giọng nói một câu nói ngươi xác định ngươi còn có ngày sau nghe xong lời này Long nhị trong mắt phẫn nộ lập tức quét qua hết sạch thay vào đó là hoảng sợ khiếp sợ cùng bất khả tư nghị ngươi ngươi muốn làm gì tam quái linh viện trong hàng đệ tử đấu Các thế lực lớn không được truy cứu trách nhiệm, nhưng ta hiện tại đã rời đi Tam Quái, ta là Đại Thương Long Gia Tử đệ. Ngươi nếu là hiện tại dám đụng đến ta, ta Long Gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem Long Nhị, viện quy ta so ngươi quen, không cần ngươi nói cho ta. Đến cho các ngươi Long Gia. Ngượng ngùng, dù sao Đại Thương cũng sẽ không bởi vì ta thả ngươi, mà đối với ta Thủ Hạ Lưu Tình, vậy ta còn có cái gì phải sợ? Lập tức, Đinh Hiểu hai mắt sát ý lộ ra. Lần này nếu không phải vận khí ta tốt, ta liền đã chết tại Đại Hoàng. Ngươi nói, ta có lý do thả ngươi đi sao? Dứt lời. Đinh Hiểu cánh tay phải đột nhiên hất hóa, Ma Bích đã rút ra một thanh khổng lồ chiến phủ. Thanh này chiến phủ có thể so với Thiên Viêm Trích hỏa phủ lớn mấy lần, chính là mọi người tại phía trước hình ảnh trông được đến thanh kia cự phủ. Long Nhị cực kỳ hoảng sợ, Đinh Hiểu lần này là thật muốn giết hắn. Không đợi Long Nhị kịp phản ứng, Đinh Hiểu một kích Thiên Vũ phá hiểu đã hung hăng bổ về phía Long Nhị. Long Nhị hai mắt trợn lên, Đinh Hiểu nói xuất thủ liền xuất thủ, thật sự là không một chút nào dây dưa dài dằng. Hắn vội vàng phát động tương ngã tương dung, một đầu màu xanh long ảnh chợt lóe lên, chui vào thân thể của hắn. Giao Long xuất hải, Long Nhị dù sao cũng là một cao thủ. Đối mặt Đinh Hiểu công kích, Như cũ làm ra phản kích. Từ Long Nhị chiêu thức bên trong có thể thấy được, hắn chí ít có một cái Lam Thủy Hải giao linh tướng cùng Thủy Nguyên tố linh tướng. Hai cái này linh tướng phối hợp, có thể nói là như hổ thêm cánh. Nhưng mà, không nói đến hai người tướng lực bạo phát cường độ chiến lệnh, linh tướng phẩm giai chiến lệnh cùng linh cung vận chuyển tốc độ. Liên nói Đinh Hiểu là chuẩn bị đầy đủ, mà Long Nhị là vội vàng ứng chiến, song phương chiêu thức mạnh yếu liền đã có thể phân ra cao thấp. Xung quanh đạo sư vậy mà đều không có xuất thủ, còn nếu là hai người chiêu thức va chạm, Long Nghị giữ nhiều lại ít. Đúng vào lúc này, một đạo bóng trắng từ trong đám người lóe lên mà ra. Một cái mang theo mặt nạ đạo sư, từ đinh hiệu sau lưng một kiếm đâm tới. Một kiếm này xuất thủ nhanh như thiềm điện, tuy nói là tại đinh hiệu ra chiêu phía sau lại ra tay, nhưng đã phát sau mà đến trước, bắn thẳng đến đinh hiệu hậu tâm. Đinh hiệu lập tức cảm nhận được không khí xung quanh cấp tốc giảm, phía sau một cô áp lực không gì sánh nổi hướng chính mình ép qua đến. Đối phương một kiếm này, xuất thủ nhanh như thiềm điện, chiêu thức bên trong ẩn chứa tướng lực cực kỳ hùng hậu, phối hợp cực tốc thân pháp, để đinh hiệu tránh cũng không thể tránh. Một chiêu này, đinh hiệu tránh cũng khỏi, đồng thời cũng không thể có thể lỡ nổi. Nhưng mà, nơi này có thể cũng không phải là chỉ có một vị linh hoàng cảnh cỡ giả. Thư hoài một trưởng gỗ ra, một đạo kim phủ tại đinh hiệu bên người nổ tung, hoàng thiên tiên cương phủ. Dám ở chỗ này đối tam quái đệ tử đạo thủ, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Đinh hiệu sau lưng lập tức tạo thành một đạo tương lực hộ thuẫn. Chủ trì đạo sư ngón tay bắn ra một chiếc gương cổ, ngăn tại đinh hiệu sau lưng, hạo thiên phệ lực cảnh. Các vị đạo sư, người kia chính là trong bóng tối dở cho người, nhanh đem người này cầm xuống. Trong chớp mắt, đinh hiệu sau lưng lập tức liên tục xuất hiện bảy tám đạo tương lực hộ thuẫn, có chút là cao giai linh phù tạo ra, có chút thì là pháp bảo tạo thành. Đồng thời, mấy chục đạo thân ảnh lập tức biến mất tại mương trỗ thương nỗi đinh hiểu xuất thủ người kia vào tới, nghe một tiếng tiếng vang, người kia một kiếm đâm vào các loại hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra một trận kinh khủng tướng lực chấn động. người kia gặp đinh hiểu lông tóc không thương, mắt có không cam lòng, nhưng hắn cũng không có ham chiến, chạy đến long nhị bên cạnh, trong tay nắn một tấm linh phủ, hoán thần phủ. người kia mang theo long nhị biến mất tại nguyên chỗ, thắt linh phủ, mấy vị đạo sư theo sát lấy cũng biến mất tại nguyên chỗ. nhìn thấy cái này một đám linh hoàng cảnh cường giả đậu thủ, đinh hiệu không khỏi trong lòng kích động không thôi. đây chính là linh hoàng cảnh, liền hoán thần phủ đều không nhất định có thể chạy trốn được bọn họ chiến đấu, thậm chí đã vượt qua không gian khái niệm, chính là thời gian một cái ném mắt, diễn võ chẳng đột nhiên phát sinh kỳ biến, trong chớp mắt, long nhị cùng ẩn nút đạo sư đã biến mất không thấy gì nữa, nhiều tên đạo sư truy tung, nhưng lúc này cũng vô pháp biết được tiến triển. hư hoài đi đến đinh hiểu trước mặt, khẽ mỉm cười, đáng tiếc, để bọn họ chạy. bất quá ít nhất ngươi đem ẩn nút đạo sư bước đi ra, về sau ngươi tại tam quái sẽ an toàn vài nhiều. đinh hiểu vội vàng ấp quyền, nhiều tạ tiền bối mấy lần xuất thủ tương trợ. hư hoài cười nói, nói thế nào ta cũng dạy qua ngươi tinh thần lực trường trình học, chẳng lẽ để ta ngồi nhìn không quản? đinh hiểu nhìn xem hư hoài nơi này chỉ có hắn là không có mang mặt nạ, mà kết quả cũng rõ ràng, hư hoài nhất định phải rời đi tam quái linh viện. Nếu vì không liên lụy quốc gia của mình, hắn có khả năng còn muốn ly biệt quê hương. tiền bối sau này có tính toán gì? hư hoài suy nghĩ một chút, đột nhiên dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem đinh hiểu, tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn tiền bối tiền bối, tâu một tiếng sư phụ cũng không ít khôi thì ta. đinh hiểu sừng sốt một chút, có chút ngượng ngùng nói, cái này đệ tử đã có sư phụ. a, ngươi có sư phụ, sư phụ ngươi là ai? đinh hiểu có chút khó khăn nhìn xung quanh, ý là. Hắn hiện tại còn không thể chủ động nói ra bản thân thân phận. Thư Hoài cũng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, "Thật sự là giàn lên hồ đồ rồi." Đinh Hiểu nói, "Thư Hoài tiên bối, ngươi vì đệ tử bại lộ thân phận, vị trí quốc gia cũng sẽ nhận liên lụy, đệ tử thực tế ban quan." Thư Hoài cười nói, nụ cười mang theo tăng thương, "Ta cũng đã cao tuổi rồi, đã thấy nhiều người lựa ta gạt, lục đục với nhau, hiện tại cái này loạn thế bên trong, năm tháng sớm đã không phải là trước đây năm tháng, có trở về hay không đều không có gì khác biệt. Như vậy đi, nếu như chúng ta về sau hữu duyên, ngươi đi đại hoàng thành tìm ta." "A." Đinh Hiểu lại ngây ra một lúc. Đại Hoang Thành không biết sao? Hư Hoài nói, chính là gần nhất từ Đại Thương đi ra ngoài cái kia Đại Hoang Thành, ta nghe nói cái kia bên trong đang mời chào hiện tại, tựa hồ là có đại động tác. Tiền bối ngươi, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến đi Đại Hoang Thành, nơi đó hiện tại vẫn chỉ là một cái thành nhỏ à. Hư Hoài cười nói, thành nhỏ lại như thế nào, ta nghe nói qua nơi đó tình huống, có mấy cái đáng giá lao phu kính nể người cũng ở bên kia. Loạn thế bên trong, chính là anh hùng xuất khởi thời điểm, mà cái kia Đại Hoang Thành lại khá đối lao phu khẩu vị, huống chi hiện tại ta cũng là cùng đường mật lộ, đến đó là không có gì thích hơn bằng. Đinh Hiểu trong lòng mừng thầm. Nhắc tới Từ Hải tiền bối bị ép ly biệt quê hương, cùng chính mình có chớ nhiều quan hệ. Nói như vậy, tương đương với chính mình cho Đại Hoang Thành Đạo một cái siêu cấp cường giả đi qua. Như vậy vấn đề tới, dựa theo cái này xáo lộ, không biết còn có thể hay không lại đảo một điểm cao thủ đi qua chương 419, địa cấp khảo hạch, chương 419, địa cấp khảo hạch. Đinh Hiểu tự nhiên là nói đến một đống Đại Hoang Thành lợi hữu ích. Người ở đó đều rất hiền lành, nói chuyện lại em tai, đại gia vì cộng đồng lý tưởng tập hợp một chỗ, về sau tất nhiên rất có triển vọng vân vân. Như thế một con cá béo mập cũng không thể để hắn chạy đến nhà khác đi. Từ Hải Tiên mỗi sau này đệ tử tất nhiên sẽ đi đại hoang thành tìm ngươi cuối cùng đinh Hiểu càng là ném ra quả bom nặng ký tốt vậy ta liền tại đại hoang thành chờ ngươi đến lúc đó mang lên sư phụ ngươi đồng thời đi ta xem một chút có thể hay không thu sư phụ ngươi làm đồ đệ ha ha ha ha đinh Hiểu tức giận mặt lại hư hoại tiền bối ra tâm thật đúng là không nhỏ à đây là muốn để chính mình làm đồ tôn à đại hoang thành có thể được đến tam đại quy hồn linh hoàng một trong hư hoại đây tuyệt đối là thực lực tăng nhiều 8. hư hoại tiền bối đã rời đi tam quái linh viện đinh hiệu cho dù có chút không muốn nhưng tốt tại hắn là đi đại hoang thành bọn họ không sớm thì muộn sẽ còn gặp lại Truy kích Long nhị bọn họ đạo sư trở về, không ngoài dự đoán, bọn họ cũng không bắt đến tên đạo sư kia. Đại thương quốc xem như cựu quốc tam điện một tròng, thực lực không thể nghi ngờ, bọn họ phái ra đạo sư thực lực tuyệt đối không kém, mà còn lại là một lòng chạy trốn, muốn tóm lấy hắn rất khó khăn. Bất quá, chính như hư Hoài nói tới, bắt được gần nút đạo sư đối đinh hiểu đến nói, cũng đã là tin tức vô cùng tốt. Tam quái linh viện trải qua lần khảo hạch này, hiện nay còn sót lại 25 người. Đáng nhắc tới chính là, bị đào thải những người kia, bọn họ lệnh bài cũng bị một lần nữa thu hồi. Tổng cộng 9 khối, toàn bộ đặt ở Triều Thiên cổ trận 9 tòa cổ tháp đệ thất tầng. Hiện nay Đinh Hiểu tại 5 tòa tháp thành tích bảo trì dẫn trước, muốn vượt qua hắn thật là khó khăn vô cùng. Đinh Hiểu chiếm cứ vị trí có lợi, cũng không nóng nảy xuống tháp, dù sao bây giờ được lệnh bài, hắn cũng không cách nào hối đoán bảo vật, dù sao hắn thiếu 3 tòa tháp thành tích. Long nhị lệnh bài thành tích so lưu minh tốt một chút, nguyên bản là 26 tầng, xem như là đệ tử bên trong đứng đầu. Thế nhưng 3 tòa thực chiến tháp tổng thành tích cũng chỉ có 10 tầng, liền tính hắn đem mặt khác cổ tháp thành tích tăng lên, tạm thời cũng đổi không được bảo vật. Mặt khác, tam quái linh viện điệu cấp khóa trình đã mở ra. Đinh Hiểu rất đáng tiếc bỏ qua thân pháp, nhập thần, kiếm pháp trở trường chính học cầm xuống 36 môn học học tập tư cách. Âu Dương Mộ Tuyết giữa bọn họ với nhau tận lực tránh đi, dù sao cuối cùng chỉ có một người có thể cầm tới khen thượng, trừ Luyện Nguyệt bên ngoài, Mộ Tuyết, Diệp Lam Phong, Sở Luyện một người học tập 20 mấy môn học. Luyện Nguyệt cũng chờ tới chờ mong đã lâu hồn thuật, xem bói chương trình học, cầm xuống 8 môn học học tập tư cách. Bọn họ tại những chương trình học này bên trong, tuy nói chưa hẳn có thể cầm tới tất cả khen thượng, nhưng đều có rất mạnh sức cạnh tranh. Tam quái linh viện đệ tử số lượng thay đổi thiếu, thế nhưng bầu không khí lại thay đổi đến càng căng thẳng hơn. Hiện tại đại gia đối tam quái linh viện quy tắc đã càng ngày càng quen thuộc. Nguyên lai tiến vào Tam quái linh viện chỉ là bước đầu tiên, bọn họ còn muốn từ những đệ tử này bên trong không ngừng sàng chọn. Dựa theo phía trước lo di suy đoán, địa cấp khóa trình về sau nhất định sẽ có một hạng khảo hạch, độ khó sợ rằng còn cao hơn nữa một tầng. Cái này cũng mang ý nghĩa mỗi người muốn học tập đến thiên cấp khóa trình, muốn thu hoạch được thập bát động bảo vật, vậy thì nhất định phải không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Diệp Lam phong bọn họ nghiêm túc, cũng là tương đối khắc khổ, gần như mỗi ngày trừ lên lớp, sông thác chính là đóng cửa tu luyện. Đinh Hiểu đã thật lâu chưa từng gặp qua bọn họ. Thời gian ngoan một cái, thời gian nửa năm đã đi qua, địa cấp khóa trình chuẩn bị kết thúc rất nhiều chương trình học đã hoàn thành xóa so tài cấp cho tu luyện khế thượng địa cấp khóa trình kết thúc thiên cấp khóa trình còn chưa bắt đầu khoảng thời gian này vốn nên là thoải mái nhất thời gian thế nhưng các đệ tử lúc này đều là như lâm đại định trận địa sẵn sàng quả nhiên sau 5 ngày địa cấp khóa trình toàn bộ kết thúc cùng ngày các đệ tử đều bị gọi tới diễn võ trạng lần này chủ trì đạo sư là kiếm kĩ đạo sư đinh hiệu đồng thời không quen thuộc hắn đối cái này 25 tên đệ tử nói các ngươi hẳn là cũng đoán được địa cấp khảo hạch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu không sai lần này ta chính là đến tuyên bố lần này địa cấp khảo hạch nội dung Lần này điệu cấp khảo hạch, 25 người tham gia, nhưng lại muốn đào thải 17 người. Vừa nghe đến cái này đào thải số lượng, các đệ tử sắc mặt đều lại biến. Hơn phân nửa người đều muốn bị đào thải, chỉ để lại 8 người. Có thể nghĩ, lần khảo hạch này độ khó lớn bao nhiêu? Lần này khảo hạch, đem khảo hạch là năng lực thực chiến, dù sao chương trình học cũng tốt, tu luyện cũng tốt, sông thác, bảo vật cũng là vì tăng lên năng lực thực chiến. Ta cần cường điệu nói rõ một điểm là, lần khảo hạch này độ khó rất cao, nhưng cùng lúc đối các ngươi mà nói, cũng là một lần kỳ ngộ. Đến lúc đó, tất cả tham gia khảo hạch đệ tử Muốn đi vào Tam Quái Linh viện Vạn Đạo Thiên Lộ tiến hành thiêu chiến. Các ngươi hẳn là không có nghe qua Vạn Đạo Thiên Lộ, ta giới thiệu sơ lược một cái. Vạn Đạo Thiên Lộ vốn là Tam Quái Linh viện một chỗ tu luyện bí cảnh, tổng cộng tầm 9. Mỗi cái khu vực đều có 3 cái xuất khẩu, phân biệt đối ứng 3 cái tu luyện bí cảnh, mà ngươi tiến vào bất kỳ một cái nào tu luyện bí cảnh về sau, lại sẽ có 3 cái xuất khẩu, đối ứng 3 cái tu luyện bí cảnh, cứ thế mà suy ra, tổng cộng tầm 9 gần vạn cái tu luyện bí cảnh. Những này xuất khẩu cần thiết phải chú ý chính là, nếu ngươi lựa chọn thể tu, như vậy phía sau xuất hiện lối rẽ đem đều là tại thể tu loại hình bên trong chỉ là làm cái càng thêm tỉ mỉ phân chia. Mỗi thâm nhập một tầng, các ngươi đem thu hoạch được 10 ngày thời gian tu luyện, cái này thời gian tu luyện có thể tích lũy, cũng có thể lập tức sử dụng. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, giống nhau loại hình bí cảnh, càng về sau, phân công càng mảnh, tu luyện hiệu quả càng tốt. Ví dụ như cảnh giới tu luyện bí cảnh, tầng thứ 2 hiệu quả có thể chỉ là tăng lên gấp đôi, nhưng đệ cửu tầng có thể tăng lên chính là 18 lần. Bởi vậy, nếu như ngươi có thực lực tiến vào đệ ngũ tầng, như vậy tốt nhất tình huống là trực tiếp tiến vào đệ ngũ tầng, tu luyện 50 ngày, dạng này so tại mỗi một tầng các tu luyện 10 ngày ít lợi cao hơn mấy chục lần. Đạo sư nhìn một chút chúng đệ tử, lúc này những đệ tử này nghe đến đều vô cùng tự tin. Hắn gật gật đầu tiếp tục nói, "Ta mới vừa nói là kỳ ngộ, như vậy còn có thử thách. Tại Vạn Đạo Thiên Lộ hoàn thành tu luyện phía sau, Vạn Đạo thần tượng sẽ đối các ngươi tiến hành khảo hạch, thông qua người có thể tiếp tục tiến vào tầng tiếp theo, hoặc là lựa chọn tự mình rời đi, chưa thông qua kết quả có rất nhiều, xấu nhất là trực tiếp bị Vạn Đạo thần tượng đánh giết. Vạn Đạo thần tượng sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu là ngươi một mặt nghĩ phải thâm nhập Vạn Đạo Thiên Lộ, tại vượt qua chính mình phạm vi năng lực bên ngoài số tầng tu luyện, kết quả rất có thể sẽ chết tại Vạn Đạo thần tượng trong tay." Nơi này có một cái tham khảo có thể cho các ngươi, theo ta được biết, tam quái linh viện ngày trước đệ tử, cao nhất chỉ có thể thâm nhập đến đệ thất tầng. Đây là tam quái linh viện 500 năm đến đệ tử ưu tú nhất mới có thể đạt tới thành tích. Cuối cùng chúng ta sẽ căn cứ các ngươi thâm nhập số tầng xếp hạng, chỉ lưu 8 người đứng đầu. Cuối cùng nói một chút khen thưởng, ba hàng đầu có thể lại thu hoạch được một lần tiến vào vạn đạo thiên lộ cơ hội. Nói xong, đạo sư kia thở dài một hơi, vạn đạo thiên lộ cũng chỉ có thể lại hỗ trợ nhiều lần như vậy, về sau nghĩ muốn khiêu chiến cũng không thể, cho nên ta hi nhìn các ngươi trân quý lần này cơ hội ngàn năm một thở. Chương 420 Manh Tân đinh hiểu, chương 420, Minh Tân đinh hiểu. Xem như các quốc gia kết hợp khởi động lại linh viện, lần này địa cấp khảo hạch, nghe nói có các quốc gia đại biểu trước đến quan sát. Cho dù là những đệ tử kia người bị đào thải, cũng sẽ trước đến quan chiến. Dù sao thành lập Tam Quái linh viện là căn cứ vào các quốc gia cộng đồng mục tiêu, cũng bởi vậy địa cấp khảo hạch thời gian bị đặt ở 7 ngày sau đó, cần chờ đợi các quốc gia đại biểu đến Triều Thiên Sơn phía sau lại cử hành. Thông báo sau đó, các đệ tử nhộn nhịp tàn đi, Đinh Hiểu từ diễn võ tràng trở lại quay về chỗ ở, đột nhiên có người từ phía sau gọi hắn lại. "Đinh Hiểu." Đinh Hiểu quay đầu lại, Nhận ra người này chính là Âu Dương Mộ Tuyết, Người theo ta đến." Âu Dương Mộ Tuyết không nói hai lời, lôi kéo Đinh Hiểu liền chui vào bên cạnh khu rừng nhỏ. Hai người xuyên qua rừng trúc, đi tới bên trong một tòa ẩn nấp đỉnh nghỉ mát. Đinh Hiểu kỳ quái nhìn xem Mộ Tuyết, "Làm gì? Thần thần bí bí." Âu Dương Mộ Tuyết ngồi tại Đinh Hiểu trước mặt, cứ việc mang theo mặt nạ, vẫn có thể cảm giác được nàng có chút mất tự nhiên. Túi đầu, có chút không dám nhìn Đinh Hiểu, "Làm sao vậy? Cái kia Âu Dương Mộ Tuyết ngẩng đầu, "Ta, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề." Xuyên thấu qua mặt nạ, có thể nhìn thấy Âu Dương Mộ Tuyết cặp kia ánh mắt sáng ngời, chính gấp nhìn mình chằm chằm. Đinh Hiểu trong lúc nhất thời hơi khẩn trương lên. "Ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi thích ta sao?" Quả nhiên, Đinh Hiểu dự cảm ứng nghiệm. Đinh Hiểu lập tức cảm thấy như ngồi bàn trông. hắn cũng không biết Âu Dương Mộ Tuyết vì cái gì đột nhiên muốn hỏi hắn vấn đề này, nhưng bây giờ người ta hỏi trực tiếp như vậy, hắn nghĩ không trả lời cũng không được. "Ta..." Âu Dương Mộ Tuyết ánh mắt lộ ra đến lo lắng, chờ đợi lại Khẩn Trương. Bốn bề vắng lặng, cái này nhỏ đình nghỉ mát khả năng là trước đây Tam Quái Linh Viện rơi, chỉ là ra vào con đường đều bị Tây trúc phong bế, tại cái này sao một cái gần như không gian bí kín, để Đinh Hiểu tim đập không ngừng gia tốc. Lúc này Đinh Hiểu cảm giác liền xem như đối mặt kiếm sát cùng dạ bộ liên thủ, cũng không có hiện tại khẩn trương như vậy. Càng chết là, hai người hiện tại ngồi gần như vậy. Đối với Đinh Hiểu mà nói, nói chuyện yêu đương hiển nhiên là hắn chưa từng tiến vào lĩnh vực, hắn hiện tại tuyệt đối là cái mới được không thể mới hơn nữa tân thủ. "Ta, ta, ngươi làm gì đột nhiên hỏi ta cái này?" Từng có lúc, Diệp Lam Phong có thể là chính miệng nói, Côn Bằng vương Vương nói Mộ Tuyết cùng Đinh Hiểu bọn họ chỉ là bằng hữu. Âu Dương Mộ Tuyết tức giận đến đứng lên, quay lưng lại, Đinh Hiểu phảng phất có thể nhìn thấy dưới mặt nạ, nàng nhíu môi phụỵ phụ bộ dạng. "Ngươi có phải hay không không thích ta?" nếu là không thích ta ngươi có thể nói thẳng vậy ngươi thích ta sao Đinh Hiểu cuối cùng khôi phục một chút trí lực sử dụng gia thường dùng đảo khách thành chủ ngươi người này làm sao dảo hoạt như thế rõ ràng là trước tiên ta hỏi ngươi Âu Dương Mộ Tuyết quay đầu nhìn hướng Đinh Hiểu không ngờ Đinh Hiểu tuyệt chiêu bị Âu Dương Mộ Tuyết liếc mắt nhìn ra lúc đầu nói thật tốt Mộ Tuyết viền mắt đột nhiên nước cha ta nói ta niên kỷ cũng không nhỏ hắn đã tại cân nhắc hôn nhân đại sự của ta Đinh Hiểu lập tức chừng to mắt sư phụ ta nói lần này cha ta đáp ứng để cho ta tới Tam Quái Linh Viện kỳ thật sau lưng đã tại tìm kiếm nhân tuyển ta nói hắn làm sao lần này đáp ứng thống khoái như vậy. Đinh Hiểu vội la lên, cha ngươi muốn đem người gả cho ai? Hiện tại có ba cái nhân tuyển, nhưng còn không có xác định được. Mộ Tuyết quay lưng lại xoa xoa khoẹt mắt. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nói, vậy ý của ngươi đâu? Mộ Tuyết cũng là bị Đinh Hiểu tức giận đến quá sức, còn ta ý tứ ta muốn có ý tứ, còn tìm ngươi nói, ngươi chính là cái gỗ ủ cục. Dù sao ta nhị cô cô lần này muốn tới quan sát địa cấp khảo hạch, hôn nhân đại sự của ta chỉ có nàng có thể tại ta trước mặt phụ thân nói chuyện, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nói xong, Âu Dương Mộ Tuyết tức giận chạy. Chờ mộ tuyết rời đi phía sau, Đinh Hiểu một mực ngơ ngác ngồi tại đỉnh nghỉ mát trên băng ghế đá. Không phải hắn ốc, cũng không phải hắn không thích Mộ Tuyết, mà là Mộ Tuyết thân phận cùng hắn kém quá lớn. Hắn là phản quốc người, lưu vong đại hoang thành, liền tính hiện tại đại hoang phát triển không sai, nhưng bây giờ cũng không phải đại thương đối thủ. Chỉ là tứ đại quỷ vương sự tình, để đại thương không có tinh lực đi đối phó đại hoang thành. Một phương diện khác, tứ đại quỷ vương đồng dạng uy hiếp đến đại hoang, dù sao Đinh Hiểu là thả ra hi hòa kẻ đầu sọ tứ đại quỷ vương muốn giết người thứ nhất, cũng là hắn Đinh Hiểu. Lấy thân phận của hắn bây giờ, nếu là thật cùng Mộ Tuyết cùng một chỗ, chỉ sẽ liên lụy nàng gió mát từ qua dương trúc vang xào xạc đinh hiểu một người ngồi tại đình nghỉ mát mờ mịt nhìn xem xung quanh chập chầm dương trúc Âu Dương Mộ Tuyết nhị cô một tới có lẽ đây là tranh thủ Mộ Tuyết cơ hội cuối cùng hắn nên lựa chọn như thế nào trở lại chỗ ở đinh hiểu hiếm thấy không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện vừa nhắm mắt chính là Âu Dương Mộ Tuyết ảnh tử đại hoang bọn họ gặp nhau thời điểm đó nàng đần độn trước khi chia tay nàng cho đinh hiểu một khối Nam Hải Vẫn Lân ngọc mà chỉ cần đinh hiểu một bình Dương Mối Trấn Linh Ti thi bộ thần uy điện bọn họ gặp nhau lần nữa sai sót ngẫu nhiên bên dưới Linh Nhi hôn mộ tuyết một cái, một lần để Đinh Hiểu cảm thấy hai người có vấn đề. Thâm viên thám sách, hắn cùng Mộ Tuyết xông qua cựu trọng quỷ môn, kinh lịch sinh ly từ biệt, nàng tại tứ đại quỷ vương vị trí động khẩu ngây ngốc chờ hắn mấy ngày. Tam quái linh viện, nàng chưa từng bái dề Đinh Hiểu tu luyện, nhưng Thủy trung nhớ hắn. Côn bằng vương vương nói, bọn họ là bằng hữu, thế nhưng hắn có thể không biết, giữa bất chi bất giác, bọn họ ở giữa đã không phải là bằng hữu. Đinh Hiểu bực bội đi đến viện từ bên trong, ngồi tại trên bậc thang. Tiểu Dạ nhìn thấy chủ nhân, vui vẻ chạy đến Đinh Hiệu bên cạnh, dựa vào hắn ghé vào cái kia liếm lấp chính mình mỏng lướt. Đinh Hiểu nhìn thấy Tiểu Dạ, tâm tình thoáng chuyển biến tốt một chút. Hắn sờ lên tiểu Dạ đầu, "Tiểu Dạ, ngươi nói Mộ Tuyết là muốn để ta người bạn này xuất thủ tương trợ, vẫn là thật muốn để ta cưới nàng?" Tiểu Dạ nghiêng đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, một mặt không hiểu. Nghĩ nửa ngày, tiểu Dạ cũng không có làm rõ ràng chủ nhân đang phiền não cái gì, phản khi thấy chủ nhân nó liền rất vui vẻ, dùng đầu to thân mật cọ sát Đinh Hiểu. Bị tiểu Dạ như thế quấy dầy một cái, Đinh Hiểu tâm tình tốt lên rất nhiều, dùng sức vuốt vuốt tiểu Dạ trên đầu lẩm bẩm. Chơi đùa một lát, Đinh Hiểu tâm tình thoải mái rất nhiều, hắn ôm tiểu Dạ đầu, ung dung nói, Kỳ thật khả năng là ta đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp đi. Quỷ Vương tới, nói không chừng cái này cái thế giới đều nhanh diệt vong, ta còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu Dạ vui vẻ rất đơn giản, điều này cũng làm cho Đinh Hiểu minh xác trong lòng đáp án. Nếu như Nha Đầu kia lại đem ta kéo vào rừng cây nhỏ, ta khẳng định sẽ nói cho nàng đáp án của ta. Thời gian trôi qua từng ngày, Đinh Hiểu vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện. Cái này thời gian nửa năm, tại Hoàng Đế pháp giới, cùng với địa cấp khóa trình thu hoạch đại lượng tài nguyên trợ giúp bên dưới, Đinh Hiểu cảnh giới tăng lên tấn mãnh, đã đạt tới lục tinh linh nguy cảnh. Theo theo tốc độ này, tại tam quái linh viện trong vòng 2 năm, đinh hiểu có nắm chắc đem chính mình cảnh giới tăng lên tới linh thánh cảnh, mà mấy ngày nay không ngừng có người tới triều thiên sơn, những này kẻ ngoại lai không có quái dậy các đệ tử tu luyện, chỉ là sẽ ngẫu nhiên ngươi đi triều thiên cổ trận, lôi đại khu quan chiến. một ngày này, đinh hiểu mới vừa từ linh cung cổ tháp đi ra, hắn cũng không có vội vã xông tầng cao hơn linh cung tháp, chỉ là tại đệ lục tầng tu luyện mấy canh giờ. ngay tại hắn chuẩn bị trở lại quay về chỗ ở thời điểm, trước mặt đi tới bảy tám người, những người kia vây quanh một người mỹ phụ, mỹ phụ trận nhìn trên dưới ba tuổi, một thân màu lót đen hồng vằn váy dài, khuôn mặt đoan trang rắn người nhẹ nhàng, khí chất thoát tục, hai đầu lông mày cùng Mộ Tuyết có mấy phần rất giống. Cái này nữ tử cho dù là đặt ở mỹ nữ như mây đại nội hoàng cung, cái kia cũng tuyệt đối là hạc giữa bầy gà, để người hai mắt tỏa sáng tuyệt thế mỹ nữ. Nữ tử kia ngăn tại đinh hiệu trước mặt, trên ánh mắt bên dưới quan sát đinh hiệu một phen, khẽ mỉm cười, "Ngươi chính là đinh. Ngươi chính là số 343 đệ tử." Chương 421, nhị cô điều kiện, chương 421, nhị cô điều kiện. Nhị cô quỷ thần xuất hiện, đinh hiệu trực tiếp hô lên hai chữ này. Hô xong, đinh hiệu đỡ cái trán. Xong, việc này đã nữ tử kia nhìn xem đinh hiểu vung về bộ dáng, buồn cười, xem ra một số tiểu gia hỏa trước thời hạn cùng ngươi mật báo a. đinh hiểu còn đem mộ tuyết cho bại lộ. đinh hiểu tranh thủ thời gian vượt qua một trang này, ôm quyền nói, vạn bối chính là số 343 đệ tử, xin hỏi tiền bối tìm ta có việc sao? mỹ phụ khẽ mỉm cười, đáng tiếc ngươi mang theo mặt nạ, cũng không nhìn thấy ngươi hình dạng thế nào. ngươi đi theo ta. đinh hiểu đàng hoàng đi theo nhị cô cô mãi cho đến một tòa đình nghỉ mát. mỹ phụ phất tay ra hiệu tùy tùng chờ ở bên ngoài, chỉ đem đinh hiểu đi tới đình nghỉ mát, ngồi đi. nói xong, mỹ phụ tiện tay vung lên, vải hạ một đạo tuyệt tâm vụ. Người khác cũng nghe không được chúng ta nói chuyện, vậy ta ngươi liền không cần làm trò bí hiểm. Ta là nhìn xem mộ Tuyết Nha đầu kia lớn lên, nàng vừa ra đời, mẫu thân liền cách nàng mà đi, cho nên ta liền tương đối là dưỡng mẫu của nàng, ta cũng đem nàng coi như con đẻ. Nữ người nói, nha đầu này cùng ta tình cảm, so cùng phụ thân nàng thân thiết hơn. Nàng trong đầu suy nghĩ cái gì, ta không cần đoán liền biết. Nàng cùng ta không chỉ một lần đề cập qua ngươi, từ vừa mới bắt đầu, nàng đối ngươi yêu kỳ, càng về sau nhắc lên biểu hiện của ngươi lúc, mặt mày lớn hở, hứng phấn không thôi bộ dạng, ta nhìn ra được nha đầu kia đã đối ngươi có ý. Đinh hiểu cau mày, Mộ Tuyết thật thích chính mình sao? Nhân gia nhị cô đều nhìn ra, vì cái gì chính mình còn không xác định. Nhưng mà nữ nhân lời kế tiếp chuyển hướng. Hôm nay thiên hạ đại biến, thiên kiếp cũng tốt, thiên hạ đại thế cũng tốt, đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất. Mà đế vương trì nữ hôn nhân thường thường không phải đơn giản ngươi tình ta nguyện đơn giản như vậy. Đinh Hiểu khen như mày, một mực tại nghiêm túc nghe lấy. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta lăng tiêu điện cao thủ nhiều như mây, thế lực khổng lồ liền không cần bận tâm cùng thế lực khác quan hệ. Vừa vặn ngược lại, chúng ta muốn cân nhắc đồ vật càng nhiều. Cho nên liền tính Mộ Tuyết đối ngươi có ý, có thể là các ngươi sợ cũng chỉ có thể là hữu duyên vô phận. Đinh Hiểu trầm mặc rất lâu, không nghĩ tới Mộ Tuyết nhị cô, vừa thấy mặt liền đối hắn nói những này. Trầm mặc rất lâu, Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, chỗ lấy tiền bối tới tìm ta, nói nói cho ta, đừng đối Mộ Tuyết ôm lấy ảo tưởng. Nữ tử gật gật đầu, Đại Hoang Thành phát triển là không sai, nhưng khoảng cách thế lực lớn kém rất xa. Ngươi để nhật nguyện quý vị, tại Tam Quái biểu hiện cũng cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú, thế nhưng ngươi phải hiểu được, thiên kiếp cái này vừa mới bắt đầu, sau này khiêu chiến sẽ chỉ càng thêm khó mà tưởng tượng. Đơn giản để nói, muốn nói cá nhân thực lực, ngươi mạnh hơn cũng chỉ là một cái có tiềm lực thiên tài. Ngươi tổng cường bất quá Mộ Tuyết phụ thân à, mà ngươi lực lượng sau lưng càng là không đáng giá nhắc tới. Như vậy ngươi nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì có thể cùng Mộ Tuyết cùng một chỗ. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, vậy theo tiền bối ý tứ, người nào mới có thể xứng với Mộ Tuyết đâu? Nữ tử nói, Mộ Tuyết phụ thân cho Mộ Tuyết tìm kiếm ba cái nhân tuyển, chờ Mộ Tuyết trở về để nàng chính mình lựa chọn. Ta biết trong lòng ngươi không phục, vậy ta đến nói cho ngươi ba người này là lai like lịch gì. Đầu tiên, ba người này 30 tuổi phía trước toàn bộ đạt tới linh hoàng cảnh. Ngươi không nên cảm thấy giận mình, tam quái linh viện tồn tại chỉ là bồi dưỡng người trẻ tuổi, mà chân chính lợi hại người trẻ tuổi Tam quái linh viện bồi dưỡng không được, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đến. Cũng tỷ như Cực Võ Đế, hắn bây giờ đem 32 tuổi, thế nhưng tại linh hoàng cảnh bên trong, hắn thực lực đều là đứng hàng đầu, ngươi cảm thấy ngươi ba lúc 12 tuổi, có thể mạnh hơn hắn sao? Thứ hai, phía sau bọn họ đều có tương đối có trọng lượng thế lực, Mộ Tuyết cùng bọn hắn kết hợp, vô luận là từ người góc độ, vẫn là từ hai nhà thế lực phát triển đến nói, đều là song phương hỗ doanh. Liên hai điểm này, ngươi hơn được sao? Đinh Hiểu trầm mặt không nói. Cho nên Đinh Hiểu, các ngươi cái này niên kỷ, nam nữ hoan ái rất bình thường, Mộ Tuyết tuổi nhỏ vô tri, thích ngươi cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng nếu như ngươi thật là vì Mộ Tuyết suy nghĩ, liền rời đi nàng. Nói xong, nữ tử liền muốn đứng dậy. Đinh Hiểu biết, nếu để cho nàng rời đi, có lẽ hắn cùng Mộ Tuyết thật liền cũng không có cơ hội nữa. Đinh Hiểu cúi đầu, nắm chặt nắm đấm. thật lâu, liền tại nữ tử muốn rời đi thời điểm, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nói, tiền bối hiện tại kết luận có hay không hơi sớm? A, nữ nhân dừng bước lại, kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu. hơi sớm. Đinh Hiểu, các ngươi tam quái linh viện một năm hai tháng sau liền kết thúc huấn luyện, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta biết, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể đạt tới linh hoàng cảnh? Đinh Hiểu đứng dậy nhìn hướng nữ tử, "Không thể, nhưng ta có thể đánh bại Linh Hoàng cảnh." Nữ tử có chút meo mắt lại. Đây đại khái là nàng nghe qua ngông cùng nhất lời nói, lấy Linh Thánh cảnh đánh bại Linh Hoàng cảnh. Quả thực là thiên phương dạ đảm. Linh Hoàng cảnh xem như trước đây nhân loại võ học đỉnh phong cảnh giới, tương đương với linh tướng sư tu luyện cuộc đời lớn nhất một lần chất biến. Có thể nói, vượt cấp năng lực mạnh hơn người, tiểu tinh linh thánh cảnh cũng không thể đánh bại Linh Hoàng cảnh. Mà Đinh Hiểu hiện tại chẳng qua là lục tinh linh uy cảnh, 1 năm 2 tháng sau đạt tới Linh Thánh cảnh đều cực kỳ khó khăn, huống chi là đánh bại Linh Hoàng cảnh. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết. Đinh Hiểu Kiên định nói, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nhìn ra phía ngoài rừng trúc. Ta hai mươi mấy năm qua, ta là muội muội liều mạng, là bằng hữu không để ý sinh tử, là cùng ta đồng dạng người đáng thương cựu tử nhất sinh. Nhưng mà, ta lại quên còn có người ở bên cạnh ta yên lặng trả giá. Nếu không phải Mộ Tuyết, ta liền đi thâm nguyên thám sách cơ hội đều không có. Một lần kia, nàng một mực cùng ở bên cạnh ta, từ lệ nhất đạo quỷ môn đến cựu trọng quỷ môn, chưa hề rời đi ta. Nàng nói, nàng sẽ bảo vệ ta. Tại cựu trọng quỷ môn, dù cho ta rơi vào thâm nguyên Nàng xung quanh tứ đại quỷ vương lúc nào cũng có thể tỉnh lại, nhưng nàng vẫn ở nơi đó chờ ta trở lại. Nếu như bên cạnh có dạng này một nữ hài, ta còn không biết chân quý, rất nhiều năm phía sau, ta nhất định hối hận. Từ tiên bối trong lời nói, ta cũng minh bạch tam quái linh viện đối với nàng đến nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng ta hiện tại đã biết rõ nàng tại sao tới. Nữ tử kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu, phía trước tiểu tử này còn không rên một tiếng, nhưng bây giờ nói một hơi nhiều như thế. Còn có hai người bọn họ tại quỷ môn bên trong chuyện phát sinh, Mộ Tuyết có một ít đều không có nói qua với nàng. Nguyên lai like bọn họ trải qua nhiều như thế. Đinh Hiểu nhìn hướng nữ tử, Ánh mắt kiên định, "Xin lỗi, Tiền bối, ta sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi, để cái kia thứ gì linh hoàng, toàn bộ đều cút cho ta xa một chút. Tam quái linh viện chương trình học kết thúc, ta sẽ tiến về Lăng Tiêu điện cầu hôn." Nữ tử có chút nheo mắt lại, trong mắt mơ hồ có lửa giận, nhưng là bất kể là vì Mộ Tuyết, vẫn là bởi vì nơi này là Tam quái linh viện, nàng cũng không nổi giận. Ngược lại là có chút trí khí, "Tốt, tất nhiên ngươi kiên trì như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu là ngươi có thể làm đến, đến lúc đó, Mộ Tuyết phụ thân có đáp ứng hay không ta không biết, nhưng ta sẽ thuyết phục huynh trưởng cho ngươi một cơ hội." thế nhưng nếu như ngươi nếu là liền điều kiện của ta đều làm không được vậy ngươi cũng không có mặt đến lăng tiêu điện cầu hôn đi đinh hiểu gắt gao nhìn trầm trầm nữ nhân tiền bối điều kiện là cái gì các ngươi không phải lập tức sẽ bắt đầu vạn đạo thiên lộ khảo hay sao rất đơn giản vạn đạo thiên lộ đệ cửu tầng chương 422, trăm ba tuyển chọn 1, chương 422, trăm ba tuyển chọn 1. âu dương mộ tuyết thật vất vả tìm tới chính mình nhị cô cô nàng vốn định mang theo cô cô đi gặp đinh hiểu, bất quá cô cô đẩy chính mình quá mệt mỏi chờ khảo hạch kết thúc phía sau gặp lại không muộn mộ tuyết gặp cô, cô khí sắc không tốt cũng chỉ có thể coi như thôi Mấy ngày nay Âu Dương Mộ Tuyết cũng rất lo nghĩ, có thể là Đinh Hiểu tiểu tử kia, đến trước mắt cũng không có tìm đến mình, nhị cô tựa hồ đối với Đinh Hiểu không phải rất để bụng, vừa đến Triều Tiên Sơn liền đi nghỉ ngơi. Cứ việc Mộ Tuyết trong lòng gấp, thế nhưng hôn nhân đại sự dù sao không phải chờ trẻ con, nàng có thể lập tức đột nhiên đem lúc này nói cho Đinh Hiểu, hắn khẳng định không có chuẩn bị kỹ càng. Huống chi nàng đều nói, để Đinh Hiểu chính mình nhìn xem xử lý, hiện tại lại tìm hắn cũng không thích hợp. Tại lo lắng bất an bên trong vượt qua 2 ngày, 2 ngày phía sau, đại biểu các nơi nên đến đều đã đến. Đáng nhắc tới chính là, Cửu Quốc Tam Điện một trong đại thương quốc đến bây giờ còn không có người tới xem bộ dáng là không có ý định tới. đương nhiên, bọn họ tình huống hiện tại cũng thực không thích hợp tại phái người đến tam quái linh viện. đại biểu đã đến đủ, địa cấp khảo hạch cũng muốn bắt đầu. một đám đệ tử đi theo ba tên đạo sư tiến về triều thiên cổ trận sơn phía sau đất trống. trên đường, diệp lam phong nhìn xem đinh hiệu một mực cúi đầu, kéo tay áo của hắn, suy nghĩ cái gì tâm sự đâu. một bên sở luyện nói, vạn đạo thiên lộ là tam quái linh viện nổi danh nhất địa phương, ở bên trong tu luyện hiệu quả vượt xa đồng dạng phòng tu luyện. uy, lúc này ngươi còn mẩn người. tuyền nguyệt cũng nói, chỉ lưu tám người a, hôm nay chúng ta đều không thể chủ quan. Đinh Hiểu khẽ thở dài một cái, nâng lên tinh thần, gật đầu nói, các ngươi cũng là. Nói xong, Đinh Hiểu nhìn thoáng qua đội ngũ sau cùng nữ hài kia. Mộ tuyết không cùng bọn họ đi cùng một chỗ, lúc này cũng túi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết cô cô nàng có hay không đem cùng mình gặp mặt sự tình, nói cho mộ tuyết. Rất nhanh mọi người liền đi đến một chỗ vách đá phía trước. Phía trước chính là vách đá văn trượng, xuyên thấu qua mây mù lờ lờ, lờ mờ có thể nhìn thấy vách núi đối diện tựa hồ còn có một ngọn núi. Những người này tại Triều Thiên Sơn tu tập gần một năm, nhưng lại chưa bao giờ có người thông qua mặt khác góc độ quan sát được, Triều Thiên Sơn bên cạnh còn có một tòa độ cao tương đối ngọn núi. Có lẽ chỉ có từ nơi này mới có thể nhìn thấy ngọn núi đối diện A. Không bao lâu, linh viện đạo sư, các quốc gia các thế lực đại biểu cũng lần lượt tới chỗ này. Đinh Hiểu ánh mắt rơi vào cái kia tuyệt mỹ nữ tử trên thân, đối phương cũng đang nhìn mình, tựa hồ lộ ra đã tính trước. Nữ nhân kia bên cạnh, lại nhiều một người, chính là Côn Bằng Ưng Vương, Đinh Hiểu không biết hắn là lúc nào đến chủ trì đạo sư đối các quốc gia đại biểu ủy quyền chờ một chút chúng ta sẽ mở ra thiên mục đại trận đến lúc đó các vị liền có thể xem xét đến các đệ tử vượt qua tình huống sau đó đạo sư đối các đệ tử nói các ngươi từ nơi này thông qua vách núi đối diện chính là vạn đạo thiên lộ đến mức cuối cùng có thể đi bao xa liền nhìn các ngươi thực lực phía dưới năm người một tổ lần lượt thông qua vách núi các đệ tử năm người một hàng hàng thứ nhất đệ tử nhìn một chút lòng bàn chân vạn trưởng tâm nguyên mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn là bước ra một bước lam chân của bọn hắn bước treo lơ lửng giữa trời hạ xuống đồng thời từ phía dưới dâng lên một khối nhang thạch vừa vặn thành vì bọn họ điểm dừng chân Sau đó, mỗi lần bước ra một bước, liền có nham thạch dâng lên. Diệp Lam phong thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc nói, Tam quái linh viện thật đúng là thần kỳ, không biết những này thềm đá là từ đâu tới. Rất nhanh liền đến đinh hiệu tổ này, đinh hiệu hít sâu một hơi, một chân bước ra, dọc theo dâng lên thềm đá đi qua vách núi. Bên kia, đám đạo sư đã khởi động thiên mục đại trận, mọi người xuất hiện trước mặt 20 chỉ lớn mắt to. Đại biểu các nơi thông qua thiên mục đại trận, quan sát được mỗi một cái đệ tử vượt qua tình huống. Tiên Ngọc, ngươi thật để tiểu tử kia nhất định phải xông đến đệ cử tầng. Tướng Vương cau mày, đối bên cạnh mỹ phụ nói, "Làm sao? Ngươi cảm thấy không ổn?" Âu Dương Tiên Ngọc nhíu mày nhìn hướng Ưng Vương. "Ưng Vương lắc đầu, ta quái linh viện từ trước nhất thành tích tốt chính là tầng 7A. Ta là nhìn xem Mộ Tuyết lớn lên, ta chưa bao giờ thấy qua nàng đối nam nhân nào như thế quan tâm, nha đầu này có thể chính mình cũng không biết nàng có nhiều quan tâm cái kia tiểu tử ngốc. Ngươi đối với hắn như vậy, vạn nhất cho Mộ Tuyết biết, nàng khẳng định không để yên cho ngươi." Âu Dương Tiên Ngọc từ tốn nói, nói hình như ta không đau lòng Mộ Tuyết giống như. Mục Phi thiếu, ta quái linh viện nhất thành tích tốt là tầng 7, ta đương nhiên biết rõ, thế nhưng lúc này không giống ngày xưa." Hiện tại chúng ta phải đối mặt chính là ngày trước mặt cho thời kỳ nào thiên tài, cường giả đều không từng trải qua. Nếu như không có vượt qua tiền nhân giấc mộng, chúng ta dựa vào cái gì vượt qua thiên kiếp? Ngươi cho rằng ta không đau lòng mộ Tuyết Nha đầu kia, nếu là không đau lòng nàng, nàng có thể tới 24 tuổi còn không xuất giá. Có thể là chuyện khác ta có thể tùy nàng, nhưng bây giờ, ta không thể lại từ nàng hồ đồ. Đinh Hiểu tiểu tử kia, nếu là liền ta một cửa này đều không qua được, ngươi cảm thấy ca ca ta có thể cho hắn cơ hội sao? Cùng hắn để bọn họ sau này thống khổ, không như bây giờ để tiểu tử kia biết khó mà lui, liền biết đem ta làm người xấu. Thua thiệt chúng ta quen biết mấy chục năm. Mục Phi Tiếu bị dừng lại của trách, lúc này cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Đến hắn cái này nên kỹ, làm sao không biết Tiên Ngọc ý nghĩ, nàng nói đều là sự thật. Ai, ta biết ngươi nói đúng, ta chính là không đành lòng nhìn thấy Mộ Tuyết nha đầu kia khó chịu. Còn có, ta cũng sợ Đinh hiểu tiểu tử kia thật làm chuyện ngu ngốc. Cái này Vạn Cổ Thiên Đạo bên trong thần tượng, thực lực cực mạnh, hắn thật muốn đần độn vọt thẳng đến đệ cửu tầng, sợ là muốn chết ở bên trong. Tiên Ngọc nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, nếu là hắn thật có thể là Mộ Tuyết làm đến loại này trình độ, ta còn thực sự sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn lao mắt mà nhìn có làm được cái gì, người đều không có. Tiên Ngọc lạnh hừ một tiếng, ánh mắt có ý hung hăng trận nhìn ưng Vương một cái, hung hăng nói, nam nhân thiên hạ đức hạnh gì ta còn không biết. Lúc nói lời ngon tiếng ngọt, bệnh đầu mùa nát, rơi, thật là đến muốn hành động thời điểm, lại từng cái lùi bước không tiến, lo trước lo sau, miệng đầy mực cớ. ưng Vương nghe xong, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mau ngậm miệng không để cập tới. Vạn đạo thần tượng chỉ có tại tu luyện phía sau mới có thể xuất hiện, cho nên vừa bắt đầu các đệ tử đồng thời sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Rất nhiều đệ tử tiến vào Vạn đạo Thiên lộ phía sau, đều là trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến. Chỉ có Âu Dương Mộ Tuyết đã bắt đầu tại tầng thứ nhất tu luyện. Tương Vương nhìn thấy Mộ Tuyết bắt đầu tu luyện, thâm đau không ngớt. Nha đầu này thực lực tuyệt không có khả năng liền lưu lại tại tầng thứ nhất, nàng là trong lòng có tâm sự à. Âu Dương tiên ngọc ánh mắt lại rơi tại đinh hiệu trên thân. Kỳ thật không riêng gì hắn, không ít đại biểu, bao gồm đạo sư chú ý chủ yếu đối tượng đều là số 343 đệ tử. Hắn sẽ đi tầng thứ mấy? Ta cảm thấy hắn có thể khiêu chiến đệ lục tầng, sau đó thông qua thần tượng khảo hạch lại xét tình hình cụ thể cân nhắc muốn không cần tiếp tục thăm nhập. Ân, tiểu tử này từ trước đến nay suy nghĩ phi não, cũng hẳn là như vậy ổn bên trong cầu thắng. Đinh Hiểu đứng tại trong tầng thứ nhất, phía trước có 3 cái xuất khẩu. Cái kia 3 phiến đại môn bên trên đều có 2 chữ: Tu luyện thần thông linh tướng. Vạn đạo thiên lộ mỗi một tầng đều có 3 cái xuất khẩu, mỗi cái xuất khẩu lại sẽ nhắm vào khác biệt năng lực, lựa chọn một trong số đó, sau đó xuất hiện chi nhánh đều sẽ tại loại kia đường phía dưới. Cũng chính là nói, hiện tại Đinh Hiểu muốn theo cái này 3 cái năng lực bên trong, lựa chọn một cái tiến hành tu luyện. Đương nhiên, lựa chọn đối ứng năng lực tu luyện, đến lúc đó phải đối mặt thần tượng cũng sẽ nhắm vào năng lực này khảo hạch, nhất định phải đối với chính mình năng lực này có lòng tin tuyệt đối. Tu luyện có lẽ cùng cảnh giới tu luyện Nhục thân tu luyện, linh cung tu luyện có quan hệ, thần thông thì có lẽ bao gồm võ kỹ phủ kỹ các loại thực chiến thủ đoạn, mà linh tướng dĩ nhiên chính là mặt chưa ý tứ. Đán đo liên tục đinh hiểu hướng đi cái thứ ba nhược cầu. Hắn lần này muốn tu luyện là linh tướng phương hướng năng lực. Ưng Vương lập tức nhíu mày, không phải chứ, hắn, hắn thế mà tuyển chọn linh tướng. Hắn cảm giác phải tự mình tối cường năng lực là linh tướng. Chương 423, mạnh nhất là chủ linh tướng, chương 423, mạnh nhất là chủ linh tướng. Lâm Đinh Hiểu Hướng đi linh tướng sau khi ra, Âu Dương Tiên Ngọc cười khẩy, đối Ưng Vương nói, có trông thấy được không? Đây chính là nam nhân các ngươi. Nghe nói Đinh Hiểu có 5 cái linh tướng, đương nhiên việc này quá mức không hợp thói thượng, còn chờ xác minh, thế nhưng có một chút là xác định. Đinh Hiểu chủ linh tướng là tán tướng. Chủ linh tướng đối với linh tướng sư mà nói mới là trọng yếu nhất, chủ linh tướng không được, tiên kia căn bản không có khả năng có cái gì tốt thành tích. Bất quá hắn coi như có tự mình hiểu lấy, biết cùng mộ Tuyết không có khả năng. Ưng Vương cau mày, 10 phần không hiểu, tiểu tử này thật chẳng lẽ tự bỏ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Ưng Vương ngoài miệng vẫn là có ý giúp Đinh Hiểu. Tiên Ngọc, hiện tại nói những này còn hơi sớm, liền tính không phải là vì mộ Tuyết hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy được càng tốt thành tích, tam quái có thể là có xếp hạng. Âu Dương Tiên Ngọc nghe xong, cũng cảm thấy có chút đạo lý, dù sao lần này 25 người khảo hạch chỉ để lại 8 người. Sau đó Âu Dương Tiên Ngọc liền không nói thêm gì nữa, tiếp tục quan tâm đinh hiểu hành động. Không ít đạo sư cũng mười phần kinh ngạc đinh hiểu lựa chọn. Không hề nghi ngờ, các đệ tử muốn lấy được thành tích tốt, lựa chọn đều là chính mình chắc chắn nhất phương hướng. Liên tính lui một bước đến nói, hắn thật có năm cái linh tướng, có thể chủ linh tướng mới là mấu chốt nhất, vừa vận hắn chủ linh tướng lại là hắn yếu nhất một vòng, chính hắn chẳng lẽ không rõ ràng sao? Sắp thực như vậy, ta cho là hắn lựa chọn thần thông mới là chắc chắn nhất. Những người này suy đoán, suy đoán đều không thể ảnh hưởng đến Đinh Hiểu. Hắn đã tiến vào Vạn Đạo Thiên Lộ tầng thứ 2. Đúng vào lúc này, Uy Vương nhìn lướt qua ngay tại một tầng tu luyện Mộ Tuyết. Nha đầu này tựa hồ căn bản không tiến vào được trạng thái tu luyện, nàng dứt khoát trực tiếp kết thúc tu luyện, tỉnh lại Vạn Đạo Thần Tượng. Tầng thứ nhất Vạn Đạo Thần Tượng thực lực quá yếu, Mộ Tuyết nhẹ nhõm đem đánh bại, thân hồn lạc phách đi ra. đệ tử khác đều cực kỳ trân quý cơ hội lần này, nhưng là đối với Âu Dương Mộ Tuyết để nói, nàng đến Tam Quái Linh Viện liền không phải là hướng về phía tu luyện đến. Hai tuổi Tam Tinh Linh Thánh Cảnh. Phía sau là Lăng Tiêu Điện, loại này thân phận cùng Tiên Phú, dù cho không có tới Tam Quái Linh Viện, thành tựu của nàng, thậm chí không thể so với Cực Võ Đế thấp. Âu Dương Tiên Ngọc nhìn thấy Mộ Tuyết dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng là một trận đau lòng, không có trách cứ một câu, đem nàng kéo đến bên cạnh an ủi. Tương Vương có chút nheo mắt lại, "Ui ui Mộ Tuyết, liền tu luyện đều không tâm tư. Ngươi là nghĩ ra được nhìn tiểu tử kia biểu hiện a?" Mộ Tuyết không tâm tình cùng sư phụ treo gẹo, nhưng vẫn là dương mắt lên quan tâm đinh hiệu tình huống. "Sư phụ, hắn tuyển chọn là tu luyện vẫn là thần thông?" Tương Vương do dự một chút, vẫn là nói, "Hắn hắn có thể đối với chính mình linh tướng tương đối có lòng tin, chọn linh tướng. Linh tướng? Hắn, hắn có phải là sai lầm? Hắn tối cường rõ ràng là linh cung cùng thần thông a. Âu Dương Tiên Ngọc thở dài một hơi, Vạn Đạo Thiên Lộ là cực kỳ hiếm thấy có thể tăng lên linh tướng chỗ tu luyện, hắn có lẽ nghĩ chỉ là nhìn xem có thể hay không chữa trị chính mình linh tướng. Nha Đồng đốc, ngươi đi ra cũng tốt, vừa vẫn có thể thấy rõ một người. Mộ Tuyết viền mắt lập tức. 8. Tiến vào tầng thứ 2 phía sau, đinh hiệu phát hiện sau lưng trên vách đá có một đạo linh phù, tựa hồ kích hoạt tấm này linh phù liền có thể tu luyện. Nơi này tu luyện hiệu quả là cái gì? tăng lên linh tướng đẳng cấp sao? Đinh Hiểu có chút hiếu kỳ, lão tứ lão ngũ đẳng cấp đều rất thấp, nếu có thể tăng lên một chút đẳng cấp, ta tướng lực, tương kỹ đều sẽ càng mạnh một chút. Bất quá Đinh Hiểu cũng không dừng bước lại. Tiến vào tầng thứ hai, hắn đã góp nhặt 20 ngày thời gian tu luyện, nhưng cái này xa hoàn toàn không phải điểm cuối cùng. Đinh Hiểu xuyên qua một mảnh chống chạy khu vực, tiếp tục hướng đi xuất khẩu phương hướng. Lúc này hắn lại đối mặt với ba cái xuất khẩu. Chủ linh tướng phụ trợ linh tướng tương kỹ. Nhìn thấy cái này ba cái tuyển chọn, Âu Dương Mộ Tuyết con mắt lại sáng lên. Tương Vương kích động nói, "Ngươi nhìn, ta nói đi, tiểu tử kia lão quả nhiên xoay chuyển nhanh." Hắn đoán đến nơi đây nhất định sẽ chia nhỏ ra chủ phó linh tướng. Tiểu tử kia phụ trợ linh tướng có thể là rất mạnh, mà còn có bốn cái, cái này có thể là người bình thường không dám tưởng tượng. Hắn chính là muốn lợi dụng chính mình phụ trợ linh tướng ưu thế. Tiên Ngọc Cao mày nói, Mục Phi thiếu, Mộ Tuyết bị mơ mơ màng màng vậy thì thôi, ngươi một cái linh hoàng cũng tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Ngươi xác định hắn thật sự có bốn cái phụ trợ linh tướng, mà không phải dùng cái gì pháp bảo giả mạo. Điểm này Uy Vương cũng không quá xác định, dù sao đây là vi phạm lẽ thường sự tình, sức mạnh tự nhiên cũng liền không có như vậy đủ. Cái này cũng, cũng khó nói à, liền xem như pháp bảo hiệu quả nhưng hắn mấy cái phụ trợ linh tướng đều không kém khẳng định là thật. Tiên Ngọc hít sâu một hơi, mặt sắc mặt cứng trọng, ta thừa nhận hắn có thể đi vào cựu trọng quỷ môn, trở thành tam quái hiện nay tối cường đệ tử khẳng định là có thực lực, nhưng muốn đạt tới yêu cầu của ta, còn kém không ít. Tam quái linh viện tồn tại 500 năm ở giữa, không biết có bao nhiêu thiên tài đệ tử đi tới nơi này, mà còn vô cùng trọng yếu một điểm là, trước đây tam quái linh viện đối đệ tử tuổi tác yêu cầu, so lần này còn rộng rãi hơn rất nhiều. Nói như vậy, so linh hiểu thực lực mạnh người tuyệt đối không phải rỗi. Mà 500 năm đến, người mạnh nhất chỉ có tiến vào đệ thất tầng, có thể thấy được muốn đi vào đệ cửu tầng khó khăn lớn bao nhiêu. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đinh hiểu nhất định sẽ lựa chọn phụ trợ linh tướng thời điểm, đinh hiểu hướng đi thứ một cái cửa ra. Chủ linh tướng, thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như nói phía trước mọi người không rõ ràng bên trong chia đường tình huống, trong lòng chỉ là nghi hoặc, không dám chắc chắn, như vậy hiện tại, đinh hiểu liền đã cho bọn hắn đáp án rõ ràng. Mở, nói đùa cái gì? Hắn, hắn lựa chọn chủ linh tướng. Hắn chủ linh tướng không phải tản tướng sao? Hắn sẽ không cho rằng chính mình tàn khuyết chủ linh tướng có thể so sánh ngày trước mấy trăm năm qua vô số thiên tài đều cường a. Âu Dương Tiên Ngọc Tựa Hồ nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến kết quả, cố ý liếc ưng vương một cái. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bây giờ nhìn minh bạch đi, hắn chỉ là muốn nhìn xem có cơ hội hay không chữa trị chính mình linh tướng. Ta nghe nói hắn ban đầu ở Trấn Linh Ti mấy năm không cách nào dưỡng dục linh tướng, cuối cùng chỉ trở thành một cái bối quan nhân. Sau đó thật vất vả thức tỉnh hắn linh tướng, vẫn là không hoàn chỉnh. Ngươi cảm thấy, hắn thật nhận vì chính mình tối cường năng lực, là chính mình chủ linh tướng. Lần này ứng vương đã triệt để không lời nào để nói. Đinh Hiểu các phương diện năng lực, lại thế nào xếp, cũng xếp không đến chủ linh tướng. Không hề nghi ngờ, đinh hiểu mục đích, không phải Âu Dương Mộ Tuyết. Lúc này, Âu Dương Mộ Tuyết đã cúi đầu, to như hạt đậu nước mắt từ trong mắt chảy xuống. Nàng cố nén đau lòng, nước nợ nói, có lẽ, đây mới là hắn lựa chọn chính xác nhất. Xuyên qua tầng thứ 3, Đinh Hiểu đứng tại ba cái xuất khẩu phía trước, lần này ba cái xuất khẩu theo thứ tự là chủ linh tướng tướng kỹ giác tỉnh thần huyết rất tỉnh. Đinh Hiểu nhíu mày nhìn xem cái này ba cái xuất khẩu. Phía sau hai cái rất dễ lý giải, mấu chốt là cái thứ nhất, cảm giác rất không rõ ràng. Đinh Hiểu đỡ cái trán, cẩn thận suy nghĩ tướng kỹ rất tỉnh, tiểu gia hỏa nói, chỉ cần lại lộ ra một cái chân liền có đệ tam tướng kỹ, vậy ta không cần thiết chuyên môn đi tu luyện. thần huyết, Uy, tiểu gia hỏa, ngươi muốn hay không thần huyết rất tỉnh. đinh Hiểu quyết định hỏi hỏi người trong cuộc. chủ nhân, thần huyết là cái gì? chính là tứ thần thú huyết mạch, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. trước đây nhìn thấy những cái kia có thần huyết tiêu ký, giống nhau giống loài, thần huyết càng thuần, thực lực càng mạnh. có thể chủ nhân, ta không có cảm giác cho chúng nó rất mạnh a? ta không muốn thần huyết, trong cơ thể ta căn vốn cũng không có cái gì thần thú huyết mạch. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, hình như cũng là, thăng lên nhiều như thế cấp, tiểu gia hỏa một điểm thần huyết huyết mạch cũng không có giác tí qua. Cái kia đi, chúng ta đi thứ một cái cửa ra. Chương 424, không có khả năng chuyện phát sinh, chương 424, không có khả năng chuyện phát sinh. Đảo Mắt đã đến đệ ngũ tầng, phía trước ba cái xuất khẩu. Chủ linh tướng tướng lực để thăng nhục thân để thăng. Nơi này tướng lực để thăng, nhục thân để thăng chỉ tự nhiên là chủ linh tướng tướng lực để thăng, tướng lực để thăng có thể tăng lên chủ nhân tướng lực hạn mức cao nhất, bộ phận tướng lực bạo phát năng lực, nhục thân để thăng thì có thể tăng lên chủ nhân nhục thân cường hóa hạn mức cao nhất. Nhưng mà Cái này hai hạng đối với tiểu gia hỏa đến nói, có vẻ như tác dụng cũng không lớn. Đinh Hiểu tướng lực dự trữ cùng nhục thân cường độ đều vượt xa đồng cấp, gần như có thể vượt qua linh tướng sư một cái lớn cảnh giới. Vẫn là thứ nhất xuất khẩu a. Đinh Hiểu hướng đi xuất khẩu, tiến vào đệ lục tầng. Mà lúc này, đã không ôm hy vọng lâu dương mộ tuyết lại lần nữa ngẩng đầu. Đệ lục tầng là rất mấu chốt, chỉ cần Đinh Hiểu thâm nhập hơn nữa một tầng, hắn liền đánh ngang tam cái linh viện bao năm qua đến nhất thành tích tốt. Một tên đạo sư tao mày, đệ lục tầng, không sai biệt lắm, thâm nhập hơn nữa liền nguy hiểm. Một người khác nói, lại nói, hắn chủ linh tướng hẳn là cái kia ma thần linh tướng a. Cái gì linh tướng đều vô dụng, tam quái linh viện ghi chép bảy tên tiến vào chủ linh tướng đệ thất tầng, bọn họ linh tướng thuần một sắc đều là cựu giai cao đẳng linh tướng. Cũng chính là nói, chủ linh tướng tiến lộ, đệ thất tầng đến đỉnh. Đối cái kết luận này, các vị đạo sư đồng thời không dị nghị, dù sao 500 năm đến đều không người có thể thông qua đệ thất tầng, trong đó cái gì thiên tài không có. Mấy có lẽ đã có thể xác định, hiện có linh tướng, không cách nào thông qua đệ thất tầng. Mà lúc này, Đinh Hiểu quả nhiên tiến vào đệ thất tầng. Những người khác trên cơ bản đều đã bắt đầu tu luyện, có một người lưu tại đệ lục tầng, còn vừa đại bộ phận đều phân bố tại đệ tứ đệ ngũ tầng chỉ có đinh hiểu một người tiến vào đệ thất tầng. Đến nơi này, ánh mắt mọi người gần như đều tập trung ở đinh hiểu trên thân. Lại là tại trước mắt bao người, đinh hiểu đứng ở đệ thất tầng ba cái xuất khẩu trước mặt. Đinh hiểu trước mặt ba cái xuất khẩu, phân biệt ghi chú chủ linh tướng nguyên tố năng lực đặc thù năng lực. Nhìn xem cái này ba cái xuất khẩu, đinh hiểu cao mày. Thấy cảnh này, liền Âu Dương Mộ Tuyết, Âu Dương Tiên Ngọc, Hương vương đều đã cảm nhận được một cô trước này chưa từng có khẩn trương. Ở đây mọi người trong đầu nghĩ đến cùng một vấn đề. Hắn sẽ không phải tiến vào đệ bát tầng a? Hắn đang suy nghĩ cái gì? Hắn sẽ không thật muốn đi vào đệ bát tầng a? Đệ thất tầng đã là cực hạn a, tiểu tử này còn không bỏ đi suy nghĩ, là muốn chết ở bên trong à. Chẳng lẽ hắn liền không có một chút nào sao? Ta quấy 500 năm không người có thể qua đệ thất tầng, hắn rựa vào cái gì có thể qua. Mộ Tuyết lúc này tim đập rộn lên, khóe mắt vệt nước mắt làm, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu. Nàng hiện tại không biết mình rốt cuộc là hy vọng hắn đi vào, vẫn là lưu lại. Người khác cho rằng Đinh Hiểu đang xoắn xuýt có nên đi vào hay không. Nhưng Đinh Hiểu xoắn xuýt, có vẻ như không phải vấn đề này. Tiểu gia hỏa tựa hồ không có biểu hiện ra qua nguyên tố năng lực. Đương nhiên, hiện nay còn không thể kết luận tiểu gia hỏa liền không có nguyên tố năng lực. Cái này đặc thù năng lực thực sự là quá phù hợp Tiểu Gia Hỏa. A. Tiểu Gia Hỏa có thể thôn vệ linh sát, trực tiếp tăng lên đẳng cấp, đây chính là nó hiện nay tối cường đặc thù năng lực. Nếu như có thể cường hóa năng lực này, đối Tiểu Gia Hỏa trưởng thành tuyệt đối có lợi thật lớn. Huống hồ tiến vào đệ bắt tầng phía sau, còn có 3 cái xuất khẩu, đó là đối đặc thù năng lực lại lần nữa chế nhỏ, cũng chính là nói, có thể đem Tiểu Gia Hỏa thôn vệ năng lực tăng lên tới cực hạn. Không thể không nói, tầng này 3 cái xuất khẩu, có chút khó chọn a. Mọi người cũng đều nhìn ra đinh hiểu một mực đang xoắn xuýt, càng về sau, đinh hiểu trực tiếp ngồi dưới đất, nắm mi tâm cực lực tại cân nhắc. Tiểu tử Đường Tham, tầng này thần tượng ngươi có thể hay không đánh bại đều là vấn đề, thâm nhập hơn nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Một tên đạo sư hận không thể hiện tại xông đi vào đem đinh hiệu đè xuống đến. Tương Vương nhìn hướng Tiên Ngọc, ngươi thật chẳng lẽ liền không nghĩ qua, nếu như hắn đi vào về sau, tính mệnh đáng lo. Âu Dương Tiên Ngọc có chút nheo mắt lại, nàng đang quan sát đinh hiệu nhất cử nhất động, sau đó lạnh lùng nói, ta nói qua, hắn không có khả năng đi vào. Nếu như tiến vào đâu, dù sao, hắn hiện tại chỉ cần bước ra một bước này, liền đã tiến vào đè bắt tầng. Tương Vương nói, đó có phải hay không nói rõ, tiểu tử kia vị mộ tuyết, liền mệnh cũng không cần dạng này người có không có tư cách cưới mộ tuyết hoặc là cho dù cho hắn một cơ hội ngươi xem như mộ tuyết cô cô chẳng lẽ liền không hy vọng nhìn thấy mộ tuyết hạnh phúc sao âu dương tiên ngọc bị ưng vương ép hỏi không có cách nào không nhịn được nói tốt ta ta sẽ không đi suy nghĩ không có khả năng xuất hiện tình huống sau một lát đinh hiểu đứng lên mà một cử động kia cấp tốc đưa tới mọi người chú ý chỉ thấy đinh hiểu lấy ra hắn cự phủ để dưới đất sau đó dùng lực một nhóm cự phủ chuyển động tâm bài vòng cuối cùng bữa đỉnh chót kim loại gai nhọn chỉ hướng chủ linh tướng xuất khẩu đinh hiểu lắc đầu chẳng lẽ đây chính là thiên ý dứt lời hắn thu hồi phù đồ chiến phủ đi vào cái thứ nhất nhập khẩu bên ngoài một đám người đã nhìn đến trong mắt kem chút không có rơi ra đến nguyên lai like tên kia căn bản không phải xoắn xuýt muốn không nên tiến vào để bắt tẩm hắn xoắn xuýt là đi đường nào mà hắn kỳ lạ quyết định phương thức để tiếng lòng sụp đổ đến cực hạn Âu Dương Mộ Tuyết phốc phốc một tiếng bật cười kích động như thế nhân tâm thời khắc hắn thế mà thông qua chuyển phù đồ chiến phủ quyết định đi đâu cái xuất khẩu tương vương kiếp sợ từ đầu đến cuối không bình tĩnh nổi mở miệng nói Mộ Tuyết ngươi ngươi xác định hắn không là người điên mà Âu Dương Tiên Ngọc lúc này đã mất đi cho tới nay cao quý hình tượng chứng hai mắt há to miệng phía trước một giây còn nói cái này là không thể nào chuyện phát sinh, một giây sau, Đinh Hiểu liền vào đệ bắt tẩn. nàng xinh đẹp khuôn mặt đến bây giờ còn có một chút đau. người điên, người điên, tuyệt đối là người điên. hắn làm sao có thể, làm sao dám? Âu Dương Mộ Tuyết không nghĩ Lý sư phụ vừa vặn bật cười về sau, cặp mắt của nàng đã lại lần nữa ấm ức. Không quản tên kia là dùng phương thức gì lựa chọn xuất khẩu, thế nhưng hắn tiến vào đệ bắt tẩn. Lấy Đinh Hiểu trí tuệ, không có khả năng không biết đệ bắt tẩn ý vị như thế nào. Ngoại giới lúc này đã vỡ tổ, nhưng Đinh Hiệu cũng không biết tình huống bên ngoài, nên ngang tiến vào đệ bắt tẩn. Dù sao muốn chờ tu luyện về sau, thần tượng mới sẽ khảo hạch. Hiện tại vẫn là rất an toàn. Lúc này, ánh mắt mọi người đều gắt gao đuổi theo Đinh Hiểu, bởi vì bọn họ đã phát hiện một kiện càng khủng bố hơn sự tình. Đinh Hiểu đứng ở ba cái xuất khẩu phía trước. Cái này ba cái xuất khẩu, thông hướng Vạn Đạo tiên Lộ đệ Tự Tầng. Hán, hắn muốn đi đệ Tự Tầng. Không thể nào. Hắn là nghĩ của đi. Đinh Hiểu đứng tại ba cái xuất khẩu phía trước, lông mày đã vặn thành bánh quai treo. Không phải chứ. Tân cuối cùng, ngươi cùng ta chơi một màn này. Ba cái xuất khẩu, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Đinh Hiểu hiện tại hoàn toàn không biết cái này ba cái xuất khẩu, đối ứng tu luyện là loại nào tu luyện. Đinh Hiểu cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, trên đường đi nghiêm túc lựa chọn, kết quả đến cuối cùng một tầng, lại muốn ngủ tuyển chọn. Sớm biết tuyển chọn đặc thù năng lực a. Đinh Hiểu không ngừng lắc đầu, hối hận không thôi. Hiện tại tốt, cái nào hữu dụng nhất cũng không biết. Nghĩ nửa ngày, Đinh Hiểu lại lấy ra phù đồ chiến phủ, cái này nhiệm vụ giao cho ngươi. Thật tốt tuyển chọn. Đinh Hiểu rất nghiêm túc đối phù đồ chiến phủ nói. Phù đồ chiến phủ áp lực tăng gấp bội, truyền hai vòng liền ngừng lại. Đinh Hiểu nhìn xem cánh cửa thứ nhất, hung hắc thở dài một hơi, đi thẳng vào. Lâm Đình Hiểu xuất hiện tại Đệ Cửu Tầng trong nháy mắt đó, Âu Dương Mộ Tuyết nước mắt đã rốt cuộc không chế không nổi. Lúc trước, nàng hỏi hắn có thích hay không chính mình, hắn không có trả lời. Không có thể non hẹn biển, không có dấu ngon dấu ngọt. Hắn chỉ là vì nàng, không chút do dự bước vào trong truyền thuyết kia, chưa từng có người nào có thể đến tới địa phương. Vạn đạo thiên lộ đệ cửu tầng, chương 425, thiên địa và tướng, chương 425, thiên địa và tướng. Tiến vào Đệ Cửu Tầng phía sau, cuối cùng không cần tiếp tục lựa chọn. Đình Hiểu lập tức khởi động sau lưng linh phủ. Một cái mắt, chỉnh cái khu vực không gian bên trong, như ẩn như hiện hiện ra đại lượng phù văn màu vàng. Âu Dương Mộ Tuyết gấp vội vàng kéo một cái sư phụ tay áo, "Sư phụ, những cái kia là cái gì phù văn?" Âu Vương cẩn thận phân biệt một cái, cau mày nói, "Có một bộ phận ta thấy không rõ." Âu Dương Mộ Tuyết trừng to mắt, ngay cả sư phụ đều thấy không rõ phù văn, trên đời này sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay à. Liên tính sư phụ không phải lấy tinh thần lực nghe tiếng, thế nhưng nhìn hiểu phù văn cùng biết luyện chế linh phù là hai việc khác nhau, ít nhất Âu Dương Mộ Tuyết còn chưa từng nghe thấy có sư phụ không nhận ra phù văn. Từ đạo sư của hắn ánh mắt đến xem, bọn họ hiển nhiên cũng vô pháp hiểu thấu đáo đệ cựu tầng phù văn. Lúc này, Ninh Hiểu nhìn xem đỉnh đầu hiện lên đại lượng phù văn, Phát phát hiện mình liền nhìn đều nhìn không được đầy đủ, lập tức bỏ đi giải đọc phù văn suy nghĩ. Quả như vậy nhiều đây, tranh thủ thời gian tu luyện a. Hiện tại có thể xác định chính là nơi này tu luyện đối chủ linh tướng có trợ giúp, Đinh Hiểu liền lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Lâm Đinh Hiểu đem ý thức chui vào linh cung phía sau, đột nhiên phát hiện, hắn phụ trợ linh tướng toàn bộ yên tĩnh lơ lửng tại linh cung bên trong. Bọn họ nhìn thấy Đinh Hiểu cũng không có lên tiếng, mặt khác linh tướng vẫn còn nhìn không ra cái gì, có thể trích dương chân hỏa hỏa diễm, thế mà dừng lại tại đó. Liên Hắc vụ, Bát thập nhất đạo kim phù đều phảng phất bị định thân đồng dạng. Đây là ảnh hưởng đến toàn bộ linh cung Đinh Hiểu lập tức xem xét mặt khác linh cung, hạ đan điền việt linh cung tướng kỹ cầu, các đại linh cung cung tinh, linh cung ở giữa tướng lực vận chuyển đều rất bình thường. Đinh Hiểu cái này mới thoáng yên tâm một chút. Hiện tại Đinh Hiểu bản mệnh linh cung bên trong, cái kia dựng dục một nửa linh thai chậm rãi chuyển động, đồng thời có chút hiện ra ánh sáng nhạt. Tại cái khác linh tướng bất động phía sau, cái này có chút hiện ra ánh sáng linh hai, lộ ra vô cùng dễ thấy. Đinh Hiểu thậm chí có một loại hào giác, hình như về tới ban đầu chỉ dựng dục ra tiểu gia hỏa khi đó. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu bên thai chuyển đến một thanh âm, lại có người đến. Thanh âm này nặng nghề đến phảng phất gánh chịu mấy trăm năm, thậm chí càng thêm sâu thẳm thời gian, phảng phất đến từ thiên ngoại, nhưng lại gần ở bên tai. Đinh Hiểu cẩn thận phân biệt, không phân rõ cái thanh âm kia là đến từ ngoại giới, còn là đến từ linh cung, lại hoặc là trực tiếp tiến vào đầu óc của hắn. Không cần tìm, ta là Vạn Đạo Tiên Lộ sáng tạo người." Chuẩn xác mà nói, là hắn lưu lại một đoạn ý thức. "Ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ lãng phí ngươi thời gian tu luyện, tiến vào đệ cửu tầng phía trước, ba cái xuất khẩu là không có nói rõ, mà tầng cuối cùng nói rõ, cần ta đến đích thân nói cho ngươi." Ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại trạng thái này không có khả năng một mực tồn tại, bởi vậy ta đem đoạn này ý thức cùng nhau viết tại phù văn bên trong. Cần ngươi kích hoạt linh phủ, chờ ngươi chuẩn bị xong, mới sẽ dựa theo bình thường thời gian tu luyện tính toán. Thanh em này ý tứ, đại khái nói là nó chỉ là đệ cựu tầng nói rõ, chỉ là cần kích hoạt linh phủ phía sau mới có thể xuất hiện, không giữ trừ bỏ đinh hiểu thời gian tu luyện. Đinh hiểu thoáng thở dài một hơi, hắn thử nghiệm trực tiếp dùng ý thức cùng cái thanh em kia cấu thông. Còn xin tiền bối báo cho. Cái thanh em kia nói, thần phật vạn tướng, yêu ma vạn tướng, thiên địa vạn tướng, thần thông cũng tốt, tu luyện cũng được, đều không thể rời đi bản nguyên nhất cùng nhau. Trên đường đi lựa chọn đều là chủ linh tướng. Vô cùng may mắn là, ngươi lựa chọn đem ngươi đưa đến Vạn Đạo Thiên Lộ Hạch Tâm Nhất Tu luyện bí cảnh một trong. Tại chỗ này, ngươi có cơ hội đổi vốn đi tìm nguồn gốc, có cơ hội kích phát ngươi chủ linh tướng chân chính tiềm lực. đương nhiên, sau cùng kết quả, muốn nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Mặt khác, nơi này tất nhiên là khu vực Hạch Tâm Nhất, như vậy tự nhiên cũng là hung hiểm nhất địa phương. Ngươi không là cái thứ nhất người tới nơi này, thế nhưng tại ngươi phía trước người đều đã mất mạng nơi này. Thế nhưng ta cảm giác, ngươi tuổi hồ có chút không giống, ngươi linh cung bên trong tình huống, cho dù là ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Vạn đạo thiên lộ đã chống đỡ không được bao lâu, hy vọng ngươi có thể mang đi ta cho thế gian sau cùng tài phú. Đinh Hiểu cau mày, hắn không phải quá minh bạch cái thanh âm kia ý tứ. Tiếp xuống việc ngươi cần chính là tận lực cùng ngươi chủ linh tướng thần hồn tướng dung, điểm này ta sẽ hướng dẫn ngươi hoàn thành. Nếu là ngươi chuẩn bị xong, liền có thể bắt đầu tu luyện, ngươi chỉ có chín thời gian 10 ngày. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nói, tiền bối, ta chuẩn bị xong. Đinh Hiểu ý thức lập tức bị động bay về phía linh thai, đồng thời trực tiếp đột vào. Nhưng mà, sau một lát, Đinh Hiểu phát hiện ý thức của mình cũng không có bị hao tổn, chỉ là hắn cảnh tượng trước mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt hắn nhìn thấy tinh không vô tận, nhìn thấy từng đầu lập lọe tinh đới hướng chính mình bay tới. từ chính mình ý thức thị giác, đinh hiệu có thể xác định, hiện tại hắn nhìn thấy, có khả năng liền là tiểu gia hỏa nhìn thấy thế giới. những cái kia tinh đới là tướng lực sao? hoặc là linh bụi. đinh hiệu không rõ ràng, thế nhưng những này tinh đới đi tới linh thai trước sau, đinh hiệu lập tức cảm giác được chính mình thân thể chính là dọc theo tại tinh đới, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên qua. tất cả xung quanh thay đổi đến cực kỳ mơ hồ, chỉ có nơi xa đồ vật có thể miễn cưỡng thấy rõ. hắn nhìn thấy rất nhiều linh tướng, những này linh tướng hẳn không phải là thật linh tướng, mà là có một ít lõa sáng tinh quang tạo thành càng giống là một bộ to lớn vô cùng linh tướng đồ giám nơi xa một cái màu trắng tinh yêu nguyệt ngân lang dẫn tháng thét dài tại nó bên cạnh một đầu to lớn trường mau hất giáp mạnh mã tượng cuốn lên thật dài cái mũi một cái lợi nhận ban lan hổ mạnh mẽ vọt lên một cái tiên hạc dương cánh bay lên bầu trời chạy vuốt lông cựu vĩ hổ anti antihu chạy nước giao long lao nhanh quy nhưu hư hảo thanh điểu tiên tính bạch trạch bộc lộ bộ mặt hung ác câu xả ôn hòa độc giác thú to lớn côn bằng linh xảo mi hổ nơi xa thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thần thú hùng cứ một phương bên kia đào nhụt cùng kỳ thao thiết hỗn độn khuôn mặt dữ tợn, ứng long, trúc long, thổ long, quỷ sa, đại thiên cầu, tỷ hãn, chu yếm, từng cái linh tướng nhiều vô số kể, mà đón lấy bên trong, đinh hiểu nhìn thấy càng nhiều linh tướng, một cây nhuốm máu trường thương, một cái dài chín thức kiếm, thậm chí còn có hắn chi vưu chiến phủ, các đại thần minh, phật đà, bọn họ ngạo nghễ thiên địa, mánh khỏe thế gian, lửa cháy hương hực, lớn lên dễ cây, liên miên lôi điện, mãnh liệt hồng thủy, xương mù màu lục bao khỏa bên trong khí động, bóng ánh tàng băng, một bó bạch quang chói mắt, đại địa, bầu trời, hất động, không biết tên lỗ trắng. Đinh Hiểu chừng to mắt nhìn xem xung quanh đếm mãi không hết, to to nhỏ nhỏ, nhiều loại linh tướng, đã chấn sợ nói không ra lời. Thi bộ linh tướng độ trí, dị tướng độ trí, thậm chí không bằng nơi này linh tướng số lượng một phần vạn. Cho dù là đinh hiệu một mực đang tìm thượng cổ linh tướng chí, cũng không có khả năng ghi chép nhiều như thế linh tướng. Tại giờ khắc này, Đinh Hiểu đột nhiên sâu sắc cảm nhận được câu nói kia. Thiên địa vật tướng, chương 426, chỉ cần hắn có thể đi ra, chương 426, chỉ cần hắn có thể đi ra. Linh nhi linh tướng. Đinh Hiểu hiện tại hi vọng nhất nhìn thấy, chính là linh nhi linh tướng. Không quản thượng cổ linh tướng chí bên trong có hay không, nơi này nhất định có. Nhưng mà, bởi vì đinh hiểu tốc độ di chuyển quá nhanh, tăng thêm hắn căn bản không xác định linh nhi linh tướng, đến cùng sẽ lấy cái gì hình thái xuất hiện ở đây. Luôn không khả năng là một cái khác linh nhi à, cái kia chỉ là bởi vì linh tướng xuất hiện tại linh nhi trên thân, mà không phải cái kia linh tướng bản thân dài đến liền cùng linh nhi đồng dạng. Tóm lại, hắn một mực không có tìm được linh nhi linh tướng. Không biết trải qua bao lâu, tinh đối đến phần cuối, mà tinh đối phần cuối, vậy mà là một cái to lớn vô cùng linh hài. Không có sao. Đinh hiểu có vẻ hơi kích động nơi này có hay không một cái có thể mô phỏng chủ nhân bề ngoài linh tướng. Vi, tiền bối, ngươi còn tại sao? nơi này là khả năng nhất giải ra linh nhi linh tướng chi mê địa phương. Đinh Hiểu làm sao có thể không kích động? cái thanh âm kia vang lên lần nữa, ta không biết như lời ngươi nói linh tướng là loại nào, cùng ngươi tu luyện không có quan hệ, ta không cách nào trả lời. ghi nhớ, đây là ngươi tu luyện, bất luận cái gì để ngươi phân tâm sự tình, đều sẽ ảnh hưởng ngươi cuối cùng tu luyện hiệu quả. Đinh Hiểu mặc dù trong lòng bối bải, nhưng lúc này cũng không thể không dự vững tinh thần. không quản ngươi ôm có dạng gì linh tướng, Vĩnh Viễn nhớ kỹ một điểm, cùng nhau tùy tâm sinh tăng lên ngươi linh tướng bản nguyên năng lực biện pháp duy nhất chính là tăng lên chính ngươi. Tâm vô tạp niệm, hấp thu những này bản nguyên tinh hoa, đến mức có thể hấp thu bao nhiêu, liền xem chính ngươi. Cái thanh âm kia nói xong, Đinh Hiểu còn chưa hiểu hấp thu cái gì bản nguyên tinh hoa, hắn liền cảm giác được chính mình thân thể bị một cỗ lực lượng đột nhiên đẩy, ngay sau đó hắn liền tiến vào linh thai nội bộ. Xung quanh tất cả đều là một loại nào đó chất lỏng, Đinh Hiểu bị loại chất lỏng này chìm ngập, nhưng lại không có cảm giác hít thở không thông. Ngược lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được dễ chịu. Lúc này Đinh Hiểu cũng dần dần tỉnh táo lại. Phía trước tinh đối dẫn hắn nhìn qua đến hàng vạn mã tính linh tướng là một loại đi theo bản nguyên, đáng tiếc hắn không có phát phát hiện mình cùng linh nhi linh tướng. Mà bây giờ tiến vào linh hai, có lẽ là chân chính tu luyện bắt đầu. Chẳng qua là từ hắn thay thế tiểu gia hỏa tiến hành tu luyện, tiến tới tăng lên tiểu gia hỏa một số trên bản chất năng lực. Dựa theo cái thanh âm kia nói tới, Đinh Hiểu lập tức ngồi xếp bằng, ném đi tâm niệm, tùy ý xung quanh bản nguyên tinh hoa khẽ vớt chính mình thân thể. 8. Diệp Lam Phong lựa chọn tu luyện lộ tuyến là thần thông. Sau 60 ngày, hắn nên đón vạn đạo thần tượng hảo hạnh. Một phen quyết tử đấu tranh, Diệp Lam Phong lấy bản thân bị trọng thương lại dấy, cuối cùng đánh bại vạn đạo thần tượng, thành công rời đi vạn đạo thiên địa. Đến đây, 25 tên đệ tử trừ Đinh Hiểu bên ngoài, đều đã từ Vạn Đạo Thiên Lộ rời đi. Hai ngày sau, Diệp Lam Phong thương thế chuyển biến tốt đẹp, vừa ra khỏi cửa liền gặp Sở Luyện bọn họ. Đinh Hiểu tại đệ tử tầng. Sở Luyện mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Diệp Lam Phong trưởng to mắt, tiểu tử kia điên rồi sao?" Huyền Nguyệt thở dài một hơi, "Chúng ta cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, vì cái gì phải mạo hiểm tiến vào đệ tử tầng. Mà còn, hắn tuyển chọn vẫn là chủ linh tướng, nói đùa cái gì, chủ linh tướng? Hắn không biết chính mình chủ linh tướng là không hoàn chỉnh sao?" Diệp Lam Phong đột nhiên suy nghĩ một chút, còn nói thêm, "Các loại phía trước hắn biểu hiện ra qua mặt khác chủ linh tướng, hắn để chúng ta đừng dùng trước đây nhận biết đi đối đã hiện tại sự vận. Hắn có phải là có những biện pháp khác? Sở luyện thở dài một hơi, đinh hiểu là có chút để người nhìn không thấu. Thế nhưng dù sao hắn hiện tại chỉ là lục tinh linh uy cảnh a. Mà còn, đệ cựu tầng khảo hạch khủng bố đến mức nào? Hiện tại không có người biết. Liên tính hắn có mặt khác chủ linh tướng, vậy hắn cũng đích thật là có một cái tàn khuyết chủ linh tướng. Chúng ta đều là đích thân tham gia qua khảo hạch, khảo hạch nội dung là không có gốc chết, tàn khuyết chủ linh tướng chính là hắn ngược điểm, liền sợ hắn không vòng qua được a. Viên Nguyệt lắc đầu nói, liên tính cuốn đi qua đều qua không được. Trước đây có thể xông đến đệ thất tầng, đều là cựu giai cao đẳng linh tướng. Đúng, Mộ Tuyết đâu? Diệp Lam Phong đột nhiên phát hiện Mộ Tuyết không tại. Nàng đang chờ Đinh Hiểu huyền nguyệt thở dài. Từ ở hiện tại là thời gian tu luyện, đạo sư cùng các quốc gia đại biểu sẽ không nhìn chằm chằm vào Đinh Hiểu tu luyện, tuyệt đại bộ phận người cũng đã tạm thời trở lại chỗ ở, chỉ chờ Đinh Hiểu tu luyện kết thúc. Thế nhưng nơi này còn có hai người một mực thủ tại chỗ này. Côn Bằng Ưng vương mục phi tiếu cùng Âu Dương Mộ Tuyết. Ưng Ưng nhìn xem ngày càng tiều tụy Mộ Tuyết, tâm đau không ngớt, nha đồng đốc, còn có 28 ngày mới khiêu chiến đâu, trước cùng sư phụ đi về nghỉ, người tốt xấu ăn một chút được hay không? Mộ Tuyết lắc đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ đinh hiểu thân bên trên rời đi. Ứng Vương thở dài một hơi, ảm đạm rời đi. Vừa đi ra mấy chục mét, liền thấy Âu Dương Tiên Ngọc đi tới, Mộ Tuyết còn không chịu đi. Ứng Vương lắc đầu, không chịu đi. Mỗi ngày cũng liền ăn rất ít đồ vật, nàng thực tế không thấy ngon miệng, chỉ là vì thể lực có thể đuổi theo mới miễn cưỡng ăn một chút. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, hiện tại tốt đi, vạn nhất đinh hiểu không ra được, Mộ Tuyết vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cho tới bây giờ, Mộ Tuyết đã biết cô cô cùng đinh hiểu ước định, mà càng là biết chuyện này, càng là để Mộ Tuyết tim như bị dao cắt. Âu Dương Tiên Ngọc than nhẹ một tiếng ta làm sao biết tiểu tử kia toàn cơ bắp à? ngươi nếu biết rõ, ta là để hắn xông đệ cửu tầng, thế nhưng không có để hắn trực tiếp đi đệ cửu tầng A. một người bình thường tư duy, ngươi ít nhất trước thử một chút đệ thất tầng độ khó, có thể đánh được thần tượng lại đi xông đệ bát tầng. người này ngược lại tốt, chạy thẳng tới đệ cửu tầng, hình như với hắn mà nói, vạn đạo thiên lộ cũng chỉ có một cái đệ cửu tầng giống như. tương vương tức giận nói, ngươi còn không nhìn ra được sao? ngươi chính là nói đúng, tại tiểu tử kia trong mắt, vạn đạo thiên lộ không quản đối người khác mà nói có mấy tầng, với hắn mà nói, chính là chỉ có một tầng tất nhiên nhất định muốn cầu đệ cửu tầng, vậy dĩ nhiên là muốn đem tất cả thời gian tu luyện toàn bộ tiêu vào đệ cửu tầng. Âu Dương Tiên Ngọc nhìn xem Mộ Tuyết cô đơn bóng lưng, trong lòng cũng là một trận đau lòng. Nàng chưa bao giờ thấy qua Mộ Tuyết vì một người nam tử, như vậy mất ăn mất ngủ, thương tâm gần chết. Cái kia, vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Tương Vương lạnh hừ một tiếng, không phải nói nam nhân đều vô dụng sao? Hiện tại lại hỏi ta, ngươi đến cùng nói hay không? Tương Vương nhìn một chút Tiên Ngọc, không có cách nào, đối với nữ nhân này, hắn chính là hung ác không quyết tâm. Chỉ là, nghiêm túc suy tư một hồi, Tương Vương cuối cùng kết luận là không có cách nào ta gọi mộ Tuyết Ba nàng tới thế nào? Các ngươi hai cái liên thủ, nhìn xem có thể hay không cứu ra tiểu tử kia. Cái kia cũng không có cách nào." Ưng Vương cực kỳ khẳng định nói, "Ta đã sớm hỏi qua, Vạn đạo thiên lộ xuất hiện thời gian, thậm chí sớm hơn Tam quái linh viện, có thể nói, Tam quái linh viện sở dĩ thiết lập tại Triều Thiên Sơn, còn là bởi vì nơi này có Vạn đạo thiên lộ." Người suy nghĩ một chút, "Không phải vậy một cái linh viện có tài đứa gì, có thể để cho thiên hạ anh tài tập tụ tập ở đây. Cho nên, Vạn đạo thiên lộ có khả năng không phải chúng ta cái này cái thế giới người sáng tạo." liên lấy chủ linh tướng một đường tới nói, cựu giai cao đẳng chỉ có thể đến đệ thất tầng, kỳ thật liền đã có thể suy đoán ra tới. lấy thực lực của chúng ta, không phá được vạn đạo thiên lộ. Âu Dương Tiên Ngọc vội la lên, cái kia, nếu là tiểu tử kia thật chết ở bên trong, Mộ Tuyết sợ là cũng không tiếp tục nhận ta cái này cô cô a. Ta, ta còn không đều là vì nàng tốt, một điểm tư tâm đều không có a. Uy Vương chợt nhìn Tiên Ngọc một cái, vì tốt cho nàng, cái tiên nên để nàng hạnh phúc, thật không hiểu rõ các ngươi hai huynh muội. Ta cảnh cáo ngươi, lần này ta sẽ không nội bộ, nếu như tiểu tử kia có thể đi ra, ngươi nhất định phải làm tròn lời hứa, hỗ trợ hai người bọn họ cùng một chỗ. Ta hỗ trợ. Ta hiện tại có thể không ủng hộ sao? Ta chính là lo lắng tiểu tử kia ra không được a. Chương 427, ai mới là tối cường? Chương 427, ai mới là tối cường? Đinh Hiểu chưa hề đi ra, xếp hạng liền không cách nào xác định, bất quá bây giờ mọi người quan tâm đã không phải là thứ hạng. Triều Thiên Sơn bên trên tất cả mọi người đang đợi Đinh Hiểu xuất quan một khắc này. Sáu 20 tháng ngày, cũng chính là Đinh Hiểu 90 ngày thời gian tu luyện toàn bộ sử dụng kết thúc. Lúc này Triều Thiên cổ trận hậu sơn đường mòn, thông hướng đối diện vách núi trên đất trống đã tụ tập rất nhiều người. 12 cái to lớn tiên mục Hiện nay chỉ có một cái còn tại vật chuyển, tất cả mọi người tập trung ở cái này, chờ đợi lo lắng. Tam quái linh viện các đệ tử ngay tại khe khẽ bàn luận. Hắn có thể đi ra sao? Không có khả năng. Chẳng những chọn chủ linh tướng, hơn nữa còn trực tiếp đi đệ tử tầng, đây không phải là tự tìm cái chết nha. Ta hiện tại là thứ 9, nếu như hắn ra không được, vậy ta liền có thể lưu lại. Lưu tại đệ ngũ tầng trở lên nhân số, vừa vặn là 9 người, chỉ cần đinh hiểu không đi ra, tám người đứng đầu nhân tuyển liền hai lần sàng chọn đều không cần. Nghe đến xung quanh tiếng nghị luận, Âu Dương Mộ Tuyết trong lòng càng thêm có chịu. Hiện tại nàng người nào cũng không mơ lý, nàng chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia ngồi xếp bằng tu luyện nam tử. Còn nhớ rõ trước đây, chính mình luôn là cùng sư phụ nói, bọn họ là bằng hữu bình thường, cũng không biết là từ chừng nào thì bắt đầu, bằng hữu bình thường bắt đầu thay đổi đến không bình thường. Từ Đinh Hiểu lôi kéo chính mình tiến vào cựu trọng quỷ môn, từ hắn rơi xuống thâm viên lúc đem chính mình đẩy ra, từ hắn nhìn chính mình đặc biệt ánh mắt ôn nu. lại hoặc là từ lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn lưu cho mình cái kia hộp dương mối. Âu Dương Mộ Tuyết cũng nói không rõ ràng. Nhưng bây giờ, Mộ Tuyết đã biết trong lòng của mình đã sớm rung không được những người khác. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu mở mắt, Cử động nho nhỏ này, lập tức trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Chớ quấy rầy. Có người lập tức cao giọng quát lớn, cũng không quản người xung quanh là thân phận gì, không có cái gì so Đinh Hiểu chuyện kế tiếp quan trọng hơn. Mộ Tuyết một trái tim cũng treo đến cổ họng. Đinh Hiểu tu luyện, kết thúc. Từ ở bề ngoài nhìn, Đinh Hiểu không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn mở mắt ra, đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người, hoạt động bên dưới cái cổ, cổ tay. Đinh Hiểu tự nhiên biết tiếp xuống tương nên tiếp hắn, là một chặng khó có thể tưởng tượng ác chiến. Đinh Hiểu hoạt động kết thúc phía sau, khít sâu một hơi, 90 ngày thế mà không một chút nào đổi. Tiên lối, ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Mặt khác mấy tầng vạn đạo thần tượng đều là từ lòng đất dâng lên, đại bộ phận đều là có tương đối chiến lực cường hãn con rối hình người. Chỉ là đến đinh hiệu nơi này, chậm chạp không thấy xung quanh mặt đất có gì biến động. Ngược lại là đinh hiệu trên đỉnh đầu những cái kia phù văn màu vàng bắt đầu đốn léo. Một đạo kim phù chói buộc lại đinh hiệu tay chân, Mà tràn ngập ở xung quanh phù văn bắt đầu phân giải, một lần nữa tổ hợp. Đại lượng phù văn màu vàng từ lúc gần lúc hiện, thay đổi đến mắt trần có thể thấy, sau đó hóa thành điểm sáng, phủ kín toàn bộ không gian. Một tên đạo sư khiếp sợ nhìn xem một màn này, Đây là cái gì phù văn? Ta nghiên cứu linh phù mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế phù văn. Trực tiếp thả ra phù văn bên trong tướng lực, đồng thời tại gây dựng lại tướng lực. Những điểm sáng kia dần dần tụ hợp, tạo thành bốn cái mơ hồ không xương. Càng nhiều điểm sáng rơi ở phía trên, không bao lâu, tại Đinh Hiểu đỉnh đầu xuất hiện bốn cái to lớn sinh vật. Vừa nhìn thấy cái này bốn cái sinh vật, tại chỗ liền có người la thất thanh. Ôi trời ơi, đó là tứ đại thần thú. Không sai, Đinh Hiểu xuất hiện trước mặt chính là tứ đại thần thú. Một đầu siêu qua trăm mét màu xanh cự long, một cái toàn thân buốt lên ngọn lửa màu đỏ phượng hoàng một cái dài đến 450 mét to lớn bạch hổ, một cái màu đen vỏ lưng huyền vũ. Cái này, những này là linh tướng. Hắn Khảo Hạch là đối linh tướng khảo hạch. Có người cuối cùng tỉnh ngộ lại. Phu Văn gò bó Đinh Hiểu, dạng này Đinh Hiểu bản thể là không cách nào tham dự tranh đấu, hắn chỉ có thể thông qua linh tướng đối kháng tứ thần thú. Tứ thần thú cũng không phải là chân chính thần thú, mà là linh tướng trạng thái. Có thể, có thể cái gì linh tướng có thể đồng thời chống cự bốn thần thú linh tướng? Liên Sếp như ngươi nắm giữ Thanh Long linh tướng, vậy cũng chỉ có thể đánh ngang một cái Thanh Long, mà khắc Tam thần thú làm sao bây giờ? Chắc không được nói không có khả năng có người xông qua đệ cửu tầng, thần minh, nguyên tố, thần khí, ta dám nói bất luận cái gì linh tướng cũng không thể đánh bại tứ đại thần thú linh tướng liên thủ. Linh hoàng cảnh tới đều vô dụng. Song, lần này 343 hảo muốn mạng rơi nơi này. Lúc này, Đinh Hiểu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện tứ đại thần thú. Đã từng hắn cũng lấy nắm giữ cái này tứ đại linh tướng vị rất ngột. Mà bây giờ, hắn lại muốn đồng thời đối phó tứ đại thần thú linh tướng. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, thân thể của hắn bị kim phủ buộc chặt, như vậy hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa, chuẩn bị xong chưa? Có thể, có chút khó. Chủ nhân, ta sẽ không để bọn họ tổn thương ngươi. Đinh Hiểu gật gật đầu, khẽ quát một tiếng, cùng nhau tùy tâm sinh, linh tướng, hiện. Văng một cái, Đinh Hiểu sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cự đại thân ảnh. Đây đại khái là tiểu gia hỏa tiếp cận nhất hoàn toàn hình thái một lần. Dù cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy cánh tay phải của nó, chân phải cùng cái đuôi, thế nhưng cái này ba cái bộ vị không còn là độc lập ba bộ phận, bọn họ đều có chính mình cố định vị trí. Thông qua tưởng tượng, mọi người thậm chí có thể tưởng tượng ra một con dã thú, chỉ hiện ra cánh tay phải, chân phải cùng cái đuôi. Mà tiểu gia hỏa cánh tay phải cùng trước đây có khác biệt rất lớn. Cánh tay này bên trên, bao trùm cùng loại như là nham thạch cứng rắn làn ra, từ nhỏ cánh tay khuỷu tay hướng về sau đâm ra một cái bén nhọn cốt thứ, giống như trên cánh tay khảm nạm một cái sắc bén lưỡi dao. Trên cánh tay mạch máu có thể thấy rõ ràng, bên trong chảy xuôi không biết là huyết dịch vẫn là dung nham. Toàn bộ cánh tay to lớn vô cùng, bàn tay to lớn, đầu ngón tay nhọn ruệ, cánh tay một mực bốc lên nóng bỏng hơi nước. Mà đùi phải của nó so cánh tay càng thêm trắng kiện. Đặc biệt đáng lưu ý chính là đầu kia cái đuôi thật dài. Cái đuôi bên trên có từng vòng từng vòng phụ văn đường vân, tùy ý tại sao lưng lay động cong lên, Liên xem như mộ tuyết, cũng là lần đầu tiên như thế hoàn chỉnh nhìn thấy đinh hiệu chủ linh tướng. Từ vừa mới bắt đầu cho rằng đinh hiệu chủ linh tướng chỉ có một đầu ma bích, càng về sau có cái đuôi, lại đến bây giờ, mơ hồ có thể suy đoán ra đinh hiệu linh tướng chỉnh thể hẳn là một loại nào đó sinh vật, một chút quen thuộc đinh hiệu người, tựa hồ ý thức được cái gì. Hán, hán linh tướng, không phải tàn tướng. Một bên, ứng vương phản ứng đầu tiên đi qua. Ngươi lai, like, cho tới nay tất cả nhân khẩu bên trong tàn tướng đều là nói nhảm. Đinh Hiểu Linh tướng căn bản cũng không phải là tán tướng, hắn ôm có một cái vốn nên hoàn chỉnh linh tướng, mà hắn chính đang từng bước để cái này linh tướng thay đổi đến càng thêm hoàn chỉnh. Ôi trời ơi, Diệp Lam Phong đột nhiên chấn sợ nói không ra lời. Một cái chỉ cần một cánh tay, một đầu cái đuôi ra hỏa, đã có thể đạt tới như thế trình độ khủng bố, vậy nếu như hắn thật đem chính mình linh tướng hoàn toàn dựng dụng ra đến, cái kia Đinh Hiểu thực lực nên là kinh khủng bừng nào? Làm ngươi cho rằng người nào đó đã mạnh đến không hợp tỏi từng lúc, đột nhiên có một ngày, hắn đem chính mình linh tướng biểu diễn ra, kết quả phát hiện hắn chỉ vận dụng linh tướng gần một nửa thực lực còn có so cái này càng khiến người ta sụp đổ sự tình sao? Ưng vương lồng ngực chập trùng, bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, người này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? quen thuộc đinh hiểu người cũng đã như vậy, huống chi không quen thuộc đinh hiểu người, tam quái linh viện đạo sư đã bị một màn này sợ choáng váng. nói xong ma thần linh tướng đâu? người này tại tham gia tam quái thiên thí thời điểm, sử dụng rõ ràng là một cái ma thần linh tướng. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? chuyện gì xảy ra? hắn đến cùng là ai? lao tử không quản cái gì quy định không quy định, ta hiện tại chỉ muốn biết hắn đến cùng là ai. đinh hiểu hít sâu một hơi. Nhìn xem đối diện tứ đại thần thú linh tướng, khóe miệng có chút nâng lên. Nghe nói bốn người các ngươi là thú loại linh tướng tứ đại tối cường linh tướng. Tiểu Gia Hỏa, nói cho bọn họ biết, ai mới là tối cường. Chương 428, linh tướng chi chiến, chương 428, linh tướng chi chiến. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nghe nói cái này tứ đại linh tướng, đến một có thể được thiên hạ. Mà bây giờ tứ thần tướng đồng thời xuất hiện, lực rung động để mọi người tại đây toàn thân run rẩy. Đinh Hiểu toàn thân bị kim phù buộc chặt, mà chiến đấu kế tiếp, cũng chỉ có thể từ hắn chủ linh tướng xuất chiến. Trên trời Cự Long phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa long ngầm, mắt rồng trợn lên, thân thể khổng lồ xuyên qua ở trên trời, Bạch Hổ phát ra một tiếng hổ gầm, ngã lên một cái, thoáng qua ở giữa liền nhào về phía Tiểu Gia Hỏa. Chu Tước mở ra hai cánh, nương theo từng tiếng phát sáng vỡ gãy, hóa thành một đạo hỏa quang, tại mặt đất lưu lại thật dài hỏa diễm đường đi. Tam đại thần thú cũng không vì chính mình cao quý huyết thống mà có chút thủ hạ lưu tình. Tiểu Gia Hỏa cứ việc không cách nào hoàn toàn hiện hiện ra, nhưng là thông qua tướng lực lưu động sinh ra trong suốt cả nước, mơ hồ có thể hiện ra nó mơ hồ chỉnh thể hình thái. Nó hình thái, thoáng nhìn tượng hồ có chút giống như là một loại nào đó loài chuột. Thân thể của nó không hoàn chỉnh, thế nhưng trải qua cái này 90 ngày tu luyện, để nó đơn độc thân thể đã cùng kinh mạch toàn thân tương thông. Đối mặt ba cái tối cường thần thú, Tiểu Gia Hỏa ngăn tại đinh hiệu trước mặt, không hề sợ hãi, đối với bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng. Một trận dọa người sóng âm gần như muốn xé rách đinh hiệu màn nhĩ. Mắt thấy tam đại thần thú đánh tới, Tiểu Gia Hỏa trực tiếp đấm ra một quyền. Cánh tay của nó bước lên hơi nước, phản phất vô tận lực lượng ở trong cơ thể nó sôi trào. Với một tiếng tiếng vang, Tiểu Gia Hỏa cái này đấm tới một quyền đồng thời, tam đại thần thú trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo tương lực hộ thuẫn. Từ đạo này hộ thuẫn hình dáng có thể thấy được cùng loại một cái cự đại mai rùa, hẳn là Huyền Vũ Hộ Thuẫn. Tiểu Gia Hỏa một quyền bị ngăn cản ngăn, giận không nhịn nổi, toàn thân kinh mạch biểu thị đại lượng tướng lực điên cuồng tuôn hướng cánh tay phải. Cánh tay của nó đột nhiên bành trướng một vòng, gầm lên giận dữ về sau, Tiểu Gia Hỏa một quyền đánh nát Huyền Vũ Hộ Thuẫn, thuận thế một quyền đập về phía Thanh Long mặt. Thanh Long có thể nói là tứ đại thần thú đứng đầu, có thể tiểu Gia Hỏa cái thứ nhất hạ thủ đối tượng, liền là cái này tối cường linh tướng. Một quyền này chẳng những lực lượng hùng mãnh vô cùng, mà còn tốc độ cực nhanh, điểm rơi chuẩn xác không sai, trực tiếp đánh vào Thanh Long quọ má. Thanh Long thế công còn chưa phát động, khuôn mặt liền đụng phải một trận trọng thương khó tưởng tượng nổi đả kích mạnh như thanh long nửa người sai lệch đi ra. bất quá cái này thanh long cũng không phải dễ chơi, thân hình như lúc nó thuận thế lợi dụng cố lực lượng này đột nhiên vung vẩy cái đuôi hung hăng đập về phía tiểu gia hỏa. cùng lúc đó bạch hổ cắn một cái tại tay lớn bên trên chu tước phun giá hỏa diễm đốt cháy tay lớn tiểu gia hỏa không để ý bạch hổ cùng chu tước công kích chợt xoay người tránh đi thanh long vung đuôi đồng thời sau lưng cái đuôi đột nhiên đập về phía thanh long thân thể tiểu gia hỏa cái đuôi so với thanh long thân thể để nói vừa mạnh vừa dài nhưng mà đồng thời nguyên nhân chính là tiểu gia hỏa cái đuôi càng mạnh cho nên tốc độ càng nhanh. Nó cái đuôi phủ văn sáng lên phía sau, cái đuôi của nó tựa như một đầu màu vàng roi, hung hăng quất vào thanh long trên thân. Thanh long phát ra một tiếng kêu rên, thần tốc hướng nơi xa vào tới. Tiểu gia hỏa không rảnh truy kích thanh long, nó vung cánh tay lên một cái, đem cánh tay lập tại mặt đất, một chân giẫm tại còn tại cắn xé nó cánh tay phải Bạch Hổ phần lưng. Sau đó hung hăng giẫm mạnh, Bạch Hổ nào ngờ tới người này cánh tay cứng rắn như thế, chẳng những không có đem cánh tay của nó cắn đứt, mà còn nó một cước này lực lượng, phảng phất một tòa núi lớn nện trên người mình. Bạch Hổ bị đau, không thể không nhả ra càng là bị tiểu gia hỏa một chân đá trúng phần bụng, đem đá ra xa mấy chục mét. Chu Tước còn tại thiên không phóng hỏa, tiểu gia hỏa quay người lại, đầu kia cái đuôi trực tiếp quất hướng trên không đoàn kia hỏa diễm, trực tiếp đánh xuyên Huyền Vũ hộ Thuẫn, đem Chu Tước đánh lui. Ngũ Chi Linh tướng kịch chiến vừa mới bắt đầu, tiểu gia hỏa vẹn vẹn bằng vào một cánh tay, một cái chân, một đầu cái đuôi, đánh lui tam đại thần thú. Phản phất muốn biểu hiện ra thực lực, tiểu gia hỏa đối với trên bầu trời bốn tên kia lại lần nữa gào thét một tiếng. Giống. Thấy cảnh này, ngoại giới mọi người đã bị chấn kinh đến trận mắt há hốc mồm, toàn thân cứng ngắc. Cái này, đây là cái gì linh tướng? thế mà lấy một địch bốn, tại tứ đại thần thú liên kết dưới tay, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. cái kia không phải không rơi vào thế hạ phong, đó là nghiền ép. tứ đại thần thú hoàn toàn không đủ nó đánh, ta là đang nằm mơ chứ. còn có cái này loài thú, nó hiện tại còn không phải hoàn toàn hình thái. nếu như là hoàn toàn hình thái, vừa vặn chiến đấu đã kết thúc. tương vương con mắt chừng phải cùng hắn diều hâu giống nhau như lúc. chúng ta đều cho rằng tiểu tử kia mạnh nhất là linh cung, liền tính không phải linh cung, cũng có thể là các loại thủ đoạn thần thông, hoặc là hắn phụ trợ linh tướng. nhưng chúng ta đều sai. tiểu tử này lợi hại nhất, vừa vặn là bị vô số người cười nạo xem thường chủ linh tướng, đây rốt cuộc là cái gì linh tướng, đồng cấp bên trong tứ đại thần thú khó mà nhìn theo bóng lưng. ôi trời ơi, chấn linh ti đến cùng từ bỏ một cái dạng gì tuyệt thế thiên tài, từ bị chấn linh ti từ bỏ đến thi bộ con quan tài 10 năm, từ bị người khi dễ bị vô số lần không công bằng lãnh ngộ, đến từng bước một trở thành thi bộ tối cường đệ tử, chấn thi đại thiên tướng, chưa từng pháp dưỡng dục linh tướng, đến vượt qua trùng điệp khó khăn, dưỡng dục ra vượt qua tứ đại thần thú chủ linh tướng, đinh hiểu tại hôm nay cuối cùng hướng mọi người biểu hiện ra hắn kinh khủng nhất địa phương, tương vương mùi mùi mãi thôi, thì thảo nói hắn căn vốn cũng không có chọn sai đường, cho tới nay nhất làm cho hắn tự tin chính là hắn chủ linh tướng, cho nên hắn mới sẽ một mực lựa chọn chủ linh tướng con đường này. Cũng chỉ có như vậy khiến người khó có thể tin linh tướng mới có thể đi đến vạn đạo thiên lộ đệ cửu tầng. Mộ Tuyết tiểu tử kia vô luận bị bao nhiêu cởi nhạo, miệt thị đều chưa từng đối người nâng từ bản thân linh tướng, hắn ẩn giấu đi mười mấy năm bí mật, vì ngươi hắn mới không tiếp tục ẩn giấu. Mộ Tuyết lúc này đã nước mắt rơi như mưa. Đinh Hiểu rất thông minh, thế nhưng về mặt tình cảm đồng thời không quen biệu đạt chí mình. Nhưng thì tính sao, hắn làm tất cả đã chứng minh hắn tâm ý. Thằng nốc ngũ đại linh tướng chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Tứ đại thần thú tại gặp được sức mạnh như thế đối thủ phía sau, đã cảm thấy tiểu gia hỏa tồn tại, chính là đối bọn họ vương giả địa vị khiêu chiến. Thanh Long Long Chảo vung lên, một đạo thiểm điện liền đánh phía tiểu gia hỏa. Bạch Hổ không tại vọng tưởng cắn một cái tàn tiểu gia hỏa, mà chiến thuật điều chỉnh phía sau, nó nhanh nhẹn ưu thế được đến đầy đủ phát huy. Phối hợp Chu Tức hỏa diễm công kích, Huyền Vũ siêu cường phòng ngự, tứ đại thần thú cùng tiểu gia hỏa chiến đến một chỗ. Song phương công thủ thần tốc chuyển đổi, tứ đại thần thú mở rộng đối tiểu gia hỏa điên cuồng vây công. Tiểu gia hỏa song càng không có cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, mà lại là lấy một địch bốn. Cánh tay cùng trên đùi đã xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương. Nhưng mà tứ đại thần thú cũng không chịu nổi, chỉ cần bị tiểu gia hỏa chúng đích một lần, liền muốn chậm lại một hồi lâu. Bất quá bốn đánh một ưu thế, để bọn họ có đầy đủ thời gian khôi phục. Trái lại tiểu gia hỏa bị tứ thần thú vây công, không thể có một lát nghỉ ngơi, chỉ có thể điên cuồng chém giết. Tình hình chiến đấu càng ngày càng giằng co. Đinh Hiểu nhìn xem tiểu gia hỏa cùng tứ đại thần thú chém giết, hít sâu một hơi, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không hoàn chỉnh thân ảnh. Từng trận rung động dữ dội, từng đạo tướng lực ba động truyền đến, đều tại nói cho Đinh Hiểu, tiểu gia hỏa một trận chiến này khó khăn. Dù cho tiểu gia hỏa thương thế càng ngày càng nhiều, nhưng nó lại không có lui ra phía sau nửa bước, bởi vì là chủ nhân liền tại sau lưng nó. Đinh Hiểu Phạng phất nhìn thấy chính mình, bởi vì cái gọi là cùng nhau tùy tâm sinh, tiểu gia hỏa giống như một chính mình khác, dù cho đối mặt mạnh hơn địch nhân cũng tuyệt không lùi lại. Đinh Hiểu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, ta không từ bỏ, ngươi liền không từ bỏ. Ta biết, ngươi nhất định sẽ thắng. Chương 429, Tứ thần thú thần phục, chương 429, Tứ thần thú thần phục. Tứ đại thần thú, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước chủ công, Huyền Vũ chủ phòng, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Bạch Hổ lại lần nữa dựa vào thân pháp nhanh nhẹn ưu thế, tính toán từ Tiểu Gia hỏa bên người tập kích. Chu Tước phun ra lửa cháy hừng hực, để chiến trường biến thành một tòa luyện ngục. Thanh Long công kích phối hợp thủy hỏa lôi điện ba loại nguyên tố, công kích để người khó lòng phòng bị. Huyền Vũ Huyền Vũ hộ thuẫn suy yếu rất lớn, Tiểu Gia hỏa công kích. Mắt thấy Tiểu Gia hỏa tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, tứ đại thần thú công kích lại càng ngày càng hung mãnh. Tương Vương lo lắng nói: Không tốt, tứ đại thần thú cuối cùng vẫn là tứ đại thần thú, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu tử kia linh tướng hạn chế quá nhiều, sợ là nếu không định. Liên Tính Tiểu Gia Hỏa hiện tại chỉ có thể dùng ra bộ phận năng lực, người người đều có thể suy đoán, như là hoàn toàn hình thái, cái này linh tướng nên mạnh đến mức nào. Có thể là chiến đấu chính là chiến tranh, không quản ngươi là toàn lực ứng phó, vẫn là thực lực bị quản chế. Mà trận này linh tướng chi chiến kết quả lại trực tiếp quan hệ đến đinh hiệu sinh tử, một khi đinh hiệu linh tướng chiến bại, vậy liền triệt để kết thúc. Mộ Tuyết hiện tại đã liền hô hấp đều quên, trong mắt của nàng chỉ có trên sân chiến đấu. Âu Dương Tiên Ngọc cao tay, không ổn a. Đúng vào lúc này, Bạch Hổ nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa hành động thay đổi đến chậm chạp, cắn một cái vào Tiểu Gia Hỏa chân phải phía sau bên cạnh có thể bạch hổ vừa mới cắn lên đi, tiểu gia hỏa tốc độ đột nhiên bạo tăng, to lớn tay phải trực tiếp chế trụ bạch hổ đầu. Giống. Tiểu gia hỏa phát ra gầm lên giận dữ, sau đó, mọi người có thể nhìn thấy tiểu gia hỏa cùng cánh tay kết nối kinh mạch, tướng lực đột nhiên bắt đầu ngực dòng. Tiểu gia hỏa muốn sử dụng thân thể công kích, tất nhiên là muốn để toàn thân tướng lực hướng chạy cánh tay. Có thể là đột nhiên, tiểu gia hỏa tướng lực vận chuyển thay đổi phương hướng. Ngay sau đó, bạch hổ liền cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng áp lực từ đối trong lòng bàn tay truyền đến. Sau một lát, bạch hổ vô lực buông ra miệng, liều mạng rãy rựa. Thanh Long chảo ở giữa bắn ra một đạo thiểm điện, còn muốn cứu Bạch Hổ, nhưng đột nhiên một đạo kim sắc trường tiên đem thân thể của nó trói chặt lại, trực tiếp đem từ giữa không trung lôi xuống. Bạch Hổ hình thể so trước đó nhỏ một vòng, thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng mà Thanh Long liền không có vận tốt như vậy, Tiểu Gia Hỏa bàn tay lớn kia đè lại Thanh Long long đầu, Thanh Long thân thể không ngừng rãy rủa, Tiểu Gia Hỏa dứt khoát một chân giẫm tại lưng rồng bên trên, mà giống nhau một màn lại lần nữa phát sinh, Tiểu Gia Hỏa thôn vệ Thanh Long tướng lực, Thanh Long thân thể bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng bất lực, hình thể càng ngày càng nhỏ. Chu Tước cùng Huyền Vũ tính toán cứu Thanh Long, có thể Tiểu Gia Hỏa thôn vệ đại lượng tướng lực phía sau liền đứng tại Chu Tước hỏa diễm bên trong, hoàn toàn không sợ xung quanh nhiệt diễm. Chu Tước lao xuống, hung hăng mổ về Tiểu Gia hỏa cánh tay. Tiểu Gia hỏa lập tức buông ra thanh long, một tay kéo lấy Chu Tước cánh. bị Tiểu Gia hỏa bên phải tay nắm lấy, Chu Tước vận mệnh cũng đã quyết định thôn phệ tướng lực. Mãi đến Huyền Vũ chui vào trong mai rùa, vọt tới Tiểu Gia hỏa, Tiểu Gia hỏa cái này mới buông tay. nhưng bởi vì cái gọi là nhạn quay nổ lông, bị Tiểu Gia hỏa sờ soạn một cái, Chu Tước hình thể so trước đó nhỏ một chút nữa. tứ đại thần thú sợ rằng nghĩ không ra người này vậy mà trực tiếp thôn vệ bọn họ tướng lực một cái sơ sẩy, tứ đại thần thú bên trong, ba cái thần thú hình thể đều thu nhỏ lại một nửa. Âu Dương Tiên Ngọc khiếp sợ nhìn xem Đinh hiểu linh tướng, bất khả tư nghị đối ưng vương nói, cái kia linh tướng có thể thôn vệ mặt khác tướng lực. Ta, ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Ưng vương đã có chút nói năng lộn xộn. Chứ linh hiểu, không có người sát thực biết tiểu gia hỏa chỗ đặc thù. Trên thực tế tiểu gia hỏa năng lực cũng không phải thôn vệ tướng lực, nó thích nhất đồ ăn chính là linh sát. Bất quá tiểu gia hỏa ngược lại là không có trực tiếp thôn vệ qua linh tướng, không biết là không thích ăn còn là bởi vì hình thái không hoàn chỉnh. Đinh Hiệu đoán chừng, tỷ lệ lớn là cái sau. Dù sao tiểu gia hỏa đói cũng có thể làm được không cái ăn. Mà lần tu luyện này để tiểu gia hỏa tướng lực vận chuyển có khả năng lấy chỉnh thể hình thái vận chuyển. Tuy nói không cách nào trực tiếp ăn hết tứ đại thần thú, nhưng lại có thể hấp thu đối phương tướng lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lam tiểu gia hỏa dùng ra thôn vệ năng lực phía sau, chiến cuộc nháy mắt địch chuyển. Tứ đại thần thú bên trong có ba cái đánh lấy đánh lấy, hình thể nhỏ đi. Cái này cũng nói bọn họ lúc này tướng lực so trước đó yếu một mảng lớn. Trước đây bọn họ còn có thể liên thủ áp chế tiểu gia hỏa, nhưng bây giờ bọn họ thậm chí không dám tới gần tiểu gia hỏa. Tiểu gia hoảng nạo nghệ đứng tại tứ đại thần thú trước mặt, nỗi giận gầm lên một tiếng, tứ đại thần thú thế mà tập thể lui ra phía sau tránh né mũi nhọn. Tứ đại thần thú sợ. Ta không nhìn nhầm a. Tiểu tử kia linh tướng, để tứ đại thần thú khuất phục. Thật bất khả tư nghị. Cái kia tứ đại thần thú có thể là thú loại tối cường tứ thần thú. Mọi người đối với tứ đại thần thú cực kỳ tôn sùng, mà thực lực của bọn nó cũng sát thực phi thường cường đại. Phạm là có tứ đại thần thú huyết mạch linh tướng, thực lực đều so đồng cấp cùng loại linh tướng cường đại, bởi vậy cũng có thể thấy được chút ít. Chúng nói chúng nó là thú loại linh tướng vương giả, tuyệt không là quá mà ở tiểu gia hỏa trước mặt, tứ đại thần thú vậy mà sinh ra khiếp ý. Ta từng nghe nói qua một vị nghiên cứu linh tướng cường giả nhắc qua thôn vệ loại năng lực, hắn nói linh tướng ở giữa không cách nào trực tiếp thôn vệ, thế nhưng có thể rút ra đối phương tướng lực, mà còn chỉ có phẩm giai cao hơn đối mới có thể thôn vệ đối phương tướng lực, nếu không rút đi tướng lực căn bản là không có cách sử dụng một tên đạo sư hồi ước nói. Một tên khác đạo sư cả kinh nói, chẳng lẽ nói, tiểu tử kia linh tướng so tứ đại thần thú đẳng cấp còn cao. Cái kia linh tướng đáng sợ nhất là nó phía trước một mực không cần thôn phệ năng lực, cho đến nhắm ngay cơ hội mới dùng mà đột nhiên sử dụng thôn phệ năng lực để tứ đại thần thú vội vã không kịp chuẩn bị, kết quả ba thú vật chúng chiêu. Không sai, nếu là cái kia linh tướng sớm dùng thôn phệ năng lực, tứ thần thú nhất định lần càng cẩn thận, nó liền không cách nào triệt để thay đổi chiến cuộc. Diệp Lam Phong thì thào nói, quả nhiên là cùng nhau tùy tâm sinh, cái kia linh tướng phương thức chiến đấu cùng đinh hiệu có chút cùng loại. Không động thì thôi, khẽ động thì nhất định phải đạt tới hiệu quả tốt nhất. Chiến đấu đến trước mắt giai đoạn, gần như đã không có lo lắng. Tứ đại thần thú bên trong chủ công tam đại thần thú, tướng lực giảm phân nửa, lực công kích suy yếu rất lớn. Lúc này bọn họ đã không cách nào cùng tiểu gia hỏa chống lại. Tiểu gia hỏa giết tới bốn thú vật chính giữa, điên cuồng công kích bốn thú vật, bốn thú vật tránh không kịp, đánh lại đánh không lại. Trốn tránh xê dịch lúc, tiểu gia hỏa nhắm ngay thời gian, trước diện thanh long, phía sau đánh tan Bạch hổ, kích thứ ba giết Chu Tước, cuối cùng phá Huyền Vũ Huyền Vũ hộ thuẫn, đem Huyền Vũ cầm xuống. Chiến trường lập tức trong yên tĩnh trở lại. Tiểu gia hỏa chậm rãi hướng đi Đinh Hiểu, nhất sau tiến nhập Đinh Hiểu trong cơ thể. Rất tốt, ngươi không có khiến ta thất vọng. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, đối Đinh Hiểu nói: "Lần này khảo hạch kết thúc, ngươi có thể rời đi." Đệ Cửu tầng phía trước, xuất hiện cái cuối cùng xuất khẩu, đó phải là rời đi Vạn Đạo Thiên Lộ cửa ra. Đinh Hiểu trên thân phủ văn màu vàng tàn ra, đinh hiểu lại khôi phục tự do. Tiểu gia hỏa trên thân vết thương chống chất, xem ra muốn khôi phục một đoạn thời gian. Bất quá đinh hiểu trạng thái cũng không tệ lắm, hắn nhìn một chút Vạn Đạo Thiên Lộ đệ tử tầng. Nơi này hình dạng mặt đất đã hoàn toàn thay đổi, vừa vận chiến đấu quá mức kịch liệt, mặt đất đã phát sinh ra nước, khắp nơi là đốt đen cho tàn. Đinh Hiểu gật gật đầu, nhiều tạ tiền bối. Dứt lời, đinh hiểu hướng đi sau cùng xuất khẩu. Chương 430, ta đều hiểu, chương 430, ta đều hiểu. Lâm Đinh Hiểu đi ra Vạn Đạo Thiên Lộ thời điểm, phát hiện cửa ra vào 2-3 trăm người hóa đá tại nơi đó. Tam quái linh viện đệ tử, đạo sư, các quốc gia đại biểu, lúc này nhìn hắn ánh mắt đều giống như nhìn xem một cái quái vật. Đại khái tới 2 giây, một đám người hình như bị người đồng thời giải ra định thân chú giống như như ong vỡ tổ vây lại. đệ cửu tầng, vạn đạo thiên lộ đệ cửu tầng, cái này, đây là sáng tạo lịch sử thời khắc, thật bất khả tư nghị, 500 năm đều không có người làm đến, ta còn tưởng rằng tại vạn đạo thiên lộ tiêu vong phía trước sẽ không có người đến đệ cửu tầng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chủ linh tướng đến cùng là cái gì? Có thể hay không báo cho một hai? Ngươi tại đệ cửu tầng tu luyện kết quả là cái gì? Ngươi là quốc gia nào? thế lực nào, Đinh Hiểu cao mày, những người này đều điên rồi sao? Không quản cái gì vương công quý tộc, cái gì cao thủ tuyệt thế, vây quanh hắn phê đầu che não một đống vấn đề, có thể hỏi, không thể hỏi đều hỏi ra, trang diện một lần muốn mất khống chế. Những vật này, hắn hình như không có, có nghĩa vụ nói cho người khác biết ta. Đinh Hiểu thực tại không có tâm tình để ý tới người xung quanh, hắn ôm quyền nói, các vị lão sư, các vị tiền bối, xin nhường một chút. Còn tốt có mấy vị đạo sư còn duy trì lý trí, dù sao bọn họ cũng là tam quái linh viện chủ nhân, giúp đỡ đem đám người kéo ra. Thật vất vả, Đinh Hiểu người trước mặt bảy tách ra một con đường. Theo con đường kia, Đinh Hiểu nhìn thấy hắn lúc này muốn nhìn nhất đến người. Tam quái linh viện thống nhất đệ tử Trường Sam, không che giấu được nàng nguyện chuyển xuất tha dáng người, váy áo màu trắng, lụa mỏng cánh mỏng phối hợp nàng tình tế thon dài dáng người, tựa như trong tranh đi ra tiên nữ. Cặp kia trong suốt vào nước con mắt, để đeo tại trên mặt nàng không lộ vẻ gì trắng men mặt nạ phảng phất đều tiên hoạt. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, tháo mặt nạ xuống. Ở trước mặt cô cởi xuống một khắc này, nàng tựa như cùng chúng tinh phụ nguyệt đồng dạng chói mắt. Côn phương giai lệ, Thanh sơn nước biếc, sóng biếc biển mây, ở trước mặt nàng đều lộ ra ẩm đạm phai mờ. Nàng đẹp nhu hòa bên trong có chút tùy hứng. Giờ phút này nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể tác động tim đập của người khác. Cứ việc câu dương mộ tuyết trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng trong mắt Ôn Nhu giống như nước ánh mắt, giống như là cái bóng ở trong nước tinh không. Nước mắt từ hai mắt chảy xuống, theo hơi chạm vào là rách non mịn da thịt, lưu lại hai đạo nước mắt. Nàng chưa hề rời đi nơi này, đinh hiểu tiến vào Vạn Đạo Tiên Lộ 90 ngày, nàng liền chờ 90 ngày. Giờ khắc này, nàng cuối cùng chờ đến hắn. Ánh mặt trời vẩy vào nữ hải trên thân, giống như sáng sớm đẩy ra cửa phòng, ngoài cửa không nhiễm một hạt bụi dương xuân bạch tuyết, trắng loang không tí vết, tốt đẹp đến không gì sánh được. Đinh Hiểu hướng đi nữ hải, nắm lên nàng yếu đuối vô có tay. Ta chỉ là một cái không có bất kỳ cái gì bối cảnh thảo dân, ta, ta trên vai còn có quá nhiều trách nhiệm, ta tướng mạo cũng không xuất chúng. Thời gian rất lâu, bọn họ đều để ta. Phế vật. Cung phụ thân ngươi cho ngươi tìm kiếm những người kia xoa so ra, ta cái gì cũng không tính. Mộ Tuyết nâng lên tay trái, nhẹ nhẹ đặt ở Đinh Hiểu mặt nạ phần môi, lắc đầu ôn nhu nói, cùng ngươi xoa so ra, bọn họ mới là chẳng đáng là gì. Đinh Hiểu vành mắt từng đỏ, hít sâu một hơi, nói, ngày đó ngươi hỏi ta. Không cần phải nói, ta đã minh bạch lúc này Âu Dương Mộ Tuyết đã không cần Đinh Hiểu trả lời, Dương Vương rất không thức thời đi tới bên cạnh hai người, ai nhìn đến lao già ta đều cảm động. Mộ Tuyết hôm nay liền muốn cùng chúng ta trở về, tiểu tử đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ta cho các ngươi cản trở điểm, nhanh hôn một cái. Cái này thanh âm không hài hòa xuất hiện phía sau, Mộ Tuyết mười phần ghét bỏ trận nhìn Dương Vương một cái, sư phụ ngươi ngươi lại tới, Đinh Hiểu cũng là tức sảng mặt lại, liên tính hắn muốn ngăn a, con mắt dán gần như vậy làm cái gì? Trong lúc lơ đãng, Đinh Hiểu còn nhìn thấy lao đầu tay trái nắm một tấm màu vàng lì phủ, Mộ Tuyết cũng phát hiện nàng mặt lạnh lấy hỏi. Sư phụ, ngươi cầm Thiên Mục Quan Cảnh phù làm cái gì? Hư hoại tiền bối phá rồi vẫn linh phù có thể tái hiện, đồng thời giữ gìn phía trước phát sinh sự tình. Mà Thiên Mục Quan Cảnh phù mặc dù không có thể hoàn nguyên phát sinh qua sự tình, thế nhưng có thể ghi chép một chút ngay tại chuyện phát sinh. Lao đầu này sẽ không phải là nghĩ ghi chép lại hai người hôn cảnh tượng, sau đó chính mình lặp đi lặp lại quan sát ta. Nghe nói có ít người là có loại này yêu thích. Ách, tấm bùa này làm sao sẽ xuất hiện trong tay ta? Thật kỳ quái. Ưng Vương mau đem Thiên Mục Quan Cảnh Phủ thu vào, chà sát tay, một bộ vẻ mặt vô tội, thân là không thể nào thân. Dứt bỏ cái này không đứng đắn sư phụ, nhân gia cô cô còn ở đây. Đinh Hiểu lôi kéo Mộ Tuyết, đi tới Âu Dương Tiên Ngọc trước mặt. Mộ Tuyết vừa nhìn thấy Tiên Ngọc liền một mặt bộ dáng tức giận, Tiên Ngọc mau đem Mộ Tuyết kéo đến bên cạnh. Đinh Hiểu không có ngăn cản, dù sao Mộ Tuyết trừ bỏ lấy mặt nạ xuống, cũng liền mang ý nghĩa nàng là muốn rời khỏi Tam Quái Linh viện, đi theo bọn họ cùng một chỗ trở về. Đinh Hiểu đối Âu Dương Tiên Ngọc ôm quyến nói, "Tiền bối, ước định giữa chúng ta, tiền bối sẽ không quên a." Âu Dương Tiên Ngọc đây là bị người hung hăng đánh mặt, lấy nàng dạng này thân phận, tự nhiên có chút khó xử. Thế nhưng nàng thế mà không có nổi giận. Nhìn xem Đinh Hiểu Âu Dương Tiên Ngọc khẽ gật đầu, "Tiểu tử, ta thừa nhận là ta nhìn lầm, ngươi có thể yên tâm." Âu Dương Tiên Ngọc cố ý nâng giọng to, sợ Mộ Tuyết nghe không được giống như, "9 tháng phía sau, nếu như ngươi đến Lăng Tiêu điện cầu hôn, ta Âu Dương Tiên Ngọc tự thân vì ngươi mở ra Lăng Tiêu điện cửa lớn. Thế nhưng ta muốn nói rõ một điểm là, ta mặc dù là Mộ Tuyết nhị cô, nhưng Mộ Tuyết hôn nhân đại sự, ta tối đa cũng chỉ là cho một chút tham khảo ý kiến, chân chính có thể quyết định chỉ có một người." Đại lục đệ nhất cường giả, Âu Dương Tuân. Đinh Hiểu gật gật đầu, "Tiền bối xin yên tâm, 9 tháng phía sau, ta nhất định bên trên Lăng Tiêu điện." Âu Dương Tiên Ngọc gật gật đầu. Ta trước đây có thể sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới. Ta mặc dù không có thể bảo chứng ngươi nhất định có thể cưới Mộ Tuyết, nhưng ta có thể cam đoan, dùng hết tất cả thủ đoạn, để Mộ Tuyết phụ thân cho ngươi một lần công bằng cơ hội. Nói xong, Tiên Ngọc còn cố ý nhìn một chút Mộ Tuyết. Mộ Tuyết nghe xong, cuối cùng thái độ có chỗ hòa hoãn. Nhị cô cam đoan, kỳ thật cũng là đối Mộ Tuyết cam đoan. Nàng là hiểu rõ nhất cha thân nhân, nhị cô cô có thể làm ra dạng này cam đoan, kỳ thật cũng không dễ dàng, nhị cô cô cũng là biến tướng hướng nàng nhận xa nha. Đinh Hiểu ôm quần nói, nhiều tạ tiền bối. Cuối cùng, Đinh Hiểu nhìn hướng Mộ Tuyết. "Chờ ta." Mộ Tuyết trùng điệp gật đầu, "Ngươi nếu là dám không đến, về sau vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại ta." Một bên, Sở Luyện lắc đầu lủi thủi ngẩn người Diệp Lam Phong. "Đi nết, chết để bại bởi tiểu tử kia, nhân gia đã lòng có sở thuộc." Diệp Lam Phong thương cảm thở dài một hơi, "Ai, nói xong công bằng cạnh tranh, kết quả cầu thí công bằng cạnh tranh, Mộ Tuyết đã sớm chỉ để ý đến hiểu, chúng ta là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có." Đúng vào lúc này, chủ trì đạo sư trong đám người đi ra, cao giọng tuyên bố, "Lần này vạn đạo tiên lộ thành tích cuối cùng đã xác định, không có tiến vào đệ ngũ tầng đệ tử, lập tức xuống núi, rời đi tam quái linh viện." 343 hào 366 hào phân loại đệ nhất, thứ hai, có thể lại lần nữa tiến vào vạn đạo thiên lộ một lần, còn lại 6 người tiến về lôi đài quyết ra thứ ba. Lần thứ hai vạn đạo thiên lộ đem không đối ngoại biểu hiện ra, mời các quốc gia quan sát, thầy nẹ tránh rời đi chiều thiên sơn. Mộ Tuyết Y Dĩ không muốn nhìn xem Đinh Hiểu, nhưng bọn hắn lúc này cũng nhất định phải rời đi. Tam quái linh viện cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặn mũi, Lang Tiêu Điện cũng muốn tôn trọng bọn họ uy tín. Đinh Hiểu trong lòng một trận đau lòng, nguyên lai ngắn mũi tách rời cũng sẽ như thế dày vò. Bất quá nghĩ đến tiếp xuống chính mình còn cần tiếp tục tu luyện, Đinh Hiểu nhất định phải tập trung tinh thần. Hắn quay người nhìn về phía trước vách núi. Lần thứ hai tiến vào Vạn Đạo thiên Lộ muốn lựa chọn con đường nào, hắn đã sớm có đáp án. Chương 431, cố gắng bền bỉ hấp thụ, chương 431, cố gắng bền bỉ hấp thụ. Đinh Hiểu liếc mắt liền thấy Diệp Lam Phong. "Uy, tiểu tử ngươi không tử tế." Diệp Lam Phong nhỏ giọng nói, biết rõ mộ Tuyết thích ngươi, cũng không nói cho ta biết trước một tiếng. Đinh Hiểu có chút oan uổng, lắc đầu nói, nàng trước đây xác thực nói cùng ta là bằng hữu. Nữ nhân lời nói cũng có thể tin. Tính toán, không cùng ngươi nói cái này, càng nói càng muốn đánh ngươi. Diệp Lam Phong là ưa thích Mộ Tuyết, tuy nói Đinh Hiểu không nghĩ qua nhường ra Mộ Tuyết, nhưng luôn cảm giác có chút xấu hổ đối với bằng hưu. Đinh Hiểu cũng không nhắc lại lên việc này. Ngươi thế mà vọt tới đệ Cửu tầng, cũng chính là nói, ngươi là 500 năm. Không đối, khả năng là gần ngàn năm đến chủ linh tướng người mạnh nhất. Diệp Lam Phong nói, lần này ngươi còn tính toán tu luyện chủ linh tướng sao? Đinh Hiểu lắc đầu, ta chủ linh tướng ngươi cũng nhìn thấy, không là hoàn toàn hình thái, trong ngắn hạn không cách nào tiếp tục tăng lên. Lần này tính toán đi phụ trợ linh tướng con đường kia nhìn xem. Đệ Cửu tầng. Đinh Hiểu lắc đầu, sợ rằng không đến được, đến lúc đó xem một chút đi người đây, Diệp Lam phong chân mày níu chặt, ta tính toán sung kích một cái đệ thất tầng, trải qua tu luyện, ta thường kỹ so trước đó càng mạnh, ta cảm thấy lần này có thể thử nghiệm đột phá một cái, vậy ngươi cẩn thận, ngươi cũng là, hai người lại lần nữa tiến vào vạn đạo thiên lộ, lần này vạn đạo thiên lộ, đồng thời không có an bài thiên mục đại trận quan sát hai người vượt qua tình huống, ngoại nhân không cách nào biết được hai người tiến triển. một phương diện khác, còn thừa năm tiên đệ tử ngay tại lôi đài khu tranh đoạt cái cuối cùng danh lệ, vạn đạo thiên lộ đối tu luyện trợ giúp rất lớn, có thể lại tiến vào vạn đạo thiên lộ một lần, đối với bất kỳ người nào đến nói đều là một lần cơ hội khó được. Năm người này tự nhiên cũng là sẽ đem hết toàn lực. 8. Đinh Hiểu lại lần nữa tiến vào Vạn Đạo thiên Lộ, dựa theo phía trước lựa chọn đường đi, đi thẳng tới tầng thứ 2. Lần này hắn lựa chọn phụ trợ linh tướng xuất khẩu. Tầng thứ 3 lựa chọn linh tướng tu luyện xuất khẩu, tầng thứ 4 lựa chọn đẳng cấp đệ thang xuất khẩu, đệ ngũ tầng lựa chọn đệ nhất phụ trợ linh tướng xuất khẩu, đệ lục tầng lựa chọn bình cảnh đột phá. Lúc này Đinh Hiểu đã đứng tại đệ thất tầng Vạn Đạo Tiết Lộ. Hắn lần này nhất muốn tăng lên chính là chính mình dựng dục phụ trợ linh tướng, cũng chính là cái kia ma thần linh tướng. Hiện nay, Chi View chính phủ, Tình Nhân Đì, Trích Dương chân hỏa ba cái phụ trợ linh tướng. Trị Chi Vưu chiến phủ cùng Tình Nhân Ti bởi vì trước đây đẳng cấp rất cao, còn không cần đinh hiểu chủ động đi đột phá bình cảnh, tiến giai linh tướng. Hắn chỉ cần làm từng bước tăng lên đẳng cấp liền có thể. Hiện nay hai cái này phụ trợ linh tướng cùng chủ linh tướng đẳng cấp đồng dạng, đều là 36 cấp. Trích Dương chân hỏa hơi phiền toái một chút, cần đinh hiểu tìm kiếm hỏa chủng mới có thể tiến giai, hiện nay cắm ở 19 cấp. Nhưng bất kể nói thế nào, đinh hiểu ít nhất biết làm sao đi đột phá trích dương chân hỏa cảnh giới. Duy chỉ có ma thần linh tướng, đinh hiểu thậm chí không biết làm sao tăng lên cảnh giới, hiện nay chỉ có 9 cấp. Vì thế, đinh hiểu hỏi thăm qua phụ trợ linh tướng tu luyện đạo sư Hán thuyết pháp là thần minh linh tướng đột phá cảnh giới. Cần muốn biết rõ ràng chính mình thần minh linh tướng phẩm chất riêng. Ví dụ như thần vật loại, cần xá lợi linh châu, chiến thần loại thần minh, cần chiến thần chi huyết, thiên thần loại thần minh cần đối ứng nguyên tố bổn nguyên trí lực, các loại viễn cổ thất lạc thần thạch, một chút ma thần linh tướng thì cần một số ma thạch các loại. Những vật phẩm này thu hoạch được độ khó cực lớn, nhất là đối tại không có bối cảnh đinh hiệu mà nói. Rất nhiều tài liệu, đinh hiệu đều là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng cái này còn không là vấn đề vị trí, vấn đề lớn nhất là. Đinh Hiểu hiện tại còn chưa hiểu chính mình mà thần linh tướng đến cùng là cái gì phẩm chất riêng, hắn liền cần dùng cái gì tu luyện tài liệu cũng không biết. Cho nên Đinh Hiểu lần này lựa chọn đệ nhất phụ trợ linh tướng tiến hành tu luyện. Chờ ngại ma thần linh tướng đẳng cấp quá thấp, mà còn Đinh Hiểu cảm giác chính mình cũng cũng không hề hoàn toàn phát huy uy vi lực của nó, mà đệ thất tầng lại vừa lúc là bình cảnh đột phá tu luyện. Đinh Hiểu quyết định liền lưu tại đệ thất tầng tu luyện. Ai, chúng ta dự dục đồ vật làm sao đều là như thế kỳ kỳ quái quái. Đinh Hiểu không khỏi oán trách một câu. Từ phía trước đệ cửu tầng linh tướng khảo hạch đến xem, khảo hạch linh tướng đẳng cấp cùng người tham gia khảo hạch bản thân linh tướng là giống nhau. Cái này để đinh hiểu hơi có chút sức mạnh, hắn có thể cảm giác được chính mình ma thần linh tướng cũng sẽ không quá yếu, từ thằng cấp tiêu hao linh bụi liền có thể cảm giác được. Bất quá dù sao đinh hiểu không thể xác định, dùng một cái cựu cấp linh tướng đến sông đệ thất tầng, lúc này đinh hiểu vẫn còn có chút thất vọng. 70 ngày thời gian tu luyện, tranh thủ thời gian, đinh hiểu lập tức bắt đầu tu luyện. Linh tướng khu có vẻ như đều có một cái đặc điểm, mở ra tu luyện phía sau, liền sẽ xuất hiện rất nhiều phù văn. Những này phù văn màu vàng không phải viết ở trên lá bùa, mà là xuyên qua tại không gian ở giữa, như ẩn như hiện, tựa hồ phù văn bên trong lẫn chứa một số tăng lên linh tướng năng lực. Ngươi lại tới Một cái âm u thanh âm hùng hậu tại đinh hiểu bên tai vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, đinh hiểu nhịn không được cười lên, tiền bối, đương nhiên là ta, những vụ văn này đều là ta lưu lại, làm sao có thể có người khác." "Bất quá, lần này ngươi làm sao chỉ lưu tại đệ thất tầng? Ngươi phụ trợ linh tướng ta có thể cảm giác được, không hề yếu." Đinh hiểu đơn giản nói một chút lý do, đại khái chính là phụ trợ linh tướng đẳng cấp quá thấp, cùng biên độ lớn tăng lên phụ trợ linh tướng năng lực so sánh, hắn càng muốn biết làm sao đột phá bình cảnh. "Thì ra là thế." Nhìn không ra ngươi ngược lại là một cái chứng trạc người trẻ tuổi. "Tiên bối" trong giọng nói, nhiều một tia thưởng thức ý vị. Vạn đạo thiên lộ lưu lại năng lượng đã không nhiều lắm, tất nhiên ngươi hỏi chính là mình linh tướng, cũng coi như tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta liền giúp ngươi xem một chút. Đinh Hiểu nghe xong, hết sức vui mừng. Vị tiền bối này tuyệt đối là cái cao nhân, có thể được đến chỉ điểm của hắn, đây tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Cái thanh âm kia cũng không cần Đinh Hiểu gọi ra phụ trợ linh tướng, một lát sau, liền mở miệng lần nữa. Vừa mở miệng, cái kia vị tiền bối trước tung ra hai chữ, kỳ quái sau đó, hắn liền tạm thời thả xuống nghi hoặc, nói: "Ngươi phụ trợ linh tướng đúng là thuộc về thần minh linh tướng, mà còn càng tiếp cận ma, cho nên hẳn là ma thần linh tướng." Đại thiên thế giới Thần Minh vô số, Sở Dĩ sẽ thay nén Thần Minh Linh tướng, đầu tiên là được đến vị này Thần Minh tán thành, tiếp theo dựng dục ra Thần Minh Linh tướng, thu hoạch được cường đại trợ lực. Thần Phật, Chiến Thần, Thiên Thần, Ma Thần những này Linh tướng kỳ thật cũng không thể quyết định Linh tướng sư tốt xấu, cũng có thể ngươi ôm có một cái Ma Thần Linh tướng, Linh tướng là ma, nhưng nó tán thành ngươi, là ngươi nghị lực, mà cũng không phải là ngươi nhất định phải là cái tội ác tại trời người, mà một cái nắm giữ Thần Phật Linh tướng người, có lẽ là Thần Phật tán thành nội tính của ngươi, cũng không nhất định là cái trách trời thương dân thiện nhân, nhưng không quản Linh tướng tán thành chính là một bộ não phân, chỉ cần trở thành ngươi Linh tướng. Đó chính là thực lực của ngươi một bộ phận, sẽ đem hết toàn lực phụ tá chủ nhân, điểm này không thể nghi ngờ. Đinh Hiểu còn là lần đầu tiên nghe được có người đối thần minh linh tướng làm ra như thế giải thích tận kẽ, rất cẩn thận nghe lấy. Bất quá, ngươi ma thần linh tướng, tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó chế ước. Ngươi trẻ tuổi, ta lại hỏi ngươi, tại dựng dục linh tướng thời điểm, có thể gặp phải trở ngại gì? Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, có một cô ý thức ấy nhiễu ta dựng dục linh tướng. Đinh Hiểu nói, dĩ nhiên chính là trong cơ thể hắn hấp thụ nhưng từ tiền bối trong giọng điệu, Đinh Hiểu suy đoán hắn chẳng biết tại sao, chỉ có thể quan sát được Đinh Hiểu linh tướng, không thể phát giác được Hắc Vũ. Có lẽ cùng hắn lưu lại những cái kia phù văn có quan hệ a. Khó trách ngươi đệ nhất phụ trợ linh tướng so với ngươi chủ linh tướng, kém nhiều như thế. Cố lực lượng này nhất định cường đại dị thường a. Hắc Vũ tại yên lặng mấy năm sau, hôm nay tâm tình đặc biệt dễ chịu. Không những mình thực lực được đến tán thành, mà còn chính mình ẩn núp 20 mấy năm, cuối cùng là làm thành một kiện đại sự. Quá nhiều Đinh Hiểu đệ nhất phụ trợ linh tướng, ảnh hưởng nghiêm trọng Đinh Hiểu trưởng thành. Đinh Hiểu đột nhiên nghe đến Hắc Vũ âm thanh. Hừ hừ hừ thật sự là có trí át làm nên người hưu tâm ngày không phụ đinh hiểu ta chẳng những để ngươi phụ trợ linh tướng thực lực nhận hạn chế còn để ngươi cần tiêu hao đại lượng linh mũi thật sự cho rằng ta không ngăn cản được ngươi ngang cái sảy nảy cái ung chỉ cần ta tiếp tục như vậy cố gắng đi xuống góp gió thành bão luôn có thể chỉnh sụp đổ ngươi hát vụ lời còn chưa dứt cái tiêu rộng lớn âm thanh vang lên lần nữa bất quá kỳ thật cố lực lượng kia ngược lại giúp ngươi một đại ân hát vụ âm thanh im bặt mà dừng giúp đinh hiểu một đại ân ngươi trẻ tuổi nếu ta đoán không lầm cố lực lượng kia đồng thời ảnh hưởng tới ngươi thay nén chủ linh tướng cứ như vậy liên để ngươi chủ phụ linh tướng có đủ một loại nào đó giống nhau thuộc tính. Cũng chính là nói, ngươi chủ phụ linh tướng có khả năng sinh ra cộng minh nào đó.